Thật quá thống khổ, tứ trì vừa mới mọc ra, đã bị Lâm Phàm ném một viên đá nặng đánh nổ, dù cho ai cũng không thể chịu nổi cảnh này. Dần dần, Kim giáo sư nhận thấy khí tức của tần Lĩnh càng ngày càng yếu. Dù có tiến hóa theo cách này, hắn vẫn không chịu nổi sự tấn công như vậy. tần Lĩnh đã hoàn toàn từ bỏ việc phản kháng, chỉ còn biết tức giận mong Lâm Phàm. Lâm Phàm, ta con mẹ nó, ta. Âm, uhm, đầu tần Lĩnh vỡ ra như quả dưa hấu, nổ tan tành, chết đến mức không thể chết thêm. Hoàng Cảnh Quan mở mặt nạ, bắt đầu gặm nhấm máu thịt của Tần Lĩnh. Cảnh tượng nhìn có vẻ rất tàn nhẫn và đầy máu. Lâm Phàm đứng nhìn say sưa. Đây là một chiến thắng của chính năng lượng đối pháng với tà ác. Đối mặt với cảnh tượng này, hắn không nhịn được mà lấy máy ảnh ra chụp lại khoảnh khắc đó để vĩnh viễn lưu giữ. Lúc này, khi Hoàng Cảnh Quan gặm ăn máu thịt của Tần Lĩnh, hắn dừng lại động tác, hai tay chống xuống đất, ánh mắt trở nên tập trung, dường như thời gian ngừng lại. Hoàng Cảnh Quan đang tiến hóa. Sau khi gặm hết máu thịt của Tần Lĩnh, hắn sẽ có sự biến hóa lớn lao lâm phàm lẩm bẩm nói kim giáo sư hàng giọng thận trọng lên tiếng ta lão tần lĩnh gen của hắn đã hoàn thiện khi hoàng cảnh quan ăn hết huyết nhục của hắn chắc chắn sẽ thu được gen chất lượng cao hiện tại hắn đang trong quá trình thay thế hoặc dung hợp hoàng cảnh quan càng mạnh thì càng tốt thế giới này cần hoàng cảnh quan lâm phàm nói kim giáo sư nói tiếp kỳ thật ta có rất nhiều tác dụng kiến thức của ta rất phong phú ta có thể giúp thế giới này thay đổi lâm phàm đáp Ta tôn trọng những người có tri thức, cũng như ta tôn trọng hạ giáo sư. Sau khi tận thế ập đến, ông ấy vẫn luôn chiến đấu ở tuyến đầu, chưa bao giờ lùi bước. Kim giáo sư vội vàng nói, ta cũng chiến đấu ở tuyến đầu. Tất cả những gì ta làm đều là vì tân lĩnh ép buộc ta, không phải là ý của ta. Lâm phàm nhìn Kim giáo sư mỉm cười. Thật sao, ngươi yên tâm, hoàng cảnh quan là người rất sáng suốt. Hắn sẽ đưa ra quyết định đúng đắn. Ta muốn đợi cho đến khi hoàng cảnh quan hoàn thành tiến hóa, rồi hắn sẽ cùng mưa trò chuyện một chút, phù phụ kim giáo sư quỳ xuống trước mặt lâm phàm van cầu ngươi cho ta một cơ hội ta thật biết sai ta thật không muốn chết văn cầu ngươi người mặt hắn đầy khẩn cầu hy vọng lâm phàm có thể cho hắn cơ hội sống sót hắn biết những việc mình đã làm chắc chắn sẽ chết thảm trong tay hoàng cảnh quan nhưng nếu lâm phàm có thể đảm bảo cho hắn thì hắn sẽ có cơ hội sống lâm phàm vẫy tay nói với vẻ tiếc nuối thật có lỗi ta chỉ là một người bình thường không có quyền ngăn cản quyết định của hoàng cảnh quan không sao đâu Ngươi yên tâm đi, hoàng cảnh quan chấp pháp rất công chính. Nói xong, lâm phàm vỗ vỗ vai kim giáo sư. Đại khái, ngươi phải tin tưởng ta, nhưng cũng phải tin tưởng vào hoàng cảnh quan. Kim giáo sư ngây người nhìn lâm phàm, toàn thân cảm thấy như bị mê hoặc. Hắn cảm thấy mình thật sự không thể trao đổi với đối phương. Chẳng lẽ, ngươi không hiểu ý ta sao? Trong khi kim giáo sư còn đang nghĩ ngợi, một bóng người xuất hiện phía sau hắn. Toàn thân kim giáo sư run lên, cổ cứng đờ, cố gắng dãy dụa nhưng chưa kịp nhìn rõ. một cơn đau nhói dữ dội truyền đến từ cổ ate kim giáo sư kêu lên thảm thiết lâm phàm lắc đầu tiếc nuối nói xem ra ngươi không phù hợp rồi hoàng cảnh quan người thật quá mạnh lâm phàm giơ ngón tay cái về phía hoàng cảnh quan rất kích động nói ta đã nói với tần lĩnh rất nhiều lần khuyên hắn đừng tiếp tục sai lầm nhưng hắn không nghe vẫn cố chấp bây giờ gặp phải hoàng cảnh quan hắn cũng đã nhận được sự trừng phạt xứng đáng lần này lâm phàm khen ngợi hoàng cảnh quan một cách chân thành nghe vậy Hoàng cảnh quan liền nhìn Lâm Phàm và trợn mắt, ngươi nhìn ta mù sao, ạch, Lâm Phàm trợn tròn mắt, rất ngạc nhiên khi thấy Hoàng cảnh quan bắt đầu nói chuyện với mình, anh cảm thấy đây là một tiến bộ lớn, ha ha, Hoàng cảnh quan, lời này sao có thể nói ngươi mù được, ngươi xem, ngươi còn chuẩn hơn tất cả mọi người, ta thật sự bội phục, không biết nói gì nữa, Lâm Phàm tiếp tục tán dương Hoàng cảnh quan, Hoàng cảnh quan thật sự đáng để Lâm Phàm khen ngợi, trước đây hắn luôn săn giết tang thi ngoài kia, vất vả không thôi, nhưng giờ chỉ trong một thời gian ngắn hoàng cảnh quan đã đến đây dù không biết chuyện gì đã xảy ra trên đường đi nhưng rõ ràng là vô cùng gian nan ta đi thôi hoàng cảnh quan cảm thấy khí thế càng mạnh mẽ sau khi cắn xé tần lĩnh sức mạnh của hắn được cải thiện tiến gần đến trạng thái hoàn mỹ đây quả là một chuyện tốt lớn và hoàng cảnh quan tự nhiên càng mạnh thì càng tốt chỉ có như vậy hắn mới có thể an toàn sống sót trong mặt thế làm được nhiều việc hơn lâm phàm thật sự nghĩ rằng có lẽ anh sẽ đưa hoàng cảnh quan đến dương quang để chúc thành xem xét kỹ tình trạng của hắn hiện tại, liệu có mạnh mẽ hơn trước kia không? Hoàng Cảnh Quan thêm vài lời nữa chứ? Lâm Phàm nói. Hoàng Cảnh Quan quay lại, nhìn Lâm Phàm, người cũng đã bỏ ra rất nhiều công sức cho mặt thế, rồi chậm rãi nói, ngươi làm rất tốt, ta rất trọng ngươi. Bởi vì có ngươi, Mạt thế mới có thể có thêm hy vọng. Ồ ẹ, Lâm Phàm tròn mắt, cảm thấy mình sắp choáng váng. Đây là lần đầu tiên anh nghe được Hoàng Cảnh Quan khen ngợi mình như vậy, điều này khiến anh không thể diễn tả được sự phấn khởi trong lòng. hoàn cảnh quan ta vẫn luôn nỗ lực yên tâm đi ta tin rằng mà thế nhất định sẽ kết thúc trong tay chúng ta thế hệ này của chúng ta lâm phàm biết mình không thể coi mà thế như một điều gì đó không liên quan đến mình nếu tất cả mọi người đều nghĩ như vậy thì thế giới này thật sự không thể cứu vãn anh tưởng tượng lại những tiên liệt ngày xưa dù trong hoàn cảnh tồi tệ họ vẫn dám vứt bỏ đầu mình đổ máu nóng mặc dù lâm phàm biết mình không cao thượng như vậy nhưng anh vẫn sẵn lòng hy sinh bản thân chiến đấu cùng tang thi cho mặt thế Và đối đầu với những kẻ vi phạm pháp luật, anh biết tần lĩnh mà kim giáo sư cũng muốn sống, và anh hiểu rằng sinh mệnh rất quý giá, nhưng trong những lúc cần thiết, anh sẽ không do dự để bảo vệ sinh mệnh của mình, thậm chí, có thể anh sẽ không để cho kẻ khác sống sót, bởi vì những người sống sót sẽ nhiều hơn những người đã chết, và đối với những linh hồn vô tội đã mất, họ không thể nhận được sự an ủi, nên việc đưa họ đến bên cạnh hoang cảnh quan là một quyết định rất sáng suốt, cố gắng lên, gặp lại, hoang cảnh quan quay người rời đi. chạy nhanh như chớp mắt chỉ trong giây lát đã biến mất không dấu vết lâm phàm cào đầu nháy mắt mấy cái rồi tự nói với mình thật kỳ lạ tại sao mỗi lần hoàng cảnh quan gặp tôi đều như thể vội vã chạy trốn vậy chẳng lẽ tôi trông có vẻ đáng sợ sao anh sờ mặt mình cảm thấy mình cũng khá điển trai mà trước đây khi thiết kế biệt thự cho một người gì dì, dì ấy vỗ tay khen anh ôn nhu dịu dàng như nước nói với anh chàng trai có muốn ở không cả đời không lúc đó Anh lắp đầu kiên định trả lời với gì rằng Anh muốn phấn đấu Muốn trưởng thành và muốn có một cuộc sống phong phú Anh muốn tận hưởng cuộc sống trong quá trình nỗ lực Sau đó, hóa đơn thất bại Công ty khác đã tiếp quản dự án Dì ấy không có ý gì khác Có lẽ chỉ muốn anh trải qua thử thách Trong quá trình phấn đấu Để cảm nhận được sự khắc nghiệt của xã hội Thật ra Lâm Phàm không hề biết điều này Anh chỉ nghĩ là mình thiết kế phương án chưa tốt thôi Bởi vì tài năng không bằng người khác Cũng không có cách nào khác Vì sao mỗi lần hoàng cảnh quan lại vội vàng bỏ đi? Nguyên nhân chính là vì hoàng cảnh quan cảm thấy mình rất yếu đuối trước mặt lâm phàm. Nghĩ lại những chuyện đã xảy ra, hoàng cảnh quan cảm thấy mình thật sự rất chật vật, nhiều lần suýt nữa đã bị đánh chết. Sau đó lâm phàm từ trên trời giáng xuống, cứu anh khỏi biển lửa. Hơn nữa, thỉnh thoảng anh còn vứt những xác tang thì bị vẫy mất tứ chi trước mặt hoàng cảnh quan, tỏ ra sợ hãi, nhưng thể cần một người cảnh quan bảo vệ. Hoàng cảnh quan nghĩ, lâm phàm có phải cho rằng tôi là đồ ngốc không? thật sự nghĩ tôi không biết sao những chuyện đã qua quá nhiều mỗi lần nhìn thấy lâm phàm hoàn cảnh qua lại nhớ đến tất cả những quá khứ đó nên cách tốt nhất là giải quyết công việc rồi đi ngay tránh phải trao đổi quá nhiều tại hoàng thị dương quang nơi ẩn náu tần thị tập đoàn cuối cùng không còn nữa lâm phàm ấy đến trước tiên gọi mọi người đến và thông báo cho họ về tình hình của tần thị tập đoàn mọi người đều biết tần thị tập đoàn là tổ chức mà lâm phàm luôn tìm kiếm trong mặt thế Giờ đây, khi biết tần thị tập đoàn đã bị diệt trừ Tâm trạng của họ rất vui Cô hàng còn vui mừng thở dài Hạ giáo sư nhìn vào hình mẫu thi thể không có tứ chi phía trước nói Hắn chính là tần lĩnh, đúng không? Mọi người nhìn vào thi thể không còn nguyên vẹn Đều cảm thấy dùng mình Thật là tàn nhẫn đến mức cùng cực Lại bị làm thành hình dạng như vậy Lâm phàm nói Đúng, hắn chính là tần lĩnh Trải qua đủ loại tình huống Hắn trở thành dị biến giả Rõ ràng đã đi theo con đường thất bại nhưng ai có thể ngờ hắn lại có thể từ cơ thể của những giác tình giả hoặc dị biến giả khác rút ra gen chất lượng cao, thay thế cho gen thấp kém của bản thân, hắn nói với kim giáo sư, rồi tiếp tục kể cho hạ giáo sư nghe. Sau đó, Lâm Phàm kể về hoàn cảnh quan và quá trình tiến hóa của hắn. Bọn họ đều rất quen thuộc với hoàn cảnh quan. Nghe xong thì yên lặng gật đầu đồng ý với việc hoàn cảnh quan mạnh lên, là một tin đáng mừng, hạ giáo sư nói. Với tình huống này, nếu tôi lấy ra gen chất lượng cao từ cơ thể tân lĩnh, có thể vừa vạn cho đông đông và tiểu thân sử dụng, từ đó thay đổi gen của họ và phát triển theo hướng hoàn hảo hơn. Tang thi ăn sống có thể rút ra chất lượng cao gen, nhưng hình ảnh ấy thật sự rất đáng sợ. Đông đông còn nhỏ mà lại phải cầm một khối thịt máu tươi, miệng đầy máu, nhìn mà thấy thật không hay. Lâm Phàm nói, ừm có thể. Cố hàng hỏi, tiểu Phàm vậy tần thị căn cứ không còn người sống sao? Lâm Phàm lắc đầu, không còn, đã quá muộn rồi, tất cả người sống sót đều đã bị dùng để nghiên cứu. Bây giờ không như trước nữa, khi tận thế mới bắt đầu, bọn họ còn thiếu mục tiêu nghiên cứu, không có hướng đi, nên mới lưu lại người sống sót. Nhưng bây giờ, họ đã có phương pháp nghiên cứu, tỷ lệ sống sót đã rất thấp, cố hàng thở dài, tiếc nuối vì không thể tìm ra tần thị tập đoàn sớm hơn. Nếu có thể tìm sớm hơn, thì đã có thể cứu được nhiều người hơn. Lâm phản vỗ vỗ vài cố hàng, hàng ca chúng ta đã cố gắng hết sức, ít nhất, ở đây vẫn còn rất nhiều người sống sót. Mọi thứ sẽ từ từ tiến triển. bây giờ đã có bước tiến tốt. Hiện tại chỉ còn lại một tổ chức dị biến giả Tôi nghĩ chúng ta chỉ cần tiếp tục tìm kiếm Chắc chắn sẽ tìm được Hắn nghĩ đến Trung Hồng Người phụ nữ ấy đang điều tra tình huống Hy vọng sẽ có kết quả tốt Cố hàng gật đầu Tôi hiểu mọi thứ đang tiến triển tốt Hắn không nói thêm gì nữa Vì nhìn thấy Dương quang nơi ẩn náu Tràn ngập sự sống Đó là kết quả của những nỗ lực kể từ khi tận thế bắt đầu Mấy ngày sau Tại đầu đường tần thị tập đoàn Một bóng người lặng lẽ đứng đó nhìn và lối đi mở ra một lúc lâu không thể hoàn hồn khi nhận được tin từ kim giáo sư là ca ca của hắn cảm xúc lúc đầu rất khẩn trương nhưng nén chóng hắn đã kìm nén lại tâm trạng này lâm phàm trong tin tức mà ca ca hắn truyền lại chính là lâm phàm hắn biết lâm phàm nguy hiểm đến mức nào vì thế hắn không vội vã hành động cho đến bây giờ hắn mới vội vã chạy đến biết rằng ca ca mình chắc chắn đã chết rơi vào tay lâm phàm làm sao còn có thể có cơ hội sống sót khi đến căn cứ Trung quanh vách tường đã bị hư hại nghiêm trọng Rõ ràng là đã xảy ra chiến đấu Nếu không sao có thể tạo ra tình trạng này Kim giáo sư đệ đệ sắc mặt lạnh lùng Chậm rãi bước đi trong đường hầm Hắn biết Kaka đã giấu đồ vật ở đâu Đây cũng là điều Kaka đã dặn hắn từ lâu Không lâu sau Hắn đứng trước một cánh cửa Đây là phòng ngủ của Kaka Tessy Hắn niệm mật mã Cửa mở ra Hắn bước vào Nhìn thấy trong phòng của Kaka mọi thứ đều rất gọn gàng Chỉ có một ít bụi phụ trên đồ vật, chứng tỏ nơi này đã lâu không có người ở. Hắn tiến tới một bức tranh treo trên tường, kéo bức tranh xuống, đằng sau có một cái kết sắt. Hắn tiếp tục nhập mật mã, kết sắt mở ra, bên trong có một chiếc hộp. Đây chính là đồ vật mà Kaka đã nhắc đến. Mở hộp ra, bên trong có một nhánh dược tề cùng một ghi âm bút. Nam tử mở ghi âm bút lên, giọng kim giáo sư vang lên. Đệ đệ, khi ngươi nghe được nội dung ghi âm này, thì có nghĩa là tần thị tập đoàn đã tiêu đời. Dương Quang nơi ẩn náu của Lâm Phàm, ngươi phải cẩn thận. Hắn vừa mới tiến hóa, ta không thể tưởng tượng được nhân loại sẽ tiến hóa như thế nào. Thôi, không nói đến những thứ này. Ngươi thấy trong dược tề không? Ngươi nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Đây là ta để lại cho ngươi. Coi như tần lĩnh đã không còn. Trong quá trình nghiên cứu tang thi, ta đã phát hiện ra tiến hóa của tang thi, giác tỉnh giả và dị biến giả, một bí mật cực kỳ quan trọng. Ăn vào sẽ giúp gen của bản thân tiến hóa theo hướng tối ưu mà không cần ngoại lực hấp thụ. Sau khi phát hiện ra món đồ quý giá này, Kim Giáo sư đương nhiên là nghĩ đến việc dùng nó cho mình, nhưng hắn biết, nếu như thân thể hắn có bất kỳ biến hóa nào, tần Lĩnh sẽ là người đầu tiên phát hiện ra, và lúc đó hắn sẽ chỉ là thức ăn cho lầm Phàm, vì vậy hắn chỉ có thể giấu dược tề đi, để dành cho người thân duy nhất của mình trong tận thế, chính là đệ đệ của hắn. Nghe xong vi âm, nam tử nắm chặt tay, ngực nhấp nhổ một thoáng chốc, "Ca, ta sẽ báo thù cho ngươi." Hắn không suy nghĩ gì nhiều, trực tiếp uống dược tề. Lảng xảng một tiếng, bình dược tè lan ra đất, nhưng nam tử thì đứng đó như ngốc, không nhúc nhích, mắt hắn trợn lên, trong mắt có những sợi tơ kỳ lạ đang di chuyển. A hay, hắn kêu lên thảm thiết, qua người lên giường, tiếng gầm thấp vang lên từ cổ họng, hai tay hắn siết chặt ga trải giường, trong cơ thể như có một vật dị dạ muốn thoát ra ngoài, mở miệng, một tiếng nôn ra, một lượng máu đen sền sệt phun ra, làm đầy ga giường, thân thể của ta như muốn bốc cháy, hắn kêu lên thảm thiết. đau đớn giải vò cơ thể mình trong cơn cực hình chỉ là hắn tin tưởng rằng ca ca của mình sẽ không hại hắn sau đó nhẫn nhịn sự thống khổ này cố gắng cảm nhận sự biến đổi trong cơ thể hắn biết đó là tác dụng của dược tề đang thay đổi kết cấu cơ thể của hắn và quá trình này thật sự rất đau đớn ở vùng hoang dã đống lửa cháy sáng quý thuốc nguyệt bàng viên và chu lỗi ngồi vây quanh quan sát nổi thức ăn đang được nấu đã lâu như vậy kiểu ý vẫn chưa liên lạc với chúng ta hắn thật sự chọn hợp tác với chúng ta sao Bàng viên hỏi, kể từ khi bọn họ rời khỏi căn cứ, vẫn lang thang ngoài trời, mọi thứ quan trọng đối với Quý Thu Nguyệt đều chưa gặp được người sống sót còn lại. Quý Thu Nguyệt trả lời, đừng nóng vội, nếu dễ tìm vậy thì sớm đã phát hiện ra tổ chức đằng sau rồi. Bàng viên nghe vậy thì gật đầu, cũng đúng, hắn nhìn quanh khu vực hoang vắng, mọi thứ xung quanh quá đỗi hoang vu, đó là sự tàn phá của tận thế, đã gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường sinh thái, nhưng đối với một số điều kiện, lại có mặt tích cực. thiên nhiên sẽ tự khôi phục tất cả chỉ cần thời gian chú lỗi không nói gì lặng lẽ lắng nghe đối với hắn mà nói chỉ cần được tiếp nhận vào bên cạnh các nàng trải nghiệm cảm giác an ổn và được ngủ ngon cũng đã là điều dễ chịu nhất nhưng ngay lúc này sắc mặt quỳ thu nguyệt thay đổi nàng cảnh giác cẩn thận có động tĩnh lập tức bảng viên và chú lỗi đều cảnh giác bọn họ biết thính giác của quỳ thu nguyệt rất nhạy bén thường thì khi bọn họ không phát hiện ra nguy hiểm quỳ thu nguyệt đã nhận ra từ lâu tiếng động cơ ô tô Tiếng xe gắn máy rít lên, hai loại âm thanh từ xa truyền đến. Trong chốc lát, ô tô và xe gắn máy đã xuất hiện. Rõ ràng là đang tiến về phía nhóm của quý thu nguyệt. Họ không thay đổi hướng mà tiếp tục tiến thẳng về phía này. Ô, các người mau nhìn, còn có người sống kìa. Ha ha, chúng ta đi chơi với bọn họ nhé. Mãn Đức giờ muốn tìm người sống thật khó quá. Nói cái gì vậy? Chúng ta chẳng phải là người sao. Không, chúng ta có thể là dị biến giả. Ha ha, bọn họ cười đùa âm ĩ. không hề nghĩ đến vấn đề gì, trong lòng bọn họ. Nếu là dị biến giả thì chẳng còn ai có thể khiến họ sợ hãi trong tận thế này. Dị biến giả, quý thù, người sắc mặt nghiêm trọng, nàng tự nhiên, biết dị biến giả là gì. Lâm phàm luôn tìm kiếm tổ chức dị biến giả, nhưng tổ chức này rất bí ẩn, ít người biết đến vị trí của nó, lão bàng, lão chu chuẩn bị chiến đấu, kẻ đến không hiện. Quý thù nguyệt nhắc nhở, bàng viên tức giận nói, ăn cơm mà cũng không yên, đám người kia thật đáng ghét. hắn nắm chặt cựu phủ sẵn sàng chiến đấu chỉ cần bọn họ dám ra tay hắn sẽ dùng dìu trong tay để chém họ thành từng mảnh chu lỗi cũng giống vậy hắn sẽ không sợ hãi trong lòng đã trỗi dậy một khí thế vì hắn không thể để quý thu nguyệt và bảng viên xem thường mình rất nhanh hai chiếc xe hời và một chiếc xe gắn máy đổ xuống bảy dị biến giả hung hăng bước ra bảng viên có mắt sắc bén chỉ liếc nhìn liền thấy một chiếc xe phía sau buộc chặt một người bằng dây thừng người đó liên tục bị kéo đi không nhìn rõ mặt nhưng có thể nhận ra đối phương đã bị thương nặng cơ thể gần như không còn nguyên vẹn ai cũng không biết liệu còn sống hay không ngươi xem kìa bảng viên chỉ về phía đó quý thu nguyệt và chu lỗi cùng nhìn về phía đó và cũng thấy người bị kéo đi sắc mặt các nàng đều trở nên nghiêm trọng từ cảnh tượng này có thể thấy rõ ràng đám dị biến giả này không phải loại bình thường bọn họ đã hoàn toàn xa vào bóng tối của mặt thế trở thành những con thú hoang dã trong thế giới hỗn loạn này một nữ dị biến giả ngồi trên nóc xe Nhai kẹo cao su, ánh mắt nhàn nhã quan sát, phát hiện ba người sống sót, không khỏi cười và nói với đồng bạn bên cạnh, ta xem cô nữ nhân kia thoải mái quá, còn cả những bộ đồ trên người bọn họ nữa, sao nhìn cứ thấy quen mất vậy, giống như đã gặp ở đâu rồi. Câu nói này khiến những dị biến giả còn lại chú ý, trong đó có một người có thân hình mập mạp, như chợt nhớ ra điều gì sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, kêu lên, chiến giáp, đây là chiến giáp, đây là chiến giáp mà ta đã thấy trong, tàng thi sách họa. là từ Hoàng thị ở Dương Quang nơi ẩn núp cung cấp, bọn họ có liên quan đến nơi đó, là người từ đó đi ra, là dị biến giả, bọn họ đương nhiên biết những điều này, thậm chí có thể nói là những kiến thức thiết yếu mà họ phải nắm vững, bất kỳ ai trong mặt thế đều biết, nhân vật khủng khiếp nhất chính là Lâm Phàm, thực lực của hắn mạnh mẽ không thể tưởng tượng nổi, nếu gặp phải hắn, khả năng chạy trốn gần như không có, Dù điều này khiến rất nhiều dị biến giả có sức mạnh cảm thấy không vui, nhưng vì lời thề son sắt của những người mạnh mẽ, họ cũng không thể không tin. ngay lập tức, bảy dị biến giả có chút do dự, rồi tất cả đều bước xuống khỏi nóc xe, đứng trước đầu xe, có vẻ như họ muốn rời đi, không muốn dính líu gì với người của Hoàng thị nơi ẩn lúc. Tuy nhiên, một vị dị biến giả mở miệng, khiến sự do dự của họ dần biến mất. Sợ cái gì? Đâu phải là lâm phàm, bọn họ chỉ là mặc chiến giáp thôi mà. Làm sao có thể để bọn họ dọa chúng ta? Chúng ta là dị biến giả, sao phải sợ một đám mặc chiến giáp được chứ? Nghe vậy, mọi người nhìn nhau, một người lên tiếng, đúng vậy, nói cũng có lý, bọn họ chỉ là mặc chiến giáp thôi mà, còn tên kia có thể chẳng mặc giáp nữa kìa. Đừng, đừng sợ, chẳng có gì phải sợ cả, chúng ta bảy người, bọn họ chỉ có ba, còn có thể sợ sao? Ngay lập tức, bảy vị dị biến giả lại bắt đầu khoa trương, tựa như muốn dâng lên một màn kịch, quý thu. Nguyệt bước tới một bước, nhìn thấy bọn họ đang kéo theo một người xa lạ, nàng lên tiếng, các người là người... Cho dù có biến thành dị biến giả, sao lại có thể đối xử với đồng bào của mình như thế? Tận thế vốn đã là một tai họa, sao các người lại còn muốn trở thành tai họa giúp đỡ nữa? Nàng thật sự không thể ngờ được, những người sống sót dưới sức mạnh của lực lượng mê hoặc lại có thể trở nên tàn ác đến mức này. Nàng biết rằng rất nhiều người sẽ bị biến đổi nhưng sự biến đổi này quả thật quá mức, không còn chút nhân tính nào. Bọn họ không thể nào đem Quý Thu Nguyệt những lời chỉ trích vào lòng, khó khăn làm mới, không sợ hãi bọn họ. Vậy mà chỉ với mấy câu ngắn ngủi của quý thu nguyệt lại khiến ý nghĩ trong lòng thay đổi, điều này thật sự không thể nào chấp nhận được, khôi hài, các ngươi nói nữ nhân này không phải là khôi hài sao, cô ấy nói với chúng ta những lý lẽ lớn lao như vậy, trong khi trong tận thế, lúc chúng ta tuyệt vọng, ai đã cứu giúp chúng ta, ai đã quan tâm đến chúng ta, nữ dị biến giả không thể kiềm chế được cười vang, nhìn về phía lâm phàm với ánh mắt tràn ngập sự đùa cợt, những dị biến giả khác cũng đều gật đầu đồng tình với lời nói của cô ta. Quý Thu, Nguyệt nói, khi đó tất cả mọi người đều ở trong tuyệt vọng, gặp phải những nguy hiểm khó có thể tưởng tượng, nhưng tôi luôn tin rằng, người càng đông đoàn kết với nhau, những kẻ có nội tâm tối tăm chỉ là những cá thể cực kỳ hiếm hoi mà thôi, ha ha ha. Nữ dị biến giả cười lớn, tay nắm chặt hai bên thái dương, cười đến mức tê tâm liệt phế, đoàn kết, tối tăm, người đứng ở đây dạy bảo chúng ta, người có biết tôi đã trải qua những gì không, người có biết tôi đã phải chịu đựng những gì không. Người nghĩ rằng chỉ cần mấy câu của người có thể xóa bỏ những tội lỗi tôi đã nhận sao Nữ dị biến giả dần dần mất kiểm soát cảm xúc Khuôn mặt trở nên dữ tợn, ánh mắt lấy lên sự điên cuồng Quý Thu Nguyệt nhìn chăm chăm vào khuôn mặt dữ tợn của đối phương Không nói gì thêm Nàng hiểu rằng đối với nữ dị biến giả này Những gì nàng đã trải qua là một hình thức tra tấn Một sự tuyệt vọng Nàng không thể nào nói tiếp Bởi vì nàng không thể hiểu được nỗi đau này Nếu như nàng phải trải qua những điều tương tự Liệu nàng còn giữ được bản tính của mình không Liệu nàng có thể giữ vững lý trí Và sức mạnh khi đối mặt với nó không Nàng không dám chấp, không dám hứa Tôi hiểu ngươi, nhưng dù sao đi nữa Tận thể vẫn còn hy vọng Hoàng thị, dương quang nơi ẩn náu Lâm phàm là hy vọng, những người sống ở đó Cũng là hy vọng, các người không muốn tìm kiếm Cuộc sống bình thường sao Quay đầu lại còn kịp, quý thu nguyệt chân thành nói Hy vọng có thể dùng sự chân thành Để cảm động họ Con người không thể tiếp tục chiến đấu như vậy Thương vong quá lớn Mỗi một người chết đi, đều là một phần hy vọng của nhân loại mất đi. Ha <cười> ha, thật là buồn cười, những người từ dương quang của Hoàng thị ra đều ngây thơ như vậy sao? Ngây thơ một chút thôi, có lẽ nàng tự xem mình là cứu thế chủ, có gì hay để nói với bọn họ nữa. Chúng ta trực tiếp ra tay, bắt hết họ đi. Bảy dị biến giả chắc chắn sẽ không vì vài câu của quý thu nguyệt mà tỉnh ngộ. Nếu họ có thể tỉnh ngộ, họ đã thay đổi từ lâu rồi. Chắc chắn là đã có thời điểm để họ chuyển biến, nhưng họ đã không làm vậy. Cẩn thận một chút. bọn họ rất khó thỏa thuận có thể sẽ động thủ ngay quỷ thu nguyệt nhắc nhở nhìn thấy đối phương đã bày trận thế rõ ràng là muốn tấn công bọn họ bọn họ có chiến giáp nên về mặt an toàn không cần phải lo lắng nhiều nhưng chu lỗi lại không có chiến giáp bảo vệ nguy hiểm đối với anh ta có thể sẽ cao hơn bang viên gật đầu rồi khẽ nói chu lỗi cậu đừng đối đầu với họ một mình hãy dựa vào chúng tôi hiểu rồi chu lỗi gật đầu đáp sau khi phân công xong quỷ thu nguyệt nghiêm túc nhìn mọi người và nói Tôi hy vọng các bạn suy nghĩ cẩn thận, một khi chúng ta động thủ, các bạn sẽ là kẻ thù, chúng tôi sẽ không lưu thủ. Mấy dị biến giả trước mặt quả thật không yếu, tuy quý thu người cảm thấy mình mạnh hơn một chút, và không nghĩ là có vấn đề gì lớn, nhưng nàng không muốn đám người này tự tìm đường chết. Nếu có thể liên kết với dị biến giả của kiều ý và các căn cứ khác, thì sẽ có thể tìm được cách khai thác tổ chức dị biến giả, để giành ưu thế lớn hơn. Thật là buồn cười, các người đã chuẩn bị cho cái chết rồi sao? Một trong bảy dị biến giả nổi giận. Gầm lên, không hề coi bọn họ ra gì, rồi liếc mắt nhìn nhau, hung ác lao về phía Quý Thu Nguyệt và nhóm của nàng. Người không mặc chiến giáp để lại cho tôi. Đến lúc phan giết, tốt nhất cho chúng cảm nhận được hương vị của nỗi sợ hãi. Người cầm diều kia, tôi đến xử lý hắn. Trong quá trình tấn công, bọn họ chia rõ đối thủ của mình. Một trận chiến lớn lập tức bùng nổ. Trận hình của bọn họ là 223, ba dị biến giả đối phó với Quý Thu Nguyệt, còn lại sẽ đối phó với Bàng Viên và Chu Lỗi. Chu lỗi là người yếu nhất trong đội, bị hai dị biến giả nhắm vào, tự nhiên áp lực sẽ rất lớn, nhưng dù vậy, chủ lỗi đối diện với tình huống này không hề sợ hãi. Hắn biết rằng khi đi cùng quý thu nguyệt trong tận thế, chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều nguy hiểm, hắn sẽ không sợ hãi, vì hắn muốn sống một cách chính trực, chứ không phải biến thành một con chó trong căn cứ, như những người khác trong tận thế, đây không phải là điều hắn mong muốn, hắc hắc. Ba người chúng ta đánh một người, trông thật giống như đang khi dễ một người phụ nữ, nhưng chúng ta thích khi dễ người, thích nhìn thấy ánh mắt bất lực của người trong tuyệt vọng. Hắc hắc hắc, trước khi bắt đầu chiến đấu, ba dị biến giả vây quanh quý thu nguyệt, nói những lời nhảm nhí. Đây chính là phong cách của bọn họ, từ khi trở thành dị biến giả, họ đã hoàn toàn phóng thích bản thân, không có gì có thể kiềm chế được họ, chỉ có những dị biến giả trong tổ chức của họ mới đáng để bọn họ chú ý. Súi nương môn, đi chết đi cho ta. Đứng mũi chịu xào là một nam tử tráng niên, hoái miệng hắn có vết thương, trông như vết cắt của con dễ, mang lại cảm giác dữ tợn và khủng bố, khiến người khác cảm thấy một áp lực không thể diễn tả được. Vết thương này được hắn tạo ra trong những ngày đầu của tận thế, khi tranh đấu với người khác. Sau sự kiện đó, tâm tính của hắn hoàn toàn thay đổi. Trong tận thế, không có ai là người tốt, và ấn tượng đó đã ăn sâu vào đầu hắn. Ngoài bản thân mình ra, hắn không tin bất kỳ ai, tốc độ của hắn rất nhanh, Giống như cánh tay đang biến hóa, máu thịt xê dịch đan vào nhau, trong ngày mắt trở thành lưỡi hái sắc bền, phung ra mạnh mẽ, tạo thành một đường cong. Đối mặt với cú đánh này, ngay cả sắt thép đặc trùng cũng khó có thể chống đỡ, đây là điểm mạnh của dị biến giả. Dù bề ngoài giống như cơ thể máu thịt, nhưng cấu trúc cơ thể của bọn họ đã thay đổi hoàn toàn. Sức mạnh của họ có thể đạt tới một mức độ cực hạn, âm vang, cái gì, nam tử con rết chừng mắt, không thể tin được. hắn vung lưỡi hái ra rõ ràng phải chặt đứt cơ thể đối phương nhưng trước mặt quý thu nguyệt một bước cũng không hề nước nít lưỡi hái của hắn chỉ chém vào cánh tay nàng mà cánh tay đó không hề bị tổn thương tất cả vết thương đều bị lớp chiến giáp bao phủ ngăn cản quý thu nguyệt lại lùng nhìn hắn chậm rãi nói không có gì là không thể bộ chiến giáp này là hoàng thị lâm phàm cho chúng ta đã được tinh thể gia trì ngươi nghĩ với sức mạnh của mình có thể phá vỡ được lớp chiến giáp này sao khi nói đến đây quý thu nguyệt nhìn hắn trong ánh mắt là sự tự tin và vẻ mặt không thể nào chùn bước Nam tử con dết tự nhiên biết chiến giáp là gì nhưng hắn không thể tưởng tượng nổi độ cứng cáp của chiến giáp này lại đáng sợ đến mức như vậy hoàn toàn vượt xa sự tưởng tượng của hắn trên chúng ta cùng tiến lên đừng để nàng có cơ hội thở dốc Nam tử con dết hết lớn ra hiệu cho hai tên đồng đội tiến lên tấn công là dị biến giả họ đương nhiên không phải là những kẻ nhân từ một khi đã xác định đối thủ họ sẽ không quay lại chỉ có thể tiếp tục tiến công Được, giết nàng. Ba tên dị biến giả lập tức ra tay. Quý thu nguyệt thấm lắc đầu, nàng đã cho bọn họ cơ hội, nhưng họ không phải lại người có thể thuyết phục bằng lời nói. Khi không thể nói phục, duy nhất có thể làm là thanh lý những mối nguy hiểm trong tận thế này. Những người không biết sống chết, chỉ lo chạy theo sức mạnh của dị biến giả, thật sự khiến người ta cảm thấy tuyệt vọng. Quý thu nguyệt thủ đoạn ra tay rất nhanh, không có chuyển giáp bao bọc. Nàng cũng là dị biến giả, có thể thay đổi cấu trúc cơ thể. từ đó tạo ra những vũ khí có khả năng phá hủy máu thịt con rết nam tử tức giận gầm lên vùng lưỡi hái mạnh mẽ tấn công về phía quý thu nguyệt tốc độ của hắn rất nhanh chỉ vùng lưỡi hái tốc độ càng nhanh tạo thành tàn ảnh đối với những giác tỉnh giả hoặc dị biến giả bình thường tốc độ này gần như không thể ngăn cản tuy nhiên trong mắt quý thu nguyệt tốc độ đó chỉ như vậy mà thôi là cạch nàng bắt lấy cánh tay con rết nam sau đó vung mạnh lên biến tay thành lưỡi dao thổi một tiếng cứ được cánh tay của hắn. A, con giết nam kêu thảm thiết, mặt đầy vẻ không thể tin nổi, hắn trợn mắt, ánh mắt tập trung vào Quý Thu Nguyệt, người đang thay đổi cấu trúc tay, "Ngươi, ngươi cũng là dị biến giả?" Đột nhiên, tình huống này khiến hai dị biến giả Kha cảm thấy bối rối, ai cũng chưa kịp phản ứng, tình hình vốn yên ả bỗng chốc thay đổi, điều này thật sự vượt ngoài sự tưởng tượng của họ, họ không nghĩ rằng tình huống lại có thể xảy ra như vậy, thậm chí có cảm giác là không thể nào. Quý Thu Nguyệt lùi lại, Giữ khoảng cách với bọn họ, nhìn ba người một cách sắc bén, rồi lại liếc về phía Chu Lỗi đang đối mặt với tình huống khó khăn bên kia. Với thực lực của Chu Lỗi, việc chống đỡ hai dị biến giả công kích là rất khó khăn, may mắn thay, bang viên đã giúp đỡ hắn, nếu không, có lẽ Chu Lỗi đã bị giết rồi. Không thể kéo dài thêm nữa, phải nhanh chóng giải quyết trận chiến. Quý Thu Nguyệt nhận ra tình huống không thể trì hoãn, trong mắt nàng hiện lên vẻ kiên quyết, nàng lập tức chủ động ra tay. Với thực lực hiện tại của nàng, ba dị biến giả trước mặt đều không phải đối thủ của nàng đã các người không hối cải thì kết thúc thôi lời vừa dứt quý thu nguyệt vùng tay ném con rết nam vẫn đang kêu rên về phía sau con rết nam mặt mày biến sắc đối mặt với quý thu nguyệt hắn cảm nhận được sự bất lực sâu sắc đó là cảm giác bị đối phương áp bức mạnh mẽ ánh mắt quý thu nguyệt trở nên lạnh lùng tay nàng vung lên phốc phốc phốc con rết nam cố gắng ngăn cản nhưng những gì hắn làm đều vô ích một lượng lớn huyết dịch từ bụng hắn chảy ra Mấy vết thương nhìn mà rợn người, toàn thân hắn run rẩy. cứu ta, con rết nam gào thét. Nhưng tiếng kêu của hắn quá muộn, Quý thu nguyệt đã vùng tay, lưỡi dao cắt trực tiếp vào đầu hắn, chỉ trong nháy mắt, cơ thể hắn bị chém thành hai phân, hai dị biến giả còn lại toàn thân đổ mồ hôi, sắc mặt tái nhợt, không còn chút máu. Họ không thể tin nổi rằng đối phương lại có thể tàn nhẫn và khủng khiếp đến như vậy. Mọi người xung quanh, bao gồm bàng viên và Chu lỗi, cũng đều nhìn thấy cảnh này, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động Chỉ trong chốc lát, tiếng hết cứu mạng vang lên, cứu mạng, cứu mạng A. Hai vị dị biến giả đang giao đầu với Quý Thu Nguyệt, bị đánh đến bước tim như đóng băng, chỉ biết hô hoán cầu cứu. Sau khi giao chiến, bọn họ nhận ra Quý Thu Nguyệt mạnh mẽ đến mức nào, chiến giáp của nàng quá cưng rắn, căn bản không phải bọn họ có thể phá vỡ, mà đối phương tấn công quá mãnh liệt, họ không có chút năng lực ngăn cản nào, chỉ biết chạy trốn khỏi cái chết. Cảnh tượng này khiến bốn vị dị biến giả khác chú ý. và sắc mặt của họ cũng trở nên khó coi trong lúc bọn họ hy vọng hai người kia có thể kiên trì được thêm một chút thì chỉ trong chớp mắt họ đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho ngơ ngẩn hai vị dị biến giả kia vậy mà bị quý thu nguyệt chặn đứng bị đánh gục mà không thể hồi phục dù cho không chết ngay lập tức họ vẫn sẽ chết vì dù có còn sống thì cũng chẳng thể làm gì được ta đã cho các ngươi cơ hội quý thu nguyệt nhìn thoáng qua rồi nhanh chóng tiến về phía bảng viên ở chu lỗi nhất định phải chia sẻ một chút áp lực với họ Dĩ nhiên bảng viên thì không cần, siêu của hắn như hổ vô mồi, chỉ cần đánh hai vị dị biến giả kia đã đủ khiến họ nghi ngờ về sự tồn tại của mình. Sau khi quý thu nguồn gia nhập, lại có một vị dị biến giả bị đánh chết, máu văng tung té khắp đất, được trở thành dị biến giả là điều tự hào nhất trong đời họ. Nhưng giờ đây, trong mắt người khác, thân phận ấy lại trở nên yếu đuối như giấy, thật là lợi hại a chu lỗi kinh ngạc tàn thán. Bảng viên nói, hẳn định là rất lợi hại, hắn nói vậy không phải là đùa. Bởi trong lòng bàng viên, hẳn biết rõ Quý Thu Nguyệt mạnh mẽ đến mức nào. Nếu ngay từ đầu, Quý Thu Nguyệt quyết định giết người, ba vị dị biến giả kia đã chết từ lâu rồi. Ba vị dị biến giả còn lại, mặt mày giờ đây trở nên khó coi đến cực điểm. Một trong số họ, người trước đây đã chế nhạo Quý Thu Nguyệt, giờ không thể tin nổi tình huống lại trở thành như vậy. Trước kia, họ tràn đầy tự tin, nhưng ai có thể ngờ rằng lại ra nông nỗi này. Dừng tay, các ngươi dừng tay lại cho ta. Các người có biết chúng ta là ai không? Một vị dị biến giả đang hoảng sợ la lên Có thể là hắn đã nghĩ ra điều gì Và trong lòng bỗng nhiên cảm thấy nhẹ nhõm Đúng vậy, bọn họ có bối cảnh, có chỗ dựa Không phải là những kẻ cô đơn không ai giúp đỡ Quý Thu Nguyệt nhìn hắn, hỏi Người nào? Nàng biết rằng chỉ chút nữa thôi Nàng sẽ biết được một số bí mật Đặc biệt là về những người đứng sau lưng Những dị biến giả này Người biết 12 vị dị biến giả hoàn mỹ không? Dị biến giả kia ngẩng đầu lên Trong mắt lóe lề vẻ hoang mang Khi nói ra câu đó Hắn cảm thấy tâm trạng lo lắng của mình như vơi đi một nửa Đối với hắn Những nhân vật như vậy mới thật sự là đáng sợ Còn những kẻ khác chỉ là phế vật mà thôi Biết thì sao Quý Thu Nguyệt hỏi Bàng viên và Chu lỗi nghe xong Nhận ra Quý Thu Nguyệt đang thăm dò thông tin Lão đại của chúng ta Chính là 12 vị dị biến giả hoàn mỹ Trong đó có đồ tề trị thiên hạo Nếu các ngươi giết chúng ta lão đại của chúng ta sẽ biết và ngươi tuyệt đối không còn cơ hội sống đô tể trịnh thiên hạo ý của các ngươi là muốn chúng ta thả các ngươi đi sao đúng vậy thả chúng ta đi có thể xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra thả các ngươi đi không phải là không được nhưng phải chờ lão đại của các ngươi đến dị biến giả họ cảm thấy đối phương cố tình như vậy mẹ kiếp lão đại sao lại đến đón bọn họ nếu để lão đại biết bọn họ tiếp xúc với người ở dương quang chắc chắn sẽ khiến bọn họ tự sinh tự diệt Ba dị biến giả còn lại liếc nhìn nhau. Triệu tinh, chúng ta có thể sống hay không là do người? Hãy nhiều gen truyệt để đột biến. Nếu không làm vậy, chúng ta chắc chắn sẽ chết ở đây. Một dị biến giả nói, A, ah, triệu tinh chừng mắt nhìn đối phương, gen truyệt để đột biến. Vậy tôi sẽ thành quái vật, làm sao có thể sống sót? Chúng ta chết rồi thì chẳng còn gì nữa. Vậy các ngươi sao không đột biến gen? Chúng ta yếu hơn người, dù có đột biến thì sao? Ngươi mạnh nhất, chỉ có người mới có hy vọng. Huống chi ngươi xem tận thế này, hỏng bét đến mức nào ngươi không phải hay nói cảm nhận thử xem đột biến đáng sợ cỡ nào sao. Nếu đây là người bình thường, chắc chắn họ sẽ cãi lại. Ngươi không thay đổi mà bắt tôi biến. Vậy còn gì là người nữa? Nhưng bọn họ không phải là người bình thường. Cách nghĩ của họ đã thay đổi rất nhiều. Có thể đối với người thường là không thể tiếp nhận được, nhưng trong suy nghĩ của họ thì rõ ràng là có lý. Được, triệu tinh đã sớm tràn đầy hận ý với tất cả mọi người trong thế giới này. lúc đó khuôn mặt nàng dần dần trở nên dữ tợn cơn xanh nổi lên trên mặt đan vào nhau như có vô số côn trùng đang bỏ hai dị biến giả còn lại thấy vậy tâm trạng rất tốt triệu tinh bắt đầu đột biến trong khoảng thời gian này họ chỉ cần chờ đợi triệu tinh hoàn thành đột biến rồi sau đó họ sẽ triệt để biến thành quái vật cơ hội chạy trốn sẽ đến quý thu nguyệt nhiễu mày cảm thấy tình hình của nữ dị biến giả có chút bất ổn một luồng khí thức ủng bạo đột ngột bùng phát từ cơ thể nàng giống như một con mãnh thú đang thức tình cẩn thận, có vấn đề, quý thu nguyệt nhắc nhở. Ngay khi nàng vừa cảnh báo, thân thể triệu tinh xuất hiện biến hóa, máu thịt của nàng bắt đầu xê dịch và phồng lên, thậm chí trong cơ thể nàng xuất hiện những sợi mạng nhẹ trắng nối liền với mặt đất. Bàng viên và chu lỗi đều bị tình huống trước mắt làm choáng váng. Ha ha ha, các người xong đời rồi, nàng đã bước vào quá trình đột biến, chỉ cần đột biến hoàn thành, đó chính là lúc các người phải đối mặt với cái chết, không sai. Các người nghĩ có thể giết được chúng ta sao? Nói cho các ngươi điều đó là không thể nào Hai tên dị biến giả hung ác nhìn chăm chú vào họ Triệu tinh đang trong tình trạng đột biến Không biết có vấn đề gì hay không Nhưng bọn họ chưa từng gặp phải trường hợp Nào dị biến giả lại tự ý muốn đột biến Trừ khi tính cách vô cùng cực đoan Giống như triệu tinh hiện tại Hoặc là đã bị ép đến đường cùng Biết rằng không thể phản kháng nữa Cuối cùng chỉ có thể buông tay và đánh cược một lần Chỉ trong chốc lát Một tiếng, tạp sát vang lên Quá trình đột biến của triệu tinh kết thúc, lớp máu thì bao phủ cơ thể nàng trong nháy mắt đông cứng lại, giống như mạng nhện vỡ ra, từng lớp từng lớp rơi xuống, cảnh tượng này khiến ánh mắt mọi người trở nên nung trọng, hai tên dị biến giả càng hoảng sợ, không thể phản ứng lại, miệng hà hốc, bắt trợi tròn nhìn, bọn họ tưởng rằng triệu tinh đã biến thành quái vật, nhưng khi triệu tinh xuất hiện trước mắt họ thì hoàn toàn vượt qua mọi tưởng tượng của họ, thân thể dài nhỏ, bên ngoài đỏ bừng. Hai tay có một lớp da thịt kết nối với phần eo hai bên Trông giống như là đôi cánh chim Triệu tình, nuôi Là thế nào? Phóc phóc Hai tên dị biến giả vừa mở miệng Chỉ thấy triệu tinh vô năng đứng yên Đột nhiên vươn tay với tốc độ cực nhanh Bắt lấy đầu bọn họ Rồi đầu của bọn họ liền nổ tung như xưa hấu Loại tình huống này Quý Thu Nguyệt cảm thấy không thể tưởng tượng nổi Không ngờ dị biến giả sau khi đột biến lại mạnh mẽ đến Nếu thôi tiểu phi hoặc các thành viên Trong tổ chức dị biến giả thấy cảnh này Chắc chắn họ sẽ kinh hãi Đây chính là một đột biến hoàn hảo trong quá trình tiến hóa Rõ ràng là đột biến gen khiến dị biến giả trở thành những quái vật Tuy nhiên, cơ thể con người lại là một sự tồn tại huyền diệu Đôi khi có thể phát sinh những biến hóa không ngờ Những gì có vẻ như là thất bại lại có thể dẫn đến thành công Trong khi đó, ở phương xa, một chiếc xe gắn máy phủ đầy cắt vàng Phát hiện ra động tĩnh từ phía này Một chân trống đất quan sát từ đằng xa Đó là cái gì? Trung Hồng nhíu mày, nhìn kỹ thì đó rõ ràng không phải là tang Thi, nếu phải nói thì có thể là một loại sinh vật có liên quan đến dị biến giả. Trong tận thế, khi nhìn thấy những sinh vật như vậy, Trung Hồng thường không can thiệp vào việc của người khác, vì bất kỳ chuyện gì đều tiềm ẩn nguy hiểm. Tuy nhiên, đột nhiên, nàng nhìn thấy hai bóng người mặc chiến giáp, cái này thì rất quen mắt. Trong tang Thi sách họa, nàng đã thấy chiến giáp này. Hiện tại, nàng đang hợp tác với Lâm Phàm những thứ khác có thể không rõ ràng nhưng chiến giáp thì không thể không nhận ra. Ồ, thông suốt rồi, khá lắm. Đây là người của Lâm Phàm gặp phải sinh vật khủng bố. Ân trung hồng xoa cằm, Trầm tư, ta vẫn nên gọi điện cho các ngươi, đến mức ta không bị lộ diện. Một khi dị biến giả tổ chức biết được, ta sẽ không thể tiếp tục hợp tác với Lâm Phàm Nàng lấy ra điện thoại vệ tinh, gọi một dãy số, trước kia nàng có thể thờ ơ, nhưng bây giờ không thể bó tay đứng nhỉ nữa. rất nhanh nàng gọi xong và gửi cho lâm phàm vị trí cụ thể vừa cúc điện thoại trung hồng không kìm được mà trừng mắt bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh nạc làm sao lại nàng nhìn thấy sinh vật lạ kia mà chỉ với một cú đánh đã khiến người mặc chiến giáp cầm cự phủ bay ra ngoài sức mạnh này hoàn toàn ngoài sự tưởng tượng của nàng nàng biết người cầm cự phủ là giáp tỉnh giả mặc dù ở giai đoạn không cao lắm nhưng tuyệt đối không phải là đối thủ yếu nếu đối phương không phải là sinh vật lạ Thì cũng không thể bị đánh bay chỉ với một đòn Sinh vật lạ này thực lực mạnh mẽ Không biết bọn họ có thể chống đỡ được không Trung Hồng nghi ngờ về thực lực của họ Nếu bọn họ không thể ngăn cản Nàng chỉ có thể ra tay giúp đỡ Không thể để lâm phàm khi đến nơi này chỉ thấy ba bộ thi thể Nếu vậy Sự hợp tác giữa bọn họ còn có ý nghĩa gì Nghĩ đến đây Nàng tiếp tục quan sát Nếu tình hình thực sự không ổn Nàng sẽ ra tay Chỉ trong chốc lát Trung Hồng phát hiện một người mặc chiến giáp rất mạnh Lại không biết đối đầu với sinh vật gì Hai bên đang giao chiến, nàng cũng là dị biến giả, Trung Hồng nhận ra Quý Thu Nguyệt có thể tự biến đổi cánh tay, từ lưỡi dao biến thành lợi chảo. những điều này chỉ có dị biến giả mới có thể làm được. Hắn, Lâm Phàm, lại hợp tác với dị biến giả khác. Trung Hồng nghĩ đến đây, rồi thấy Quý Thu Nguyệt vẫn có thể chống đỡ, nên lặng lẽ quan sát. Tuy nhiên, nếu tình huống xấu đi, nàng sẽ ra tay. Nếu không có nguy hiểm, nàng vẫn cảm thấy việc quan sát cũng không tệ. Là quý giáo thụ của bọn họ, Lâm Phàm tóc, tiến về phía trước. Khi tiếp nhận điện thoại của Trung Hồng, hắn không đoán được người kia là ai, chỉ biết người mặc chiến giáp chắc chắn là người từ Hoàng thị Dương Quang ẩn náu mà ra, đồng thời là người hắn quen. Vì vậy, hắn trực tiếp hỏi thăm địa chỉ, sợ rằng mình sẽ đến trễ và xảy ra bất chắc. Trên đường đi, hắn suy nghĩ, người mặc chiến giáp có thể là cự phủ ba người, đại khái là những người này, không thể là ai khác. Hắn bắt đầu mở rộng phạm vi tìm kiếm, lấy Hoàng thị làm trung tâm, bao trùm một khu vực an toàn lớn. Quá nhiều tang thi trong thành đã bị hắn dọn dẹp sạch sẽ. Với tốc độ này, hắn đã kiểm soát được một khu vực an toàn rộng lớn. Tang thi Hoàng đế Vương Tử Hiên cũng đã báo cáo tình hình cho hắn. Sáng tạo giả xuất hiện với tỷ lệ rất thấp hoặc là đã ẩn núp vì sợ hãi, không còn càn quấy như trước. Điều này khiến Lâm Phàm rất vui mừng, vì ít nhất cho thấy những nỗ lực của hắn đã có thành quả. Hiện tại, điều duy nhất hắn muốn biết là tổ chức dị bến giả đang ở đâu. Trong khi hắn suy nghĩ về những chuyện này, hắn đã đến hiện trường. từ xa nhìn thấy quý thu nguyệt và những người khác đang chiến đấu với một sinh vật không xác định quý thu nguyệt có vẻ đang chịu áp lực lớn mới đây nàng đã bảo chu lỗi gọi điện cho lâm phàm sinh vật này vượt qua mọi tưởng tượng của nàng tuy nhiên ngay lúc này trên bầu trời vang lên một tiếng nổ lớn nghe tiếng nổ quý thu nguyệt nhẹ nhàng thở phào nàng biết ai đang đến và cách thức họ ra sân ầm uhm, lâm phàm đáp xuống đất ta tới triệu tinh nghe thấy tiếng động cảm nhận được khí tức của lâm phàm tỏa ra lập tức cảnh giác kéo dài khoảng cách và trừng mắt nhìn chằm chằm lâm phàm quý thu nguyệt trên mặt lộ ra một nụ cười buông lỏng rồi sau đó nhìn về phía chui lỗi phát hiện đối phương đang tạo dáng như khi gọi điện thoại nàng trong lòng liền cảm thấy nghi hoặc chúng ta còn chưa gọi điện thoại sao người biết chúng ta ở đây quý thu nguyệt hỏi lâm phàm trả lời có người nói cho ta biết nhưng chuyện này không quan trọng còn tình huống như thế nào trước mắt là những sinh vật không giống người mặc dù chúng có hình dáng con người nhưng cơ thể lại có sự thay đổi rất lớn quý thu nguyệt liền kể lại mọi chuyện cho lâm phàm nghe lâm phàm rất ngạc nhiên đối phương trước đây là dị biến giả do đột biến gen mà thành hắn đã gặp qua những người biến dị gen bành trướng và quái vật không khác gì nhau tuy nhiên hiện tại người này có vẻ không phải là một dị biến giả mà là kết quả của quá trình tiến hóa hắn liền dừa máy ảnh lên chuẩn bị quay lại triệu tinh bị lâm phàm làm hoảng sợ liền nhanh chóng lùi lại cảm thấy như có nguy hiểm đến từ con người một tấn công bàng viên thấy triệu tinh lùi lại như vậy không khỏi trợn mắt Thâm mỹ quả nhiên là người yếu thì hay sợ mạnh biết ta mềm yếu thì khi dễ ta khi thấy lâm phàm cứng rắn hắn liền thể hiện sự sợ hãi như vậy đồng thời bàng viên cũng cảm thấy lâm phàm là một người đáng tin cậy vì có lâm phàm ở đây không có gì phải lo lắng bất kỳ nguy hiểm nào cũng đều không phải vấn đề tiếng tạp sát tạp sát vang lên khi máy quay chụp lâm phàm nhìn thấy kết quả khá hài lòng triệu tinh quay người chạy trốn nhưng không có ý định chiến đấu với lâm phàm dù chưa giao thủ triệu tinh cảm thấy nếu ra tay thì chỉ có thể chết hắn muốn chạy chu lỗi nhắc nhở bảng viên và quý thu nguyệt không hề hoảng hốt không ai có thể chạy thoát khỏi lâm phàm trừ khi lâm phàm không coi đối phương là quan trọng lâm phàm nhìn bóng lưng triệu tinh đang chạy trốn thậm chí không cần rút Frostmourne, mà chỉ từ từ giơ tay lên năm ngón tay khép lại rồi mạnh mẽ vô người phía trước sau đó buông tay xuống chu lỗi không hiểu cảm thấy hơi mơ hồ rất muốn biết lâm phàm đang làm gì tương tự trung hồng cũng thắc mắc hắn vung tay là làm gì vậy hành động này dường như ai cũng có thể làm không có gì đặc biệt tuy nhiên những gì xảy ra sau đó đã khiến họ kinh hãi mắt mở trừng trừng không thể tin nổi chỉ thấy triệu tinh đang chạy đầu hắn đột nhiên bị vứt lên không trung rồi theo quán tính bước thêm vài bước rồi ầm ầm ầm ngã xuống đất máu tươi bắn ra tung tóe đầu hắn lan trên mặt đất nằm im tại đó mắt đầy kinh ngạc không hiểu đầy nghi hoặc khi ý thức dần tắt ánh mắt cũng mất đi thần thái Ngoạ Tảo trung hồng toàn thân run rẩy Nàng thật sự không thể tin nổi, dù triệu tình đã chạy xa như vậy, nhưng vẫn bị đánh bại. Thậm chí ngay cả khi nhìn lại tình huống trước đó, cảm giác khiếp sợ vẫn không thể tan biến. Đây có vẻ như thật sự là một kỹ thuật cơ bản. Dù vậy, khi thấy lại lần nữa, tâm trạng của nàng vẫn không thay đổi, vẫn như cũ, rung động mạnh mẽ. Nguyên nhân nàng hợp tác với lâm phàm chủ yếu là để sống sót, muốn sống khỏe mạnh. Con đường là tự nàng lựa chọn, và nàng chắc chắn sẽ chọn con đường này. thôi tiểu phi thì sẽ không chọn lựa siêu việt là điều không thể nào đối với thôi tiểu phi trong đời này nàng không thể nào vượt qua được lâm phàm khoảng cách giữa hai bên là quá lớn giống như một con kiến cố gắng biến thành người trong khi lâm phàm vốn dĩ đã là người đó là sự khác biệt lúc này lâm này lâm phàm đã nhận ra trung hồng ở phía xa nàng vẫn đứng đó nhìn về phía họ lâm phàm hiểu tại sao nàng chưa rời đi nếu bị người của dị biến giả tổ chức phát hiện đó không phải là chuyện tốt đối với trung hồng Trung Hồng cũng hiểu Lâm Phàm biết nàng đang ở đâu, thấy mọi chuyện đã kết thúc, nàng lặng lẽ rời đi, những chuyện trong lòng nàng nàng đã hiểu rõ. Quý Thu Nguyệt nói, "Họ trước đây nói là 12 vị dị biến giả hoàn mỹ, trong đó có đồ tể Trịnh Thiên Hạo." "Ừm, ta biết về 12 vị dị biến giả hoàn mỹ, nhưng giờ chẳng còn đủ 12 người nữa, mấy người đã chết rồi." Lâm Phàm đáp. Ngay lập tức Quý Thu Nguyệt nhớ đến người lạ kia bị kéo đi, vội vàng dẫn Lâm Phàm lên xe phía sau. khi lâm phàm nhìn thấy người sống sót này hắn cũng rất kinh ngạc vội vàng kiểm tra trái tim hắn vẫn đập thon thót nhưng tình huống thật sự rất nghiêm trọng có thể chết bất cứ lúc nào hắn đã nghĩ tới việc mang đối phương về nhưng với tốc độ di chuyển như vậy sợ rằng sẽ khiến đối phương không thể trụ nổi các người cứ chờ ta sẽ quay lại lâm phàm vội vàng rời đi dù đã không nhìn thấy bóng dáng lâm phàm nữa Chủ lỗi vẫn nhìn về phương xa hắn lại một lần nữa thấy được lâm phàm với những kỹ thuật thần kỳ khiến người ta phải ngưỡng mộ thực lực của hắn thật sự rất mạnh, mạnh đến mức khiến người khác phải cảm thấy e ngại. trong mắt Chu Lỗi Lâm Phàm giống như một vị thần, không ai có thể đối đầu với hắn. mấy phút sau Lâm Phàm trở lại, mang theo một đứa bé. Chu Lỗi rất thắc mắc, không hiểu tại sao Lâm Phàm lại mang một đứa bé đến, nhưng hắn biết chắc chắn đứa bé này sẽ có ích. Thỏ Thỏ nhờ vào ngươi nhé. Lâm Phàm nhẹ nhàng xoa đầu Thỏ Thỏ. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng. Thỏ Thỏ dịu dàng gật đầu. Thỏ Thỏ có khả năng trị liệu, dù người sắp chết cũng có thể cứu sống. Khi lần đầu gặp Thỏ Thỏ, năng lực của cô chưa được phát triển nhiều. Nhưng khi đối diện với Chu Hiểu, Thỏ Thỏ đã dùng hết sức mình để cứu anh ta, kéo anh ta ra khỏi Quỷ Môn Quan. Điều này vượt xa mức bình thường, bởi vì Chu Hiểu rất quan trọng đối với Thỏ Thỏ. Sau khi đến nơi ẩn náu của Hoàng Thị Dương Quang, năng lực của Thỏ Thỏ đã được khai thác nhiều và tác dụng của tình thể. Mặc dù không tiến chuyển thần tốc như Văn Văn, nhưng năng lực của Thỏ Thỏ đã tăng lên. Năng lực của Thỏ Thỏ không dùng để chiến đấu với tăng Thi, mà để cứu nhân loại. bảo vệ những người sống sót trong căn cứ dù không ai có thể đảm bảo sẽ không có vấn đề xảy ra nhưng có thò thò mọi người đều cảm thấy yên tâm hơn dù thò thò còn nhỏ tuổi nhưng trong nơi ẩn náu cô đã nghiêm túc học tập kiến thức về tận thế của cô không hề thua kém ai thậm chí còn vượt trội hơn đứa trẻ này có năng lực gì thế Quý Thu Nguyệt nhìn thò thò ngồi sổn trước người sống sót hai tay đặt lên ngực người đó rồi nhận ra đó là năng lực trị liệu rất mạnh mẽ thuộc về một loại thần kỹ trong tận thế lâm phàm lên tiếng lẽ ra tôi định mang theo người sống sót này đến nơi ẩn náu nhưng phương thức di chuyển không phù hợp với tình trạng hiện tại của cô ấy nên mang thò thỏ đến đây là lựa chọn sáng suốt nhất bang Viễn nói chưa từng thấy loại năng lực này Chu lỗi cũng đồng ý đúng vậy ở nơi ẩn náu có rất nhiều rác tỉnh giả nhưng chưa ai có loại năng lực này lâm phàm cười nói có lẽ loại năng lực này chỉ có thể xuất hiện ở những đứa trẻ ngây thơ như cô bé này đùa giỡn một chút Không ai biết làm thế nào để giác tỉnh giả có thể xuất hiện với loại năng lực này. Bàng viên và Chu lỗi không khỏi cười theo, họ không thân thiết với Lâm Phàm chỉ là những người quen biết, nên khi đối mặt với Lâm Phàm họ vẫn có chút ngại ngùng. Nhưng nghe Lâm Phàm nói vậy, họ cảm thấy anh ta thật sự rất đáng yêu, câu khen. Đáng yêu, này khiến ai nghe cũng vui. Nhưng nếu những sáng tạo giả hay tang thì bị Lâm Phàm săn, giết nghe thấy, chắc chắn sẽ chất vấn anh về cái gọi là Đáng yêu, này, khụ khụ. một người sống sót nữ ho khan, mí mắt xuôn lên, lắc đầu tự lẩm bẩm, không muốn tha cho tôi đi. Có vẻ như tinh thần của cô ấy đã bị tổn thương. Một khoảnh khắc tỉnh táo, cô lại nhớ đến những chuyện kinh hoàng. Thò thò, em thật giỏi, em đã cứu được người gì này bằng chính năng lực của mình. Lâm phàm vỗ đầu thò thò cổ vũ và khen ngợi. Hai từ cần được khen ngợi, điều này sẽ giúp em ấy thêm tự tin. Tuy nhiên, nếu khen ngợi quá mức, có thể sẽ dẫn đến những vấn đề khác. Tạ ơn Lâm thúc thúc. thỏ thỏ được khen ngợi có chút thẹn thùng nhưng trong lòng lại vô cùng thỏa mãn và vui vẻ đặc biệt nàng rất mong chờ sẽ kể lại việc được lâm thúc thúc khen cho phì phỉ và đình đình tỷ tỉ, tỉ khiến nàng cũng cùng vui vẻ vi minh lâm phàm vuốt vuốt đầu thỏ thỏ cảm thấy các đứa trẻ sống tại dương quang nơi ẩn núp đều rất hiểu chuyện đây là điều khiến hắn tự hào nhất những mầm non thế hệ sau đang khỏe mạnh trưởng thành không có ai bị dị tật trong một góc khuất một nữ người sống sót từ từ mở mắt nhìn thấy môi trường lạ lẫm mặt xa lạ khiến nàng sợ hãi co người lại một bên thân thể không ngừng run rẩy không sao đâu đừng sợ tất cả những kẻ xấu đã biến mất rồi lâm phàm ngồi xổm trước mặt nàng giọng nói ôn hòa hy vọng nàng có thể thoát khỏi cơn hoảng loạn đáng tiếc kết quả không như mong đợi nàng không những không bớt hoảng sợ mà còn sợ hãi hơn trước lâm phàm không biết nàng đã trải qua chuyện gì nhưng nhìn vào tình trạng hiện tại có thể thấy nàng đã chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp nếu không nàng sẽ không sợ hãi đến mức này quý thu nguyệt nói nội tâm của nàng đang loại nhịp rất nhanh trong thời gian nàng chắc chắn sẽ không thể bình tĩnh lại ai lâm phàm thở dài quả thật là không có cách nào chỉ có thể đưa nàng về dương quang nơi ẩn núp để nàng từ từ hồi phục nhìn vào ánh mắt nàng hắn có thể nhận ra ánh mắt của nàng lờ đờ không có bất kỳ ánh sáng nào như một hành tinh u ám đã không còn sức sống đang trên đường hủy diệt sau đó hắn nhìn về phía chu lỗi nhận ra rằng đối phương không có chiến giáp nhưng có thể cùng quý thu nguyệt hợp tác điều này chứng tỏ hắn đã được quý thu nguyệt công nhận nên là một người đáng tin ta sẽ mang các nàng trở về trước sau đó ngồi cho ta biết vị trí của các người ta sẽ đưa cho người một bộ chiến giáp bayer ca lâm phàm nhận ra đối phương là giác tình giả năng lực giai đoạn của hắn đã được thăm dò rõ ràng hắn cũng hiểu rõ về việc gia tăng tinh thể chủ lỗi nghe nói mình sẽ có chiến giáp không khỏi ngạc nhiên chưa bao giờ hắn nghĩ đến việc này nhưng khi nhìn thấy lâm phàm nói một cách chân thành trái tim hắn không kìm được mà đập mạnh Chân thành cảm ơn ngươi, chu lỗi vô cùng cảm kích, Lâm Phàm mỉm cười nói, không có gì, chỉ cần là người cùng chống lại tận thế, đều đáng được chiến giáp, đây cũng chính là mục đích của hạ giáo sư khi nghiên cứu và phát minh chiến giáp, ông ấy mong muốn những đồng bào của mình có thể giảm thiểu tổn thất và được an toàn hơn, Chu lỗi dần dần cảm thấy sự sùng bái đối với Lâm Phàm, hắn thật sự là một người vô cùng ôn hòa, dù đã mạnh mẽ như vậy, thậm chí cường đại đến mức cực hạn nhưng vẫn giữ được lý trí. Sau khi trao đổi xong, Lâm Phạm mang theo thỏ thỏ, nữ người sống sót và thi thể của triệu tinh rời khỏi nơi này. Sau khi họ rời đi, mọi thứ lại trở về yên tĩnh. Chu lỗi nhìn về phía Quỳ Thu Nguyệt và bảng viên vẫn như Cũ Phấn khởi nói. Ta thật không thể tin được ta lại có thể có chiến giáp. Thật quá hưng phấn, Quỳ Thu Nguyệt đáp. Đây là Lâm Phàm tán thành người. Nếu Lâm Phàm không đồng ý với Chu lỗi, chắc chắn sẽ không đưa chiến giáp cho hắn. Nhưng nàng cũng phải suy nghĩ xem có nên tiếp tục để Chu lỗi ở bên cạnh. Dù sao tận thế nguy hiểm rõ ràng như ban ngày, để một người không ổn định ở bên cạnh mình thật sự rất nguy hiểm. Ừm, ta nhất định sẽ cố gắng, dù có chết ta cũng không sợ, ta nhất định phải vì tận thế làm ra cống hiến. Chu lỗi tràn đầy nhiệt huyết, trong mắt hắn, có thể nhận được sự tán thành của Lâm phàm thật sự là một điều vô cùng hưng phấn. Không có chuyện gì có thể sánh bằng cảm giác này, hắn muốn ghi nhớ sự công nhận của Lâm phàm suốt đời. Quý thu nguyệt mỉm cười, nhìn ra rằng Lâm phàm trong lòng chu lỗi có một vị trí rất cao, Chỉ một chuyện nhỏ không đáng kể đã khiến hắn tràn đầy nhiệt huyết Thật là điều mà bao nhiêu lời động viên cũng không thể so sánh được Hoàng thị, dương quang người ẩn náu, hạ giáo sư Cái thi thể không đầu này trước đây là dị biến giả Sau đó đột biến rèn nhưng không biến thành quái vật Mà lại biến thành dạng này Ta nhớ trong đột biến, có thể là trong cơ thể gen đã phát sinh biến hóa theo xu hướng hoàn mỹ Lâm Phàm trở về trước tiên đưa thi thể này cho hạ giáo sư xem Hạ giáo sư là chuyên gia trong lĩnh vực nghiên cứu này, không có vấn đề gì. Dù tình hình tận thế bây giờ rất phức tạp, dù là tang thi hay dị biến giả, đều không phải là điều có thể dễ dàng nghiên cứu ra dài xước. Tuy nhiên, nghiên cứu vẫn cần tiếp tục, vì đó là để lại kết quả cho thế hệ sau. Dù lâm phàm không còn ở đó, tận thế có thể tái diễn, và nếu không có kết quả nghiên cứu hoặc tài liệu tham khảo, thế hệ sau sẽ giống như những người trước, phải mỏ mẫm đi tìm cách. Thật sao? Hạ giáo sư nhìn thi thể này, Mặc dù không có đầu, nhưng thân thể có nhịp điệu rõ rệt, điều này vượt xa sự tưởng tượng. Đây là mức độ mà rất nhiều dị biến giả sau khi đột biến cũng không đạt được. Hạ giáo sư, tôi chỉ là tiểu bạch trong lĩnh vực này. Nếu nói ai là chuyên gia thì phải là ngài. Này xem thử đi, tôi còn có việc phải đi làm một lát. Lâm Phàm nói, hạ giáo sư vẫy tay, đi đi. Lâm Phàm rời đi, đến căn cứ nghiên cứu của hạ giáo sư, hướng về phía quan hạo mà đi. Trong phòng, quan hạo nhà nề nề nề mài. Từ nãy nãy, lương nãy nãy đều đứng ở đó Nhìn về phía cô gái sống sót Hiện đang rút mình nó góc tường run rẩy. Ôi đứa nhỏ này tội nghiệp quá Nàng rốt cuộc đã trải qua chuyện gì Sao lại sợ hãi đến mức như vậy Lương nãy nãy đau lòng vô cùng Trong mắt bà, đứa trẻ này Dù là tôn nữ của bà Nhưng hiện giờ lại giống như một con mèo nhỏ Bị hoàng sợ, luôn cảnh giác với mọi thứ xung quanh Chỉ cần có một chút động tĩnh Hay ai đó tới gần, Nó liền sợ hãi run rẩy. Quan hạo nói, đáng giận Đám dị biến giả kia thật sự rất đáng ghét, vậy mà lại tra tấn người ta đến mức này. Hiện giờ, hắn tràn đầy lòng thương cảm, nhất là khi thấy một cô gái bị biến thành như vậy, điều này khiến quan hảo không thể chịu đựng được. Nếu không phải hắn đang ẩn nấp ở dương quang, không ra ngoài chắc chắn hắn sẽ không tha cho đám người kia. Từ nãy nãy là khoe mắt, tình huống của đứa nhỏ này khiến ta nhớ lại những chuyện đáng sợ đã từng xảy ra. Mơ hồ nhớ lại lúc trước ta cứu chữa những cô gái trẻ tuổi ấy, họ vốn dĩ phải có một tương lai tốt đẹp. Nhưng cuối cùng cũng giống như đứa nhỏ này Sống sờ sờ mà bị dọa choáng váng Từ nãy nãy trước đây là quân y Đã tham gia rất nhiều trận chiến Những gì nàng chứng kiến hôm nay Khiến nàng vô cùng xúc động nha ni đứng bên cạnh từ nãy nãy Đỡ lấy bà Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng con người lại bị dọa sợ đến như vậy Nàng tự thấy mình may mắn Nếu không có Lâm ca giúp đỡ khi trước Tình huống của nàng có thể cũng giống như vậy thê thảm không kém Nàng không biết nên an ủi người này thế nào Rõ ràng có rất nhiều lời muốn nói Nhưng tất cả đều nghẹn lại trong cổ họng Không thể thốt ra lời nào Nàng chỉ có thể lặng lặng ở bên Hy vọng người này có thể vượt qua nỗi sợ hãi Và hưởng tới một tương lai tốt đẹp Tiếng bước chân vang lên Nàng thế nào rồi Lâm Phàm lo lắng hỏi Vì chính hắn là người đưa nữ tử này về Và tình trạng của nàng ai cũng có thể thấy được Tâm lý của nàng rất kém Thậm chí có thể nói là gần như đã mất trí Quan hạo trả lời Lâm ca, nàng không tốt lắm Vừa rồi nàng đã hét lên Như khi cảm nhận được chúng ta không có ác ý, nàng đã thả lỏng một chút, tuy nhiên, chỉ là một chút thôi Lâm Phàm nhìn thấy nàng núp ở góc tường, bộ giả không khác gì lúc trước Tại thời điểm này, hắn cảm thấy dương quang nơi ẩn nấp như thiếu một thứ gì đó Tận thế thật sự rất khủng khiếp, ảnh hưởng đến tâm lý con người rất sâu sắc Bên ngoài họ có thể giống như người bình thường, nhưng trong những giấc mộng chập trơn Hình ảnh đáng sợ cứ liên tục quay lại trong đầu, khi cảnh giác giảm xuống, nỗi sợ hãi lại bùng lên Đánh nát hoàn toàn tâm lý. Từ nãy nãy lương nãy nãi các người trông chừng nàng, ta đi một chút sẽ quay lại. Lâm Phàm nói, từ nãy nãy đáp, tốt, có chúng ta ở đây, tạm thời không có chuyện gì, ngươi cứ đi làm việc của mình đi. Lâm Phàm gật đầu với Nhan Ni Ni, Nhan Ni cũng lộ ra vẻ kiên định, biểu thị sẽ chăm sóc tốt cho đối phương. Ngươi nói là tinh thần tâm lý an dưỡng, cố hàng ngạc nhiên. Khi nghe Lâm Phàm nói đến việc này, tại sao lại cần phải làm tinh thần tâm lý an dưỡng? trong khi tình hình hiện tại ở dương quang nơi ẩn núp, là khá ổn, lâm phàm đáp, đúng, chính là tinh thần tâm lý an dưỡng, hàng ca, ta nhận thấy từ lúc ban đầu, chúng ta đã bỏ quên một công tác rất quan trọng, mọi người đều trải qua những chuyện rất đau thương, đừng nhìn bề ngoài họ như không có vấn đề gì, nhưng ta cảm thấy sâu trong lòng họ vẫn còn một bóng mờ, ta đã mang về một người sống sót nữ, cô ấy đã bị sốc rất nặng, tinh thần rất tồi tệ, ta nghĩ cô ấy cần có sự an dưỡng tâm lý, cố hàng trầm tư, Nhớ lại một số chi tiết trước đây có vẻ như đúng là tình huống như vậy Hàn đã gặp một số người Thấy họ giữa ban ngày mà tâm thần bất ổn Khi hỏi họ Thì chỉ nhận được câu trả lời là đêm qua gặp phải ác mộng tinh thần rất hoảng loạn Lúc đó hắn không để ý Nhưng bây giờ nghĩ lại Đúng là có thể xảy ra tình huống như vậy hàng ca Ngươi có phải cũng gặp tình huống như vậy không? Lâm phàm thấy cố hẳng đang suy nghĩ Cảm giác Hàn đã nhớ ra điều gì Cố hang gật đầu Ừm Ta đã nghĩ ra Nghĩ đến rất nhiều chi tiết trước đây mà ta không để ý Bị nuôi nhắc đến Ta cảm thấy đúng là như vậy Nhưng không biết liệu trong dương quang nơi ẩn núp Có những chuyên gia về vấn đề này hay không Lâm Phàm cười nói Chỉ cần hỏi một chút là được Đúng vậy, cố hàng vỗ chán Bất cứ ai và dương quang nơi ẩn núp Cũng sẽ bị kéo vào một nhóm Bình thường mọi người đều im lặng vì đây là công việc Chỉ có cố hàng Vương Khai và một số người cần những nhân viên chuyên nghiệp cố định Khi đó họ mới hỏi thăm sau đó mọi người tự liên lạc với nhau lâm phàm lấy điện thoại di động ra mở ứng dụng liên lạc chào các bạn xin hỏi có ai là chuyên gia tinh thần tâm lý trị liệu không chúng tôi đang chuẩn bị thành lập một trung tâm an dưỡng tâm lý nếu ai có chuyên môn trong lĩnh vực này xin vui lòng liên hệ với cố hàng khi gửi đi thông báo mặc dù trong nhóm không ai nói gì nhưng thực tế thông tin đã bắt đầu lan truyền ra ngoài tại vườn rau đây là vườn rau lớn nhất của dương quang nơi ẩn núp nơi trồng đủ loại rau quả Và những người may mắn còn sống sót phụ trách công việc trồng trọt ở đây đều rất vui vẻ và bận rộn. Đối với họ, công việc này rất quan trọng. Dân dĩ thực vi thiên, không cần phải nói cũng biết tầm quan trọng của thực phẩm. Hạng đạt ca, một thanh niên tay cầm cuốc chạy vội trong vườn rau, vừa chạy vừa gọi tờ. Có chuyện gì vậy? Người được gọi là hạng đạt ca, một người đàn ông đội mũ xin năng làm việc vất vả, nghe tiếng gọi liền nhận ra đó là tiểu an. Chúng ta có cần đến chỗ của ngươi không? Tiểu an hỏi, hạng đạt đáp. Cái gì mà cần đến ta? Ta đang trồng trọt đây. Chúng ta có thể giúp đỡ cho nơi ẩn náu, từ lâu đã dùng đến rồi còn gì? Không phải trồng trọt, nuôi không nhìn thấy bảy sao. Tiểu An nói với vẻ bất đắc dĩ, không ngờ hạng đặt ca lại không chú ý đến bay. Nếu đã để ý, sao lại có phản ứng như vậy? Không có đâu. Điện thoại của ta hết pin rồi, đang sạc trong nhà đây. Hạng Đạt trả lời, cảm thấy lạ lùng, không hiểu Tiểu An muốn nói gì. Hắn chỉ là một người sống sót bình thường trong nơi ẩn náu. mặc dù không có năng lực đặc biệt gì nhưng cuộc sống trong đây rất vui vẻ mọi người giúp đỡ nhau đối đãi bằng lòng tôn trọng không có sự ảnh hưởng của tiền bạc hay lợi ích cá nhân tất cả mọi người đều có chung một mục tiêu sống sót trong tận thế và phát triển nơi ẩn náu dương qua ngày càng tốt hơn hạng đạt là người có tri thức hiểu rằng trong tận thế chỉ có những người chung mục tiêu mới có thể tồn tại cuộc sống trong đây không giống như thời bình giữa người và người đầy dẫy sự cảnh giác và tranh đấu tuy nhiên hắn tin rằng có lâm phàm Những mối quan hệ này sẽ không có vấn đề gì. Tiểu An vội vã nói, thủ hộ thần Lâm ca vừa mới gửi tin tức trong nhóm, nói là tìm kiếm những chuyên gia về tâm lý trị liệu. Hạng đạt ca, không phải ngươi là chuyên gia trong lĩnh vực này sao? Vì vậy ta mới đến nói cho ngươi. A e e, hạng đạt nghe xong, không nói gì, vội vàng đưa quốc cho Tiểu An rồi, chạy vào nhà với tốc độ như bay. Hắn muốn ngay lập tức cầm điện thoại lên, nhắn tin cho Lâm Phàm. Thông báo rằng mình là chuyên gia trong lĩnh vực này và sẵn sàng cống hiến hết mình cho nơi ẩn náu Dương Quang. Tiểu An phía sau gọi lớn, "Hạng Đạt Ca, đừng chạy nhanh như vậy." Nhưng tiếng gọi của Tiểu An không có chút tác dụng nào, Hạng Đạt hoàn toàn không để tâm đến. Tại hoàn thị ngục giam, Chu Dương đã tập hợp một nhóm người cải tạo rất tốt, đứng thành hàng ngay ngắn trước mắt hắn. Hắn đứng trên đài cao, nhìn xuống nhóm người, hài lòng gật đầu. Những người cải tạo này nhìn Chu Dương với sự e ngại từ tận đáy lòng. Cải tạo đã xong thì mọi chuyện đều dễ dàng Nếu ai còn phản kháng Không cố gắng cải tạo Họ sẽ đối mặt với sự giáo dục thảm khốc Không có đường thoát Có ai ở đây là chuyên gia về tâm lý trị liệu không? Chu Dương hỏi Hắn thấy trong đám tin tức Liên muốn chủ động chia sẻ với Lâm ca một chút Đồng thời cũng muốn để bọn họ chuẩn bị ra ngoài sớm Dù sao Họ vẫn cần một chút thời gian để cải tạo Nếu thời gian chưa đủ Chu Dương chắc chắn sẽ không để họ ra ngoài Là trưởng mục giam hắn tất nhiên sẽ đảm bảo công bằng báo cáo tôi trước kia là trưởng trung tâm tâm lý trị liệu trần hiền là tâm lý sư ừm rất tốt ra khỏi hàng đúng một người đàn ông trung niên mang kính mắt bước đến trước mặt chu dương rồi quay người lại giống như bảo vệ đứng dưới sự chỉ huy của chu dương còn ai nữa không chu dương hỏi không có ai đáp lời có vẻ là không còn ai nữa rất tốt các người hãy bước theo bộ pháp giữ trật tự quay lại vị trí của mình không gây náo loạn không làm ồn ào ngữ điệu của chu dương rất bình tĩnh thậm chí giọng nói của hắn cũng không lớn nhưng đối với những người sống sót đang trong quá trình cải tạo này uy nghiêm trong lời nói của hắn đã được khắc sâu vào tận tâm trí họ đi theo tôi chu dương nói với trần hiền trần hiền thành thật đi theo sau lưng chu dương không dám thở mạnh lâm ca tôi gọi là hạng đạt là một tinh thần tâm lý trị liệu sư hạng đạt khi bước vào trước mặt lâm phàm vẫn còn có chút ngượng ngùng trong dương quang người ẩn lúc này hắn có thể xem như là một thần tượng hoặc đúng hơn là trong lòng tất cả mọi người lâm phàm chính là thần không phải đối phương sao có thể có dương quang nơi ẩn náu người tốt người chính là người ta muốn tìm một nhân sĩ chuyên nghiệp lâm phàm rất kích động không ngờ lại thực sự tìm được mặc dù sống sót ở dương quang nơi ẩn náu không phải ít nhưng muốn tìm được một nhân viên chuyên nghiệp như vậy thì vẫn rất khó bị lâm phàm gọi là nhân sĩ chuyên nghiệp hạng đạt có chút xúc động niêm cũng có chút khẩn trương tai nhất định sẽ cố gắng Hạng Đạt có rất nhiều lời muốn nói, nhưng đối diện với Lâm Phàm hắn vẫn hơi khẩn trương, cuối cùng chỉ có thể nói ra vài chữ này. Lâm Phàm nói, vừa rồi ta mang về một người sống sót, nhưng trạng thái tinh thần của nàng không tốt, thấy ai cũng sợ hãi, một chút động tĩnh cũng có thể khiến nàng như chim sợ cành cong. Liệu có thể trị liệu được không? Hạng Đạt đáp, có thể, nhưng cần thời gian và phải từ từ dẫn dắt lại cần dùng đến dược vật, vậy thì tốt, Lâm Phàm lo nhất là không thể trị liệu. Dược vật thì không lo lắng, vì Hoàng thị bảo quản dược vật rất tốt, và tận thế mới chỉ qua vài tháng, chất lượng dược vật vẫn còn bảo đảm, trị liệu sẽ từ từ có kết quả, không cần phải vội vàng. Lâm ca Chu Dương mang theo Trần Hiền đến, chưa kịp Lâm phàm hỏi thăm, đã chủ động giới thiệu. Lâm ca, hắn là Trần Hiền, một trong những chuyên gia tâm lý tinh thần tốt nhất ở Hoàng thị Mục Giam. Ta thấy hắn chuyên nghiệp, vừa vạn thích hợp, nên dẫn hắn đến đây, người thấy thế nào? lâm phàm nhìn trần hiền mà trần hiền cũng cúi đầu không dám nhìn thẳng hắn chắc chắn đã gặp lâm phàm trước đây nhưng hắn không ngờ lại bị giam ở hoàng thị ngục giam đó chính là lâm phàm đã đưa hắn vào đó tốt được không có vấn đề gì lâm phàm gật đầu nói nhận được sự khẳng định từ lâm phàm trần hiền trong lòng rất xúc động lâm phàm nói hai vị sau này việc chăm sóc sức khỏe tâm lý cho mọi người ở dương quan nơi ẩn náu sẽ giao cho các ngươi hạng đạt đáp cam đoàn tận tâm tận lực toàn lực ứng phó Trần Hiền nói, ta cũng thế Sau đó, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn Lâm Phàm giao bọn họ cho Vương Khai Nhờ Vương Khai dẫn họ đến vị trí của cô gái sống sót Kiểm tra tình hình Hoặc nếu có thể, Trần An cảm xúc của cô ấy Tốt nhất là giúp cô ấy ổn định lại Còn Lâm Phàm thì cùng cố hàng đi lựa chọn một địa điểm Vị trí không thể quá xa Tốt nhất là gần nơi mọi người có thể đến xem mà không phải đi bộ quá xa Cuối cùng, họ chọn một vị trí tương đối tốt Thế này đi Lâm Phàm nói, ừm, um, cũng không sai Hai người đồng ý, sau đó họ liên lạc với mấy người đến dọn dẹp vệ sinh, mang đồ đạc đi, và vận chuyển thiết bị từ trung tâm trị liệu tâm lý ở thành phố khác đến, rồi lại sắp xếp lại mọi thứ. Lâm Phàm sớm rời đi, hắn trả lại chiến giáp cho Chu lỗi, vì ở ngoài, bọn họ bất cứ lúc nào cũng có thể gặp nguy hiểm, đối phương tuy không có năng lực quá mạnh mẽ, nhưng nếu gặp phải những tàng thi tương đối mạnh mẽ thì vẫn rất nguy hiểm, đừng nhìn hắn cứ bận rộn suốt này. Nhưng hắn hiểu rằng tất cả sự bận rộn này đều là xứng đáng Hắn thật sự nghĩ rằng Nếu có thể một lần nữa nhìn thấy thành phố đầy tiếng cười nói Hắn sẽ mãi tiếp tục cố gắng vì mục tiêu đó Vì bản thân và vì người khác Xương quang nơi ẩn nấp Dần dần trở thành gia đình của hắn Nơi ấy đã là một phần trong tâm trí của hắn Mấy ngày sau Tại căn cứ tạm thời của võ giáo dị biến giả Các người thật sự đã biến sao Thôi tiểu phi nhìn các học viên mà hắn dẫn ra Nói ta mang các người ra là muốn các người có thể sống sót trong tận thế chứ không phải hy vọng các người vì có thực lực mà biến thành biên cuồng không coi tính mạng của người khác ra gì học viên triệu trung cảm thấy xúc động cuối cùng thôi sư huynh cũng phải nghiêm túc gian dạy bọn họ hắn hiểu rõ nhất khi thôi sư huynh không có ở đây chính hắn là người tiếp xúc nhiều nhất với bọn họ hắn biết rõ tâm lý của từng người điều mà người khác không thể biết hắn sao lại không biết được khi thực lực bành trướng tâm lý cũng sẽ thay đổi hoàn toàn nếu không có sự kiên định và quyết tâm như tại võ giáo Hiệu trưởng mà thấy tình trạng này chắc chắn sẽ rất thất vọng Sư huynh, chúng ta không thay đổi đâu, đúng vậy Thực lực của chúng ta đều là do sư huynh mà bọn ta đạt được Chúng ta cũng chỉ muốn sống sót tốt trong tận thế điên cuồng thì không thể nào Ít nhất là tôi cảm thấy mình không thay đổi Đừng nói là người không thay đổi Tôi cũng không thay đổi Các học viên đồng thanh nói Họ vẫn rất e ngại thôi sư huynh Trước kia, họ nghe hiệu trưởng nói thôi sư huynh ngợi hại cỡ nào Bây giờ khi đã trở thành dị biến giả họ càng hiểu rõ sự kinh khủng của sư huynh trong đám người tiền thường mặt không biểu cảm nhìn như một người vô hại chỉ lặng lẽ quan sát thôi sư huynh trong lòng hắn đã sớm thay đổi thậm chí có ý định thay thế thôi tiểu phi nhưng hắn hiện tại còn rất yếu đương nhiên không dại gì chủ động khiêu khích vì vậy bất kể thôi tiểu phi nói gì hắn cũng chỉ gật đầu đồng ý tiền thường cảm nhận được ánh mắt của triệu trung nhìn mình không tránh né mà mỉm cười đáp lại trong lòng hắn nghĩ tên này chắc chắn là một trở ngại phải tìm cơ hội giải quyết hắn. Thôi tiểu phi ngoài miệng không nói gì, nhưng trong lòng hắn hiểu rõ, những học viên này không nghĩ như vậy. Vẫn đang nhắc nhở người mà học viên ra sao. Một giọng nói vang lên, Trung Hồng không biết từ khi nào đã dựa vào tường, nhìn họ với vẻ suy nghĩ. Người đến làm gì? Thôi tiểu phi hỏi, thế nào? Trung Hồng đáp lại, tất cả mọi người đều là thành viên của tổ chức, ta đến xem còn có thể có vấn đề gì hay sao? Trung Hồng cười, vì hoàn thành việc hợp tác với Lâm phàm, nàng rất cố gắng. không có chỗ nào để xuống tay hy vọng có thể từ phía thôi tiểu phi đạt được một số thông tin hữu ích nơi này không phải là chỗ ngươi nên ở ta nghĩ tốt nhất ngươi nên rời đi ngay lập tức thôi tiểu phi nói đừng nói tuyệt tình như vậy ta chỉ đến để nhắc nhở ngươi một việc đồ tể trịnh thiên hạo và bảy thủ hạ của hắn đã chết thảm trong vùng hoang dã xung quanh có dấu vết chiến đấu không phải tang thi không phải sáng tạo giả ngươi hẳn là biết ai có thể có sức mạnh như vậy cho nên ta đặc biệt đến báo cho ngươi một tiếng những học viên mà ngươi coi trọng nếu không muốn bị giết trong hoang dã thì vẫn nên giáo dục bọn họ cẩn thận một chút trung hồng cười biểu hiện cố ý định nọt thôi tiểu phi có vẻ không sáng suốt rất dễ dàng khiến thôi tiểu phi nhận thấy có vấn đề nếu như chỉ mang theo ba phần nhắc nhở bảy phần là xem kịch vẫn có thể lừa qua mắt được thôi tiểu phi trong lòng giật mình trịnh thiên hạo và bảy thủ hạ của hắn chết thảm đây là chuyện lớn nếu không phải là sáng tạo giả như vậy chắc chắn có liên quan đến hoàng thị ở dương quang nơi ẩn núp vì vậy Thôi Tiểu Phi nhìn về phía các học viên ở đây Không thể để cho tâm lý của bọn họ tiếp tục thay đổi như vậy Nếu không khi xảy ra chuyện Có thể cũng không phải là hắn có thể kiểm soát được Ta có thể giúp ngươi Ngay khi Thôi Tiểu Phi đang suy nghĩ nghiêm trọng Trung Hồng mở miệng Ngươi giúp thế nào Thôi Tiểu Phi hỏi Trung Hồng không suy nghĩ lâu Lấy ra một quyển sách Và ném thẳng về phía Thôi Tiểu Phi tên Thôi Tiểu Phi nhận lấy Nhìn vào trang bìa Ánh mắt hắn chợt mở lớn Yêu thế giới Thôi Tiểu Phi Đây là cái trò gì vậy? ngươi đây là ý gì thôi tiểu phi lắc lưu quyển sách trên tay hoàn toàn không hiểu kỹ thuật của trung hồng chẳng lẽ hắn đang chưa đùa mình sao ngươi xem trang biệt tên sách phía dưới kiểu chữ trung hồng nói thôi tiểu phi nhìn kỹ miệng không tự chủ chuyển động toàn cầu tiêu thụ phá ức trừ danh tác gia tân phong nôn tâm lọc huyết trí tác mà ngươi đi vào tràn ngập yêu thế giới toàn cầu trăm vạn tội phạm dốc sức đề cử đọc giữa lưng lình đạt được thăng hoa như thế nào theo tội phạm trở thành tràn ngập yêu người tốt từng chữ nói ra Thôi tiểu phi nói một mình sau đó ngậm đầu, trừng trừng nhìn chằm trong hồng, ánh mắt không cần nói cũng hiểu, rõ ràng ý tứ, vàng phất như đang nói. Ngươi đây còn nói không phải đang đùa bỡn ta. Trung hồng cười nói, đừng có dùng ánh mắt như vậy nhìn ta, nếu như ngươi có nhìn qua quyển sách này, ngươi sẽ phát hiện, quyển sách này thật rất không tệ, đặc biệt thích hợp bọn họ đọc, có thể điều chỉnh táo bạo nội tâm. Thôi tiểu phi tiện tay đem sách ném sang một bên trên bàn, nếu như không có việc gì, ngươi có thể đi. Hắn không biết Trung Hồng mang tới là manh mối gì Nhưng lại cảm thấy có chút không bình thường Tuy nhiên về hắn mà nói chuyện này chẳng có gì quan trọng Đối mặt với lệnh đuổi khách của Thôi Tiểu Phi Trung Hồng biết đây là lúc mình phải rời đi Trước khi ra đi, cố ý nói Thật đáng giá nhìn một chút Người nhóm học viên này ánh mắt thật sự đáng sợ Nói xong, Trung Hồng quay người rời đi Tiêu sái đến, tiêu sái đi Đây chính là phong cách độc đáo của Trung Hồng Sau khi Trung Hồng rời đi Thôi Tiểu Phi nhìn đám học viên này và bắt đầu hoài nghi là bắt đầu hoài nghi liệu việc mang họ đến có phải là quyết định chính xác chuyện mới vừa rồi các ngươi đều nghe thấy lại có bảy vị dị biến giả chết thảm ta hy vọng các người có thể nhớ kỹ trong lòng tận thế không phải là điều các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy các ngươi tự giải quyết cho tốt đi thôi tiểu phi quay người rời đi đi được vài bước rồi dừng lại quay lại cầm quyển sách lên không nói một lời rồi rời đi các học viên ở lại nhìn nhau chuyện này đối với họ không có bất kỳ ảnh hưởng gì thậm chí chẳng có chút dao động nào tại nơi ẩn náu dương quang của hoàng thị hạng thầy thuốc trần thầy thuốc nàng tình huống thế nào lâm phàm khá quan tâm đến nữ tử vừa được mang về sau hai ngày trị liệu hắn cố ý đến đây để hỏi thăm tình trạng của nàng trần hiền mặc áo khoác trắng nói vừa mới thôi miên để cho nàng nghỉ ngơi sâu sau đó tôi và hạng thầy thuốc đã tiến hành trị liệu tình trạng của nàng giờ đã khá lên rất nhiều bọn họ thật sự không ngờ rằng sau tận thế lại còn có cơ hội tiếp tục công việc cũ Đây là điều mà họ chưa từng nghĩ đến, vất vả các ngươi, Lâm Phàm nói cảm ơn. Trần Hiền và Hạng Đạt vội vàng khoát tay, đáp, không có, không có gì vất vả, chúng ta rất thích làm việc như vậy. Lâm Phàm thấy họ vui vẻ làm việc như vậy thì cảm thấy hài lòng. À đúng rồi, mấy ngày qua các ngươi có quan sát tâm lý của nhiều người không? Nơi ở núp này có rất nhiều người sống sót, một số người bên ngoài có vẻ bình thường, nhưng thật ra tâm lý của họ... Dù ít hay nhiều, cũng có vấn đề Chúng ta không thể cứ mãi giữ những cảm xúc đó trong lòng Vì như vậy sẽ không tốt Đúng, có khá nhiều người Đều là những di chứng của tận thế Trị liệu không quá khó khăn Chỉ cần giữ tâm trạng tốt là được Trần Hiến nói, Hạng Đạt cũng nói thêm Mọi người đều sống sót sau tai nạn Có những bệnh trạng như vậy cũng là chuyện bình thường Nghe họ nói vậy, Lâm Phàm cảm thấy tâm trạng của mình Nhẹ nhõm hơn rất nhiều Đây là sự phát triển mà hắn mong muốn nhất Thật may là đã nghĩ đến tình huống này dù không quá sớm nhưng cũng không quá trễ yên tâm đi tận thế chẳng mấy chốc sẽ kết thúc lâm phàm nói trân hiền và hạng đạt kinh ngạc nhìn lâm phàm theo họ nghĩ liệu tận thế thật sự có thể kết thúc một ngày không lâm phàm mỉm cười nhưng không nói khi nào tận thế sẽ kết thúc hắn chỉ nói với họ rằng cái quan trọng không phải là thời gian xác định mà là niềm tin khi niềm tin đã cắm rễ trong lòng nó sẽ lớn dần lên và trở nên vững chắc không thể lay chuyển lúc này điện thoại vệ tinh vang lên lâm phàm nhìn vào mã số là của tang thi hoàng đế vương tử hiên các ngươi cứ làm việc đi ta đi trước lâm phàm nói rồi cùng trần Hiên và hạng đạt cáo biệt hướng bên ngoài đi đến đồng thời hắn tiếp nhận cuộc gọi bởi vì mỗi khi tang thi hoàng đế vương tử hiên gọi điện thoại chắc chắn không phải là chuyện nhỏ thường thì đều có việc quan trọng thành thị nơi này chính là khu vực vương tử hiên đang đợi lâm phàm ngươi nói đi có chuyện gì lâm phàm tới gần thấy vương tử hiên đang đợi hắn không nói nhiều trực tiếp hỏi vương tử hiên nói Lâm Ca, tôi đã phân tán người đi ngoài biên giới của tăng thi để thu thập tin tức, nhưng có tin xấu, có một lượng lớn tăng thi đã xuyên qua biên giới đi vào lãnh thổ của chúng ta và số lượng rất nhiều, mức độ dị biến của chúng còn vượt xa tưởng tượng. Lâm Phàm nghe xong, cho mày lại, đây chẳng phải là tin tốt gì, hắn còn chưa dọn sạch tăng thi trong nước, giờ lại có thêm thi triều từ bên ngoài, thật là muốn gây thêm phiền phức cho nơi này. Lâm Phàm và Vương Tử Hiên vừa đi vừa nói, câu chuyện không quá phức tạp. Chỉ là có thi triều từ nơi khác đến Thi triều không phải vô cớ mà hình thành Trong này nhất định có sáng tạo giả đứng sau điều khiển Lâm phàm nói Hắn không dám nói rằng mình hiểu rõ về tang thi Nhưng qua nhiều chuyện như vậy Hắn cũng đã trở thành một chuyên gia nửa mùa về tang thi Nhiều tình huống trong lòng hắn đều nắm chắc Vương Tử hiền nói Đúng, ta cũng nghĩ vậy Chắc chắn là có một sáng tạo giả dẫn đầu Nhưng vì sao lại đến tìm chúng ta ở đây Chỉ có thể nói rằng Nơi chúng ta không có ai sống sót Hoặc là không có gì có thể đe dọa bọn chúng, cho nên sáng tạo giả muốn mở rộng phạm vi. Lâm Phàm gật đầu, rất đồng ý với những gì Vương Tử Hiên nói. Đang đi, hắn ngửi thấy một mùi hoa thơm, thơm quá, ngươi xịt nước hoa sao? Lâm Phàm nghĩ liệu có phải Vương Tử Hiên cho rằng mình là tang thi có mùi lạ nên muốn dùng nước hoa để che đậy, vì dù sao hắn cũng có mùi hơi nữ tính, không có, phía trước là vườn hoa, trồng rất nhiều loại. Vương Tử Hiên chỉ về phía trước và giải thích lâm phàm rất tò mò liền đi về phía trước và trước mắt hắn là một vườn hoa rực rỡ những đó hoa nở rộ vô cùng kiều diễn và xinh đẹp khiến hắn không thể không lấy máy ảnh ra chụp lại cảnh tượng này đều là ngươi trồng sao ừm là ta trồng nàng thích hoa vương tử hiên nói giọng đầy thỏa mãn khi nhắc đến nàng trên mặt hắn không giấu được niềm hạnh phúc ngươi thật tốt ai có thể được ngươi yêu chắc chắn là người hạnh phúc ngươi có nghĩ đến việc ở bên nàng không nhưng ta là tang thì yêu có thể phá vỡ mọi giới hạn Câu này giống như trong phim ấy nhỉ Ta và nàng có lẽ không thể Nhưng cũng rất thỏa mãn Chỉ cần có thể nhìn thấy nàng là đủ rồi Vương Tử Hiên nghĩ rằng Nếu mình không phải tang thi thì tốt biết bao Nhưng cũng không đúng Nếu không phải tang thi Có lẽ hắn đã chết từ lâu Làm sao có thể sống sót đến tận bây giờ Làm sao có thể thấy được mặt trời Ngươi cho rằng mình là tang thi sao Không phải sao Ta cảm thấy không thể chỉ nhìn bề ngoài Hành động của ngươi Suy nghĩ trong lòng ngươi ta cảm thấy người không khác gì con người thậm chí còn ưu tú hơn nhiều trong lòng ta người bây giờ chính là người lâm phàm nói một cách kiên định với lời nói này của lâm phàm phương tử hiên quay mạnh đầu lại nhìn chăm chú vào lâm phàm không thể rời mắt khỏi hắn ánh mắt đầy tán thưởng như nhìn những đó hoa đẹp trước mắt hắn luôn nghĩ rằng mình có thể hợp tác với lâm phàm vì hắn luôn khiêm tốn biết kẻ thức thời là tuấn kiệt mà đối phương không làm hại mình thậm chí sẵn sàng trao đổi với mình điều này là vì hắn là tăng thi có thể giao tiếp với tang thì có giá trị lợi dụng giờ đây khi nghe lâm phàm nói chính thức rằng trong lòng hắn hắn chính là con người điều này khiến vương tử hiên cảm thấy vô cùng phức tạp ừ cảm ơn vương tử hiên nói trong giọng có sự cảm kích cảm ơn ta làm gì lâm phàm cười đáp cảm ơn người đã không kỳ thị ta suốt thời gian qua ta từ trước đến giờ không kỳ thị bất kỳ ai lâm phàm nói với vẻ chân thành hoàn toàn không phải đang nói dối sau khi vương tử hiên trở thành tang thi tâm tư của hắn dần thay đổi trong lòng hắn, sự hung ác và bạo lực bắt đầu chiếm ưu thế, như lâm phàm như một vị phật lớn đã kìm nén hoàn toàn bóng tối trong tâm trí hắn. mỗi người đều có một vị phật trong lòng mình, khi vị phật ấy bị đạp đổ, ma quái sẽ xuất hiện. sau khi thưởng thức một hồi trong vườn hoa, lâm phàm từ biệt vương tử hiên, nghĩ rằng mình nên qua bên kia xem tình hình, vì tình trạng của thi triều luôn tiềm ẩn nguy hiểm, có thể gây ra những thiệt hại khủng khiếp, không thể xem nhẹ. lâm phàm rời đi, vương tử hiên nhìn bóng lưng của hắn khuất dần. Cảm thấy mình không thể hoàn hồn trong một thời gian dài, ta. Cảm ơn, tại bờ hoàng thị, hai bóng người lén lút lên bờ. Chúng ta đến hoàng thị, phải trông coi thật nghiêm ngặt, hai cây cầu lớn mà cũng xây thành lũy. Một người đàn ông to lớn, toàn thân ướt sụng, với vẻ mặt hung dữ nói. Đừng nói nhảm, chúng ta vẫn phải hoàn thành mệnh lệnh của chị lão đại. Một người khác, là một nam từ có mái tóc hoàng, thân thể run dày, tay kéo vạt áo vì cảm giác không thoải mái khi y phục dính sát vào người. Nói, người đàn ông to lớn lại nói. Cái chết của bảy người đó có liên quan gì đến Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấp không? ngươi hỏi nhiều như vậy làm gì? Chúng ta chỉ cần làm việc của mình thôi. Có phải liên quan đến chúng ta đâu, đúng vậy. Bọn họ biết được tin tức về cái chết của bảy đồng đội. Rất bất ngờ và khó tưởng tượng. Không biết ai lại có thể làm được chuyện như vậy. Sau này họ nghe nói, có thể chuyện này liên quan đến Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấp. Bọn họ cũng bình tĩnh lại. Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấp nổi tiếng trong thế giới tận thế. Không ai là không biết. Trong, Tàng thi sách họa. Giới thiệu về nơi này, nhiều người cảm thấy khó tin vào những gì sách mô tả, nhưng càng có nhiều người tin rằng nó là sự thật. Bảy đồng đội của bọn họ chỉ có thể nói rằng họ thật không may, gặp phải kẻ không nên gặp. Ngược lại, nghe nói, Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn nấp luôn san giết dị biến giả. Khi trịnh lão đại nghe tin này, ông đã vô cùng tức giận. Mặc dù ông không dám tự mình báo thủ nhưng lòng đầy cam phẫn, không thể nuốt trôi được, có thủ thì phải báo. Vì thế, trịnh lão đại đã phái bọn họ lén lút vào Hoàng thị. Không phát sinh xung đột trực tiếp mà chỉ bí mật giết một người sống sót, để lại tờ giấy với lời nhắn. Đồ tề trịnh thiên hạo không phải là kẻ mà các ngươi có thể tùy tiện trêu chọc. Đi chúng ta vào bên trong trước, trước kia ta đã từng làm việc ở Hoàng thị, đối với hoàn cảnh nơi này vẫn khá quen thuộc. Bọn họ không dám lái xe, để phòng bị người ở đây phát hiện, mà đi qua những con hẻm nhỏ trong thành phố, dùng các tòa nhà để che giấu, tránh bị phát hiện. Người nói Lâm phàm có thể mạnh đến mức nào, vậy mà lại có thể thanh lý sạch sẽ Hoàng thị tang thi như vậy. Chẳng lẽ đây là một tòa thành sao? Mãn Đức đúng là đủ đáng sợ. Không biết tên này làm sao mà tiến hóa. Tuyệt đối là người cắn thuốc. Chúng ta cẩn thận một chút. Thật ra chỉ cần không gặp mặt, hắn là được. Tiếp theo chỉ cần nhìn ai không may, sẽ trở thành đối tượng để chúng ta thủ tiêu. Nói đến thủ tiêu, ta lại nghĩ đến trò chơi. Ai, lúc trước ta chơi trò chơi, có thể vọt lên mười mấy vạn. Không ngờ một tận thế lại làm mất hết mọi thứ. Nhìn không ra, thật sự có tiền. ha <cười> ha bình thường thôi. Trong nhà ta có hai ông lão về hưu, hàng tháng nhận hưu bổng cũng không ít, họ trước kia là nhân viên chính phủ nếu chết, ta còn có một khoản không nhỏ phí mai táng, không ngờ một tận thế lại làm mất hết tất cả, người nói có tức không, quả thật đáng tiếc, hai người họ trao đổi với nhau nhỏ giọng, vẻ mặt rất cảnh giác, dần dần, họ đi qua ngõ hẻm, rồi dừng lại, người có nghe thấy âm thanh không? Âm thanh, không có mà, không phải là cái sàn sạt, âm thanh đó, cẩn thận lắng nghe, họ bắt đầu nghe thấy rất nhỏ, giống như... có vẻ như có đấy, không phải có vẻ như mà là thật sự có. cẩn thận một chút, ta cảm thấy tình huống không ổn. ngay lập tức, tiếng xé gió vang lên. khi họ kịp phản ứng, bất ngờ phát hiện hai chân đã rời khỏi mặt đất. cúi xuống nhìn, máu đỏ tươi và thịt bị xúc tu quần lấy cơ thể họ. họ liều mạng giãy dụa, nhưng xúc tu với sức mạnh khủng khiếp đã trói chặt cơ thể họ. bất kể họ giãy dụa thế nào, đều không có tác dụng gì. những xúc tu với mắt trừng trừng nhìn họ, khiến họ sợ hãi tột độ. Không phải nói không có tang thi sao, đây là cái quái gì vậy, không biết nên lên nghĩ cách đi, không thì chúng ta sẽ chết mất. Bọn họ hoàn toàn hoảng sợ, tình huống trước mắt khiến họ như đứng đờ ra, đầu óc mơ màng, không ai có thể nghĩ đến chuyện này sẽ xảy ra. Hai cánh tay của họ bị giam cầm, dù muốn dãy rụa cũng chẳng có không gian để làm vậy. Xúc tu khổng lồ như thế, họ không thể tưởng tượng được bản thể của nó sẽ khổng lồ đến mức nào. Một lát sau, hai dị biến giả cuối cùng thấy được tiểu thân bản thể, miệng họ mở rộng. quát mắt gần như muốn lồi ra, sáng tạo, sáng tạo giả, họ tưởng tiểu thân là một sáng tạo giả, ngoài sáng tạo giả, họ thật sự không nghĩ ra ai có thể có sức mạnh như vậy, tiểu thân khẽ đảo mắt, nhìn chằm chằm hai người mà hắn vừa bắt được, cảm nhận sâu sắc ác ý từ bọn họ, lão ba đã từng dặn dò hắn, rằng không nên dễ dàng tổn thương người khác, tuy nhiên, có một câu mà lão ba từng nói khiến hắn cảm thấy rất nghiêm trọng, đó là khi gặp phải kẻ xâm nhập tràn đầy ác ý, hắn có thể tự giải quyết, Nhưng cũng phải thông báo cho người khác Với lời dạng này, tiểu thân luôn rất nghe lời Nếu như tiểu thân không làm theo Hai tên dị biến giả này đã sớm chết từ lâu Làm sao còn có cơ hội sống sót Trong khoảng thời gian này ở Hoàng thị Tiểu thân không dám tiết lộ Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự thù địch từ rất xa Dường như hắn có khả năng đặc biệt giống như thợ săn Có thể cảm giác được những kẻ mang ác ý tới Hoàng thị Vĩ đại sáng tạo giả Chúng ta vô ý xông vào địa bàn của ngài Văn cầu ngài tha cho chúng ta tên chàng hán cầu xin sợ hãi nhìn tiểu thân đây là lần đầu tiên hắn thấy tiểu thân trong hình dạng thật sự và đã bị dọa choáng váng chỉ việc mở miệng nói đã là dụng khí lớn nhất của hắn người còn lại một tên có tóc màu vàng đã sợ đến mức tè ra quần tiểu thân trong hình dạng thực sự thật sự rất đáng sợ thân hình của hắn cao vút không có chút gì là vui vẻ mà lại mang đến cảm giác như bị một con quái vật vô cùng đáng sợ nhìn chăm chăm thứ cảm giác lạnh buốt tận xương khiến bọn chúng không thể chịu nổi Nếu là người nhát gan Có lẽ đã bị dọa chết ngay tại chỗ Nào Tiểu thân gầm lên một tiếng rất to Âm thanh vang vọng như sầm sét, Khiến cho hoàng thị bên trong đều nghe thấy Đợi đến khi lôi đội và những người khác ở trong khu ẩn náu nghe được tiếng gầm này Họ biết đó là tiểu thân gào lên Giờ thì tiểu thân đã trở thành một phần của hoàng thị vào lúc không có việc gì Bọn họ cũng sẽ đến xem thử như vậy có thể làm sâu sắc thêm mối quan hệ Để sau này dễ dàng làm việc cùng nhau hơn Đó là tiếng của tiểu thân Đi chúng ta đi xem thử Lôi đội nói Đi thôi Người khác đáp Trước kia tiểu thân rất ít khi gây ồn ào Nhiều nhất chỉ là đi dạo trong thành phố Hoặc dùng xúc tu liên lạc với lão thân Dù sao Đứa trẻ nhớ thương cha là chuyện rất bình thường Khi bọn họ đến nơi tiểu thân đang ở Họ thấy tiểu thân dùng xúc tu trói chặt hai người xa lạ nghi tử ngươi đang làm gì vậy Lão thân thấy cảnh này Sắc mặt lập tức biến đổi Hắn tưởng rằng tiểu thân đang làm tổn thương người khác Và điều này là chuyện mà hắn không thể dễ dàng tha thứ, hắn cảm thấy đau lòng, vì từ khi vào hoàng thị, mọi người ở đây đối xử với hắn rất tốt, không chỉ giúp hắn kiểm tra sức khỏe mà còn chăm sóc cuộc sống của hắn. Điều này khiến hắn cảm nhận được văn minh truyền thừa và xã hội hòa bình. Lôi đội vội vàng giải thích, lão thân thúc không phải như ngươi nghĩ, hai người này bọn ta không biết, tiểu thân đang giúp chúng ta bắt kẻ xấu. Lão thân nhìn một lúc con trai, rồi lại nhìn lôi đội, trong lòng có chút nghi hoặc, không biết liệu có đúng là tình huống như vậy không. Cố Hàng cũng lên tiếng, quả thật là như vậy, hắn cũng chưa từng nhìn qua hai người này. Sau khi nghe những lời giải thích này, lão thân không khỏi thở phào nhẹ nhõm, vì hắn lo sợ nhất là tiểu thân sẽ vô tình làm hại người Pháp. Lời đội hỏi, cất người là ai? Hai người bị trói là tráng hắn và hoàng Mao. vốn tưởng rằng sẽ chết, không ngờ lại thấy có người đến cứu. Quả thật là có chút hy vọng. Nhìn tình hình hiện tại, có thể đoán rằng sáng tạo giả này chắc chắn là người mà bọn họ đã nuôi dưỡng, Nhưng giờ không phải lúc để nghĩ đến chuyện đó Bọn họ chỉ mong được sống Chúng ta là người tốt, chỉ đi nàng qua Sau đó bị hắn trói lại Tráng Hán vội vàng nói Đúng, đúng chính là như vậy Hoàng Mao điên cuồng gật đầu Thực sự là khó xử Ai có thể ngờ lại xảy ra tình huống này Nếu như họ biết sớm rằng hoàng thị có sáng tạo giả Cho dù có chết Họ cũng không dám gây sự ở đây Lôi đội và cố hàng đương nhiên sẽ không tin lời nói của họ Cả hai đều là quân nhân biết là lôi đội Lại người như hắn thì chưa từng thấy qua chuyện gì. Hai người này vừa nhìn đã biết là không phải hạng tốt. Ngươi cho rằng ta sẽ tin những lời các người nói sao. Tiểu thân ở Hoàng gia chúng ta là người rất hiểu chuyện. Nếu các người là người tốt, hắn sẽ không ngăn cản các người đâu. Ta khuyên các người tốt nhất là nói thật đi. Lôi đội quát lớn, chàng hắn khóc lóc mà nói. Ta thật sự là người tốt, ta cũng là người tốt. Nghe họ vẫn nói như vậy. Lôi đội liếc nhìn Cố Hàng để Trúc Thành để xem bọn họ một chút. Được, Cố Hàng lên liên lạc ngay lập tức. tráng hán và hoàng mao gặp bọn họ mà không có chút tin tưởng nào, chỉ trong chớp mắt họ nhận ra người nơi đây có vẻ rất khó làm, tuyệt đối không đơn giản như vậy. không lâu sau, trúc thành, lão trung, Đồng Giai và những người khác đến Lối đội hàng ca tình huống thế nào? trúc thành không hề sợ tiểu thân, vừa thấy họ đều có mặt, hắn lập tức chạy đến. bây giờ ai mà không biết lâm ca đã cứu được tiểu thân, mà tiểu thân hiện tại là thủ hộ thành của hàng gia, tình an toàn rất cao, người nào đến quấy rối, có thể sống sót hay không? con phải xem tâm tình của tiểu thân hôm đó thế nào, ngươi xem bọn họ hai người này tình huống ra sao. lôi đội chỉ về phía bọn họ, chúc thành nhìn một lúc kinh hãi kêu lên dị biến giả. ngay lập tức sắc mặt của lôi đội và cố hàng thay đổi, họ biết sĩ biến giả đều xuất phát từ tổ chức dị biến giả, đây cũng chính là tổ chức mà lâm phàm đang tìm kiếm. không ngờ người trong tổ chức dị biến giả lại tự đến cửa, điều này quả thật là ngoài dự đoán của bọn họ. đương nhiên đây là hồi hai, trang hán và hoàng mao nhìn nhau kinh ngạc. Thật là đáng sợ, chỉ một cái liếc mắt là họ đã bị phát hiện thân phận, làm sao còn có thể ẩn giấu được. Cố hàng nói, quả nhiên là thế này, tiểu thân cũng có thể cảm nhận được đối phương có ác ý hay không. Bọn họ lèn vào hàng ra chúng ta, chắc chắn là muốn phá hoại. ta nghĩ nên giữ lại chờ tiểu phàm trở về, từ từ hỏi thăm, lôi đội đáp. Ừm, xem ra chỉ có thể làm vậy. Cố hàng tiếp, tiểu thân, ngươi đừng làm tổn thương bọn họ, nhưng cũng đừng thả chúng đi, phải chú ý đến chúng. Chờ lâm phàm trở về, ngao. tiểu thân nhẹ nhàng kêu lên Người đội vỗ vai lão thân đòi đội vỗ vai lão thân nói lão thân ngươi xem đứa con này có thể lập công lớn rồi nếu không phải hắn phát hiện ra hai người này thì ai mà biết được chúng ta sẽ gặp phải những tổn thất gì ở đây lão thân nở nụ cười những nếp nhăn trên mặt cũng che chúc vào nhau làm cha mẹ ai mà không muốn con mình ưu tú mặc dù con đã biến thành như thế này nhưng trong lòng lão thân hắn vẫn là con trai mình vẫn có thể khiến ông tự hào đây là tiểu tử này phải làm nếu hắn bắt người xấu vào đây ta sẽ phải lấy cây gậy ra mà đánh hắn. Lão thân tâm trạng rất vui vẻ, nỗi lo lắng ban đầu đã tan biến. Trúc Thành và những người khác đều liếc nhìn nhau. Quả thật, chỉ có lão thân, cha của tiểu thân, mới có thể nói ra những lời này. Dù có thay đổi bất kỳ ai, họ cũng đều bị dọa chết. Tuy nhiên, với những gì có thể đạt được từ chuyện này, tiểu thân ở Hoàng thị thật sự rất hữu ích. Hoàng thị quá rộng lớn, dù chỉ có hai cây cầu liên kết, nhưng lại có đường thủy. Và khi những dị biến giả muốn đến đây. chúng thực sự rất khó bị phát hiện bây giờ có tiểu thân ở đây vậy còn phải lo lắng gì nữa nghi đến đây trúc thành tiến đến tiểu thân đưa tay chạm vào xúc tu trước mặt nhìn vào mắt xúc tu giơ ngón tay cái lên ý tứ rất rõ ràng ngôi thật tuyệt vời chính là chỗ này lâm phàm sau khi đạt được thông tin vị trí cụ thể từ vương tử hiên liên lập tức lên đường khoảng cách khá xa bởi vì khu vực này gần biên giới nên khi đến nơi hắn không cần phải tìm kiếm lâu một khi tới gần Hắn đã nhìn thấy một đám đông thi triều Những thi triều này vô cùng đông đúc Từ xa nhìn lại, chúng tạo thành một mảng đen kịt Gây cảm giác áp bức mạnh mẽ Những thi triều này có phải đến từ vũ trụ quốc không? Lâm Phàm không quen với vũ trụ quốc Nhưng trong thời kỳ hòa bình Vũ trụ quốc được coi là một quốc gia thực dân Và bất kỳ quốc gia nào bị thực dân hóa đều coi đó Là một nỗi nhục lớn Tuy nhiên, vũ trụ quốc lại không coi đó là một điều hổ thẹn mà ngược lại Còn tự hào về điều đó Họ cũng đã chiếm lấy văn hóa của nhiều quốc gia khác, và thậm chí tự nhận rằng cả mặt trời cũng thuộc về họ. Lâm phàm quan sát từ xa, và nhận thấy tình hình có vẻ không ổn. Những thi triều xuất hiện đầu tiên phiền Hàn rất kinh ngạc. Những tang thi này có hình thể rất lớn, trông giống như hoa bao chưa nở, thân thể mọc đầy máu thịt và xúc tu. Những xúc tu này rất linh hoạt, không ngừng vung vầy. Lâm phàm phát hiện những tang thi này giống như hoa bao, nhưng lại không ngừng dùng xúc tu để cuốn lấy các tang thi bản thổ, sau đó ném chúng vào cơ thể. Giống như một lò luyện, không ngừng gạn nhấm các tang thi bản thổ, những tang thi bản thổ bị bắt không có chút sức kháng cự nào. A, thật kỳ lạ, sao tang thi bản thổ lại vượt qua biên giới và xảy ra xung đột với tang thi ở đây? Lâm Phàm tự hỏi, trong hiểu biết của hắn, xung đột giữa các tang thi thường chỉ xảy ra giữa những tang thi cấp cao, vì chúng có các tinh thể riêng biệt. Bình thường, tang thi cấp thấp sẽ không dám khiêu khích tang thi cấp cao, nhưng giờ đây Lâm Phạm thấy những tang thi cấp thấp đang lao vào tấn công tang thi của vũ trụ quốc mà không có sự phân cấp rõ ràng Chẳng lẽ có ai ở đây đang điều khiển chủng, đang chống lại tang thi của vũ trụ quốc sao? Lâm Phạm phân tích, càng nghĩ hắn càng cảm thấy khả năng này rất cao Nếu không, thật khó mà giải thích được tình hình hiện tại Để các người tự lo đi, ta sẽ thanh lý mọi thứ Lâm Phạm nghĩ ra một biện pháp tốt nên để cho hai bên tang thi đối đầu với nhau Đám tang thi này, với dáng dấp giống như hoa bao khổng lồ thực sự giống như là đang thanh lý đám tang thi không ngừng dùng xúc tu quấn lấy rồi ném bi chẳng để lại chút cạn bã nào dần dần càng lúc càng nhiều tang thi xuất hiện phần lớn là những tang thi bình thường mà đối với đám tang thi hình dạng hoa bao này những tổn thương mà chúng gây ra gần như không đáng kể thậm chí hầu như không có chút tổn hại nào rất nhanh quan sát tình huống hiện trường lâm phàm nhíu mày vừa mới có một ý nghĩ thay đổi trong đầu Hắn cảm thấy mình không nên chỉ đứng nhìn như vậy những tang thi kia là ngoại quốc còn chúng ta Những tang thi ở đây trước kia là đồng bào của chúng ta, dù đã biến thành tang thi, thì cũng là chuyện của chúng ta. Mặc kệ chuyện gì xảy ra, đó cũng là chuyện của chúng ta, không cho phép thế lực bên ngoài can thiệp. nhi đến đây, Lâm Phàm chậm rãi rút ra Frostmourne, dẫm một bước mạnh xuống đất, thanh kiếm phát ra một tiếng vang, hóa thành một đạo lưu quang bay về phía xa. Những gì hẳn muốn làm chính là tiêu diệt hết đám tang thi vũ trụ quốc này, con muốn tiêu diệt tang thi bản thổ chỉ có chính bọn họ mới có thể làm được. Những kẻ khác không có tư cách can thiệp, trong thi chiều của vũ trụ quốc có một bóng dáng quen thuộc, đó chính là cương bản linh nhất, từ khi bị chặt thành như vậy, nó đã rời khỏi nơi này, đi đến vũ trụ quốc, ai có thể ngờ rằng tam thi vũ trụ quốc lại tiến hóa mạnh mẽ như vậy. Điều này khiến nó nhìn thấy hy vọng, sau những nỗ lực và lừa dối của nó, cuối cùng đã cảm động được một trong những sáng tạo giả mạnh nhất, từ đó dẫn dắt thi chiều vượt qua biên giới, tiến về hoàng thị, nó muốn báo thù Nó muốn nhìn thấy lâm phàm khóc lóc trong tuyệt vọng, và nó muốn hỏi một câu, liệu mình có thể thấy cảnh đó không? Đáp án tự nhiên là có thể, ôi ôi, ôi ôi, ở khu vực biên cảnh có một vị sáng tạo giả, hình dáng của hắn không quá dị dạng, nhưng con đường mà hắn đang đi lại là một con đường sai lầm. Mặc dù hắn có thể trở thành sáng tạo giả, nhưng chắc chắn không thể trở thành vị sáng tạo giả mạnh nhất. Lúc này, hắn không ngừng gào thét về phía đám zombie xung quanh, xa lệ cho chúng bắt đầu tấn công. Ban đầu, mọi thứ đều ổn. Nhưng đột nhiên, một đội quân zombie khổng lồ xuất hiện, vô cùng hung hãn, ngang nhiên hoành trên đất của hắn, làm sao có thể chịu đựng nổi tình huống này, hắn đương nhiên không thể nhẫn nhịn. Vì vậy, hắn ra lệnh cho đám tang thi tấn công, quyết phải tiêu diệt hết đám zombie không biết điều này. Tuy, tình huyên tình huống bắt đầu có vẻ không ổn, sự tiến hóa của tang thi có chút kỳ lạ. Mặc dù có những con tang thi trông như được dung hợp hình dạng đặc biệt và tấn công, nhưng chỉ một thời gian ngắn sau, chúng lại bị những tang thi mạnh mẽ khác tiêu diệt sạch sẽ. Điều này khiến cho sáng tạo giả cảm thấy rất lo lắng Hắn đang ở trong tình thế nguy hiểm nhất từ trước đến nay Sáng tạo giả đã luôn đấu tranh Nhưng giờ đây hắn không thể ngừng lại Vì tất cả đều phụ thuộc vào hát viên tinh thể trong đầu Năng lượng chứa đựng trong tinh thể của hắn rất mạnh mẽ Đủ để khiến hắn thay đổi, tiến hóa mạnh mẽ hơn Vượt qua cả tang thi tiến hóa Đáng chết Suốt cuộc là từ đâu xuất hiện đám tang thi này Thật là đáng ghét Sáng tạo giả nhìn tình hình trước mắt Càng lúc càng cảm thấy lo lắng Nhưng đúng lúc này, hắn nhìn thấy một tia chớp lóe lên, vô cùng dễ thấy Mặc dù không thể nhìn rõ là cái gì, nhưng sự xuất hiện đột ngột đã khiến hắn phải chú ý Cái đó là cái gì? Sáng tạo giả muốn nhìn rõ, nhưng tốc độ của đối phương quá nhanh Ngay cả hắn cũng chỉ có thể thấy ánh sáng lóe lên mà thôi Lâm phàm một tay cầm Frostmourne, tay kia cầm máy ảnh, thật là đáng sợ Những tang thi này, tôi chưa từng thấy kiểu như thế bao giờ Lâm Phạm chụp một bức ảnh về đám tang thi có hình dạng giống như hoa bao, ghi lại cảnh chúng đang tiến hóa. hắn vung Frostmourne, phong mang hiện ra, trong nháy mắt bao phủ đám tang thi như hoa bao. Lực phong thổi qua, tang thi bị cất đôi, màu vàng tùng thế khắp nơi, đánh giết dung luyện tang thi. Điểm số cộng 50, dung luyện tang thi, đây là cách đối phương gọi chúng. Lâm Phàm ghi nhớ tên loại này trong lòng, hắn đã nhận ra rằng, trong khu vực này có những loại tang thi chưa từng thấy, xem ra. Tình huống tận thế ở các khu vực khác nhau sẽ tiến hóa ra đủ loại tang thi, kể từ lúc hắn bắt đầu săn giết, đám tang thi trong thi triều do vũ trụ quốc mang lại ngay lập tức trở nên hỗn loạn, vô số tang thi tàn khốc ngã xuống, chiến trường yên tĩnh trước đó giờ đây đã biến thành một nơi đầy máu và thịt, ừm, cương bản linh nhất vẫn ngồi xem tình huống hiện trường, trong lòng nó đã suy nghĩ kỹ, sẽ tùy tình hình mà hành động, dù sao bị lừa đến nơi này, vũ trụ quốc sáng tạo giả chắc chắn không phải loại tầm thường. Vũ trụ quốc sáng tạo giả là thực thể tiến hóa hoàn hảo nhất, mà nó từng gặp vẫn giữ hình dạng con người, thoạt nhìn có vẻ yếu đuối, nhưng nếu nghĩ vậy thì hoàn toàn sai lầm, đối phương có thể phát triển toàn diện tình huống thế nào. Một tiếng hỏi vang lên, từ phía sau lưng một đàn tang thi, một chiếc bảo tọa được khảm trên đó, vũ trụ quốc sáng tạo giả ngồi ngay ngắn, tay chống cằm, ánh mắt không chút tình cảm, chăm chú nhìn, về phía trước, hỏi mà không vội vàng, cơm bản linh nhất cung kính trả lời. vĩ đại vũ trụ quốc sáng tạo giả, có thể là xuất hiện chút tình huống, ta sẽ cẩn thận quan sát. Đối với cơm bản linh nhất, nó cảm nhận được một chút điều gì đó, nhưng lại không quá chắc chắn. Nó tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn thấy ánh bạc lấp lánh, những tăng thi liên tiếp bị chém giết, trong lòng cơm bản linh nhất bỗng chốc rung động, cảm giác như đã từng gặp qua cảnh tượng này. Nhưng lại không thể ngờ rằng, tình huống này có thể xảy ra, cả thế giới tận thế hình như chỉ có một người có thể làm được, đó chính là Hoàng thị Dương Quang, nơi ẩn núp. Lâm Phàm, không thể nào Sao hắn lại biết được tình huống ở đây Còn cố tình đến Cơm bản linh nhất nhìn chăm chú Khi thấy ánh sáng lóe lên Và bóng dáng xuất hiện Toàn thân nó không khỏi run rẩy, Không thể tin nổi người đến lại chính là hắn Vĩ đại vũ trụ quốc sáng tạo giả Đem đến phiên phức cho chúng ta Chính là hoàng thị dương quang nơi ẩn lúc Lâm Phàm, chính là người mà ta đã từng nói với ngài ha, là nhân loại mạnh nhất như lời ngươi nói Vũ trụ quốc sáng tạo giả đột nhiên tỉnh táo Không khỏi dừng lại anh mắt nhìn thẳng về phía trước, nhớ lại lúc mình thấy thống soái thi chiều bị nhân loại này, dễ dàng chém giết Khuôn mặt nó lộ vẻ thay đổi một chút. Đúng vậy, hắn rất mạnh, rất nhiều sáng tạo giả đã chết trong tay hắn. ha ha cũng có rất nhiều sáng tạo giả chết trong tay ta. Tại vũ trụ quốc, địa vị của ta không có bất kỳ tang thi nào có thể lây chuyển. Sáng tạo giả bị ta ăn hết cũng không biết bao nhiêu. Vũ trụ quốc sáng tạo giả ngạo mễ tuyệt đối không thừa nhận người khác tàn bạo, luôn tin tưởng rằng mình mới là mạnh nhất, nghe lời này, cương bản linh nhất trong lòng không khỏi chửi thầm, mãn đức quả nhiên hung ta đủ mức. Nó đã đi khắp vũ trụ quốc lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp phải sáng tạo giả, thật sự là chuyện khó tin, cả nửa ngày mới hiểu được nguyên nhân ở chỗ này, thật khó tưởng tượng. Vũ trụ quốc sáng tạo giả đã thôn vệ bao nhiêu sáng tạo giả mới đạt được mức độ này, khả năng là rất nhiều, cùng với vũ trụ quốc thi chiều chống lại bản thổ sáng tạo giả. tự nhiên cũng phát hiện ra tình huống của Lâm Phàm đó là nhân loại đang giúp ta sao sáng tạo giả bên này có chút hoang mang từ trước đến nay những tăng thi của nó đều săn bắt nhân loại mà lần đầu tiên nó nhìn thấy tăng thi sách họa đã nhận ra ngay tên Lâm Phàm nhân loại mà biết bao sáng tạo giả nghe danh đều phải sợ hãi nhưng bây giờ nó thực sự không hiểu vì sao nhân loại này lại giúp nó hay là nói hắn đang truyền đạt thiện ý gì đó điều này khiến sáng tạo giả bên này rất khó hiểu Thực sự không nghĩ ra tình huống hiện tại là thế nào, lúc này, Lâm Phàm đã điên cuồng chiến đấu, số lượng tăng thi quá đông, với hắn mà nói, số lượng không quan trọng, nhưng hàn quang bao trùm, từng đợt tang thi bị phá vỡ, tinh thể không ngừng rơi xuống, tạo ra một cảnh tượng cực kỳ hoành tráng. Điều này khiến Moon đạt đến cực hạn thăng hoa. Dùng số lượng tinh thể lớn như vậy để tăng cường một thanh chân thần khí, chỉ có Lâm Phàm mới có thể làm được. Nếu như Frostmourne có ý thức, chắc chắn sẽ cảm động đến mức khóc ròng kêu gạo. Chủ nhân của ta thật sự quá tốt, luôn cho ta ăn tinh thể, ăn mãi mà không hết. Nếu xét về số lượng tinh thể mà Frost muốn hấp thu, nếu dùng chúng để thức tỉnh người trên thân, thì thực lực tăng cường sẽ vô cùng khủng khiếp, thậm chí có thể nói là khó có thể tưởng tượng nổi. Vũ trụ quốc sáng tạo giả nhíu mày, vẻ mặt không vui. Nó cảm thấy thi chiều của mình bị đối phương dễ dàng san giết là một sự sỉ nhục rõ ràng. Trong trước mắt, thi triều của nó bắt đầu sụp đổ từng đợt nếu cứ tiếp tục như vậy tất cả tang thi mà nó dẫn dắt sẽ bị đối phương giết chết hắn vẫn thật khủng khiếp cương bản linh nhất thầm nghĩ trong lòng không khỏi nhìn về phía vũ trụ quốc sáng tạo giả nghĩ rằng liệu đối phương có phải là đối thủ của lâm phàm không lần này nó chẳng có biện pháp gì để đối phó nếu thực sự chết tại đây thì sẽ không còn cơ hội nữa khi nó còn đang nghĩ đến những điều này vũ trụ quốc sáng tạo giả đứng dậy từ bảo tọa gầm lên một tiếng ra lệnh cho thi triều rút lui nhanh chóng Không tiếp tục dây dừa với Lâm Phàm nữa. À, chúng nó đang rút lui. Lâm Phàm chém giết một lúc thì phát hiện thi Triều lại bắt đầu rút lui. Đừng nghĩ bỏ chạy. Tiếp tục, Lâm Phàm không cho phép chúng thoát. Mục đích của hắn khi đến đây là để tiêu diệt hết tất cả tang thi. Tuyệt đối không thể để cho đám tang thi này quay lại gây rồi sau khi hắn đã thanh lý sạch sẽ địa bàn của mình. Nếu tang thi lại xuất hiện sau khi đã bị thanh lý, thì đó chính là một sự phong tỏa. Hy vọng của người sống sót sẽ bị dập tắt. Nhân loại, đúng. chính là người vũ trụ quốc sáng tạo giả hô to âm thanh truyền lại lâm phàm nhìn về phía đối phương sáng tạo giả này thật sự rất mạnh tiến hóa rất hoàn mỹ khí tức của hàn rất mạnh là người mạnh mẽ nhất trong tất cả những sáng tạo giả mà lâm phàm từng gặp người là ai lâm phàm hỏi càng là những sáng tạo giả tiến hóa hoàn mỹ năng lực tư duy của họ càng mạnh mẽ người có thể gọi ta là vũ trụ quốc tối cường sáng tạo giả hàn hách vũ hàn hách vũ nói giọng nói của hàn rất lớn Con đường tiến hóa của hắn vô cùng gian nan, nhưng đương nhiên, là người trở thành sáng tạo giả mạnh nhất của vũ trụ quốc, hắn sở hữu thiên phú đặc biệt. Khi còn đang chuyển hóa thành tang thi, hắn nhận ra rằng, chỉ cần cắn nuốt đồng loại hoặc nhân loại, hắn sẽ có thể đạt được khả năng tương ứng, từ đó củng cố sức mạnh của mình. Sau khi xem qua, tang thi sách họa, hắn biết rằng ngay từ khi yếu ớt, hắn đã có khả năng dung hợp hình tang thi. Điều này giúp hắn trên con đường tiến hóa tang thi rất thuận lợi, dù gặp phải tang thi mạnh đến đầu hắn vẫn có thể chiến thắng bằng cách tiêu diệt những tang thi yếu hơn rồi từ đó ngày càng mạnh lên cuối cùng không có tang thi nào có thể sống sót trước sức mạnh của hắn người khỏe sáng tạo giả mạnh nhất hàn hách vũ ta là hoàng thị dương quang nơi ẩn náu một thường dân tên lâm phàm rất vui khi gặp người lâm phàm nói, giọng đầy hứng khởi điều mà hắn thích nhất chính là nhìn thấy tang thi rồi thanh lý chúng chỉ cần không ngừng thanh lý thì tang thi sẽ ngày càng ít đi ngay sau đó, à, là ngươi lâm phàm nhìn thấy một tang thi quen thuộc chính là hắn đã thả cương bản linh nhất đi khóe miệng hắn hơi cong lên nở một nụ cười quả đúng như hắn nghĩ đối phương sẽ liên tục tìm cách báo thủ không ngừng kéo sáng tạo giả đến tìm mình quả thực rất tốt điều này giúp hắn giảm đi không ít phiền phức cương bản linh nhất vô cùng e ngại lâm phàm chủ yếu vì thực lực của lâm phàm quá mạnh để lại ấn tượng sâu đậm trong lòng đó, dù nó luôn tự nhủ không cần sợ hãi nhưng thực sự nó không thể làm được giờ đây khi lâm phàm chủ động nhắc đến cương bản linh nhất hít sâu một hơi ánh mắt nhìn thẳng vào lâm phàm ngậm đầu ngưỡng ngực làm sao có thể giả vờ sợ hãi trước mặt đối phương đúng là ta đã lâu không gặp ngươi có biết sáng tạo giả vĩ đại của vũ trụ quốc này mạnh mẽ đến mức nào không cương bản linh nhất nói ta muốn chờ xem ngươi sẽ sợ hãi tuyệt vọng như thế nào cương bản linh nhất rất tin tưởng vào thực lực của hàn hách vũ vì nó đã tận mắt chứng kiến tốc độ và sức mạnh của hắn những thứ mà người thường không thể tưởng tượng nổi Lâm Phạm mỉm cười, hắn rất thích loại tinh thần không bao giờ chịu khuất phục của cương bản linh nhất, dù trải qua bao nhiêu khó khăn, nó vẫn kiên cường xông về phía trước, nếu không tìm thấy sáng tạo giả ở đây, nó sẽ nhảy qua biên giới đến quốc gia khác để tìm, nếu là bất kỳ ai khác, chắc chắn không có quyết tâm như vậy, thật sao? Vậy ta rất mong chờ Lâm Phàm không chú ý đến cương bản linh nhất, mà nhìn về phía hàn hách vũ, hắn rất muốn xem, khi sáng tạo giả tiến hóa đến mức độ này, sẽ có biểu hiện không thể tưởng tượng nổi như thế nào. Hàn Hách Vũ rơi xuống đất, bước từng bước tiến về phía Lâm Phàm, cách nhau khoảng 3-4 mét Hàn Hách Vũ ngậm đầu lên, ánh mắt có chút mệt thị nhìn chăm chăm vào Lâm Phàm Ta có thể cho ngươi chụp hình không? Lâm Phàm mỉm cười hỏi Mặc dù sau này hắn sẽ giết đối phương Nhưng chụp hình là chuyện rất riêng tư Chắc chắn phải được sự đồng ý của người khác mới được thực hiện Chụp hình Hàn Hách Vũ nhíu mày Sau đó nghĩ đến những hình ảnh trong Tăng thi sách họa Không khỏi ngạo nghễ nói xem ra ngươi muốn đưa ta vào trong tang thi sách họa đáng tiếc ta cũng nghĩ ngươi không có cơ hội làm vậy nhưng nếu đây là yêu cầu của ngươi trước khi chết ta sẽ đáp ứng nói xong hắn hách vũ cố tỉnh tạo dáng cứ thế hắn muốn tạo ra một hình ảnh đầy bá khí để đối phương có thể chụp được tạp sát tạp sát lâm phàm điều chỉnh góc độ chụp rất hoàn hảo bức ảnh này tràn ngập tính nghệ thuật thế nào hắn hách vũ hỏi rất tốt rất hoàn hảo lâm phàm mỉm cười đáp cảm ơn ngươi đã phối hợp ngươi là một trong những sáng tạo giả lịch sự mà ta gặp ha ha, ha hắn hách vũ cười chắc ngươi sẽ sớm biết lễ phép thật sự là như thế nào rất tốt lâm phàm nói tiếp ta cảm thấy ngươi đã làm rất tốt nếu ngươi trở thành sáng tạo giả mạnh nhất chắc hẳn sẽ có nhiều khả năng mà ta không biết có lẽ sau này ngươi biểu hiện xuất sắc ta có thể viết rõ năng lực của ngươi để mọi người biết để tương lai tất cả đều nhận thức được trong tiến hóa tàng thi có một tồn tại ưu tú như ngươi lâm phàm rất ôn hòa nói hắn không thích đối đầu gây gắt nên tùy tiện nói vài lời như vậy tuy nhiên hắn cảm thấy đó là hành vi thiếu lễ phép soạt hàn hách vũ biến cánh tay thành lưỡi dao sắc bén chờ chút ta sẽ dùng cái này cắt đầu ngươi lâm phàm từ đầu đến cuối vẫn duy trì nụ cười những lời hung ác của hàn hách vũ không ảnh hưởng gì đến tâm trạng của hắn khi hàn hách vũ chuẩn bị động thủ một tình huống kỳ lạ xảy ra hàn hách vũ khẽ nhíu mày vì nó có khả năng dự báo vừa rồi khi dùng tốc độ cực nhanh nó muốn chặt đầu đối phương bằng lưỡi dao nhưng đối phương lại có thể trong lúc ngàn cân treo sợi tóc trực tiếp tránh được tình huống này khiến hàn hách vũ cảm thấy bất ngờ người này nếu thực sự nói chuyện với cơ bản linh nhất như vậy quả là rất mạnh mẽ dù vậy hàn hách vũ đã có dự báo nên sẽ không cho đối phương bất kỳ cơ hội nào đi chết đi hàn hách vũ hét lên dưới chân đất nước ra nó hóa thành một đạo tàn ảnh lao về phía lâm phàm trong tay lưỡi rào ép về phía cổ lâm phàm thấy đối phương không nhúc nhích khóe miệng của hàn hách vũ hiện lên một nụ cười lạnh lẽo Ngươi có thể né tránh, nhưng ta đã nhìn thấu động tác tiếp theo của ngươi. Nếu ngươi né tránh, ta sẽ thừa thắng xông lên, để ngươi tự đẩy mình vào thế nguy hiểm đối mặt với lưỡi đào. Trong trước mắt, Hàn Hách Vũ và những gì hắn dự báo đều giống hệt như thế. Lâm Phàm cũng đúng lúc lui lại một bước, và ngay khi hắn vừa lùi, cánh tay của Hàn Hách Vũ biến thành lưỡi hái, mạnh mẽ vung tới Lâm Phàm Ngươi không thể chạy thoát đâu. Hàn Hách Vũ tức giận nói, soạt, soạt. hàn hách vũ liên tục tấn công còn lâm phàm thì không ngừng tránh né qua một hồi quan sát ngắn lâm phàm nhận ra đối phương quả thực là sáng tạo giả mạnh nhất của vũ trụ quốc dù là về lực lượng hay tốc độ tất cả đều đạt đến mức cực kỳ mạnh mẽ thậm chí trong số những sáng tạo giả hắn từng gặp không ai có thể so sánh với hàn hách vũ màn hình chiến đấu trở nên mờ mịt toàn cảnh đầy những bóng mở Cương bản linh nhất nắm chặt nắm đấm trời chết hắn trời chết hắn đi nó vô cùng phấn khích lâm phàm dường như nhượng bộ trước cơm bản linh nhất như thể đang cố ngăn cản nhưng thực ra hắn đã tìm đúng đối thủ hắn có thể cảm nhận được sự sợ hãi của sáng tạo ra bản thổ hắn đã nghe nói rằng lâm phàm đang ẩn nấp tại hoàng thị dương quang và từ đó hắn luôn biểu hiện ra sự lo sợ hắn đã buộc phải nhảy vọt qua biên giới đến quốc gia khác tìm kiếm nếu không làm sao có thể gặp phải hàn hách vũ mạnh mẽ như thế trong chớp mắt hai bên tách ra không tệ tốc độ và lực lượng của người thật khiến ta kinh ngạc lâm phàm khen ngợi lời nói chân thành không chút giả dối hàn hách vũ nhìn chằm chằm vào lâm phàm trong khoảng thời gian ngắn vừa qua hắn đã tấn công ít nhất vài trăm lần mà không hề chạm được một sợi lông của lâm phàm đây là điều mà hắn không thể dự đoán được dù trong những cuộc chiến với các sáng tạo giả khác hắn chưa bao giờ gặp phải tình huống như vậy hàn hách vũ không nói gì toàn thân tỏa ra một lớp sương mù đỏ đôi mắt hắn giống như mắt ác ma sâu trong vực thẳm nhìn chăm chú vào lâm phàm lâm phàm nói vừa rồi người chắc chắn đã sử dụng năng lực dự báo có thể nhìn thấu động tác của ta Không biết ngươi có khả năng hồi phục chi cất không? Không hổ là sáng tạo giả hoàn mỹ, ba chiều của hắn đã đáng sợ như vậy, lại còn nhiều khả năng hắn không biết. Nói thật, sáng tạo giả như thế này thực sự thuộc về dạng siêu Việt, là ví dụ cực kỳ hiếm có. Đối với bất kỳ sáng tạo giả nào, đây là điều không công bằng. Đáng giận, hắn hách vũ gầm lên, toàn thân bắt đầu vinh to thanh âm phốc suy phốc suy vang lên. Cơ bắp hắn không ngừng nở ra, trở nên càng lúc càng đặc chắc. có thể tự chủ gia tăng hẳn là một dạng hình thái hoàn toàn mới lâm phàm cho đối phương đủ thời gian tăng cường không vội vàng ra tay mà muốn xem xem sau khi tăng lên đối phương có thể chống lại một đòn chí mạng từ hắn hay không rất nhanh khí thế của hàn hách vũ đã đạt đến cực hạn lâm phàm nói rất tốt đại khái ta đã xem qua tiếp theo ngươi tiến công ta sẽ phản kích hy vọng ngươi có thể chịu đựng được hồng hàn hách vũ gầm thét nghĩ rằng sẽ tiếp tục xông lên chém biết đầu đối phương tuy nhiên chỉ trong chốc lát sắc mặt nó đột ngột thay đổi ánh mắt trong đôi mắt sáng lên không dám tin vào những gì mình nhìn thấy nó đã thấy trong dự báo khi nó xông lên theo lưỡi đào vung lên đối phương chỉ cần tùy tiện huy động frost lưỡi đào của nó lập tức bị chặt thành những mảnh vỡ điều này khiến nó không thể nào tin được cảm giác như không thể diễn tả bằng lời không thể nào sao mình lại yếu đuối như thế nó tiếp tục quan sát từ nhiều góc độ khác nhau nhưng dù lựa chọn hướng đi nào kết quả cuối cùng cũng giống nhau hàn hách vũ đứng tại chỗ dưa lưỡi đau lên tay run rẩy mồ hôi từ trán nhỏ xuống nó thực sự không dám hành động không dám ra tay với lâm phàm ta sẽ không chết một suy nghĩ chưa từng có xuất hiện trong đầu nó làm sao vậy ta đã chuẩn bị sẵn sàng sao người vẫn chưa ra tay lâm phàm hỏi về mặt rừng dưng nhìn hàn hách vũ người đang tức giận mẹ nó tết này có phải là không biết kết quả hay không cho nên mới nói chuyện kiểu này thậm chí còn đang giễu cợt mình hàn hách vũ nuốt nước, nước miếng vẫn không dám hành động Hàn thật sự không biết phải làm gì, dù lựa chọn như thế nào, kết quả cuối cùng cũng đều giống nhau, ngươi có phải cảm thấy không có chỗ để xuống tay, và nhận ra rằng dù làm gì, kết quả cuối cùng cũng sẽ rất không hài lòng, Lâm Phàm đi thẳng vào vấn đề, nói ra suy nghĩ thật sự của Hàn Hách Vũ, kỳ thật ngươi không cần phải dùng năng lực dự báo, bất cứ chuyện gì đều có những thay đổi không lường trước được, và biết trước điều gì không phải lúc nào cũng tốt, rất sẽ làm ảnh hưởng đến khả năng phát huy của chính mình. Hàn hách vũ vẫn không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào lâm phàm, trong đầu hắn suy nghĩ, có vẻ như lời nói này có chút đạo lý, làm sao còn chưa động thủ, cương bản linh nhất gấp gáp vô cùng, tất cả hy vọng của nó đều đạt vào hàn hách vũ, sáng tạo giả tối cường của vũ trụ quốc không thể nào lại không làm gì cả, nó định lên tiếng nhắc nhở hàn hách vũ ra tay, nhưng nghĩ lại rồi thôi, chỉ yên lặng dõi mắt nhìn, hy vọng hàn hách vũ có thể giết chết lâm phàm, hoàn thành tâm nguyện giúp nó sống sót cho đến giờ. lúc này hàn hách vũ nhìn lâm phàm suy nghĩ lại lời nói của đối phương càng nghĩ càng thấy có lý dự báo năng lực của hắn khiến hắn cảm thấy bất lực cảm giác về sự việc sắp xảy ra khiến hắn thay đổi cách nghĩ ngươi có phải cảm thấy lời ta nói rất có lý không lâm phàm mỉm cười hỏi thấy rõ vẻ mặt của hàn hách vũ đang tự hỏi về lời hắn vừa nói không hổ là một sáng tạo giả hoàn mỹ so với các sáng tạo giả khác hắn biết suy nghĩ biết lắng nghe ý kiến của người khác để đưa ra lựa chọn tốt nhất hàn hách vũ gầm nhẹ Giọng này cam phẫn, đột nhiên lao về phía Lâm Phàm Như một con hổ dữ Với hắn, chỉ cần không biết được tương lai Hắn sẽ không sợ hãi Vẫn luôn chiến thắng, chết đi Hắn vùng tay ra, thịt lưỡi đào quét qua Tạo ra một tiếng gào thét mạnh mẽ Khi ma sát với không khí Là một sáng tạo giả, hắn biết rõ thịt lưỡi đào sắc bén như thế nào Đủ để cắt đứt bất cứ thứ gì Không có vật nào có thể ngăn cản được nó Tạp sát, chỉ trong chốc lát Hắn hách vũ cúi xuống nhìn cánh tay của mình Thì lưỡi đào đã bị phá vỡ, vùng vãi đầy đất Hắn không thể ngờ rằng, dù không có khả năng dự đoán tương lai Tình huống vẫn giống hệt như đã đoán trước Tại sao lại như vậy? Không có bất kỳ lỗ hổng nào để phản kháng sao Kể từ khi trở thành sáng tạo giả mạnh nhất của vũ trụ quốc Hắn chưa từng cảm thấy bất lực như vậy Lâm phàm cười nói Xem ra việc không thể dự đoán đều giống nhau Tốc độ của ngươi thật ra rất nhanh Nhưng trong tầm mắt của ta, ngươi chậm lắm Thật sự rất chậm Hàn hách vũ lại thấy thịt lưỡi đao của mình tự động mọc lại, hẳn ngỡng đầu nhìn Lâm Phàm, tức giận nói, người đang đùa giỡn ta phải không? Ngươi sao lại nghĩ như vậy? Ta chỉ nói sự thật mà thôi. Tình huống của ngươi ta đã hiểu rõ, ngươi theo vũ trụ quốc đến đây là không đúng, ta không thể để ngươi tiếp tục phá hoại ở đây. Tiếp theo sẽ là cơ hội cuối cùng của ngươi. Hy vọng ngươi trân trọng, ra tay đi, Lâm Phàm đã có ý định giết chiếc sáng tạo giả trước mắt, mọi thứ hắn cần thử đều đã thăm dò xong. đối phương quả thật có khả năng tự phục hồi nhưng liệu có thể sử dụng thêm năng lực khác hay không không còn quan trọng nữa đáng giận hắn hách vũ cảm nhận được một sự áp bức mạnh mẽ người trước mắt trông có vẻ như không có gì nguy hiểm nhưng cái cảm giác mà hắn cảm nhận khi đối diện với thanh kiếm khiến hắn có một cảm giác bất lực sâu sắc xung quanh mặt đất nhẹ nhàng rung chuyển đá vụn bay lên một luồng lực lượng vô hình bao phủ lấy lâm phàm niệm lực lâm phàm cảm nhận được luồng lực này dường như muốn hút lấy hắn nếu là người khác Chắc chắn sẽ không thể phản kháng nổi, dưới sức ép của lực lượng này, cơ thể sẽ bị xé nát thành mảnh vụn, đột nhiên, luồng lực này hoàn toàn biến mất, Lâm Phàm rất nạc nhiên nhìn Hàn Hách Vũ, không hiểu vì sao đối phương lại bỏ cuộc, lúc này, Hàn Hách Vũ mở miệng, mặt đầy vẻ sợ hãi, thân thể không ngừng run rẩy nó nhìn thấy, khi nó phát ra niệm lực, đối phương đã sử dụng Frostmore một kiếm của hắn thật sự vô cùng uyển chuyển, chậm rãi vung kiếm, nhưng lại không thể tránh khỏi. Đầu và thân thể bị tách rời, xoay tròn rồi rơi xuống đất Đây chính là hình ảnh mà nó đã thấy trong dự báo Nói cách khác, trong vài giây nữa, Hàn Hách Vũ sẽ hoàn toàn rời xa thế giới này Hắn sao lại mạnh mẽ như vậy? Hàn Hách Vũ run rẩy hỏi Ngươi thì sao? Có phải lại dùng năng lực dự báo để thấy được tương lai? Thật ra, ta hy vọng ngươi có thể tin tưởng vào chính mình Đừng chỉ dựa vào năng lực dự báo Nếu ngươi không nhìn thấy tương lai, ngươi sẽ không bị thất bại Lâm Phàm ma nủi đối phương hy vọng nó có thể hiểu được điều này trước mắt sáng tạo giả mạnh nhất của vũ trụ quốc cũng đã bắt đầu e ngại cái chết đã khiến nó không còn giữ được vẻ bình tĩnh như trước hàn hách vũ vẫn không nói gì thân thể vẫn run rẩy điều đó cho thấy nó đã hoàn toàn sợ hãi ở một khoảng cách không xa cường bản linh nhất đang tức giận mắng trong lòng ngu ngốc sao lại không ra tay lẽ ra tình huống phải là một trận chiến kinh thiên động địa rồi vũ trụ quốc sáng tạo giả mạnh nhất đạp nhân loại lâm phàm dưới chân tại sao lại như thế này chậm chạp thế này hàn hách vũ đổ hết mọi lỗi lầm lên cơm bản linh nhất nó đã chờ đợi ở vũ trụ quốc quá lâu tưởng rằng mình sẽ không gặp phải kẻ đáng sợ như lâm phàm nhưng cuối cùng lại bị tên này lừa rồi đến đây trong vài giây ngắn ngủi hàn hách vũ đã thấy quá nhiều cái chết cảm giác tuyệt vọng nhất chính là không thấy được hy vọng liệu có thể cho ta trở về không trở về với đất nước của ta coi như chưa từng đến đây từ nay về sau ta sẽ không quay lại nữa hàn hách vũ nhìn thẳng vào lâm phàm nói ra suy nghĩ lúc này của mình vì mạng sống của nó Ngươi cho rằng có thể sao?" Lâm Phàm hỏi lại, Hàn Hách Vũ kiên quyết đáp, "Ta cho là có thể." Nụ cười từ từ xuất hiện trên mặt Lâm Phàm, "Các sáng tạo giả bên phía ngươi đều ngây thơ như người sao? Sau câu nói đó, vận mệnh của Hàn Hách Vũ đã được định đoạt, không còn gì có thể thay đổi, ngươi muốn thế nào, mới có thể thả ta." Hàn Hách Vũ khí thế dần dần yếu đi, giọng nói của hắn ẩn chứa một chút cầu xin, hy vọng Lâm Phàm có thể xem xét tình huống, đối xử với hắn tốt hơn, Và cho phép hắn rời đi." Hắn chỉ muốn rời khỏi nơi này và cam đoan sẽ không quay lại thật sự quá đáng sợ tâm trí yếu ớt không thể chịu đựng được áp lực như vậy Lâm Phàm lắc đầu tốt thời gian không còn sớm chúng ta kết thúc đi sự tồn tại của ngươi đối với nhân loại không phải là điều tốt đến đây là kết thúc nghe được lời này hàn hách vũ bắt đầu biểu lộ sự giận dữ ta sẽ liều mạng với ngươi phóc phúc Lâm Phàm vung moon luồng khí lạnh tỏa ra một cái đầu bay lên và ngay khi đầu cùng thân thể tách rời Hàn Hách Vũ còn có thể dùng mắt nhìn thấy tình hình xung quanh. Mọi thứ đều rất chân thực, nhưng ngay lập tức tất cả trở nên tan biến như mây khói. Ngoạn Tảo, cách đó không xa, cơ bản linh nhất trợn mắt, không thể tin vào những gì mình vừa chứng kiến. Kết thúc rồi sao? Hắn không dám tin vào mắt mình. Vũ trụ quốc tối cường sáng tạo giả, lại chết như vậy sao? Cơ bản linh nhất không thể chấp nhận được tình huống này, trong lúc nhất thời không thể phân biệt đâu là thật, đâu là ảo. Nó vô lực ngã ngồi xuống đất Ánh mắt vô thần nhìn về phía xa, nó đã rất cố gắng tìm kiếm một sáng tạo giả mạnh mẽ, tìm được nhiều người, nhưng mỗi người đều khiến nó cảm thấy mạnh mẽ. Tuy nhiên, kết quả cuối cùng lại làm người ta tuyệt vọng, nhảy càng mạnh thì càng bị đánh tản nhẫn hơn. Đánh xiết, hàn hạch vũ, điểm số cộng 200. Lâm Phàm hơi ngạc nhiên, không ngờ điểm số lại lên tới 200, cao hơn rất nhiều so với điểm số cao nhất mà hắn từng có khi San giết Tăng Thi, chỉ có Tinh Hồng Tri Dực. Với 120 điểm là đạt mức cao nhất, Lâm Phàm tạm thời không cắt đầu hắn hách vũ, mà nhìn về phía những khi triều còn lại cách đó không xa, hắn xác định không thể để chúng rời đi, nhất định phải tiêu diệt hết tất cả chúng ở đây. Dẫn theo Frostmore như một con sói đói lao vào bầy cừu, hắn bắt đầu một cuộc săn đuổi điên cuồng, ngay lập tức, trận chiến trở nên hỗn loạn, vô số tang thi bị chém ngã, xác chết vùng vãi khắp nơi. Với người bình thường, tang thi là một mối đe dọa khủng khiếp, nhưng trong mắt Lâm Phàm, chúng chỉ là những kẻ yếu đuối. trong thi triều một luồng hàn quang tốc độ cao lé lên như tia chớp và chỉ trong chớp mắt cả thi triều đã sụp đổ một lát sau lâm phàm xuất hiện trước mặt cương bản linh nhất mỉm cười hỏi ngươi có sao không nếu như không thấy Frostmourne vẫn còn dì máu thì người ta có thể dễ dàng tưởng rằng lâm phàm và cương bản linh nhất là bạn bè thân thiết cương bản linh nhất tuyệt vọng nhìn lâm phàm nó thật sự đã cố gắng hết sức nhưng kết quả cuối cùng vẫn chỉ đem lại tuyệt vọng đến đây ta kéo ngươi dậy đừng sợ đừng lo lắng lâm phàm đưa tay ra trước mặt cương bản linh nhất cương bản linh nhất ngậm đầu ngây ngốc nhìn lâm phàm nếu như lúc này là hoàng hôn lại có một vị thợ quay phim nổi tiếng chắc chắn sẽ chụp được một bức ảnh vô cùng có ý nghĩa thậm chí tên bức ảnh cũng đã được nghĩ sẵn lâm phàm ôn nhu cương bản linh nhất chậm rãi tiến lên lúc này nó không biết lâm phàm rốt cuộc muốn làm gì Ngươi đi đi lâm phàm phất tay về phía nó nghe vậy cương bản linh nhất chấn động không thể tin nói ngươi không giết ta không giết ngươi. Chuyên người người có một loại tinh thần khiến ta cảm động, vĩnh viễn không bỏ cuộc, không bị thất bại tạm thời đánh bại, có thể trong thời gian ngắn phục hồi lại đầy đủ đầu trí. Lâm Phàm nói, cương bản linh nhất suy nghĩ một lát, có vẻ như mình thật sự có tinh thần như vậy, Arigato, nói tiếng phổ thông, tạ ơn. Cương bản linh nhất biểu lộ lòng biết ơn, cúi đầu với Lâm Phàm, đi thôi, Lâm Phàm phất tay, tạ ta, tạ ta, arigatu, tạ ơn. Cương bản linh nhất vừa lùi lại vừa cảm ơn. mãi đến khi lâm phàm kéo ra một khoảng cách, nó vội vàng chạy đi, không quay đầu lại nhìn sâu vào tâm trí nó, khiến nó cảm thấy vô cùng hoảng sợ. lâm phàm nhìn bóng lưng của cương bản linh nhất khuất dần, khoái miệng lộ ra nụ cười nhẹ, đi thôi, dẫn dụ càng nhiều tang thi tới tìm ta báo thủ đi, ta ở hoàng thị chờ ngươi. hắn hy vọng cương bản linh nhất có thể dẫn dụ nhiều tang thi đến để báo thủ, tiếp tục như vậy sẽ tạo ra nhiều hy vọng sống sót cho những người ở hoàng thị. dương quang nơi ẩn núp, lúc này lâm phàm nhìn sang một bên khác của thi triều. Nơi có những tang thi bản thổ, mặc dù hắn không muốn thấy tang thi, ngoài vùng làm khó dễ cho tang thi bản thổ của mình, nhưng sau khi tiêu diệt địch, hắn vẫn phải dọn dẹp sạch sẽ cho bản thổ. Hắn bước chân tiến về phía thi triều. Điều làm Lâm phàm ngạc nhiên là đám tang thi này không hề tấn công hắn. Thật kỳ lạ, theo lý thuyết, đám tang thi này chắc chắn sẽ bộc phát bản năng hung tợn, nhưng sao giờ đây chúng lại hành động như vậy, chỉ đứng yên nhìn. Khi Lâm phàm tiến gần đến thi triều, đám tang thi bắt đầu tách ra, tạo thành một con đường. rồi một sáng tạo giả cầm trong tay xuất hiện nhân loại lâm phàm đa tạ người đã giúp đỡ lòng tốt của người ta đã ghi nhận hành động của người đã giành được hữu nghị của ta sáng tạo giả tự động tưởng tượng cho rằng lâm phàm ra tay là vì muốn có được sự hữu nghị của nó nhưng nó cũng bị thực lực sâu sắc của lâm phàm làm rung động quá mạnh mẽ đơn giản là khủng khiếp đến cực hạn lâm phàm nhíu mày không hiểu lời sáng tạo giả vừa nói đạt được hữu nghị những lời này thật kỳ lạ ngay lập tức Hắn hiểu ra rằng, đối với người sáng tạo này, sự xuất hiện của hắn có thể xem như một sự trợ giúp, thật là một cách tư duy rất lợi hại, đã tạo ra tình huống như vậy. Người tốt, ta có thể cho người chụp một tấm hình không? Lâm phàm hỏi, dĩ nhiên có thể. Sáng tạo giả ngậm đầu, lai hoài tạo hình, nó biết thói quen của nhân loại trước mắt này, thích chụp hình các loại tang thi, rồi thêm vào trong. Tăng thi sách họa, kết cục của những tang thi trong sách họa ấy thì nó không quan tâm, nhưng nó có thể tự tin mà nói. Nhân loại trước mắt đã đạt được sự hữu nghị với nó, thì chắc chắn sẽ ghi lại thật tốt trong sách họa. Tả ơn, người thật tốt phối hợp với ta." Lâm Phàm đưa máy ảnh lên, ngắm màn hình và đối phương, chụp vài tấm, ghi lại hình ảnh của Hàn Vĩnh Viễn, nuôi là người sáng tạo giả mà ta gặp phải, phối hợp tốt nhất, thậm chí còn chủ động xuất hiện trước mặt ta. Yên Tâm đi, lát nữa ta sẽ nhanh chóng vùng Frostmore bắt đầu cái kết của ngươi, để thanh kiếm này hấp thu hết tinh thể của ngươi, thi thể của ngươi ta sẽ đóng băng Biến thành cạn bã, không để ngươi rơi vào tay hoàng cảnh quan. Vỗ tay vào ảnh chụp, Lâm Phàm nói với giọng rất ôn nhu. Sáng tạo giả trong lòng vui thích, những nét mặt dần dần cứng lại, trừng mắt nhìn Lâm Phàm, không thể tin nổi. người biết ngươi đang nói gì không? Ta biết, có lẽ lúc trước ngươi đã hiểu lầm điều gì đó. Vậy tại sao ngươi lại muốn giết chết đám tang thi đó? Ngươi không phải đang truyền lại hào ý cho ta sao? Truyền lại hào ý. Xin lỗi, ta phải nói ngươi hiểu lầm rồi. Ta thấy đám tang thi đó là tang thi từ nơi khác. Không muốn các ngươi bị trúng khi dễ Cho nên ta mới thanh lý chủng Sau khi xong việc ta sẽ quay lại thanh lý các ngươi Lâm Phàm từ trước đến nay Không nói những điều giả dối Những gì hắn nói đều là chân thật nhất của mình Hắn sẽ không lừa gạt ai Ngươi, ngươi, sáng tạo giả không thể tiếp thu được lời giải thích này Tức giận đến mức không biết Phải nói gì cho tốt soạt Lâm Phàm vung frost lên dưới ánh nắng Hào quang của thanh kiếm càng lúc càng trói mắt Sáng rực lên, tốt Thời gian cấp bách, không cần nhiều lời Chúng ta trực tiếp động thủ đi Năng lực của người ta đã biết Nhưng cũng không mạnh bằng vũ trụ quốc sáng tạo giả kia Cho nên ta không quá hứng thú với người Lâm Phạm thích kiểu sáng tạo giả này Thật tốt Hắn chủ động xuất hiện tránh cho mình phải đi tìm Sáng tạo giả vẫn ngây ngốc nhìn Lâm Phàm Chưa kịp phản ứng theo lời nói của Lâm Phàm Dù thế nào đi nữa Lâm Phàm đã nói hết những gì cần nói Hắn vùng Frostmore lên Một tiếng gió vù vù vang lên Lâm Phàm trực tiếp phân tách sáng tạo giả thành hai bên Trong khi các tinh thể trong đầu bị hấp thu Xung quanh bị đám tang thi bị trưởng không đứng chưa mắt nhìn Nếu như những con tang thi này có thể nói chuyện Chúng chắc chắn sẽ kinh hãi mà thốt lên vị đại sáng tạo giả Người rốt cuộc đang làm gì vậy Người không để cho chúng ta tấn công những con người trước mắt Mà lại tự mình chủ động đến gần Để giúp họ tích lũy. Người rốt cuộc nghĩ như thế nào đây Có biết không Hành động này thật sự rất tồi tệ không Khi sáng tạo giả ngã xuống Đám tang thi bắt đầu không thể khống chế được nữa Ôi ôi Ôi ôi, tiếng gào thét trầm thấp vang lên liên tục như là sóng biển cuồn cuộn ấp tới từng khuôn mặt dữ tợn giống như những con chó điên hướng về phía lâm phàm mà tấn công lâm phàm đã nghĩ đến việc dùng băng phong nhưng sau khi suy nghĩ lại, hắn quyết định thôi băng phong quá tốn kém tinh thể chi bằng trực tiếp săn giết để Frostmourne có thể tăng cường sức mạnh và thanh lý sau đó rồi mới sử dụng băng phong để dọn dẹp đám tang thì làm sạch khu vực này mang theo kiếm Hắn không chút do so dự lao vào, kiếm quang lấp lánh, gió mạnh cắt chém Những con tang thi trước mặt hắn chỉ như những vật vô tri bị dễ dàng cắt xẻ Mỗi nhép kiếm, đầu của tang thi đều bị chặt đứt Không một con nào có thể đứng vững Mặc dù số lượng tang thi rất đông Nhưng mỗi lần lâm phàm vung kiếm Mục tiêu của hắn đều là những con tang thi ở đầu Không để phí bất kỳ viên tinh thể nào Chẳng mấy chốc, không còn tang thi nào có thể đứng được Nhìn những thi thể vung vãi trên mặt đất Lâm phàm cảm thấy rất thỏa mãn Đây chính là thành quả thanh lý của hắn. Băng phong đi, mũi nhọn của Frostmourne từ từ hạ xuống và chạm vào mặt đất. Lập tức, một làn xương băng bao trùm, trong nháy mắt, mọi thứ xung quanh biến thành một mảng trắng xóa. Băng xương vỡ vụn trở thành những mảnh băng nhỏ bay theo gió. Ánh nắng chiếu rọi những mảnh băng phản chiếu ánh sáng rực rỡ, tạo ra một cảnh tượng vô cùng đẹp mắt, đẹp đến mức không thể tả xiết. Lâm phàm tiến lại gần thi thể của hàn hách vũ, đây là món lễ vật hắn mang đến cho hoàng cảnh quan một sáng tạo giả hoàn hảo như vậy không nên bị lãng phí vô ích lâm phàm cắt đầu thi thể ra muốn xem tinh thể trong đầu của sáng tạo giả này rốt cuộc là thứ gì hả nguyên ra đều giống nhau cả à ta còn tưởng có gì đặc biệt cơ lâm phàm cười cảm thấy mình đã nghĩ quá nhiều hắn lấy ra điện thoại vệ tinh bấm số alo hoàn cảnh quan ngươi đang ở đâu vậy ta mang lễ vật đến cho ngươi đây trong một khu vực hoang vắng của một thị trấn nhỏ nơi này không còn bất kỳ sinh khí nào xung quanh là xác tang thi nằm la liệt mẫu tươi nhuộm đỏ mặt đất tất cả đều là thành quả của hoàng cảnh quan nơi nào có tang thì hắn sẽ không chút do so dự mà thanh lý tất cả lúc này hoàng cảnh quan nhìn lâm phàm ánh mắt của hắn toát lên một vẻ mê mẩn như thể hắn nhìn thấy một điều gì đó không thể tin nổi hoàng cảnh quan đây là ta mang đến cho ngươi một thi thể của sáng tạo giả đến từ vũ trụ quốc ngươi hãy tranh thủ gặp ăn đi ta nghĩ ngươi nhất định sẽ trở nên mạnh hơn lâm phàm vừa thúc giục vừa chỉ vào thi thể trên mặt đất Hắn thật sự muốn biết hoàng cảnh quan khi không ngừng tiến hóa Sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức nào Hoàng cảnh quan nhìn thi thể không đầu Lâu không thể hoàn hồn Trong lòng có một cảm giác bất đắc dĩ không thể tả Hắn biết đây là lâm phàm cố ý đưa cho hắn Nhưng hành động này dường như không hợp lý cho lắm Lâm phàm thấy hoàng cảnh quan im lặng liền tiếp tục nói Hoàng cảnh quan Ngài đừng hiểu lầm Đây tuyệt đối không phải hối lộ ngài Mà là ta nghĩ rằng Chỉ khi hoàng cảnh quan trở nên mạnh mẽ hơn Mới có thể bảo vệ tốt hơn cho dân chúng bình thường. cũng giống như ta là một dân thường bình thường rất cần có sự bảo vệ của hoàng cảnh quan hắn và hoàng cảnh quan có mối quan hệ khá quen thuộc thấy hoàng cảnh quan không núp nít không cần suy nghĩ nhiều lâm phàm cũng biết nguyên nhân vì vậy hắn muốn giúp hoàng cảnh quan hiểu rõ trách nhiệm của mình quan trọng đến mức nào tuyệt đối không thể vì một vài nguyên tắc mà bỏ qua điều quan trọng hơn hoàng cảnh quan nhìn lâm phàm ánh mắt trừng lên như thể muốn nói ngươi còn dám nói mình là người dân bình thường còn cần ta bảo vệ ngôi sao đừng làm ồn nữa Được không? Từ trước tới nay là người giúp đỡ ta, công lao giúp ta có được sức mạnh này. Phần lớn là của ngươi. Ồ, Hoàng Cảnh Quan đáp lại, nhận được câu trả lời xác thực, Lâm phàm mỉm cười, nói. Hoàng Cảnh Quan, chúng ta quen biết từ khi tận thế mới bắt đầu bùng nổ, từ đó đến nay, ta luôn rất cảm kích sự bảo vệ của Hoàng Cảnh Quan. Ta thật sự rất vui khi có thể làm được vài việc cho Hoàng Cảnh Quan. Hoàng Cảnh Quan, Lâm phàm nói tiếp, Hoàng Cảnh Quan ta tin rằng một ngày nào đó, Tận thế sẽ kết thúc, mọi người nhất định sẽ sống dưới sự bảo vệ của hoàng cảnh quan, không lo lắng gì mà có thể sống dưới ánh mặt trời. Hoàng cảnh quan, lâm phàm, lại nói, hoàng cảnh quan cố gắng lên, hậu thế nhất định sẽ nhớ ơn hoàng cảnh quan, đồng thời ta cũng hy vọng tương lai các cảnh sát có thể học hỏi từ hoàng cảnh quan. Hoàng cảnh quan, rõ ràng hoàng cảnh quan, rõ ràng hoàng cảnh quan lâm phàm, hắn cầm thi thể sáng tạo giả lên, không nói gì, không làm gì, quay lưng lại, phát tay trò lâm phàm rồi đi về hướng xa xăm. nụ cười trên mặt lâm phàm càng dạng dỡ hơn. dù hoàng cảnh quan không nói gì, nhưng lâm phàm biết hắn đã đồng ý. hoàng cảnh quan không muốn ăn thi thể sáng tạo giả trước mặt ta, chắc hẳn là vì hắn sợ sau này cảnh tượng sẽ quá huyết tinh, nên mới tránh đi. quả thật hoàng cảnh quan rất tỉ mỉ. lâm phàm lẩm bẩm nói, rồi tiếp tục, nếu hoàng cảnh quan không rời đi, chắc chắn hắn sẽ sụp đổ và la hết, van cầu ngươi đừng thổi ta, đừng nâng, ta thật sự sợ bị nuôi giết chết. sau khi trải qua chuyện này lâm phàm cũng nhận ra tình hình tăng thi ở nước ngoài không hề lạc quan có thể chúng cũng có những hoàn cảnh qua như vậy những tăng thi có lý trí nhưng không giống như hắn là một người dân bình thường tốt bụng vì vậy tình hình chắc chắn rất tồi tệ trở lại hoàng thị lâm phàm gặp cố hàng và tiểu thân sự việc là thế này bọn chúng lén lút đến đây định giết chúng ta rồi bỏ đi may mà tiểu thân bắt được chúng nếu không hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cố hàng giải thích rõ ràng Lâm Phàm nhìn hai dị biến giả này, không cần tiểu thân tiếp tục trói buộc chúng, vì hắn biết, nếu bọn chúng dám phản kháng trước mặt hắn, khả năng sống sót của chúng sẽ chẳng còn bao nhiêu. Ta nghe nói trịnh thiên hạo trước đây có bảy dị biến giả đi theo hắn, nhưng đã bị quý thu nguyệt, và các nàng giết chết. Lâm Phàm không ngờ rằng đối phương lại nghĩ hắn là người đã giết bảy dị biến giả kia, dù sao nếu có giết, chỉ có một người mà thôi, đó là kẻ đột biến gen. Hai vị dị biến giả trước mặt Lâm Phàm du lầy bảy không dám ngẫm đầu lên. họ biết rõ hiện tại đứng trước mặt họ là nhân vật mạnh mẽ nhất trong số loài người tuyệt đối không phải là đối thủ của họ lâm phàm nói tình huống của các ngươi ta đã biết rồi bất kể các ngươi nói gì ta đều có thể nhìn thấu nội tâm của các ngươi ta biết các ngươi đang nói thật hay nói dối phu phu phu phu hai người tráng hán vào hoàng mau quỳ xuống đất nước mắt lưng tròng nói chúng ta biết sai rồi chúng ta đều bị buộc phải làm vậy phân cầu ngươi đừng giết chúng ta Chúng ta cũng muốn sống một cuộc sống tốt đẹp Nhưng thật sự không còn cách nào cả Lâm phẳng lắp đầu nói Nhìn xem, ta đã từng nói với các ngươi đừng nói dối Vậy mà mới đây Các ngươi lại nói dối ta Các ngươi làm sao để ta tin tưởng các ngươi Giữa người với người khẩn thật một chút sao Hắn nhìn vào ánh mắt của họ Có thể thấy rõ họ đang rất chân vật Nhưng trong quá khứ Họ đã kiêu ngạo đến mức nào Là dị biến giả Họ sở hữu sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng được Trong mắt họ người bình thường giống như những con sâu con kiến Vì vậy, họ không xem những người sống sót bình thường là đáng kể Chúng ta chỉ muốn sống Có gì sai sao Hai vị dị biến giả với mong muốn sống sót mãnh liệt Không muốn chết Vì vậy, trước mặt Lâm phàm Họ hạ mình hết sức Chỉ hy vọng đối phương có thể thấy được sự đáng thương của họ Và tha cho họ một lần Lâm phàm hỏi Các người có biết tổ chức tổng bộ ở đâu không Hai vị dị biến giả điên cuồng lắc đầu Đầu họ lắc quay lắc lại như cái chồng Chúng ta chỉ là dị biến giả bình thường Sao có thể biết vị trí tổng bộ Nhưng có thể lão đại của chúng ta biết, đồ tể trị thiên hạo sao? Đúng, vậy ngươi có muốn dẫn ta đi tìm lão đại của các ngươi không? Nguyện Y, hai vị dị biến giả không một chút do dự, liền bàn đứng lão đại của họ. Lâm phàm có suy nghĩ rất đơn giản, hắn sẽ từ từ tìm kiếm, bắt đầu từ những kẻ nhỏ nhất. Dù cho lão đại của họ, đồ tể trị thiên hạo cũng không nhất thiết biết được, vì Trung Hồng cũng là một dị biến giả hoàn hảo, có thể cô ấy cũng không biết. Vì vậy, Lâm phàm không hy vọng gì nhiều vào điều này. Nói cho ta biết, lão đại của các ngươi ở đâu, Lâm Phàm mỉm cười hỏi, Chúng ta nói cho ngươi, ngươi có tha cho chúng ta không? Hai vị dị biến giả sợ hãi nhìn Lâm Phàm, họ đã xem qua nhiều phim truyền hình, thường khi người ta tiết lộ thông tin mà đối phương muốn biết, sau đó sẽ bị diệt khẩu, nên họ rất sợ sẽ gặp phải số phận như vậy. Lâm Phàm nói, buông tha các ngươi là không thực tế, nhưng ta có thể cho các ngươi cơ hội sống. Hoàng thị giam giữ rất nhiều tội phạm, các ngươi có thể bị nuốt cả đời. các người có muốn không nếu như hoàng cảnh quan có mặt ở đây hai người bọn họ sẽ không có bất kỳ cơ hội sống sót nào mọi chuyện chỉ có thể trông cậy vào việc hoàng cảnh quan rời khỏi hoàng thị mà thôi nguyện ý nguyện ý bọn họ vội vàng gật đầu sống sót là điều quan trọng nhất dù có bị nuốt ở đâu hay bị giam giữ bao lâu cũng không phải là điều họ lo lắng vào lúc này cách hoàng thị rất xa có một biệt thự tách biệt khỏi thành thị ồn ào dù là trong mặt thế ngôi biệt thự này vẫn duy trì sạch sẽ và gọn gàng trong biệt thự trước bàn ăn Một người đàn ông có dáng vẻ hung ác, tay cầm dao xiên, nhìn chằm chằm vào đĩa bò bít tết trước mặt, sau đó ánh mắt đầy lại lùng nhìn đầu bếp đang run lẩy bẩy. Người này chính là Trịnh Thiên Hạo, một dị biến giả hoàn hảo, dù trong tận thế, hắn vẫn luôn tìm cách hưởng thụ cuộc sống, ăn ngon, sống tốt, và người phục vụ hắn cũng phải làm tốt công việc của mình. "Thức ăn không tươi mới, không tìm được món ăn ngon." Đầu bếp run rẩy nói, hắn biết rõ Trịnh Thiên Hạo đáng sợ đến mức nào. "Không tươi mới? Không tươi mới mà ngươi lại đưa cho ta ăn?" thật tốt trịnh thiên hạo đứng dậy dưới ánh mắt hoảng sợ của đầu bếp bước tới gần hắn Một bước đi gần lại khiến cơ thể đầu bếp càng cảm thấy lạnh buốt hạo ca cho ta một cơ hội nữa được không đầu bếp cầu xin tha thứ đến đây ngậm đầu lên trịnh thiên hạo ra lệnh đầu bếp nước nước miếng chậm rãi ngậm đầu lên vừa mặt tái nhợt của hắn không còn chút huyết sắc nào khi đầu bếp vừa ngậm đầu trịnh thiên hạo dùng hai tay nắm lấy đầu hắn ngón tay cái đẻ mạnh vào mắt hắn a đầu bếp kêu lên thảm thiết đôi mắt trực tiếp bị bóp nát đau đớn kinh liệt khiến hắn xít nữa mất đi. Trịnh Thiên Hạo vẫn không thèm nhìn, lấy khăn tay trên bàn lau sạch máu dính trên ngón tay, sau đó cầm lấy sợi dây thừng, rõ ràng là một người phụ nữ, nhưng lại bị Trịnh Thiên Hạo xem như một vật nuôi sủng ái. Trịnh Thiên Hạo trong thế giới tận thế sống rất thành thôi. mọi thứ xung quanh bắt đầu từ hắn trở thành những dị biến giả, tài sản trong tận thế đã không còn quan trọng, chỉ có thực lực mới là tất cả. Chỉ cần có thực lực, mọi thứ đều trở nên dễ dàng. Nữ tử đang bị trói bằng dây thừng. vẻ mặt chết lặng ánh mắt tràn đầy tuyệt vọng nàng bị đối phương bắt đến đây chịu đựng sự nhục nhã nhưng điều may mắn là đối phương không tàn phá thân thể nàng mà sự tàn phá đáng sợ hơn chính là sự hủy hoại về tinh thần trịnh thiên hạo bước ra ban công nhìn ra xa và cảm thán thật là một phong cảnh đẹp mặc dù những khó khăn trước tận thế khiến hắn phải chịu đựng nhiều khổ sở nhưng tình hình hiện tại khiến hắn rất phần chấn vì giờ đây hắn có thể làm gì thì làm không phải kiêng nề gì khi hắn xuất hiện ở ban công dưới lầu Những người bảo tiêu trong sân đều ngậm đầu lên, chăm chú nhìn vào trịnh thiên hạo, hạo ca, tốt quá, trịnh thiên hạo mỉm cười. Đám người này là những món đồ chơi của hắn. Tất cả đều muốn trở thành dị biến giả, nhưng để đạt được điều đó, họ cần phải có mối quan hệ với tổ chức. Thời tiểu phi có thể biến những học viên của võ giáo thành dị biến giả, và đã nói rằng trở thành dị biến giả rất đơn giản. Nhưng nếu không có con đường rõ ràng, ngay cả chuyện đơn giản cũng sẽ trở nên rất khó khăn. Những người này đều muốn có sức mạnh vượt bậc. Nhưng trịnh thiên hạo sẽ không dễ dàng cho họ cơ hội trở thành dị biến giả họ phải làm hắn hài lòng trước thì mới có thể có cơ hội mạnh lên hắn nhớ đến việc bảy dị biến giả dưới tay mình đã bị giết chết điều này khiến trịnh thiên hạo rất khó chịu mặc dù không thể xác định liệu có phải lâm phàm từ hoàng thị dương quang đã làm việc đó nhưng chắc chắn là có liên quan đến hắn vì vậy hắn lại phái hai người đi phá hoại để cho đối phương biết rằng nếu đắc tội với trịnh thiên hạo sẽ phải nhận lấy kết cục gì trịnh thiên hạo cúi đầu nhìn nữ tử đang bị trói Ngươi có phải cũng muốn trở thành dị biến giả Chờ đợi có được sức mạnh tuyệt đối Rồi nghĩ cách trả thù ta không Ta nhìn trong ánh mắt của ngươi Thấy được sự thù hận dành cho ta Nhưng tiếc là Ngươi sẽ không bao giờ có cơ hội đó Ha ha ha! Nữ tử quỳ trên mặt đất Cúi đầu trong ánh mắt trống rỗng Một kia tuyệt vọng thoáng hiện Nàng hoàn toàn tuyệt vọng trước tận thế Thậm chí không có cơ hội chết Vì chị tiên hạo sẽ không để nàng tự sát Đó chính là cách hắn tiếp tục lang nhục nàng À lúc này trịnh thiên hạo phát hiện có ba bóng người xuất hiện ở xa là dị biến giả nên thị lực của hắn rất tốt dù cách xa như vậy hắn vẫn có thể nhìn rõ được dung mạo của họ là bọn họ hắn liếc mắt đã nhận ra hai trong số họ là đệ tử của hắn xem ra hành động của bọn họ vô cùng thuận lợi bọn họ có thể trở về chứng tỏ mọi chuyện rất suôn sẻ đợi lát nữa ta sẽ hỏi họ quá trình cụ thể xem có thực hiện đúng yêu cầu của ta không đặc biệt là việc giết chết dương quang người đã ẩn núp bên trong và để lại một câu nói, thông báo cho mọi người biết, hành động này chính là của tổ chức dị biến giả, do đồ tể Trịnh Thiên Hạo thực hiện. Sau đó Trịnh Thiên Hạo mới chuyển ánh mắt sang người thứ ba, một người lạ mặt, hắn là ai? Trịnh Thiên Hạo nhíu mày, quan sát kỹ lưỡng, đối phương ăn mặc đơn giản, có vẻ như đeo một thanh kiếm sau lưng. Đột nhiên, trong đầu hắn lóe lên một tia sáng, hình ảnh đó trong tang thì sách họa hiện lên trong tâm trí hắn, loảng xoảng, dù đối phương cách khá xa, nhưng trịnh thiên hạo vẫn không thể ngăn được mình lùi lại một bước, rồi hai tay nắm chặt ban công, ổn định thân thể đang run dày, ít hầu hắn cũng chuyển động, một lần, hai lần, ba lần, đông tử của hắn hơi co lại, cầm vũ khí lên, cho ta cầm vũ khí lên, lời nói đầu tiên của hắn không lớn, nhưng lần thứ hai lại như một tiếng hét lớn, có thể nghe thấy sự hoảng loạn trong giọng nói, những người bảo tiêu trong sân ngây người một lúc, ngay sau đó, dường như hiểu ra điều gì, không cần suy nghĩ nhiều. bọn họ lập tức hành động nhanh chóng khi đi ra trong tay họ đã có súng chuẩn bị sẵn sàng nhận lệnh từ Trịnh Thiên Hạo nữ tử quỳ trên mặt đất cũng không khỏi ngẩng đầu nhìn Trịnh Thiên Hạo người mà nàng chưa bao giờ thấy bối rối như vậy nàng rất muốn đứng dậy nhìn thẳng vào mắt hắn và cũng muốn xem xem xa xa kia có chuyện gì xảy ra khiến hắn sợ hãi như vậy phía xa Lâm Phàm dẫn theo hai dị biến giả đến chính là ở đó sao Lâm Phàm nhìn về phía tòa nhà xa xa suy nghĩ về thời kỳ hòa bình. Ai lại nghĩ rằng nơi đây lại xây dựng một khu nhà như vậy, rời xa thành phố nộn nhịp, đây chắc chắn là nơi của những người có phẩm vị đặc biệt, tráng hán nói, đúng, chính là nơi đó đồ tể trịnh thiên hạo đang chờ ở đó. Nhớ lại hai người sống sót đã bán trịnh thiên hạo, lâm phàm hỏi, ở đó còn có ai nữa không? Tráng hán vội vàng đáp, có không ít người trịnh thiên hạo tin rằng, chỉ có những ai nghe lời hắn mới có thể trở thành dị biến giả, nên những người ở đó đều là tay sai của hắn. Trong đó có 12 bảo tiêu, một đồ bếp và... Đúng rồi, còn có một nữ nhân, nhưng bị Trịnh thiên hạo trói bằng dây thừng, coi như là cho nuôi. Hắn kể lại mọi tình huống, không dấu diếm chút nào. Một bên, Hoàng Mau nói thêm, Trịnh thiên hạo thật là điên rồ, dùng cách này để nhục nhã người khác. Chúng ta không thể chấp nhận được, chỉ là chúng ta quá yếu, thật sự tức giận mà không dám nói gì. Lâm Phàm nghe bọn họ nói vậy, không khỏi lắc đầu, thật sự là rất giỏi trong việc tự lừa dối lương tâm mình, nói ra những lời này. chỉ là. hắn vừa nghe được có một nữ tử bị trịnh thiên hạo làm vật nuôi nhốt trong lòng cảm thấy không vui hành động như vậy thật quá đáng tuy nhiên hắn biết trong mặt thế này tình huống như vậy rất bình thường rất nhiều người do ảnh hưởng của tận thế tâm lý bắt đầu biến đổi sẽ làm ra những việc kinh khủng nhe mà dựng cả người nhưng vào lúc này cộc cộc cộc tiếng súng vang lên đạn bay đến gào thét hắn biết chúng ta đến khả năng đã phát hiện ra chúng ta và đang tính dùng vũ khí giết chết chúng ta loại hành vi này thật sự đáng sợ Nếp định phải ngăn lại, Lâm Phàm nói một mình, rồi quay lại nhìn hai người họ. Đừng khẩn trương, có ta ở đây, tính mạng các ngươi sẽ được bảo vệ. Đối mặt với nguy hiểm đe dọa tính mạng các ngươi, ta chắc chắn không thể ngồi yên. Ta sẽ tự vệ, các ngươi chỉ cần làm chứng cho ta là được. Hai vị dị biến giả trong đầu đầy dấu chấm hỏi, họ không hiểu lời Lâm Phàm nói, tự vệ, làm chứng, họ là dị biến giả, không dễ bị vũ khí nóng đe dọa. Bình thường những vũ khí như vậy không thể gây nguy hiểm cho họ. Lúc này họ đang định nói với Lâm Phàm rằng không sao, họ không sợ những vũ khí này, nhưng không kịp mở miệng thì, Lâm Phàm đưa tay ra, bắt lấy viên đạn bay đến, sau đó chỉ trong trước mắt, hắn trả lại tất cả các viên đạn đã bắt được, ầm tiếng nổ vang lên, rất lớn, mỗi viên đạn đều chính xác trúng vào đầu mấy tên bảo vệ, những người vừa mới tập trung bắn vào họ, giờ đều tan thành mây khói, hai vị dị biến giả nuốt nước miếng, họ chợt hiểu ra lời Lâm Phàm trước đó, về việc tự vệ và làm chứng. Thực tế, hắn đang muốn trả thù, hắn có ý định giết chết đám người này. Những tên bảo vệ này đã từng làm rất nhiều chuyện xấu, gây tội ác, giết hại nhiều người. Giờ chúng chết như vậy, là điều Lâm Phàm không thể bỏ qua. Lâm Phàm nghiêm mặt nói, các người thấy chưa, đây là tự vệ, bọn chúng cầm vũ khí nóng rất nguy hiểm, bắn về phía chúng ta. Để bảo đảm an toàn cho các người, ta đành phải giết chúng, hai vị dị biến giả như nhau, sắc mặt dần từ kinh hoàng chuyển thành cảm động, dù vậy. Họ vẫn không thể làm gì chống lại tình huống này, chàng hà nói, tạ ơn, thật sự cảm ơn, không phải chúng ta chắc chắn sẽ chết sao, hoàng máu nói. Nếu như có thể gặp người sớm hơn, chúng ta chắc chắn sẽ không rơi vào hoàn cảnh này, bọn họ thật sự quá tàn ác, chỉ vì muốn giết người diệt khẩu mà thôi. Lâm Phàm chỉ nháy mắt, hắn chỉ thuận miệng nói một câu thôi, biểu hiện của họ khiến Lâm Phàm cảm thấy hết sức không thoải mái, thái hư giả quan hệ giữa người và người không nên như vậy, chân thành mới là bước đầu tiên. đi hắn muốn chạy không thể để cho hắn chạy lâm phàm nắm lấy cánh tay của họ tăng tốc hướng về phía ngôi biệt thự mà đi lúc này trịnh thiên hạo nhìn cảnh tượng những bảo tiêu ẩm ẩm ầm ầm ngã xuống đất toàn thân hắn cứng đờ một cảm giác hoảng sợ không thể tả nổi hắn thật sự không ngờ đối phương lại tìm đến cửa nhanh như vậy đáng chết các ngươi lại phản bội ta trịnh thiên hạo hiểu rõ lý do tại sao đối phương tìm tới mình nguyên nhân duy nhất là hai tên gia hỏa kia đã ba đứng hắn tuyệt đối không thể để chuyện này tiếp tục Nếu không hắn chắc chắn sẽ chết Trịnh Kiên Hạo chưa từng chứng kiến lâm phàm ra tay Nhưng hắn biết thực lực của đối phương rất khủng khiếp Tuyệt đối không phải hắn có thể đối phó được Vì vậy, lúc này hắn muốn chạy trốn Không thể để đối phương gặp mặt Nếu không, hắn không biết chết như thế nào Tuy nhiên, người tốt quá Một giọng nói lại lẫm Nhưng lại nghe như rất thân thiện vang lên Trịnh Kiên Hạo vừa chuẩn bị chạy trốn Toàn thân hắn cứng đờ Hắn thật không ngờ tốc độ của đối phương lại nhanh đến vậy Dù khoảng cách còn rất xa. Ai có thể nghĩ được đối phương lại có thể đến nhanh như vậy? Quả thật vượt quá tưởng tượng của hắn. Trịnh Thiên Hạo mí mắt rung động mấy lần, cố gắng giả vờ Trấn tĩnh, Hoàng Thị dương quang, nơi ẩn nấp Lâm Phàm. Đúng, ta chính là Lâm Phàm. Lâm Phàm đáp lại, sau đó không tiếp tục trao đổi với Trịnh Thiên Hạo nữa mà quay sang nhìn nữ tử đang quỳ trên mặt đất. Hơi thở dài một tiếng, bước đến trước mặt nàng. Nữ tử lùi lại, rõ ràng có chút sợ hãi. Đừng sợ, ta không phải người xấu, ta sẽ giúp ngươi. lâm phàm tháo dây thừng trên cổ nàng ra sau đó ôn như đỡ nữ tử đứng lên nhìn vào đôi mắt trống rỗng của nàng lâm phàm biết rằng sự tra tấn về tinh thần rất khó phục hồi chỉ có thể dùng nụ cười ấm áp để cảm hóa nàng mang đến cho nàng một tia hy vọng trong lòng tuyệt vọng tất cả đã qua rồi cuộc sống mới thực sự bắt đầu tin tưởng ta được không lâm phàm vẫn tin rằng chỉ có chân thành mới có thể chạm đến trái tim đối phương nữ tử nhìn lâm phàm với nụ cười ôn hòa trong ánh mắt trống rỗng của nàng Một tia hy vọng khó có thể nhận thấy đã xuất hiện, như chồi nò đang vươn lên dưới ánh nắng, khỏe mạnh sinh trưởng. Nàng thật sự cảm nhận được thiện ý mà lâm phàm truyền đạt, dần dần có phản ứng. Cảm giác này mạnh mẽ như núi lửa phun trào, ngày càng mãnh liệt, ôi, nữ tử dựa vào vai lâm phàm, vào khóc lớn, nước mắt ảo ào, ào chảy xuống. Cảm giác như đã tìm được một sự nương tựa, để nàng không còn lo lắng, không còn sợ hãi, chậm rãi sẽ đến, đừng vội vàng, mọi thứ đã an toàn rồi. lâm phàm để mặc nữ tử thút thít đồng thời nhẹ vỗ vào lưng nàng hắn biết đối phương cần phải phát tiết sợ hãi trong lòng sau khi tích lũy sợ hãi nàng sẽ từ từ giải tỏa và mọi thứ sẽ trở lại bình thường đứng ở đó trịnh thiên hạo lúc này không biết phải làm gì hắn chỉ đứng ngây ra như vậy lòng muốn bỏ chạy nhưng tình huống hiện tại rõ ràng là không thể chạy thoát hắn tức giận nhìn thẳng vào hai người đã bán hắn tráng hán và hoàng mao cũng đứng thẳng ánh mắt không chút sợ hãi đối diện với trịnh thiên hạo như thể muốn nói ngươi nghĩ chúng ta còn sợ ngôi sao không thấy hoàng thị dương quang Người ẩn núp lâm phàm đã đến đây sao bây giờ chúng ta cũng có chỗ dựa tốt nhất ngừng ngay cái kế vặt này nếu không người sẽ đối mặt với hình phạt nghiêm khắc trịnh thiên hạo nắm chặt tay hận không thể giết chết hai người bọn họ nếu không phải bọn hắn đối phương sẽ không thể đến đây nhưng giờ nói gì cũng đã muộn một lát sau cảm xúc của nữ tử dần dần ổn định lại lâm phàm đỡ nàng sang một bên nghỉ ngơi ôn nhu nói với nàng không cần sợ hết thảy đã kết thúc đợi lát nữa ta sẽ xử lý sau mọi chuyện rồi đưa ngươi đến dương quang nơi ẩn núp ở đó ngươi sẽ gặp được nhiều người sống sót tốt bụng nữ tử tin lời lâm phàm và ngoan ngoãn ngồi một bên chờ đợi lâm phàm quay lại nhìn chàm trịnh thiên hạo và trịnh thiên hạo bị ánh mắt của hắn nhìn có chút sợ hãi không tự chủ được cúi đầu không dám đối diện với hắn ngồi đi chúng ta có thể trò chuyện một chút lâm phàm chuyển sang thái độ khách khí dẫn trịnh thiên hạo vào trước bàn ăn nhìn thấy đầu bếp nằm trong vũng máu hai mắt đã bị bóp nát không cần phải kiểm tra lâm phàm biết này tim của đối phương đã ngừng đập vị đầu bếp này chết trong tay trịnh thiên hạo mọi người đều là đồng bào không cần phải tàn nhẫn như vậy sống sót đã rất khó khăn người nghĩ sao lâm phàm lên tiếng nén sự phẫn nộ trong lòng không để nó bộc phát ra ngoài trịnh thiên hạo đáp đúng hắn ngồi xuống nghe lời đối diện với lâm phàm trong khi mùi máu tươi từ cơ thể đầu bếp lan tỏa trong không khí kích thích thần kinh trịnh thiên hạo làm những hành động tàn bạo trước đó hiện lên rõ ràng trong đầu hắn Không còn gì có thể che giấu được nữa. Ngươi biết ta tìm ngươi vì cái gì không?" Lâm Phàm hỏi. "Biết, ta đã sai bảo bọn họ đi phá hoại hoàng thị." Trịnh Thiên Hạo đáp. "Không, đó không phải là vấn đề quan trọng, điều quan trọng là ta muốn biết vị trí tổng bộ của tổ chức dị biến giả. Ngươi có thể chỉ cho ta không?" Lâm Phàm nói, "Hắn đã luôn tìm kiếm, nhưng thông tin hiện tại thật sự quá ít, ta cũng không biết, mặc dù ta là một trong những dị biến giả hoàn hảo trong tổ chức, nhưng ta thật sự không biết vị trí tổng bộ." Trịnh Thiên Hạo vội vàng trả lời. Ta tin rằng ngươi thật sự không biết, nhưng ta muốn hỏi, ngươi có biện pháp nào không? Lâm Phàm thật sự không ngờ rằng những người trong tổ chức dị biến lại có thể giấu mình. Ở một vị trí kín đáo đến vậy, vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn, không có cách nào. Nếu có nhiệm vụ gì, tổng bộ sẽ luôn chủ động tìm chúng ta. Trịnh Kiên Hạo trả lời một cách thật lòng, nhưng trong đầu hắn lúc này có chút hỗn loạn. Ngoài việc trả lời câu hỏi bên ngoài, hắn còn đang nghĩ cách để sống sót. Hắn cảm nhận được rằng, khi hắn không còn giá trị lợi dụng, đối phương nhất định sẽ không để hắn sống sót. Vậy người có biết khi nào họ sẽ tìm đến người không? Không biết. Lâm Phàm trầm tư, hắn càng nhận ra trong tận thế, những tổ chức này thật sự rất vội vã. Trong cảnh tượng hỗn loạn của tận thế, mỗi tổ chức đều hành xử thiếu nhân tính, coi những người còn sống như xúc vật, tùy tiện nhục mạ và giết hại họ. Trước đây, hắn từng nghĩ rằng chỉ cần tiêu diệt hết thây ma, mọi chuyện sẽ tốt lên. Nhưng sau khi tiếp xúc với những tổ chức này, hắn mới hiểu rằng trong tận thế, thư khiến người ta tuyệt vọng không phải là thây ma mà chính là những con người đáng sợ. Ta nguyện ý hợp tác với ngươi, chỉ cần ngươi thả ta đi để chờ tổ chức dị biến giả đến, ta nhất định sẽ lập tức báo cho ngươi. Trịnh Thiên Hạo vội vàng nói. Lâm Phàm lắc đầu, thật tiếc, ta nghĩ ta sẽ không hợp tác với ngươi. Qua ánh mắt của ngươi, ta thấy rõ con người thật sự của ngươi. Ngươi rất tàn nhẫn, ngươi rất tuyệt tình, những người vô tội chết dưới tay ngươi, ta nghĩ dù ngươi có thêm hai tay hai chân cũng không thể bù đắp được. Nghe lời này. trịnh thiên hạo tái mét mặt vẻ mặt đầy sự tức giận người thật sự không cho ta một cơ hội sao không phải ta không cho người cơ hội mà là từ đầu người đã không tự cho mình cơ hội ngươi trịnh thiên hạo hơi nâng người dậy hai tay nắm chặt bàn thở hổn hển kết quả này không phải là thứ hắn mong muốn cũng không phải thứ hắn nghĩ đến nhưng nhìn thần thái của lâm phàm hắn biết có lẽ cho dù mình nói gì cũng đều vô ích lâm phàm thở dài ta đã gặp rất nhiều người sống sót như ngươi ta hiểu trong tận thế sinh tồn là chuyện rất khó Để sống sót có thể sẽ phải tổn thương người khác, điều này ta có thể hiểu, vì thế, khi gặp những người may mắn còn sống sót, ta sẽ cho họ cơ hội, nhưng cũng có rất nhiều người giống ngươi rõ ràng đã có đủ sức mạnh tự vệ, nhưng vẫn lựa chọn tìm niềm vui trên cái giá của những mạng sống vô tội. Tâm tính của các ngươi đã thay đổi, trở thành những con quái vật, trịnh thiên hảo mạnh mẽ đứng dậy, về sau lưng lập tức ngã xuống đất, hẳn chống tay lên mặt bàn, ánh mắt nhìn thẳng vào lâm phàm, nói... Ngươi bây giờ nói với ta những lời này là có ý gì? Ta nghĩ lại thời kỳ mà thế, lúc đó ngươi ở đâu, tại sao không thể như cứu thế chủ mà xuất hiện trước mặt ta? Tại sao phải để ta rơi vào hoàn cảnh này rồi ngươi mới xuất hiện? Lâm phảm đáp, vậy ngươi muốn dùng nỗi khổ của mình để khiến những người vô tội khác phải chịu đựng nỗi đau như vậy sao? Ha ha ha! trịnh thiên hạo cười lớn, đừng có giả vờ dạy dỗ ta, tận thế này chỉ có mạnh được yếu thua. Trật tự đã không còn, ngươi giờ xuất hiện trước mặt ta, nói những lời này chỉ vì ngươi mạnh hơn ta. Nên ta phải nghe lời ngươi Cái kiểu nói đạo lý này của ngươi chẳng qua là để ép buộc ta Ngươi nghĩ mình đang làm gì vậy Chàng Hán và Hoàng Mau liếc nhau Hoàng Mau lập tức đứng dậy, tức giận nói Trịnh thiên hạo, chú ý thái độ của ngươi Đừng tưởng ta không biết ngươi đã làm những chuyện gì Ngươi có thể sống đến bây giờ là nhờ vào chính sự nỗ lực của ngươi Nhưng ngươi lại là kẻ vong ân phụ nghĩa Tràng Hán nói Tràng Hán nói Không sai, ngươi từng nói với chúng ta Khi tận thế bùng nổ, ngươi là người bảo vệ Là người ta chủ xí nghiệp thu nhận. Ngươi xem người ta như cô nhi quả mẫu, ngươi lại giết chết con của họ, rồi chiếm luôn nữ chủ xí nghiệp làm vợ, ngươi thật sự là một kẻ cầm thú. Hoàng Mao nói tiếp, sau này, khi đội cứu viện xuất hiện, ngươi lừa họ nói mẹ con họ là vợ con ngươi, ngươi thể hiện sự tuyệt vọng trước thế giới, mong muốn theo cùng họ, đánh vào lòng đồng cảm của họ, rồi họ mang ngươi đi. Sau đó có giáp tỉnh giả xuất hiện, ngươi vì tinh thể có thể gia tăng thực lực nên cố ý giết chết các thành viên trong đội, chàng hà nói. Không sai, đừng tưởng chúng ta không biết. Chúng ta biết hết chuyện của ngươi. Im miệng. Trịnh Thiên Hạo gâm lên. Đôi mắt đỏ rực nhìn chăm chăm vào hai người. Các ngươi, những kẻ ăn cây táo rào cây sung. Sớm biết thì ta đã phải giết các ngươi rồi. chàng Hán và Hoàng Mau nói. Chúng ta biết mình đã làm sai. Nhưng chúng ta cũng chỉ là bị ngươi ép buộc. Bây giờ chúng ta sẵn sàng tiếp nhận cải tạo. Muốn một lần nữa làm người, muốn dứt khoát với tả ác. Trịnh Thiên Hạo miến răng, phát ra tiếng gầm như một con chó dữ. Lâm phàm. người thật không cho ta cơ hội sống lâm phàm nói vẫn là câu nói đó không phải ta không cho mà là người chưa bao giờ cho chính mình cơ hội đáng giận trịnh thiên hạo nhìn chằm chằm lâm phàm kẹo kẹt kẹo kẹt thân thể hắn bắt đầu căng phồng máu thì vạn vẹo không ngừng trước lỏng nhầy nhụa chảy xuống từ khoái miệng quần áo hắn cũng liên tục nổ tung ngươi không cho ta cơ hội ta sẽ liều mạng với ngươi trịnh thiên hạo biết rằng trong tình trạng hiện tại của mình hắn không thể là đối thủ của lâm phàm hy vọng duy nhất là đột biến sen. biến mình thành quái vật để thực lực tăng vọt và vượt qua cực hạn hiện tại chẳng hẳn nói hắn muốn đột biến hắn chuẩn bị liều mạng Hoàng mau nói cẩn thận đấy lâm phàm lắc đầu nói ta định giao ngươi cho hoàn cảnh quan xử lý sức ngươi lại muốn đột biến xem ra ngươi thật sự không có ý hối cải khi đối mặt với nguy hiểm ta chỉ có thể tự vệ bảo vệ an toàn của mình từ khi tận thế xảy ra những người mà lâm phàm giết đều là những kẻ chủ động tấn công trong tình huống này hắn chỉ có thể tự vệ cuối cùng dẫn đến việc giết người dù hoàng cảnh quan có thấy hắn cũng sẽ hiểu vì đó là tự vệ không có gì sai soạt ánh sáng trắng bạc lóe lên chàng hán ở Hoàng màu há hốc miệng hoảng sợi nhìn cảnh tượng trước mắt trịnh thiên hạo đã đột biến biến thành một tòa băng điêu toàn thân trắng bạc lấp lánh và chỉ trong trước mắt đã biến thành hình dạng này khiến bọn họ choáng váng tạp sát tòa băng điêu vỡ tan những mảnh băng văng khắp nơi đáng tiếc không thể hỏi được thông tin hữu ích Lâm Phạm có chút bất đắc dĩ, nếu như có thể hỏi được thông tin hữu dụng, thật là tốt biết bao. Đáng tiếc không có cách, đối phương cũng không biết vị trí của tổng bộ. Nhưng vào lúc này, nữ tử mà hắn đã cứu lúc trước tiến lại gần, quỳ xuống, khiến Lâm Phàm giật mình. Hắn vội vàng đỡ nàng lên. Chuyện gì vậy? Lâm Phàm hỏi, nữ tử xin phép, có thể giúp ta một việc được không? Người nói đi, ta có một người bạn trai. Lúc ta bị bắt, hắn đang tìm kiếm vật tư bên ngoài. Ta không biết hắn hiện giờ còn ở đó không? Ta muốn đi xem, người có thể mang ta đi nhìn một chút không? Được, không có vấn đề gì. Lâm Phàm không chút do dự, liền đồng ý yêu cầu của nàng. Ta cảm ơn ngươi, không cần cảm ơn, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tại một tòa thành trấn nhỏ, Lâm Phàm dẫn nữ tử đến nơi này, Trang Hán và Hoàng Mao biết nơi đây. Vì trước đó Trịnh Thiên Hạo đã bắt nữ nhân này ở đây, nhưng không ngờ nàng lại có bạn trai. Rất nhanh, họ đến một khu nhà nhỏ cũ kỹ, nữ tử, và bạn trai nàng đã sống ở đây. Lâu ba đúng không? Lâm Phạm hỏi, đúng vậy, nữ tử gật đầu Lâm phàm cảm nhận thấy xung quanh không có bất kỳ tang thi nào mặc dù không biết những tang thi này đi đâu nhưng giờ không phải là lúc suy nghĩ về chuyện đó các người giữ nàng ở đây ta sẽ đi xem thử còn ai ở trong không Lâm phàm nói, tráng hán bảo hàng màu gật đầu, Lâm phàm đi vào cầu thang rất nhanh đã đến lầu ba cửa chống trộm khép hờ không đóng chặt Hắn nhíu mày, tình huống này không phải dấu hiệu tốt có thể đã có chuyện xảy ra Hắn mở cửa và bước vào trong phòng lâu không có người ở phủ đầy bụi. Đây là căn hộ gồm hai phòng ngủ và một phòng khách. Theo lời nữ tử, đây là nơi nàng và bạn trai đã cùng nhau mua. cố gắng làm việc dù không có nhiều tiền, không được sự giúp đỡ từ gia đình, họ chỉ có thể dựa vào sự nỗ lực của bản thân. Mặc dù nơi này nhỏ rất ít, nhưng họ rất thỏa mãn. Chắc là lâu rồi không ai ở đây. Lâm Phàm nhìn qua phòng khách, không có gì đặc biệt. Hắn tiếp tục đi vào bếp, nhưng cũng không phát hiện gì. Sau đó, hắn mở cửa phòng ngủ chính, bước vào nhìn và trên giường là một thi thể. Thi thể đã hư thối, mùi thối đã sớm tiêu tán Có lẽ đã tử vong một thời gian dài Lâm Phàm giật mình Nếu như không nhầm, đây chính là bạn trai của nữ tử Hắn tiến lại gần giường, Trên mặt đất có một cây thủy thủ Hắn đoán có thể là tự cất cổ tay để tự sát Tủ đầu giường có một cuốn sổ tay Hắn mở ra xem Nội dung bên trong là những lời mà nam tử để lại Viên viên, ngươi đi đâu rồi Viên viên bên ngoài đều là tang thi Ngươi đi đâu rồi, ngươi có phải đã biến thành tang thi không Lật giấy, châm thứ hai Ta muốn ra ngoài tìm ngươi. Lật tiếp trang, không ta không thể ra ngoài. Nếu mưa trở về mà không thấy ta thì sao? Năm ngày, ta vẫn không nhận được tin tức của ngươi. Ta cũng không tìm thấy ngươi giữa đám tang thi. Mười ngày, lật giấy, trang thứ ba không có gì. Lâm phàm cầm cuốn bút ký, nhìn thi thể trên giường rồi xé trang thứ hai đi. Hít sâu một hơi, hắn quay người rời khỏi phòng ngủ chính. Dưới lầu, ta chỉ tìm được cái này. Nội dung trong này cho thấy bạn trai người biết người biến mất, không thấy gì nữa. Có lẽ đã rời khỏi nơi này, đi tìm ngươi. Lâm phàm đưa cuốn bút ký cho nữ tử. Nữ tử vội vã lật xem, khi đọc đến nội dung, viên viên che miệng lại. Hắn đi tìm ta, có thể là hắn không biết ta ở đâu. Nói xong, nước mắt của nàng bắt đầu rơi, lâm phàm an ủi. Ta nghĩ hắn hiện tại nhất định đang ở một nơi nào đó tiếp tục tìm ngươi. Đừng vội, từ từ sẽ gặp lại thôi. Ta tin rằng một ngày nào đó, các ngươi sẽ gặp nhau. Thật sao? Viên viên hỏi. Lâm phàm gật đầu, thật nhất định sẽ Hắn không muốn viên viên biết rõ sự thật Mặc dù hành động này rất ích kỷ Nhưng tình trạng tinh thần của nàng vừa mới hồi phục một chút Nếu như nàng biết bạn trai đã tự sát Sợ rằng sẽ gây ra những chuyện tồi tệ cho nên Thật có lỗi Hắn không thể nói cho nàng biết Căn cứ, máu nhuộm khắp nơi Cách chi thể gãy đổ tàn tạ Từng mảnh thân thể vương vãi khắp nơi Nơi này từng là căn cứ của giác tỉnh giả Nhưng giờ đây lại biến thành một luyện ngục trần gian nếu có ai đến đây chứng kiến cảnh tượng này chắc chắn sẽ không nhịn được mà nôn mửa cảnh tượng quá đẫm máu và tàn nhẫn mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi máu tanh ma quỷ người là ma quỷ kiều ý ngã quỵ xuống đất nơi cổ hắn có một vết thương lớn máu thịt bị xé nát ánh mắt hắn đầy sợ hãi nhìn người trước mặt hắn thật không ngờ người mà hắn luôn nghĩ là bình thường lại có thể tàn nhẫn đến mức này hắn đã không để tâm đến những lời cảnh báo của quý thu nguyệt Giờ đây, hắn hối hận thì đã muộn Ha ha, Kim Phổ Thiện Đệ đệ của Kim Giáo Sư Cười lạnh, ánh mắt hắn đầy u ám Chăm chú nhìn Kiều Ý đang dần yếu đi Trong mắt hắn, Kiều Ý đã là người chết Hắn thì thầm một mình Ca ca, thí nghiệm của người đã thành công rồi Người tạo ra thứ này không hề đơn giản Năng lực của nó vượt xa tưởng tượng của người Kim Phổ Thiện siết chặt tay lại Toàn thân tràn đầy sức mạnh Điều này không chỉ đơn giản là cải tiến gen của bản thân Mà còn là việc không cần nguồn năng lượng từ bên ngoài, chỉ cần dùng thuốc của ca để rót vào, hắn có thể đánh cắp và thức tỉnh năng lực của đối phương. Mỗi lần cắn xé một giác tỉnh giả, hắn cảm nhận được gen của mình tiến hóa, từ đó có thể tạo ra những năng lực như sức mạnh, tốc độ điều khiển, ngụy trang, ăn mòn, tất cả những năng lực này giờ đây đã hòa tụ trong cơ thể hắn. Hắn tự tin rằng mình đã trở thành sinh vật hoàn hảo nhất. Trước kia, trong căn cứ, chỉ có lâm phàm mới được cho là đang tiến hóa theo hướng thần linh. và bất kỳ giáp tình giả nào cũng có thể tiến hóa đến cấp độ này. Đó chỉ là lời nói tự bịa ra của họ. Nhưng bây giờ, Kim Phổ Thiện đã chọn tin vào đó, và không hề sai, hắn tin rằng người hiện giờ đang tiến hóa thành sinh vật hoàn hảo nhất, tập hợp vô số năng lực vào một cơ thể, và cuối cùng sẽ đạt đến thần linh. Ngươi còn chưa chết sao? Kim Phổ Thiện cúi người, mỉm cười nhìn, căn cứ giờ không còn gì giá trị, mọi thứ đã kết thúc. Ngươi tưởng chỉ cần kiểm soát căn cứ là có thể kiểm soát mọi thứ sao? Sai rồi, tầm mắt của người quá hẹp, kiều ý muốn lên tiếng Nhưng máu tươi đã chảy ra Ngăn cản cổ họng hắn Khiến hắn không thể nói được gì Cuối cùng, ánh sáng trong mắt hắn mờ dần Rồi dập tắt hoàn toàn Hắn triệt để từ giã thế giới này Ha <cười> hà, kim phổ thiện nhìn người trước mắt đang bị giam trong luyện ngục Không nhịn được mỉm cười Con đường phía trước còn rất dài Hắn cần tìm thêm nhiều giác tỉnh dạ Đặc biệt là những người có năng lực đặc thù, Để có thể tăng cường sức mạnh bản thân tiến hóa thành cá thể hoàn mỹ nhất Hắn nhặt lên vệ tinh điện thoại của Kiều Ý mang theo người Ta đã biết, các nàng lại đến đây để nhắc nhở ngươi Chỉ là ngươi không để tâm thôi Hắn mở điện thoại vệ tinh Bên trong có hai dãy số Hắn ấm vào một số, rất nhanh Có người bắt máy Uy Lâm phàm sao Kim phổ thiện lên tiếng Ta là quý thu nguyệt Ngươi không phải Kiều Ý sao Hả nhầm số rồi Ta tìm không phải ngươi Lạch cạch cúp điện thoại Sau đó hắn gọi điện lại lần nữa Tiếng trung ra đều đều đều Trong một nơi khác Quý Thu Nguyệt nhìn điện thoại vệ tinh trong tay, lão bàng, có khả năng xảy ra chuyện rồi. Bàng Viên hoảng hốt, có ý gì? Vừa rồi là Kiều ý gọi sao? Không phải Kiều ý mà là một người lạ. Quý Thu Nguyệt lắc đầu nghĩ đến mọi khả năng, nhưng vẫn không thể tìm ra ai, chỉ có thể nghĩ rằng có thể là ai đó cố tình tránh tên của họ. Ta sẽ gọi cho Lâm Phàm, phải làm rõ tình hình ngay. Quý Thu Nguyệt vội vàng gọi điện cho Lâm Phàm, nhưng không thể thông, đường dây đang bận. quý thu nguyệt nghĩ tới khả năng đối phương đang gọi điện cho lâm phàm lúc này lâm phàm đã đưa bọn họ về nơi ẩn náu của dương quang trước tiên giao vương khai cho viên viên và dạn dò nàng đưa vương khai đến gặp thầy thuốc hạng và thầy thuốc trần để kiểm tra tâm lý tình trạng của hắn sau đó lâm phàm quay lại hoàng thị ngục giam. chu dương nhìn thấy lâm phàm mang theo hai người lạ đến lập tức biết họ không phải người tốt tráng hán và hoàng mao rất chủ động hứa chắc chắn sẽ cải tạo tốt trong tù và tuyệt đối nghe theo sự chỉ huy và giáo dục điều này khiến chu dương hơi ngạc nhiên họ tỏ ra rất chủ động rõ ràng không phải là loại người quá khó xử lý khi biết bọn họ là dị biến giả chu dương quan sát hai người thấy họ có chút khẩn trương thân thể run rẩy chu dương chỉ cười tỏ vẻ bình thường cố gắng truyền lại tín hiệu để nói với họ đại ca đừng nhìn chúng ta không giống người tốt thật ra chúng ta đang cố gắng phát triển theo hướng tốt dù sao thì người cũng cho chúng ta một cơ hội đi chúng ta rất ngoan rất nghe lời vệ tinh điện thoại vang lên lâm phàm nhường chu dương xử lý rồi tiếp nhận cuộc gọi chào người ta là lâm phàm từ dương quang nơi ẩn náu xin hỏi ngươi đang ở đâu lâm phàm mở miệng hỏi giọng điệu bình thản như mọi khi lâm phàm nghe thấy tiếng cười âm trầm từ đầu dây bên kia liền biết sự tình không đơn giản người gọi điện chắc chắn không phải là người bình thường ta gọi kim phổ thiện ta thay ca ca mình hỏi thăm ngươi ca ca của ngươi là ai tần thị tập đoàn kim giáo sư ngươi có biết không nghe đến đây lâm phàm hiểu ngay Không ngờ Kim giáo sư lại có một người em trai. Lúc nghe những lời này, Lâm Phàm hiểu rõ ý đồ của đối phương, rõ ràng là kẻ đến để báo thù. Nhưng tại sao họ không đến Hoàng thị tìm hắn? Chắc chắn thì cảm thấy thực lực bản thân chưa đủ mạnh, nên muốn âm thầm phát triển để chờ khi thực lực đạt đến một mức độ nhất định sẽ đến báo thù. Biết, nghe nói hắn theo tần lĩnh mù làm bậy, hại rất nhiều người, thật xin lỗi, họ đã phải chịu những hình phạt tương ứng, hy vọng người có thể kiên nhẫn, nén bi thương, nén bị thương. Ta không quan tâm việc ta có nén bi thương hay không. Ta muốn xem người có thể nén bi thương chờ ta đến không. Lạch cạch, cúp điện thoại. Lâm Phàm thở dài. Sự tình lại đến rồi. Đối phương nói những lời này rõ ràng là đã chuẩn bị kỹ càng. Họ có sự tự tin tuyệt đối. Nếu không có tự tin, chắc chắn sẽ không tìm đến hắn vào lúc này. Nên khi hắn nghĩ đến đây, điện thoại lại vang lên. Lâm Phàm tiếp điện thoại. Đúng, hãy đánh cho ta rõ. Nói là kim giáo sư đệ đệ của tần thị tập đoàn. lâm phàm nói lại cho quý thu nguyệt bên kia quý thu nguyệt trầm tư một lát rồi nói căn cứ vào khả năng xảy ra sự việc ngươi cẩn thận một chút lâm phàm khẽ gật đầu vẻ mặt hơi nghiêm trọng ta đi xem một chút được quý thu nguyệt đáp rồi cúp điện thoại lâm phàm lập tức đi về hướng căn cứ căn cứ bao phủ bởi bão cát yên tĩnh lạ thường khi lâm phàm chưa vào trong chỉ cần nhìn qua tình huống bên ngoài hắn đã đoán được sự việc đã xảy ra mùi máu tươi nồng nặc bay ra mũi của hắn hơi nhạy cảm cũng có thể ngửi thấy lâm phàm nhảy lên từng vây rơi xuống đất nhìn vào bên trong ánh mắt hắn mở to trước đây căn cứ từng tụ tập rất nhiều giác tỉnh giả dù bọn họ không muốn tới dương quang nơi ẩn náu nhưng từng người đều còn sống nhưng bây giờ không còn một ai sống sót tất cả đều đã trở thành thi thể nằm giải rác trên mặt đất chân tay cụt lìa máu tươi vương vãi khắp nơi lâm phàm bước vào rơi chân lên đế giày đã nhiễm đầy huyết dịch đặc sệt hiện trường không còn ai sống sót hắn vừa đi vừa quan sát thi thể Phát hiện tất cả các thi thể đều bị cắn xé ở cổ, máu và thịt lẫn lộn, thiếu đi nhiều phần. Kim giáo sư đệ đệ chẳng lẽ đã biến thành tang thầm nghĩ, lâm phàm thầm nghĩ, những vết thương trên thi thể rõ ràng là dấu hiệu của tang thì. Ngay khi lâm phàm đang suy nghĩ, điện thoại lại vang lên, quý thu nguyệt gọi, xảy ra chuyện sao? Xảy ra chuyện, tất cả mọi người đều đã chết, không còn ai sống sót, hiện trường rất khủng khiếp. Kim phổ thiện, đệ đệ của Kim giáo sư, thủ đoạn rất tàn nhẫn, Bên đầu điện thoại, quỷ thu nguyệt thở dài Một lúc lâu không thể lên tiếng Nàng không biết phải nói gì cho tốt Sau đó, nàng nghĩ ra một việc Vội vàng nói Căn cứ có camera Có lẽ phương tiện này chưa bị phá hủy Ta đi xem thử Lâm Phàm đáp rồi đi vào trong căn cứ Camera của căn cứ quả thật không bị hư hại Hắn thuần thục mở video lên Trong video có những hình ảnh của giác tỉnh giả nhóm Trong những ngày sinh hoạt bình thường bọn họ có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng Cái chết đã gần kề Nhưng chỉ trong trước mắt, một thân ảnh lao tới đụng nát pha lê, bay ra ngoài rơi xuống đất, không thể đứng dậy, ôm cổ và biểu hiện rất thống khổ. Sau đó, kim phổ thiện xuất hiện trong màn hình, vùng tay cắt đứt cái đầu, nhìn vào camera với nụ cười âm châm, rồi lao vào giữa đám người, khiến họ hoảng loạn. Trong chốc lát, cảnh tượng trở nên thê thảm, chân tay bị cắt đứt, thi thể vứt la liệt khắp nơi. Đây là một cuộc tàn sát thực sự, mọi gia tỉnh giả ở hiện trường đều không phải là đối thủ của hắn. chỉ có thể trở thành những con vật vô tội bị giết hại nhìn vào màn hình lâm phàm nắm chặt tay ánh mắt kiên định tay nhất định phải tìm ra hắn tuyệt đối không thể để hắn tiếp tục như vậy hắn tàn ác đến mức vượt qua tất cả những gì ta từng biết mang theo thiết bị ghi hình lâm phàm rời khỏi căn cứ và trở về hoàng thị trong phòng lâm phàm cho mọi người xem lại video ghi lại cảnh tượng tàn sát tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào màn hình khi kim phổ thiện bắt đầu săn giết mọi người không khỏi hít một hơi lạnh cho đến khi video kết thúc mọi người vẫn chưa thể hồi phục ngoạ tào hắn thật áp độc trúc thành không nhịn được kinh hỗ lâm ca tình huống của hắn rất đặc biệt ta phát hiện rằng mỗi khi hắn gặp ăn giáp tỉnh giả hắn sẽ cướp lấy năng lực của đối phương soạt soạt soạt soạt mọi người đồng loạt nhìn về phía trúc thành mưa chắc chắn trừ lâm phàm hỏi nếu đúng như vậy thì thật là quá đáng sợ bởi vì hắn có thể hợp nhất với tang thi ăn thịt đồng loại để có được năng lực của họ Nhưng điều này không chỉ là về tang thi, mà bây giờ là con người. Trúc Thành thể Thốt thật sự xác định, năng lực của ta đã tăng lên. Dù chỉ xem video, ta cũng có thể thấy rằng mỗi lần hắn gặp ăn một giác tình giả, hắn sẽ có thêm một loại năng lực. Hơn nữa, nếu hắn ăn năng lực giống nhau của nhiều giáp tình giả, năng lực đó sẽ càng mạnh mẽ. Cổ hàng sợ hãi than thở, điều này không thể tin được. Hắn rốt cuộc làm thế nào, hắn thật sự là một bậc trong thế giới tận thế, khó mà tưởng tượng nổi. Lâm Phàm nói, Sự xuất hiện của hắn đối với giác tỉnh giả mà nói không phải là điều tốt, dù không biết tang thi và dị biến giả có tác dụng với hắn hay không, nếu nếu chúng vẫn còn hữu dụng thì giác tỉnh giả, tang thi và dị biến giả chính là nguồn lực của hắn. Quan Hạo nói: "Lâm ca, ta cảm thấy hiện tại điều hắn sợ nhất là bị ngươi phát hiện, hắn chắc chắn đang muốn phát triển một cách khiêm tốn, tăng cường thực lực rồi sau đó tìm người để báo thủ." Lâm Phàm nói: "Ta thật hy vọng hắn sớm đến tìm ta, nếu như không tìm thấy đối phương và cứ để hắn tự do phát triển bên ngoài, ai biết sẽ có bao nhiêu người chết dưới tay hắn. Lôi đội nói, khi tang thi xuất hiện trong mặt thế đã là điều hết sức phiền toái, giờ lại xuất hiện thêm bọn người này. Nếu không phải nhờ Lâm Phàm người tạo ra những khu vực an toàn cho phần lớn người sống sót, thì tận thế này đối với rất nhiều người mà nói, thật sự là tràn ngập tuyệt vọng. Lâm Phàm không cho rằng việc mở ra nơi ẩn náu an toàn là công lao của hắn. Mọi người cảm ơn hắn, nhưng hắn cũng cảm ơn họ, chính nhờ có họ mà hắn không cảm thấy cô đơn. khiến hắn hiểu rằng thế giới này vẫn đẹp tất cả tai họa đều chỉ là ngắn ngủi hàng ca phiền toái giúp ta đóng dấu vào video kim phổ thiện chụp cho ta lâm phàm nói tốt không có vấn đề cố hàng biết lâm phàm kỹ thuật rất tốt hắn luôn thích đem những vật kỳ quái lạ lùng từ sách vở lấy ra để cảnh báo người sống sót ngoài kia ban đêm trăng sáng sao thừa lâm phàm ẩn náu để làm việc chủ yếu là liên quan đến kim phổ thiện cực kỳ nguy hiểm phân tử tên kim phổ thiện thân phận người Tàng Thi, dị biến giả, tình huống cụ thể, là em trai của giáo sư tần thị tập đoàn Kim, không biết nguyên nhân có năng lực đặc biệt, có thể gặp ăn giác tỉnh giả, cướp đoạt năng lực của họ. Tàng Thi và dị biến giả có bị cướp đoạt không thì tạm thời chưa biết, hung tính tàn nhẫn đã sát hại hơn người giáp tỉnh giả trong căn cứ. Những người may mắn sống sót khi gặp hắn cần phải đặc biệt chú ý. Lâm Phàm nhìn lại nội dung mình đã viết, hài lòng gật đầu viết đã đủ chi tiết, bức ảnh chọn lựa cũng rất rõ ràng. Nhìn kỹ vài lần là có thể ghi nhớ rõ ràng diện mạo của đối phương trong lòng Ta muốn hấp thụ ánh sáng từ ngươi Đây là suy nghĩ của Lâm Phàm Nghĩ kỹ một chút, điều này thật sự rất bá đạo Đóng dấu vào nhiều bản Tăng thi sách họa Và tờ đầu tiên chính là có liên quan đến thông tin về Kim Phổ Thiện Nếu ai đó nhặt được, chắc chắn sẽ thấy ngay Sau đó, hắn tiếp tục thêm những nội dung thu thập được trước đó vào Tăng thi sách họa Ban đầu quyển sách khá mỏng Nhưng nhờ sự cố gắng của hắn Dần dần nó trở nên dày lên nếu như tận thế thật sự kết thúc sách họa này chắc chắn sẽ trở thành một biểu tượng cho đến thời đại mới có lẽ sẽ trở thành quốc bảo mấy ngày sau tại nơi ở của đồ tề trịnh thiên hạo một vị liên lạc viên tổ chức xuất hiện môi trường xung quanh yên tĩnh khiến cho liên lạc viên cảm thấy không thoải mái trước đây khi đến đây hắn luôn thấy đám bảo tiêu cầm thương canh gác chặt chẽ còn có những con vật mà trịnh thiên hạo nuôi nói thật hắn cảm thấy tính cách của trịnh thiên hạo có chút kỳ lạ một người đàn ông lại nuôi một nữ nhân như vật nuôi Không biết hắn nghĩ gì, nếu là người khác, chắc chắn sẽ yêu thương, trân trọng Dù sao, trong thời kỳ mà thế, nữ nhân trở nên rất hiếm hoi Và do đó, càng trở nên quý giá À, có gì lạ vậy? Liên lạc viên bước tới cửa, cao mày rồi dùng chân đá mạnh vào cánh cửa sắt Khi thấy cảnh tượng bên trong, sắc mặt hắn thay đổi nhanh chóng Những người bảo tiêu đã biến thành thi thể Xảy ra chuyện gì vậy? Hắn vội vàng chạy vào biệt thự Bên trong phòng ăn, mọi thứ xung quanh đều trống rỗng đồ tể trịnh thiên hạo đã bị lâm phàm làm tan thành vụ băng biến mất giữa không gian không để lại dấu vết gì vì vậy hắn để ý thấy trên mặt bàn có dấu vết một bàn tay ấn vào lọ sâu xuống chi tiết này cho thấy rằng lúc đó có chuyện gì đó đã xảy ra ở đây dù không có dấu vết chiến đấu nhưng thi thể của bảo tiêu bên ngoài đã chứng minh nơi này thật sự xảy ra một trận tấn công liên lạc viên lập tức liên lạc với tổng bộ một lúc sau kết nối được thiết lập hồi báo tình huống đồ tể trịnh thiên hạo có thể đã bị giết Tổ chức lại mất một dị biến giả hoàn hảo. Hồi báo xong, được tiếp tục hành động, vân. liên là viên nhíu mày, trầm tư suy nghĩ. Hắn càng cảm thấy tình huống này không ổn. Đặc biệt là từ khi tổ chức bắt đầu tò mò về nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang, thì liên tiếp có chuyện xảy ra. Một dị biến giả hoàn hảo lại chết, nguy ứng chết, và có vẻ có liên quan đến hoàng thị. Giờ đây trịnh thiên hạo cũng chết, có lẽ cũng liên quan. Nếu không, ngoài hoàng thị dương quang, còn ai có thể làm được điều này? liên lạc viên đi đến tủ rượu rót cho mình một ly rượu đỏ ngồi vào chỗ chỉ có trịnh thiên hạo mới ngồi chân vắt lên bàn dựa vào ghế tay cầm ché rượu nhìn về phía cảnh vật bên ngoài ngươi cứ thảnh thơi như vậy sao đột nhiên một giọng nói vang lên liên lạc viên giật mình mặt khẽ run lên sau khi nhìn người đến hắn bới thở phào nhẹ nhõm sao ngươi lại đến đây trung hồng cười nói ta tới tìm trịnh thiên hạo à hắn đâu rồi còn mấy tên bảo tiêu ngoài kia là ai giết Đừng nói với ta là ngươi giết bọn họ Ngươi chắc là đã ở đây chờ mấy ngày rồi Liên lạc viên nói Nói đùa gì vậy Làm sao có thể là ta giết chứ trịnh Thiên Hảo đã chết rồi Ta cũng mới đến thôi Trung Hồng kinh ngạc nói Không thể nào hắn chết như thế nào Ai biết được Có thể là người của Hoàng thị bên kia làm Có chứng cứ không Không có Nhưng ngoài những người ở đó Còn có thể là ai có năng lực và mãn đức như vậy Nói thật Từ khi biết về Hoàng thị Ta đã biết nơi đó nhất định có mối liên hệ với chúng ta Họa trong lòng Ngươi xem đi, tần thị tập đoàn đã bị tiêu diệt, liên lạc viên biết về tần thị tập đoàn cũng là tổ chức nghiên cứu tăng thì, thủ đoạn của họ không hề thân thiện hơn so với tổ chức dị biến giả. Nếu tổ chức dị biến giả muốn thật sự thống trị toàn bộ tận thế, họ nhất định phải đối đầu trực tiếp với Hoàng thị và Dương Quang nơi ẩn náu, nếu không sẽ mãi không thể vượt qua một cửa ải khó khăn, không sao, ngươi cứ xem thử cái này. Trung Hồng ném cuốn, tang thi sách họa, lên bàn, không phải là chưa xem qua rồi sao? có gì đặc biệt đâu, liên lạc viên tùy tiện lết nhìn, không mấy hào hứng, tàng thì sách họa, không phải là bí mật gì, theo số lượng sách họa do hoàng thị phát hành, không thể nói là có mặt ở khắp nơi, nhưng chắc chắn không phải là vật hiếm, nếu cần, vẫn có thể tìm thấy, nhìn thử đi, phiên bản mới nhất, vừa nhặt được, trong tờ đầu tiên, có thể sẽ liên quan rất lớn đến chúng ta, Trung Hồng dựa vào vách tường, rất tò mò muốn xem phản ứng của liên lạc viên sau khi đọc xong nội dung bên trong, khi nàng thấy biểu hiện của liên lạc viên nàng cũng rất kinh ngạc liên lạc viên nhìn trung hồng có vẻ như cũng bị sự tò mò của nàng lôi cuốn liền bắt đầu lật xem tờ thứ nhất khi thấy nội dung khuôn mặt của liên lạc viên lập tức trở nên nghiêm trọng thế này liên lạc viên đứng phát dậy không dám tin vào mắt mình nói làm sao lại có loại tồn tại này ăn máu thịt ra tỉnh giả mà có thể cướp đoạt năng lực của họ thậm chí còn có thể gia tăng sức mạnh làm sao có thể như vậy trung hồng thở dài buông tay nói ai mà biết được Ta tin tưởng những gì đã ghi trong tang thi sách họa Ít nhất từ đầu đến giờ Không có cái nào là giả Liên lạc viên nói Đãnh ngươi nghi ngờ trịnh thiên hạo chết Có thể là do người này gây ra Không hẳn là không có khả năng Hắn điên rồi Ai có năng lực như vậy Chắc chắn sẽ muốn giết chóc không ngừng Hận không thể giết sạch tất cả giác tình giả Và dị biến giả trên đời này Trung Hồng nói một cách điềm tĩnh Liên lạc viên hỏi Dị biến giả cũng có thể bị tác động sao Trung Hồng đáp Ai mà biết được Sách họa không có ghi rõ Tăng thi và dị biến giả vẫn chưa biết rõ, nhưng ta cảm thấy rất có khả năng, tình huống như vậy không thể xem nhẹ, rất hợp lý, liên lạc viên trầm tư, đây là một chuyện lớn, đủ để ảnh hưởng đến toàn bộ sự tiến hóa trong tận thế. Bất kỳ ai gặp phải loại tồn tại này cũng không thể giữ bình tĩnh được, tổng bộ chắc chắn muốn biết người đó ở đâu, bắt sống hắn, rồi tiến hành nghiên cứu. Trung Hồng thấy liên lạc viên vẫn còn đang suy nghĩ, không khỏi nhắc nhở, chuyện này ta nghĩ là rất cần phải thông báo cho tổng bộ ngay lập tức. đây là tin tức cực kỳ quan trọng thậm chí còn quan trọng hơn chuyện của hoàng thị nếu tổng bộ có thể nghiên cứu ra nguyên nhân thì chuyện của hoàng thị hay lâm phàm cũng chẳng là gì đúng vậy liên lạc viên gật đầu đồng ý trung hồng tiếp lời vậy sao người còn đứng đây mà do dự còn không đi nhanh đi ta phải nghỉ ngơi một chút nếu trịnh thiên hạo chết rồi thì nơi này để ta chiếm lĩnh liên lạc viên không đi ngay mà vội vàng lấy ra vệ tinh điện thoại bắt đầu thông báo cho tổng bộ trung hồng hơi hít mắt lại Không ngờ liên lạc viên lại không đi thẳng đến tổng bộ mà lại chọn cách liên lạc trực tiếp, xem ra muốn biết vị trí của tổng bộ thật không dễ dàng, nàng không thể để lộ quá rõ ràng nếu không sẽ rất dễ bị phát hiện. Liên lạc viên liên hệ với tổng bộ, nói về tình huống trong tang thi sách họa, nhưng không nói rõ là Trung Hồng phát hiện ra, mà chỉ khẳng định là chính mình phát hiện. Bằng cách này hắn có thể công khai nhận công lao, mà chỉ có liên lạc viên mới có thể làm được điều này. Sau một cuộc trao đổi ngắn, tín hiệu từ tổng bộ bên kia bỗng dưng mất đi. Hô, oh. liên lạc viên thở dài, nhìn Trung Hồng. Thật có lỗi, không phải tôi nói là do ngươi nói cho tôi. Không sao, chuyện nhỏ thôi. Trung Hồng đáp, liên lạc viên lạc nhiên nhìn Trung Hồng. Lúc trước tôi không để ý, nhưng giờ xem lại, tôi phát hiện tiến hóa của ngươi tiến triển rất nhanh so với lần trước tôi gặp, mạnh mẽ hơn nhiều. Ngươi đã giải tỏa chuỗi rèn bao nhiêu lần rồi. Trung Hồng mỉm cười, không trả lời, tiến hóa nhanh. Đúng là nói nhảm dĩ nhiên là tiến bộ nhanh chóng ai chẳng thấy tôi hợp tác với ai và lấy được chỗ tốt khiến người phải sợ hãi trung hồng muốn từ liên lạc viên nơi này biết được tổng bộ vị trí ý nghĩ triệt đề cáo phá không ngờ lại phải dựa vào vệ tinh điện thoại liên lạc nàng nghĩ tới rất nhiều biện pháp nhưng hiện tại xem ra những biện pháp này rõ ràng không được Người tìm đến chị thiên hạo có việc gì trung hồng tùy ý hỏi khụ khụ liên lạc viên ho khan chuyện không liên quan tới ngươi thật không nên hỏi nhiều trung hồng nói Người tìm đến trịnh tiên hạo Chắc chắn là có chuyện thông chi hắn đi xử lý Hiện tại hắn đã chết Chuyện của người vẫn cần phải xử lý Đã như vậy Không bằng nói cho ta biết Liên lạc viên nhìn trung hồng cúi đầu nắm tóc Suy nghĩ kỹ một chút Có vẻ như thầy rất có lý Tổ chức cần một chút giác tỉnh giả Nghĩ thử một chút giác tỉnh giả Nghĩ thử một lần mới dược tề Ta làm sao biết được Cái đó đáng tiếc Cho tới nay ta đều là một mình hành động Bên người cũng không có thủ hạ Cái này người đi tìm người khác, trung hồng, buông tay, lực bất tổng tâm, đồng thời nghĩ đến liên lạc viên tiếp theo sẽ đi tìm ai, ngoài trừ mấy vị kia, hẳn là cũng không ai. Nàng cũng thật không dám xác định liên lạc viên có biết hay không tổng bộ vị trí, dị biến giả tổng bộ. Một đám người vây quanh tụ tập cùng một chỗ, chung nhau thảo luận về tin tức vừa mới liên lạc viên truyền lại. Tin tức này giống như một đạo kinh lồi, trực tiếp nổ tung, làm cho đám nhân viên cứu khoa học đầu óc mộng mị vô cùng. Ít nhất bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có tình huống như vậy phát sinh. Nhất định phải đạt được hắn. Hắn là một thể nghiên cứu vô cùng hoàn mỹ. Nếu chúng ta phá giải bí mật trong đó, chúng ta sẽ có thể sáng tạo ra sinh vật mạnh nhất. Ta tán thành, Gặm ăn rác tình giả có thể cướp đoạt năng lực của đối phương. Thật quá kỳ diệu. Ta cảm thấy kinh khủng nhất không phải cướp đoạt, mà là dung hợp hình tang thi. Hắn có thể thông qua việc gạm nuốt đồng loại mà thu hoạch được năng lực. Thế nhưng, cái tên này gạm nuốt rác tình giả, Vậy mà có thể tăng cường năng lực vốn có của mình, loại tình huống này thật sự rất khó mà tưởng tượng được. Chúng ta đi đâu tìm hẳn đây, phạm vi quá rộng, chẳng khác gì mò kim đáy biển. Nói thì nói thế, nhưng mặc kệ có bao nhiêu khó khăn, đều phải tìm ra đối phương. Tất cả mọi người ở đây nghĩ đến việc có kẻ như vậy tồn tại, ai nấy đều lộ ra vẻ tham la mản ngả. Bọn họ nhận ra rằng, việc thức tỉnh người thành dị biến giả trong cơ thể sẽ có một loại trường sinh thừa số, mạnh hơn người bình thường. có thể nhanh chóng chữa trị DNA, vì những điều này đều khiến họ thấy hy vọng sống sót dần trở nên dài hơn. Trường sinh đối với bất kỳ ai đến nói, đều không thể kháng cự được sự rụ rỗ. Lúc này, tiếng bước chân thanh thúy vang lên. Nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học lập tức có chút nghiêm túc, nhanh chóng ngồi thẳng lưng, chuẩn bị chào đón. Nhân vật số 2 của tổng bộ đến rồi. Dù là một nữ nhân, nhưng nàng vô cùng hung tàn, người trong tổng bộ đều biết, không ai dám đắc tội với nàng. Khi nàng đến... Phòng họp trở nên yên tĩnh đến mức một cây kim rơi xuống đất cũng có thể nghe thấy rõ ràng Số hai bước đến bàn, ánh mắt lại lùng quét qua tất cả mọi người Khi nhìn vào nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học, họ cảm thấy vô cùng không tự nhiên như thể bị một con thú dữ nhìn chằm chằm, tổ chức gần đây có hai chuyện cần xử lý Việc thứ nhất, 12 vị dị biến giả hoàn hảo tử vong quá nhiều, tình hình thiếu nghiêm trọng Cần phải bổ sung một lần nữa, các dị biến giả hoàn hảo Việc này giao cho các ngươi xử lý, không có vấn đề gì chứ bị ánh mắt sắc bén của số hai nữ tử nhìn. Một người trong nhóm nghiên cứu không khỏi đứng thẳng người lên. Gấp gạp gật đầu, không có vấn đề. Chúng ta đã yêu cầu liên lạc viên tìm kiếm nhân sự thích hợp. Số hai nữ tử gật đầu. Vậy việc thứ hai là toàn lực tìm kiếm kim phổ thiện. Dù thế nào cũng phải tìm được hắn. Rõ ràng, sức hấp dẫn của kim phổ thiện vô cùng lớn. Mọi người đều biết, việc tìm được hắn không hề dễ dàng, nhưng không ai dám nói ra sự khó khăn này. Dù sao, Họ nghĩ rằng nếu chuyện này dễ dàng, đối phương cũng sẽ không giao cho họ xử lý Không ngờ rằng tận thế đã buông xuống, họ vẫn phải đối mặt với thử thách Lúc này, một nhân viên nghiên cứu khoa học nói Nếu chúng ta tìm được hắn, thì phải làm sao bắt giữ được hắn Với năng lực của hắn, tôi nghĩ dù là dị biến giả hoàn hảo cũng chưa chắc là đối thủ của hắn Số hai nữ tử đáp, thông chi thôi tiểu phi, khiến hắn động thủ Thôi tiểu phi là dị biến giả đỉnh cao của tổng bộ trình độ tiến hóa của hắn vô cùng mạnh mẽ không cần phải nói cũng biết sức mạnh của hắn là vô cùng lớn hai ngày sau tại nơi ẩn náu của hoàng thị dương quang thế nào rồi lâm phàm không ngờ rằng số hai lại đến xem ra trong lòng nàng vẫn nghi đến những đứa trẻ kia số hai nói cũng tạm ổn tạm thời không có gì bất thường ta vẫn chưa dò la được tin tức từ tổng bộ nhưng hôm qua tổng bộ có truyền tin yêu cầu chúng ta tìm kim phổ thiện khi biết được tình hình của kim phổ thiện lâm phàm rất bất ngờ Hắn không ngờ lại có một nhân vật khủng khiếp như vậy, năng lực của hắn thật sự quá biến thái, xem ra bọn họ cũng nghĩ như ta, họ muốn tìm Kim Phổ Thiện vì năng lực của hắn chắc chắn là muốn bắt hắn để nghiên cứu. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, hắn đã ghi tên Kim Phổ Thiện vào trong, tăng thi sách họa, với mục đích cảnh báo mọi người rằng tên này rất nguy hiểm, và đừng để hắn lừa gạt bất kỳ ai. Tổ chức dị biến giả chắc chắn sẽ rất quan tâm đến Kim Phổ Thiện, nếu tổng bộ tổ chức thật sự tìm ra được Kim Phổ Thiện, chắc chắn sẽ xảy ra chiến đấu. Hắn nhận thấy, việc bắt Kim Phổ Thiện cũng không phải dễ dàng như vậy. Đến lúc đó, hoàn mỹ dị biến giả sẽ phải ra tay, sau đó, Trung Hồng hoặc là người thứ hai sẽ thông báo vị trí của hắn. Từ đó, hắn sẽ tiêu diệt Kim Phổ Thiện, mang lại hy vọng mới cho tận thế, nghĩ lại, biện pháp này có vẻ rất hợp lý. Thứ hai nói, tiểu khổng bọn họ có ổn không? Ta muốn nhìn một chút bọn họ, hắn rất quan tâm đến mấy đứa bé. Khi ở ngoài, trong đầu hắn luôn nghĩ đến việc bọn trẻ sinh hoạt thế nào. Có gặp khó khăn gì không? Dĩ nhiên, hắn không nghĩ đến việc bọn trẻ có bị ức hiếp gì hay không. Hắn tin tưởng Lâm phàm và những người sống sót trong dương quang nơi ẩn náu. Bọn họ rất tốt. Ta đã cho người thông báo rằng ngươi đến rồi. Lâm phàm vừa cười vừa nói. Ngay khi hắn nói xong, từ xa truyền đến tiếng hò reo vui mừng. Vương tử ca ca. Vương tử ca ca tê đả. Những đứa trẻ vui mừng chạy về phía hắn. Không chỉ có năm đứa nhỏ, còn có một vài bạn nhỏ khác. Trong đó có một đứa chỉ khoảng 4-5 tuổi mũi còn ướt Chảy xuống tới môi Thứ hai nghe thấy chúng gọi Vương tử ca ca anh Thì trong lòng rất vui Nhưng hắn vẫn thấy hơi ngượng ngùng Nói cách gọi này Nghe cứ cảm thấy lạ lạ Không có gì đâu gọi vậy là tốt mà Vương tử của hoàng gia ngoài hành tinh Lâm phàm nói Thứ hai rốt cuộc là đang đùa hay là nói thật đây Trong chớp mắt Bọn trẻ đã tụ lại xung quanh tiểu khổng ca ca Hắn chính là vương tử ngoài hành tinh mà các người nói đó sao? Sao hắn lại giống chúng ta vậy? Đầu hắn không có gì đặc biệt. Đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy, đúng vậy. nuôi có phải đang lừa bọn ta không? Những đứa trẻ tò mò nhìn thứ hai. Sau khi Tiểu Khổng và các bạn vào Dương Quang nơi ẩn náu, chúng hòa minh cùng nhau. Còn lẽ lút thì thầm với nhau rằng chúng ta có thể có một anh trai là vương tử ngoài hành tinh. Hắn đến từ một hệ sao khác và sau này sẽ phải trở về. Nghe vậy, bọn trẻ đều há hốc miệng, mất to. Chà này đau mò Thậm chí, chúng muốn có mối quan hệ Với vương tinh hoàng của vương tử Vì vậy chúng nhận tiểu khổng làm đại ca Hy vọng tương lai có thể đi cùng hắn Tiểu khổng tranh cãi, không phải đâu Vương tử ca ca chính là vương tử ngoài hành tinh mà Thật sao, ngươi đừng lừa chúng ta Nếu không chúng ta sẽ không nhận Ngươi làm đại ca nữa Đúng rồi, đúng rồi, người ngoài hành tinh Cũng đâu có gì lạ đâu Tiểu giai nói, tiểu khổng ca ca không lừa các ngươi đâu Thật mà, tiểu quỷ Hỡi vua của chúng ta ca ca của con có thể rất lợi hại, hắn có thể biến thân, tiểu kỳ. Vương tử ca ca nói, sau này muốn con làm công chúa của hoàng gia ngoài hành tinh. Một đám trẻ con líu díu tranh luận với nhau, một lúc sau, ôi nha bay ngang qua trên đỉnh đầu bọn họ, làm cho mọi người nhìn theo. Hắn, với thân phận vương tử ngoài hành tinh, giờ đây đã ngồi vững được, thậm chí có thể cảm nhận được ánh mắt tò mò, và có chút mong muốn lấy lòng từ các đứa trẻ khác. đây là một mối quan hệ tốt với vương tử ngoài hành tinh này tuy nhiên khi thấy tiểu khổng và các đứa trẻ khác chơi đùa hòa hợp hắn cũng yên tâm dương quang nơi ẩn núp đã mang đến cho bọn họ một cuộc sống bình thường đó là điều hắn mong đợi nhất trong thế giới tận thế một cuộc sống không lo âu không cần sợ rằng mình sẽ bị tang thi đánh thức trong giấc ngủ nhớ lại khi mới bước vào hoàng thị hắn đã có cảm giác như bị người ta chú ý nhưng sau này mới phát hiện hoàng thị có một sáng tạo giả rất mạnh mẽ và lúc hắn định làm việc gì đó Một lão đầu xuất hiện trước mặt sáng tạo giả, khiến hắn vô cùng chấn động. Sáng tạo giả lại có thể chung sống hòa bình với nhân loại sao? Lão đầu ấy nói với hắn, đây là con của mình. Khiến hắn hoàn toàn ngạc nhiên, không biết nói gì. Sau này khi hiểu rõ mọi chuyện, hắn cảm thấy mọi thứ lại trở về bình thường và càng an tâm hơn với cuộc sống ở dương quang nơi ẩn núp của hoàng thị. An toàn nơi đây thật sự rất cao, có ai có thể mang đến nguy hiểm cho hoàng thị. Lâm Phàm cho phép một nhóm năm đứa bé đi dạo trong công viên để tận hưởng không gian riêng. Vì mục đích của họ đến đây là muốn chơi với bọn nhỏ. Hắn cảm thấy mình mang ơn các bậc phụ huynh của bọn nhỏ và càng muốn ở bên chúng để nuôi dưỡng tình cảm sâu đậm, giống như một người anh hay một người cha. Công viên trồng cây, ánh nắng chiếu lây những đứa trẻ, cảnh tượng thật ấm áp. Vương Tử Kaka, ca ca, người có muốn không đi sao? Các bé nhìn Vương Tử ca, ca, chúng thật sự không muốn hắn rời đi. Mỗi khi gặp Vương Tử Kaka, chúng rất vui vẻ. Giống như những đứa trẻ lâu ngày mới gặp lại cha mẹ Vương tử ca ca mỉm cười vỗ đầu các bé Nói các người quên ta đến hệ ngân hà làm nghề gì rồi ạ Tiểu quý, bảo vệ hệ ngân hà Tiểu kỳ, đến du lịch Tiểu phương, đến tiêu diệt những người xấu trong hệ ngân hà Tiểu dai, là đến tìm chúng ta Chỉ có tiểu khổng không trả lời Mặc dù hắn vẫn là một đứa trẻ Nhưng lại hiểu rất nhiều Hắn biết vương tử ca ca không phải là người ngoài hành tinh Chỉ có thể là hắn thích vương tử ca ca vì hắn nghĩ đó là một người ngoài hành tinh Thứ hai nhìn vào tiểu khổng, rồi chạm rãi nói, bên ngoài bây giờ rất nguy hiểm, có rất nhiều người cần các ngươi vương tử ca ca phải đi cứu vớt họ, cho nên ta không thể cứ ở đây mãi, các người có thể hiểu không? Ồ, chúng ta có thể hiểu được, bọn nhỏ thuần khiết và hiền lành, khi nghe vương tử ca ca muốn cứu giúp nhiều người hơn, tất cả đều cảm thấy tự hào về vương tử ca ca, các ngươi mỗi ngày ở đây làm gì? Thứ hai đổi chủ đề, muốn tìm hiểu thêm về cuộc sống của bọn nhỏ, vì hắn chỉ mong bọn trẻ có cuộc sống tốt. Đầy hy vọng, không phải lo lắng hay đói khổ Chỉ cần có thể làm được những điều này Thì dù có các ca ca tỉ tỉ trên trời Họ cũng có thể yên lòng Tiểu Khổng nói Mỗi ngày Lý A Di chuẩn bị cho chúng ta cháo và bánh quẩy Sau đó chúng ta có thể xuống dưới lầu đi tiệm bánh của tô tỉ tỉ Mua chút đồ ăn ngon như bánh mì Sau đó chúng ta đi học Chương trình học rất thú vị có học Tàng thi sách họa Học cách băng bó vết thương Trồng rau quả Rất nhiều thứ đặc biệt thú vị Nghe Tiểu Khổng nói vậy thứ hai có thể hình dung được cuộc sống của bọn nhỏ tươi đẹp biết bao buổi chiều thì sao thứ hai hỏi tiểu khổng nghe thấy thế liền không nhịn được chảy nước miếng giữa trưa cơm trưa không cố định ở đâu các thúc thúc và a di đều rất nhiệt tình có lúc ăn lẩu có lúc ăn xào rau mỗi ngày đều có món mới ăn ngon và no bụng sau đó buổi chiều chúng ta đi ngủ hai giờ thì tiếp tục đi học học đến bốn giờ thì về lúc đó có thể chơi đùa cùng mọi người ha đúng rồi còn có bài thi nữa thật là khó Đại tỷ và đại phỉ phì tỷ, họ không thích làm bài thi đâu. Thứ hai, tận thế rồi mà còn làm bài thi sao? Hắn nhíu mày, trong lòng tự hỏi, người chắc không phải đang khoe khoang với ta chứ. Bánh mì, lẩu, xào dao. Nghĩ kỹ lại, hắn hình như đã lâu lắm không ăn những món này rồi. Nghĩ đến tiểu khổng và bọn nhỏ mỗi ngày đều có cuộc sống như vậy. Thứ hai, ngoài cảm giác hâm mộ, con cảm thấy yên tâm, vì đây chính là những gì hắn muốn nhìn thấy nhất. Một cuộc sống bình yên. không lo âu tràn ngập niềm vui thứ hai cùng bọn nhỏ chơi đùa trong công viên chưa bị mất tìm đồ cho ra cầm ăn tiếng cười vang vọng khắp nơi mặc dù kiểu vui vẻ này đối với thứ hai mà nói là ngắn ngủi nhưng hắn cảm thấy rất mãn nguyện trân trọng từng khoảnh khắc hiện tại chỉ cần sống trọn vẹn từng giây phút dù là một giây đồng hồ vui vẻ cũng đều là hạnh phúc trạng vạng tối thứ hai dẫn bọn nhỏ về nhà lâm phàm thật sớm đã đứng chờ trên đường khi thấy bọn nhỏ và thân ảnh thứ hai hướng phía này đi tới Hẳn biết lại sắp đến thời gian xung quanh một lúc sẽ rời đi Mặc dù mỗi người làm việc không giống nhau Nhưng mục đích cuối cùng vẫn giống nhau Vì tất cả đều cùng nỗ lực Kết thúc hiện tại hỏng bét Tận thế xảy ra nhường cho người sống sót trong mặt thế Có thể thấy được hy vọng quang minh đến Ngươi chuẩn bị đi rồi sao Lâm Phàm hỏi Thứ hai đáp Có thể làm cho ta ăn nồi lẩu không À, Lâm Phàm nghe thấy yêu cầu của đối phương Hơi sững sờ rồi ngay lập tức phản ứng lại Tốt Không có vấn đề thêm hai món ăn nóng nữa có được không tốt ngươi muốn ăn gì cũng được lâm phàm biết thứ hai luôn ở bên ngoài chắc chắn rất khó có cơ hội ăn những thứ này vì vậy đối với yêu cầu này hắn tự nhiên là trăm phần trăm cam đoan cung cấp đồ ăn và nồi lẩu là lý tỷ chuẩn bị đáy nồi dùng chính là nồi lẩu chính tông theo gia vị tỏa ra mùi hương lập tức lan tỏa khắp phòng nghe tiếng thứ hai nước miếng chảy ào ào hắn cảm thấy vị giác được kích thích mạnh mẽ nếu không tranh thủ nhấm nháp thật sự là muốn thèm chết một lát sau nồi lẩu mở ra rau xào cũng khá mùi thơm ngào ngạt cơm bưng lên bàn ăn đi lâm phàm nói thứ hai gật đầu bưng bát lên bắt đầu ăn như làng thôn hổ yết hắn ăn không phải vì mỹ vị mà là vì sự sống đã từng và hiện tại của mình từ từ sẽ đến chúng ta không vội đồ ăn có rất nhiều tùy tiện ăn lâm phàm nhẹ giọng nói xong rồi ngồi xuống không nói thêm gì cứ lặng lẽ nhìn kỳ thật xem người ăn cơm cũng là một việc hết sức thưởng thức nhất là những món ăn này đều do nhà họ dương quang nơi ẩn náu tự trồng Cảm giác thành tựu này càng thêm quý giá, ăn ngon, thật sự rất ngon, lâu lắm rồi chưa được ăn những thứ này Vừa ăn, thứ hai vừa nói, cảm xúc có chút xúc động Trước đây hắn chỉ ăn mì tôm, bánh mì cháy đen, món ăn nóng hoặc là nồi lầu thật sự là điều không dám tưởng tượng Lâm Phàm vẫn luôn giữ nụ cười trên mặt, nhẹ nhàng nói Những món ăn này đều là chúng ta tự gieo trồng. Sau khi tận thế bùng nổ, tất cả các dây truyền sản xuất đều đã bị bỏ hoang Chúng ta muốn truyền thừa văn minh, chỉ có thể tự mình nỗ lực, qua thời gian dài như vậy, chúng ta đã có thể tự cấp tự túc. Trước kia, ta lo lắng về tang thi trong mặt thế, nhưng sau này ta phát hiện, tang thi không phải điều khiến ta lo lắng nhất, mà là có một số người lợi dụng cơ hội tận thế, phóng thích xã tâm, muốn hủy hoại nhân loại văn minh. Điều này là ta không muốn thấy nhất. Lâm Phàm nói những điều này không phải để làm rõ điều gì, mà là để thứ hai hiểu rằng, chỉ có nhân loại đoàn kết mới có thể phát triển tốt đẹp hơn. và văn minh mới có thể tiếp tục truyền thừa nuốt miếng đồ ăn thứ hai lâm phàm ngẩng đầu lên nói bọn họ thật may mắn khi có thể gặp được ngươi nếu như chúng ta có thể gặp ngươi sớm hơn có lẽ kết cục của bọn họ đã khác lâm phàm đáp trước đây ta không phải như thế khi ấy ta chỉ nghĩ đến bản thân duy trì văn minh trật tự trong lòng mua đồ thì trả tiền đi làm trả hỏi người quen hay không quen nhưng rồi bọn họ đã thay đổi ta đó là khi ta gặp được bốn vị lão nhân những người đã cống hiến cho xã hội và quốc gia Dù trong tận thế, bọn họ vẫn như ngọn nến tàn, cháy hết mình để sưởi ấm người khác. Có thể họ không mong nhận được báo đáp, mà chỉ muốn sống lâu hơn một chút, bỏ qua cho bốn vị lão nhân ấy. Lúc đó, ta cảm thấy mình phải làm một việc có ý nghĩa, những việc này liên quan đến sự truyền thừa của nhân loại, văn minh, đạo đức và luân lý. Vì vậy, gặp được bọn họ mới là vận may của ta. Hắn rất ít khi nói những điều này, thứ hai nghe xong, im lặng một lúc, nhìn lâm phàm với ánh mắt lấp lánh kỳ lạ, Rồi khẽ cười nói, ta không thể làm được như ngươi. Lúc đó, ta đã tuyệt vọng, nếu không phải mấy đứa trẻ kia kéo ta lại, có lẽ ta đã chết rồi. Lâm Phàm đáp lại, đừng nói vậy, ngươi có thể là vương tử của hoàng gia ngoài hành tinh, sao lại bị mấy phiền toái nhỏ như vậy mà đánh gục được. Ha ha ha, thứ hai cười sau khi gặp Lâm Phàm, cảm thấy nụ cười của mình tự nhiên hơn rất nhiều so với trước kia. Một lát sau, hắn nói, cảm ơn đã đãi ngộ, tôi đã ăn no rồi, cảm giác này giống như hồi trước. Hắn vỗ vỗ bụng, cảm nhận dư vị của món ăn, trên mặt lộ ra nụ cười thỏa mãn. Về sau muốn ăn thì có thể đến bất cứ lúc nào, Lâm Phạm nói. Được, không có vấn đề gì, tôi sẽ tìm cách tìm ra vị trí tổng bộ. Mặc dù rất khó, nhưng tôi tin chắc mình có thể tìm được. Thứ hai cùng Lâm Phạm đã trở thành đồng minh, hắn không bị biến thành người ác trong tận thế. Dù đã trải qua nhiều khó khăn, hắn vẫn giữ được bản tính tốt. Có lẽ công lao lớn nhất chính là việc hắn luôn muốn bảo vệ những đứa trẻ. Cần phải nói lời tạm biệt với bọn chúng không lâm phàm hỏi không cần đâu để bọn nhỏ không phải chịu cảnh chia ly thứ hai trả lời nhìn những đứa trẻ không thể rời mắt khỏi hắn trong lòng hắn hiểu có lẽ chính hắn không thể rời bỏ bọn chúng cảm giác ấy khiến nội tâm của hắn trở nên mềm yếu được cách xương quang nơi ẩn náu của hoàng thị khá xa trong vòng đống lửa vẫn cháy rực có người ngồi trên ghế salon, có người bưng sách đọc dưới ánh nến còn có người đang chơi bài bên cạnh đống lửa tôn năng và hàn hiểu hiểu đang ăn ăn ngon không tôn Nam quan tâm hỏi đứa trẻ này đã cùng hắn vượt qua không ít khó khăn dù rõ ràng có thể ở lại dương quang nơi ẩn náu sống một cuộc sống tốt đẹp nhưng lại luôn muốn theo hắn điều này khiến hắn vừa bất đắc dĩ vừa cảm động những người hành giả đều cô độc nhưng có Hàn hiểu hiểu làm bạn tôn năng không cảm thấy quá cô đơn ăn ngon lắm Hàn hiểu hiểu vui vẻ trả lời trong tay cầm một củ khoai lang đặc biệt thơm ăn ngon thì ăn nhiều một chút tôn năng cười mà không lộ răng trong lòng lại nghĩ yên hà minh hiên không biết giờ này hắn đang làm gì có thể đang sống một cuộc sống không lo âu ở Hoàng thị, căn bản không nghĩ đến mình. Tôn Năng giờ đã không còn cảm giác gì với Hà Minh Yên nữa. Sự thay đổi trong tâm tính của hắn bắt đầu từ Hàn Hiểu Hiểu. Và hiện tại, điều duy nhất hắn nghĩ tới là chăm sóc đứa bé này giúp nàng sống sót trong tận thế. Tại sao họ lại đợi ở đây? Chỉ vì trong một lần vô tình, Tôn Năng và Hàn Hiểu Hiểu phát hiện ra nơi này, không ngờ lại có một nhóm người sống sót. Điều này khiến hắn bất ngờ. Họ quyết định ở lại đây để xem tình hình trước. Vì có người nói với họ rằng Đội xe ra ngoài tìm kiếm sinh cơ vẫn chưa về Nên hắn không vội vã Nơi này khá an toàn Điều này khỏi phải nói Cửa sổ và phòng đều được che chắn bằng kim loại Nếu tàng thi phát hiện ra nơi này Muốn xông vào cũng rất khó Ca Cả cảm ơn người về khoai lang Một người đàn ông đi đến gần Tôn Năng Ăn xong khoai lang Hài lòng nói Tôn Năng cười nói Không có gì đâu Đều là người sống sót trong tận thế Đoàn kết là điều hiển nhiên Hắn quan sát mọi người xung quanh Nhìn như tất cả mọi người rất đoàn kết Nhưng có thể nhận thấy mỗi người đều có mục đích riêng của mình Con người vì bản thân mà cùng nhau sinh tồn Không phải là thứ gì có thể dễ dàng đạt được từ sự giáo dục Nên không thể nói là quá tuyệt vời Chắc các người đã nghĩ đến việc đến Hoàng thị chưa? Tôn năng hỏi Hoàng thị Các người đã xem qua Tàng thi sách họa Chưa Một người đáp lại Ừm, trước đây đã xem qua rồi Nhưng nơi chúng ta đây thật sự quá xa Muốn đến đó thật sự quá xa Muốn đến đó thật sự quá, thật sự quá nguy hiểm vừa rồi mọi người cũng thảo luận rồi có lẽ không nên mạo hiểm đến đó chắc là vì thiếu thức ăn phải không đúng vậy, không biết bao nhiêu tang thì đã đi ngang qua đây khiến cho đất đai của chúng ta bị hủy hoại không thể trồng cây gì được nếu không phải trước đây chúng ta đã dùng kim loại để che chắn các căn phòng hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng được vậy mọi người nói sao tôn năng muốn xem thử khi những người sống sót trong mặt thế phải đối mặt với quyết định quan trọng sẽ có những thay đổi lớn như thế nào hắn nhớ lại những người sống sót mà hắn gặp trong tù Họ tỏ ra thiện chí với Hà Minh Hiên, coi hắn như người tốt, như cứu thế chủ Điều này khiến Tôn nam cảm thấy thật buồn cười Vì vậy, hắn muốn xem thử những người sống sót ở đây sẽ hành xử ra sao Không biết nữa Ồ, Tôn Năng đơn giản đáp lại, rồi quay sang nhìn về phía phòng bếp Nơi có một nam và một nữ đang bận rộn Cô gái trong bếp chính là bạn gái của người đàn ông vừa trò chuyện với hắn Nghe hắn nói, vì muốn bảo vệ bạn gái, anh ta có thể bỏ qua cả mạng sống của mình Sau khi trải qua vô số khó khăn, anh ta mới đến được đây, và giờ đây hy vọng có thể sống sót. Trong phòng bếp, một người đàn ông khác là một trong những người sống sót đầu tiên tại đây. Hắn là người có quyền lực và địa vị ở nơi này. Mặc dù cửa phòng bếp đóng kín, nhưng tôn nàng với khả năng hiện tại của mình. Dễ dàng có thể nghe được cuộc trò chuyện giữa hai người, nam, tối nay đến phòng tôi, nhé. Nữ, có thể nhưng hiện tại hắn đã ngủ rồi, có khi còn thức dậy giữa đêm để đi nhà vệ sinh, tôi sợ hắn phát hiện ra. Nam, không sao đâu, tôi sẽ cho hắn uống một chút thuốc ngủ khiến hắn ngủ say. Nữ, thuốc đó ở đâu ra? Nam, mấy ngày trước, lúc ra ngoài, tôi đã lén vào tiệm thuốc tìm. Tôn năng trong lòng cười thầm, rồi nhìn sang người đàn ông bên cạnh, ngươi không đi tìm bạn gái của mình. À, sao lại đứng ở đây với ta? Có vẻ như không ổn, người đàn ông nói. Không sao đâu, cô ấy đang rửa chén. Tôn năng đáp, ồ, hắn không muốn nhắc nhở người đàn ông này, không muốn làm hỏng sự cân bằng nơi đây. Hơn nữa... Hắn là người đến sau, nếu nói ra sự thật thì kết quả cuối cùng có thể là tất cả mọi người sẽ đồng lòng chỉ trích hắn và hàn hiểu hiểu, vì vậy chỉ lặng lẽ quan sát tình hình phát triển tận thế thật sự đã thể hiện rõ ràng mọi khía cạnh của nhân tính không lâu sau, một nữ tử da có chút đen mở miệng cô ta tên là Liễu Na trước kia, trong thời kỳ hòa bình cô là một tay đấm quyền anh mặc dù không phải là giáp tình giả nhưng thể chất của cô rất mạnh mẽ và khi tận thế đến Cô cũng trải qua những thử thách khắc nghiệt, có thể nói là vô cùng quyết đoán và tàn nhẫn, đặc biệt là khi chạm trán với tàng thi, cô tuyệt đối không do dự giết chết chúng. Thậm chí, khi đối diện với những nguy hiểm từ các đội nhóm nhân loại khác, cô cũng sẽ ra tay không chút do dự, không có cách nào khác. Trong tận thế, nếu không cứng rắn, sẽ chỉ đem lại tai họa cho đội nhóm của mình. Trừ khi có người có thực lực như Lâm Phàm, nếu không thì chỉ có con đường chết, chắc là chúng ta sẽ thảo luận chuyện này. Một nam tử nói, vừa ném khoai lang vào đống lửa, vẻ mặt hứng thú đi về phía phòng bếp, kêu bạn gái cùng đi họp. Tôn năng khẽ nói với hàn hiểu hiểu, chúng ta đi xem một chút, không cần nói, biết không? Ừm, ta biết, hàn hiểu hiểu gật đầu rất nghe lời tôn năng. Trước bàn cơm, tất cả mọi người ngồi xuống, do chỗ ngồi hạn chế, tôn năng và hàn hiểu hiểu chỉ có thể đứng. Nam tử cùng tôn năng trò chuyện định đứng dậy nhường chỗ, nhưng bị tôn năng nhẹ nhàng đè bạ vai và lắp đầu ra hiệu không cần. Liễu Na quan sát mọi người rồi nói, tình hình bên ngoài các ngươi đều biết, đập đài hiện giờ không còn phù hợp để trồng trọt, vật tư của chúng ta cũng đã cạn kiệt, cho nên hôm nay chúng ta thảo luận về hướng đi tiếp theo của chúng ta, hy vọng mọi người có thể suy nghĩ thật kỹ, đừng vội vàng quyết định, tôn năng và hàn hiểu hiểu đứng sau lưng mọi người, bình tĩnh lắng nghe, xung quanh bàn ăn có 6 người, ngoài Liễu Na, còn một người nữa là nữ, còn lại đều là nam giới, mặc dù thời gian tiếp xúc không lâu, Nhưng tôn nam đã nhanh chóng hiểu rõ tính cách của mọi người. Liễu Na là người quyết đoán, làm việc rất nhanh chóng, không có tâm hồn thánh mẫu. Khi đối mặt với y hiếp đến an toàn của bản thân, hoặc sự việc của ấy sẽ không do dự mà ra tay, không để lại chút tình cảm nào. Ngô Dũng, người mà Liễu Na xem như bạn, tính cách lại ôn hòa, dễ tạo mối quan hệ với người khác. Khi gặp chuyện, anh sẽ không sợ hãi. Bạn gái của Ngô Dũng là Cố Lệ, nhìn thì có vẻ yêu Ngô Dũng. Nhưng thực ra rất biết cách lợi dụng cơ thể mình, muốn gắn bó với những người đàn ông mạnh mẽ, để bản thân có thể dựa vào họ, thuộc kiểu người lấy lợi ích làm đầu. Cùng cố lệ có một người bạn trai tên Cao Xuyên, anh ta nhìn có vẻ thích giúp đỡ người khác, nhưng thực chất rất ích kỷ, luôn muốn lấy được lợi ích mà không phải trả giá. Hai người nam giới còn lại không có vấn đề gì quá lớn, họ thuộc kiểu người bị tận thế đẩy đến sống tiếp, là những người bình thường trong đoàn đội, không có gì nổi bật, nhưng khi có chuyện, họ cũng sẽ nghiêm túc hoàn thành, Cao Xuyên nói. Na tỷ, chúng ta hiện tại có thể duy trì vật tư bao lâu? Đây là điều hắn muốn biết nhất, vì số lượng vật tư quyết định bọn họ còn có thể sống được bao lâu. Mặc dù trong mặt thế, tìm thức ăn không phải là chuyện dễ dàng, nhưng khó khăn cũng không nhỏ. Trong thành phố có rất nhiều thức ăn, nhưng những nơi đó đều bị tang thi chiếm đóng. Nói thật, với tình trạng của bọn họ, muốn vào trong thành phố tìm thức ăn là chuyện không thể nào, ngay cả cơ hội cũng không có, liễu nà đáp, tối đa có thể duy trì thêm 7 ngày. Cố lệ nói, Na Tỷ tương ca bọn họ không phải ra ngoài tìm vật tư sao? Biết đâu họ có thể thu thập được nhiều vật tư? Liễu Na nói, không thể cứ mong đợi người khác, tốt nhất là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Hiện tại chúng ta đang thảo luận là ở lại nơi này mọi người ra ngoài tìm vật tư, hay là rời khỏi đây, đi đến Hoàng thị, nơi ẩn náu dương quang, Cao Xuyên nói. Na Tỷ, Hoàng thị cách chúng ta quá xa, ai cũng không biết tình hình trên đường như thế nào, cho dù chúng ta thật sự đến Hoàng thị. Ai dám cam đoan rằng nó sẽ giống như trong sổ ghi chép? Ngô Dũng nói. Thật ra tôi nghĩ đi Hoàng Thị là lựa chọn sáng suốt. Mặc dù đường đi xa, nhưng đây có thể là mảnh đất văn minh duy nhất còn sót lại trong mặt thế. Liễu đang nhìn về phía hai người nam giới còn lại. Các người nghĩ sao? Nam tử giáp, tôi nghe các người. Nam tử ất, tôi cũng nghe theo các ngươi. Liễu đang nghe vậy không có gì bất ngờ. Mọi chuyện đều nằm trong dữ liệu của cô. Liễu Na nhìn về phía tôn năng. Ngươi này mới đến nơi này không lâu. là một trong những người sống sót nhưng lại mang đến cho nàng cảm giác hết sức thần bí Điều khiến nàng cảm thấy kỳ lạ là thái độ của đối phương rất điềm tĩnh tựa như tận thế không phải là chuyện gì quá quan trọng với hắn ngược lại, những người sống sót khác đều không có được vẻ mặt thong đong, bình tĩnh như vậy Ngươi thấy thế nào? Liễu Na hỏi Tôn năng đáp, Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp đúng là nơi an toàn nhất Nếu thật sự muốn có một cuộc sống yên tĩnh, cho dù có nguy hiểm, ta nghĩ cũng đáng bạo hiểm thử Hắn không nói ra là mình có vệ tinh điện thoại có thể liên lạc trước với Lâm Phàm Thực ra, Hắn muốn xem cách những người sống sót bình thường khi gặp phải sự lựa chọn họ sẽ quyết định như thế nào Hắn thấy việc này rất thú vị Liễu Na nói Tốt, mỗi người đều có quan điểm của mình Giờ đây, ai nguyện mạo hiểm đi đến Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp thì giơ tay Sau khi nói xong, Liễu Na là người đầu tiên giơ tay, tôn năng và Hàn Hiểu Hiểu cũng dưa tay Hai người nam giới khác cũng giơ tay lên Họ đều là những người đi theo đại bộ đội, thiểu số phục tùng đa số Dù đại gia muốn làm gì, họ cũng tuyệt đối ủng hộ Ngô Dũng nhìn bạn gái cố lệ Nghĩ đến nơi này không thể tiếp tục sống lâu với số vật tư ít ỏi Nhưng hắn lại muốn tin tưởng vào lựa chọn của Liễu Na Hắn cũng giơ tay, rồi nhìn về phía bạn gái Điều khiến hắn không ngờ là cố lệ lại không giơ tay Điều này khiến hắn cảm thấy rất khó tin Hắn vội vã thúc giục, lệ lệ, giơ tay đi Nơi đó là hy vọng duy nhất của chúng ta Nếu ở lại đây, chúng ta chỉ có con đường chết, nếu là trước đây hắn biết chắc chắn cố lệ sẽ nghe lời, gật đầu nói, Dũng, em nghe anh, nhưng bây giờ thái độ của cô khiến ngô Dũng có chút không tự tin, cố lệ đáp, em không đồng ý đi hoàng thị, nơi đó quá xa, trên đường chắc chắn sẽ gặp phải vô số tang thi, nếu thế, em thả đội ở đây, mạo hiểm ra ngoài tìm ít vật tư, ngô Dũng vội nói, lệ lệ, đừng có làm vậy, đi theo chúng ta đại bộ đội mới là an toàn nhất, có anh bảo vệ em. chắc chắn sẽ an toàn đến hoàng thị dương quang nơi ẩn núp cố lệ lắc đầu kiên quyết nói không đi em muốn đợi ở đây lúc này ngô dũng cảm thấy thật khó để lựa chọn bạn gái không muốn đi đến hoàng thị dương quang nơi ẩn núp hắn cũng không thể tùy tiện đi chỉ có thể ở lại đây với cô hắn hy vọng cố lệ có thể suy nghĩ kỹ lại na tỷ em muốn nói chuyện riêng với lệ lệ một lát ngô dũng kéo cố lệ vào phòng bếp dù đã đóng cửa nhưng qua kính thủy tinh có thể thấy ngô dũng đang cố gắng thuyết phục cố lệ Tuy nhiên, cố Lệ vẫn giữ thái độ kiên định, không có biểu hiện nào cho thấy cô sẽ thay đổi quyết định dù có sự thuyết phục của Ngô Dũng. Liễu na nhìn Cao Xuyên và nói, vậy là lựa chọn của ngươi là ở lại đây, phải không? Cao Xuyên đáp, đúng, nên từ đầu lựa chọn của ta chính là ở lại đây. Không phải ta không muốn đi cùng các ngươi, mà là ta cảm thấy quá nguy hiểm. Khoảng cách đến Hoàng Thị quá xa, đoạn đường này chắc chắn sẽ gặp phải rất nhiều tang thi. Chúng ta chỉ là những người bình thường, dù có lái xe cũng rất dễ gặp phải những tam thi mạnh mẽ. chúng sẽ lật đổ chiếc xe của chúng ta liễu na hiểu rõ quyết định của cao xuyên biết rằng đã không còn cách nào thay đổi nàng nhìn về phía cố lệ vẫn còn ở trong bếp những chuyện này nàng hiểu rõ hơn ai hết nhưng không nói ra một khi nói ra đội ngũ này sẽ xuất hiện vết nứt mà một đội ngũ có vết nứt rất dễ gặp phải sự cố đúng lúc này tiếng gào hàng hốt từ ngoài cửa truyền đến mở cửa nhanh lên liễu na nghe tiếng gào nhận ra đó là vương tường nàng vội vàng mở cửa sắt vừa mở cửa Vương tường liền xông vào, hoảng hốt hô lớn, nhanh lên đóng cửa, nhanh lên, chúng nó đến rồi. Liễu Na thấy Vương tường như vậy, biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra, nếu không hắn sẽ không có biểu hiện hoảng loạn như thế. Nàng nhanh chóng dùng cửa sắt khóa chặt lại, bởi vì cửa sắt đặc chế này, nếu tăng phi muốn phá vỡ là chuyện không thể nào. Hô, hô, sau khi vào được nơi an toàn, Vương tường tê liệt ngồi xuống đất, thở hổn hển như thể trái tim muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Cuối cùng cũng từ từ từ bình tĩnh lại, ngô dũng và cố lệ ở trong bếp nghe thấy tiếng động cũng vội vã chạy ra, thấy tình trạng của Vương Tường. Cả hai đều ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đã xảy ra, chúng đâu rồi? Liễu Na thấy Vương Tường đã có chút bình tĩnh, vội vàng hỏi, chết hết rồi, tất cả bọn họ đều chết rồi. Chúng ta gặp phải thi chiều. Vương Tường nhớ lại tình cảnh lúc đó, ánh mắt hoảng loạn, cảm giác sợ hãi vẫn chưa buông tha hắn. Dù đã đến nơi an toàn, hắn vẫn không thể thoát khỏi nỗi sợ. Mọi người nghe xong, sắc mặt đều thay đổi Tim đập loạn nhịp Từ bốn người ra ngoài Cuối cùng chỉ có vương tường sống sót trở về Dù không thấy cảnh tượng lúc đó Nhưng chắc chắn phải rất khủng khiếp Nếu không làm sao chỉ có một mình hắn trở về được Ngay lúc này, ngoài cửa lại vang lên âm thanh ẩm ý Ôi ôi, ôi ôi, ôi ôi Âm thanh ấy đối với họ giống như tiếng ma quái Quẩn quanh bên tai Khi chiều đến rồi Tuân đang nghe tiếng là biết ngay đó là tang thi ngươi đem tang thi về đây sao Liễu nào hoảng hốt nói Mắt trợn tròn, nhìn vương tường với vẻ không thể tin nổi, vương tường hoảng loạn đáp, ta không biết, thật sự không biết, ta lái xe suốt dọc đường về phía này, không hề biết chúng nó có đi theo sau. Cao Xuyên vội vàng nói, nói đùa gì vậy, người chạy về được thì chạy lại đi, sao có thể bỏ tang thi lại như vậy, bây giờ chúng ta sẽ sống thế nào đây? Nếu là tình huống khác, Cao Xuyên chắc chắn không nói như thế, nhưng hiện tại sự việc đang diễn ra đã khiến Cao Xuyên mất hết phương hướng, không biết phải làm sao với tình huống trước mắt, bị kinh sợ. Vương Tường quát, ngươi nghĩ ta muốn thế à, chẳng qua là vì các ngươi đi tìm vật tư, ngươi có biết đám tang thi kia đông đến mức nào không? Chưa kịp lên xe, tiểu giang đã bị chúng nó xé xác, chẳng còn cơ hội nào nữa, ngũ tạng lục phủ bị moi sạch rồi. Nghe vương Tường nói vậy, mọi người trong phòng đều hiện lên hình ảnh trong đầu, tôn năng tiến đến cửa sổ, mở một miếng sắt nhỏ nhìn ra ngoài. Dù trời đã tối, nhưng vẫn có thể thấy lâu nhố tang thi bao vây ngôi biệt thự này, bức tường nhỏ trong sân không thể ngăn cản được bước chân của tang thi. chúng đã tràn vào trong sân âm ánh cửa sắt lớn bị đập mạnh tiếng nổ vang vọng khắp phòng khiến mọi người trong phòng đều run lên sợ hãi bao chùm lấy họ ais cố lệ hét lên một tiếng lao vào trong lòng cao xuyên ngô dũng nhìn thấy tình huống này trong đầu chỉ đầy những dấu chấm hỏi ngươi có thể là bạn gái của ta sao lại ôm nam nhân khác có phải coi ta không ra gì rồi không lệ lệ các ngươi ngô dũng đầu óc trống rỗng chỉ biết lắp bắp trong lúc này không biết nên nói gì cho phải cao xuyên đầy cố lệ ra khỏi lòng lúc này hàn đâu còn tâm trí nghĩ đến chuyện nam nữ, cố lệ lao nước mắt ở khóe mắt. à dũng, ta bị hù dọa thôi, không sao đâu, không sao đâu, có ta ở đây mà. ngô dũng vội vàng kéo bạn gái lại, vỗ nhẹ vào lưng cô. cũng may là hàn chọn cách tha thứ, vì hiểu được lệ lệ bị sợ hãi nên mới có hành động như vậy. tôi đang lắc đầu, thật là ngốc, cả một tình huống rõ ràng như vậy mà còn không nhận ra. tuy nhiên, đây là sự lựa chọn của ngô dũng, hàn đương nhiên không can thiệp thêm. nhưng giờ không phải là lúc nghĩ đến những chuyện này. Tăng thi ngoài kia mới là điều đáng sợ nhất, ít nhất đối với bọn họ mà nói, quả thật là đáng sợ nhất. Tôn Năng nói, bây giờ nghĩ đến việc rời đi là không thể, điều duy nhất chúng ta có thể hy vọng là đám tang thi này sẽ tự động rút lui. Hắn cố gắng trấn an mọi người, xoa dịu nỗi lo sợ trong lòng họ, quan sát ánh mắt của họ, dù có những động tác nhỏ, nhưng tất cả đều không thể qua được mắt Tôn Năng. Sau khi Hắn nói xong, ánh mắt của mọi người dường như cũng đã bớt lo lắng phần nào. Ngô Dũng Hưng phần nói, đúng vậy. không sai tang thi đều không có lý trí chúng ta chỉ cần đợi đến lúc thi chiều đi là được biệt thự này đã được cải tiến rồi chỉ cần chúng ta không chủ động ra ngoài thì sẽ không có chuyện gì cố lệ cũng kích động nói đúng chính là như vậy không có chuyện gì nhất định chúng ta sẽ an toàn liễu na nói hay vọng là như vậy bọn họ vừa mới quan sát tình hình bên ngoài và cảnh tượng đó thực sự quá đáng sợ vô số tang thi đang dồn dập tràn ra ngoài chỉ nhìn thôi đã khiến người ta rùng mình Nếu muốn xông ra, chắc chắn là không thể, chỉ cần mở cửa, Tam Thì sẽ xé xác ngay tại chỗ, không còn gì sót lại. Một lát sau, Liễu Na đem tất cả vật tư ra ngoài, xếp chồng lên bàn. Đây là tất cả vật tư của chúng ta. Đợi lát nữa, tôi sẽ chia thành 9 phần, mỗi người một phần. Nếu chúng ta may mắn, ngày mai thì chiều sẽ tan đi. Nếu ngày mai thi chiều vẫn chưa đi, chúng ta sẽ phải chuẩn bị sẵn sàng đối phó với nó. Liễu Na lo lắng nhất là thi triều không tiêu tan trong thời gian ngắn. Mà vật liệu của họ lại không thể kéo dài lâu như vậy Kết quả cuối cùng sẽ là một con đường chết Tất cả mọi người sẽ chết trong biệt thự này chi như vậy các ngươi có vấn đề gì không? Liễu Na nhìn mọi người Đây là phương án duy nhất mà cô có thể nghĩ ra Vào lúc này, nếu có ai đề nghị người khác bảo quản thức ăn Chắc chắn sẽ xảy ra tranh chấp Không ai muốn chết Vì sinh tồn, ai cũng sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì Mà thức ăn chính là thứ sẽ tạo ra tranh chấp đầu tiên Ngô Dũng nói Tôi không có vấn đề Hai người sống sót là Giáp và Ất, chúng tôi cũng không có ý kiến. Cao Xuyên nhìn Tôn Năng và Hàn Hiểu Hiểu dường như có ý nghĩ gì đó, nhưng cuối cùng vẫn không nói ra, không có vấn đề. Cố lệ nói, tôi cũng không có vấn đề. Tôn Năng nhận ra ánh mắt của Cao Xuyên, trong lòng thầm cười, biết đối phương có ý đồ chắc chắn là vì nhớ đến hắn và Hàn Hiểu Hiểu mới gia nhập nhóm người sống sót, không cần phải chia đều thức ăn. Tuy nhiên, tình huống hiện tại thật sự không tốt, cần phải duy trì sự cân bằng. cho nên cao xuyên mới không chủ động lên tiếng. Liễu nào bắt đầu chia thức ăn trên bàn, có bánh quy, bánh mì, que nướng cay, bánh kẹo các loại, đủ mọi loại thức ăn. Một lát sau, tất cả mọi người đã nhận được phần thức ăn của mình. Hiện tại, vật tư là tài sản quan trọng nhất của họ, cần phải bảo vệ bằng tính mạng. Ngày hôm sau, sáng sớm, mọi người mơ màng tỉnh dậy, cả đêm không ai ngủ được ngon, bên tai họ vẫn văng vẳng tiếng kêu của tang thi, âm thanh ấy không ngừng đập vào tâm trí. làm cho nỗi sợ hãi trong họ dâng cao đến mức cực độ những ai có thể ngủ được cũng chỉ vì cơn buồn ngủ ập đến không thể không chìm vào giấc ngủ cao xuyên tỉnh lại việc đầu tiên hắn làm là kiểm tra vật tư xác nhận không có vấn đề gì rồi mới thở phào nhẹ nhõm sau đó hắn vội vàng đi đến cửa sổ kéo lên một chút và nhìn ra ngoài với hy vọng tuy nhiên chỉ vừa nhìn hắn đã ngẩn người tại chỗ mất trợn tròn ban đêm không nhìn rõ nhưng khi trời sáng hắn thấy rõ ràng tình hình bên ngoài lũ tan phi đang vây quanh vị trí của họ Trật kín đến mức không còn chỗ trống Ngay cả một con ruồi cũng khó mà bay ra ngoài Vì sao lại như vậy Cao xuyên không tự chủ được mà lùi lại Sắp mặt đầy hoảng sợ Tôn năng từ trong phòng bước ra Chậm rãi tiến đến phía sau Cao xuyên Không định quay lại phòng ngủ sao À, Cao xuyên bị tôn năng làm giật mình Nhảy dựng lên, bất mãn nói Không nói gì mà đến, muốn hủ chết người à Xin lỗi, không biết người lại căng thẳng như vậy Tôn năng vừa cười vừa nói Sau đó cũng tiến đến trước cửa sổ nhìn ra ngoài Sự tình vượt quá tưởng tượng của ta, không ngờ là sóng tang thi vẫn chưa tàn đi, ta nghi đám tang thi này có thể có dám thị hình tang thi, có ý gì không? Cao xuyên hỏi, ý rất đơn giản, Tô năng nói, trong đám tang thi có thể có những con dám thị hình tang thi, chúng không bị thương tổn nghiêm trọng, nhưng nếu chúng phát hiện ra nơi ẩn náu của chúng ta, chúng sẽ triệu tập tang thi vây quanh, khi chưa xác định được con mồi đã chết, chúng sẽ không rời đi, những điều này đều có ghi chép trong tang thi sách họa. Ta nghĩ người lúc nào cũng nên xem kỹ một chút. Vậy có nghĩa là chúng ta có thể bị vây ở đây mãi sao? Cao Xuyên hỏi. Đúng vậy, không còn nghi ngờ gì nữa. Tôn năng trả lời, Cao Xuyên mở miệng, sợ hãi khi nghe lời tôn năng. Khi họ đang trò chuyện, Liễu Na, Vương Tường và Ngô Dũng cũng từ trong phòng đi ra. Mỗi người quan sát tình hình bên ngoài, khi thấy tình huống không có gì tiến triển tốt. Lòng họ cũng chìm xuống, cảm giác nặng nề và khó thốt thành lời bao trùm lấy họ. Chúng ta không bị nuốt lại thật rồi chứ. Vương Tường nuốt nước miếng, lo lắng nói, cao xuyên nhìn Vương Tường với ánh mắt có phần phản nàn. Hắn nói, trong đám tang thi có thể có giám thị hình tang thi, chỉ khi chúng ta chết, thi triều mới có thể rút lui. Hắn thực sự muốn đánh cho Vương Tường một trận. Nếu không phải vì hắn, lũ tang thi đâu có bị thu hút đến đây, mọi chuyện đã không dối ra như vậy, bọn họ sẽ không bị rơi vào tình huống khó khăn này. Liệu nát nói, có cách nào khác để khiến giám thị hình tang thi rời đi không? Tôi năng trả lời, đây chỉ là phán đoán của ta. nếu quả thực có dám thị hình tang thi ta cũng không biết chúng ẩn náu ở đâu hình dạng của chúng giống hệt tang thi bình thường ngô dũng cảm thấy chuyện này cũng không quá nghiêm trọng trong tình huống bị vây quanh bởi thi chiều tất cả mọi người đều hoảng sợ nhưng gương mặt của hắn vẫn không thay đổi gì nói thật hắn không quá lo lắng ngô dũng cảm thấy tình hình có thể không đơn giản lời nói của tôn năng khiến mọi người im lặng và đối với họ đó không phải là một tin vui gì tôn năng quay người đi dự định kiểm tra tình hình của hiểu hiểu vật tư được phân phát cho hiểu hiểu vì tình trạng hiện tại của hắn dù không ăn uống trong ba ngày cũng không ảnh hưởng gì nhiều xác tỉnh giả có thể lập thân thể không phải là người bình thường hai ngày sau tôn năng cùng mọi người quan sát xem tâm trạng của họ thay đổi ngày đầu tiên tất cả đều ổn ngày thứ hai cũng không có vấn đề gì đến ngày thứ ba tâm trạng của mọi người bắt đầu trở nên bất ổn người duy nhất có vẻ ổn định là liễu na và ngô dũng tâm trạng của họ không có thay đổi lớn ngoại trừ một chút lo lắng về tình hình bên ngoài Không có gì khác Trong phòng bếp Cao Xuyên và Cố Lệ giả vờ lục lọi tìm đồ Thực ra họ đang bí mật trò chuyện với nhau Tiếp tục như vậy chúng ta sẽ chết Vật tư ngày càng ít đi Đến khi không còn thức ăn nữa Chính là lúc chúng ta xong đời Cao Xuyên thì thầm Cố Lệ hỏi Vậy giờ phải làm sao Cao Xuyên đáp Vật tư của hắn có phải do ngươi bảo quản không Cố Lệ trả lời ừm là ta bảo quản Cao Xuyên nói tiếp Vậy ngươi nghĩ cách từ từ từ trộm một chút thức ăn Đừng để hắn phát hiện Cố lệ gật đầu, ta biết rồi, ta sẽ nói là do ta ăn hết, hắn sẽ không giảm nói gì. Cao xuyên nói, Mã Đức, cần phải phân cho hai tên gia hỏa kia làm gì, hãy nghĩ cách lấy vật tư từ, từ chỗ bọn họ, một người thì tiết kiệm ăn, có thể ăn khoảng bảy ngày. Ngày mai ngươi nói với Ngô Dũng, vật tư đã dùng hết, để hắn tìm cách từ đối phương tìm ra yếu điểm. Cố lệ đáp, ừm, bây giờ trong mắt Cao xuyên bốc lên hào quang hung ác, hắn bắt đầu nghĩ đến việc ra tay với mọi người xung quanh. Trong đầu hắn chỉ toàn suy nghĩ về việc sống sót và tích trữ vật tư, rời khỏi phòng bếp, Cao Xuyên đạp mạnh vào tường, tức giận nói, mã đức, không có gì cả, chúng ta chỉ có thể ngồi đây chờ chết, vật tư của chúng ta có thể chống đỡ được bao lâu, ngày mai hậu thiên thì sao, chúng ta phải làm gì sau đó, tôn năng im lặng quan sát Cao Xuyên. liễu na lên tiếng, Cao Xuyên, người bình tĩnh lại đi, chúng ta vẫn còn cơ hội, khi chiều có thể sẽ rời đi, Cao Xuyên gào lên, lừa gạt quỷ, người hãy sờ vào ngực mình và hỏi chính mình xem. có khả năng nào như vậy không đợi vật tư còn lại chẳng bao lâu nữa đâu các người nghĩ thế nào các người có coi chúng ta là thức ăn không những thứ trong phim ảnh cũng vậy đến lúc người đói khát đến mức nào họ sẽ ăn bất cứ thứ gì tiếng gà của hắn hòa cùng với âm thanh ôi ôi của tang thi bên ngoài tạo thành một âm thanh ghế rượu phanh, phanh phanh phanh lại có tang thi đang đập vào cửa sắt tình hình vốn đã căng thẳng giờ lại càng thêm lo lắng liễu na nhíu mày nhận ra cảm xúc của cao xuyên rất bất ổn Điều này không phải dấu hiệu tốt, Vương Tường đứng bên cạnh cúi đầu, tinh thần không tốt, ánh mắt lo lắng đảo qua lại như đang cảnh giác, vẻ mặt khẩn trương. Đặc biệt là khi Cao Xuyên nhắc đến việc ăn thịt người, cơ thể hắn không nhịn được mà run lên. Ngô Dũng nói, Cao Xuyên hiện tại tất cả mọi người đang kiên trì người la hét cũng vô ích, chỉ làm chúng ta mệt thêm, có lẽ ngày mai sẽ tốt hơn. Cao Xuyên nhìn Ngô Dũng, ánh mắt sắc bén, không nói gì, chỉ quay người bỏ đi, tiếng cửa đóng mạnh vang lên. Liễu Na lắc đầu, nàng là nữ nhân? Trong lòng chưa hẳn kiên cường như nam nhân Nhưng trong tình huống này Không kiên cường thật sự không được Không khí trong phòng trở nên rất một ngạt Tôn năng bước về phía phòng của mình Ngô Dũng vội vã đuổi theo Có thể ca, chờ một chút, tới cửa Vừa chuẩn bị vào phòng Tôn năng quay lại nhìn Ngô Dũng Sao vậy? Ngô Dũng hỏi Ta cảm giác người rất bình tĩnh Có thể nói cho ta biết tại sao không? Tôn năng trả lời Bình tĩnh thôi, chuyện gì cũng đã xảy ra rồi Bất kể tình hình thế nào Sự việc sẽ không kết thúc như vậy Đã vậy thì sao không giữ vững bình tĩnh mà đối diện với nó? Ngô Dũng suy nghĩ một chút, cảm thấy có thể ca nói rất có lý. Đúng vậy, mọi chuyện đã xảy ra rồi, nếu không bình tĩnh mà lại hoảng loạn, thì ngoài thi chiều kia, sự việc cũng sẽ không kết thúc. Ngược lại sẽ làm tinh thần mình càng sụp đổ. Ngô Dũng hỏi, có thể ca? Vậy ngươi nói chúng ta còn có thể sống không? Tôn năng đáp, nếu như thi chiều không rời đi, cuối cùng chỉ còn lại một chút thức ăn, ngươi sẽ vì sống sót mà cướp thức ăn sao? Ngô Dũng trả lời, sẽ không... Vì một chút thức ăn cũng không có tác dụng gì, ta không muốn trở thành người như vậy. Nghe vậy, tôn nàng khẽ mỉm cười. Ta nghĩ người sẽ còn sống, ta sẽ sống sao? Mô dũng đứng ở hành lang, tự nói một mình. Câu nói ngắn ngủi ấy như thế có thể tiếp thêm sức mạnh vô tận, khiến hắn lại tràn đầy hy vọng và tương lai. Hắn nắm chặt tay, vẻ mặt kiên định, ta nhất định sẽ sống sót, trong phòng. Vì sao không ăn gì hết? Tôn đang nhìn thấy đồ ăn vặt trên giường, nhưng không hề làm động tác gì, hắn hiểu hiểu nói. Ta sợ, đã ăn hết rồi tôi Nam cười nói Không sao đâu Ăn đi thức ăn vẫn còn Không cần lo lắng Chúng ta sao không nói với bọn họ rằng Chúng ta có vệ tinh điện thoại Có thể liên lạc với Hoàng thị Hàn Hiểu Hiểu không phải là một đứa trẻ Nàng biết Hoàng thị Dương Quang là nơi ẩn náu an toàn nhất Người ở đó đều rất lợi hại tôi đang nói Hiểu Hiểu, có những chuyện không cần phải vội vàng Người nhìn xem, mọi người ở đây ra sao Hàn Hiểu Hiểu suy nghĩ một chút Hiểu Hiểu cảm thấy mọi người đều rất tốt Hiểu hiểu, có những chuyện không thể nhìn bề ngoài Nơi này thay đổi rồi Có lúc ngay cả chính mình cũng không cảm nhận được Ngươi nhìn kỹ, suy nghĩ kỹ Trong mấy ngày ngắn ngủi này Nội tâm mọi người đã thay đổi rất nhiều Tôi nàng biết hiểu hiểu đang thay đổi Nhưng sự thay đổi của nàng chưa lớn Tận thế có thể thay đổi tâm lý con người Nhưng hắn đã bảo vệ hiểu hiểu rất tốt Không để nàng phải trải qua những điều tồi tệ Ồ, hắn hiểu hiểu gật đầu Vừa hiểu vừa không hiểu Sáng sớm À, thức ăn đâu? Ngô Dũng tỉnh dậy, muốn ăn chút gì đó lót dạ. Hắn không dám ăn quá nhiều, vì phần lớn thức ăn phải để lại cho lệ lệ. Với hắn mà nói, có thể để bạn gái sống sót là điều quan trọng nhất. Tuy nhiên, hắn không tìm thấy thức ăn đâu cả, chỉ thấy một cái túi trống không. Ngô Dũng cảm thấy một cơn tê dại chạy từ đầu xuống chân, lạnh cả người. Thức ăn đâu rồi? Hắn không cần nghĩ cũng biết chuyện không ổn. Lệ lệ, mau tỉnh dậy, có chuyện rồi. Ngô Dũng vội vàng lay lệ lệ đang ngủ say. Lệ lệ không giả vờ nữa, lập tức mở mắt, ngồi bật dậy, cúi đầu nhìn tay mình. A Dũng, ta, a, ngô Dũng nhìn lệ lệ, trong lòng có một cảm giác xấu, như thể đã đoán ra điều gì, nhưng vẫn hy vọng lệ lệ sẽ tự nói ra. Lệ lệ nghẹn ngào nói, A Dũng, tối qua ngươi ngủ say, ta rất sợ, lại rất đói, nên không nhịn được, ăn hết tất cả thức ăn rồi, nếu ngươi muốn đánh thì cứ đánh, ta biết sai rồi. Ngô Dũng, hắn không biết nói gì, chỉ cảm thấy choáng váng. Thực sự không ngờ lại rơi vào tình huống này, hắn rất muốn nói với Lệ Lệ sao nàng có thể làm như vậy, ăn hết tất cả thức ăn, vậy sau này chúng ta sống sao đây, nhưng hắn không thể nói ra, chỉ thở dài bất đắc dĩ, chuyện đã đến vậy, nói gì nữa cũng không thể thay đổi được gì. Lệ Lệ biết chắc chắn Ngô Dụng sẽ không nói với nàng điều gì, nàng cúi đầu, khoái miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười đáp ý. Nàng đã chuyển hết thức ăn sang cho Cao Xuyên, A Dũng, người và tôn nàng có quan hệ tốt như vậy, có thể mượn chút thức ăn từ chỗ hắn không? Ngô Dũng giật mình nói: Lệ lệ, mưa nói gì thế? Có thể mượn thức ăn nhiều như chúng ta sao? Nếu ta đi mượn thức ăn, người ta làm sao sống được? Hắn tuyệt đối không thể làm chuyện như vậy. Chúng ta đừng nói nữa, chuyện này ta không làm được. Được rồi, cố lệ thấy thái độ cứng rắn của Ngô Dũng như vậy, liêm không nói thêm gì nữa. Nhưng trong lòng nàng càng ngày càng bất mãn với mất mãn vì Ngô Dũng. Lúc này, Liễu Na ăn một khối bánh kiền để bổ sung chút dinh dưỡng cho cơ thể, sau đó quay lại phòng khách. Thấy phòng khách trống không, không có ai, nàng mở cửa sổ, nhìn ra ngoài. Ôi ôi, tăng thi vẫn đang lượn lờ ngoài đó, thi chiều không hề giảm bớt. Ngày thứ tư, tình hình bên ngoài qua ánh mắt nàng nhìn, đúng là một ngày dài như một năm, điều khiến nàng lo lắng nhất, chính là tâm lý của những người bạn xung quanh nàng. Trong tình huống tra tấn này, bất kỳ điều gì cũng có thể xảy ra, đang khi nàng nghĩ đến những điều này, cao xuyên đi ra. hai mắt hắn thâm quầng, nhìn thấy liễu na nhưng cũng như không thấy gì, hắn đi thảm đến cửa sổ. sau khi nhận ra ngoài kia, tang thi vẫn không tán đi, hắn tức giận vỗ mạnh vào vách tường, thở hổn hển, không có thức ăn, chúng ta đều phải chết, đều phải chết. hắn điên cuồng nói, rồi quay người đi vào phòng. liễu na chỉ lặng lặng nhìn theo, trong lòng càng thêm lo lắng. tình huống này thật sự không ổn, nhưng nàng cũng không biết phải nói gì. sau khi cao xuyên rời đi, tôn năng dẫn theo hàn hiểu hiểu bước ra, tra buổi sáng. tôn năng chào liễu nà vẻ mặt rất dễ chịu liễu na nhìn tôn năng rồi hỏi người sao lại trấn tĩnh như vậy tôn năng trả lời không trấn tĩnh thì làm sao cam chịu sao ngươi nói đúng hoàn toàn không nên cam chịu ngươi biết chuyện giữa hắn và cố lệ chứ tôn năng cảm thấy liễu na là người ổn định nhất trong nhóm ít nhất cho đến giờ năng chưa có thay đổi gì quá lớn liễu na im lặng một lúc rồi đáp biết ngươi không muốn nói ra vì sợ ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong đội đúng không nhất là trong thời điểm mấu chốt như thế này đúng vậy nếu ta nói cố lệ đã chuyển thức ăn cho cao xuyên ngươi nghĩ sao khi tôn năng nói ra điều này liệu nào sắc mặt lập tức thay đổi chẳng phải cao xuyên vừa rồi tỏ vẻ là thiếu thức ăn sao mục đích của hắn chính là che giấu mọi người nói với mọi người rằng hắn đang thiếu thức ăn vì vậy tinh thần hắn mới có sự thay đổi như vậy tôn năng tự nhủ ta đã gặp quá nhiều điều đáng sợ quá nhiều bóng tối đã từng có một thời gian dài ta cũng lầm vào bóng tối nhưng cuối cùng mọi chuyện cũng qua phải không chắc là vì gọi là hàn hiểu hiểu tiểu nữ hài đúng không chắc cũng một phần phần còn lại là gì tôn năng mỉm cười không trả lời câu hỏi của liễu na rồi rời khỏi phòng khách na tỉ ngô dũng đi ra thấy liễu na giả bộ chào hỏi vui vẻ tuy nhiên liễu na sao có thể không nhận ra ngô dũng đang lo lắng trong lòng chào có khỏe không khỏe ngô Dũng gật đầu không thể nói rằng mình không ổn ngày thứ năm lạch like cạch vương tưởng gõ cửa liễu na liễu na mở cửa thấy vương tưởng tiêu tụy gần như không còn sức sống. Cho ta ít thức ăn đi, ta sắp chết đói rồi. Vương Tường nhìn Liễu Na với vẻ mặt tội nghiệp. Cái gọi là 7 ngày thức ăn, là trong tình trạng lý tưởng mới có thể duy trì đến ngày thứ bảy. Ai, mà có thể nói là có thể duy trì tình trạng lý tưởng ấy mãi. Chờ một chút, Liễu Na quay người vào phòng, mang ra nửa hộp bánh quy, cũng chỉ khoảng 6-7 cái. Trong người, Vương Tường là người không tồi, nếu không thì cũng không mạo hiểm ra ngoài tìm vật tư. Hắn luôn mang theo đoàn người đi thu thập, Vật liệu thu thập không hề giảm bớt Cảm ơn Vương Tường nhận bánh quy Ăn ngay lập tức Thực ra Thức ăn của hắn đã hết từ ngày thứ ba Sau đó hắn không nói với ai Đến tận ngày thứ năm mới đến tìm Liễu Na Còn hai nam tử khác trong nhóm Thức ăn của họ cũng sắp hết Giờ Liễu Na bắt đầu giảm bớt các hoạt động không cần thiết Tiết kiệm thể lực Và tiếp tục cố gắng chịu đựng Trong phòng của Ngô Dũng Ngô Dũng cũng không còn sức lực Nằm lì trên giường Cửa phòng mở ra Cố lệ bước vào à, dũng nhà vệ sinh thối quá trong tình hình hiện tại nước và tài nguyên rất quan trọng nhà vệ sinh không có nước để xả mở cửa ra là mùi hôi thối nồng nặc cay mắt mô dũng uể oải liếc qua cố lệ chỉ gật đầu không nói gì hắn đã không đi vệ sinh một thời gian trong bụng không có gì cố gắng kéo cụ không ra cố lệ nằm lên giường giả vờ yếu ớt nói a dũng ta thật đói cảm giác sắp chết đói rồi kiên trì một chút sẽ ổn thôi mô dũng đáp lại cố lệ nói thật sự không chịu nổi nếu không thì ngươi đi lấy thức ăn từ chỗ có thể ca đi ta thật sự đói lắm chịu một chút rồi sẽ tốt Ngô Dũng nói trong phòng Cao Xuyên Cao Xuyên đưa thức ăn vào miệng hắn nhất định phải ăn cho no để cơ thể tràn đầy sức lực sau đó hắn mở tủ quần áo bên trong có một thanh dìu chữa cháy ta nhất định phải giết tất cả bọn chúng hắn lúc này chỉ còn đợi cơ hội nếu không có thêm thức ăn sức lực sẽ dần kiệt đến lúc đó giết bọn chúng sẽ không còn khó khăn gì hắn nhất định phải sống sót dù thế nào đi nữa phải tìm cách sống sót cố lệ cũng là đối tượng hắn muốn giết đương nhiên này đầu óc ngu ngốc vô cùng nhưng tạm thời hắn vẫn cần phải lợi dụng nàng hắn cất dìu chữa cháy trở lại đóng cửa lại nằm lên giường nghỉ ngơi không muốn lãng phí quá nhiều sức lực ngày thứ sáu tình trạng của mọi người đều rất tồi tệ không có thức ăn đói khát đến mức rõ ràng cảm thấy cực kỳ khổ sở hiện tại trong bụng chẳng có gì cảm giác đói bụng cực kỳ rõ rệt liễu na nhìn bánh quy trong hộp chỉ còn lại một ít cho cạn nàng dùng ngón tay khuấy lên gom lại một chỗ rồi cẩn thận đưa vào miệng sợ làm rơi ra ngoài ăn hết phần thức ăn còn lại liễu na nằm lên giường nhìn lên trần nhà ánh mắt không còn sáng sủa như trước giờ chỉ lộ ra vẻ u ám lúc này ngô dũng tinh thần mệt mỏi đứng trước cửa phòng tôn năng dựa vào tường đưa tay lên chuẩn bị gõ cửa nhưng mua bàn tay còn cách cửa một đoạn mục đích của hắn hôm nay là xin một ít thức ăn cho bạn gái lệ lệ có lẽ hắn biết tình hình hiện tại rất tồi tệ Không có thức ăn cho ai Hành động này của hắn thật sự rất quá đáng nhìn rồi, kẹo kẹt, cửa phòng Tôn Năng mở ra Có thể cả, thế nào Tôn Năng biết Ngô Dũng đến vì mục đích gì Quả thật là bị nữ nhân mê hoặc Nam nhân luôn hành động bốc đồng như vậy Ta, ta có thể mượn một ít thức ăn được không Một chút thôi Ngô Dũng cúi đầu, không dám nhìn thẳng vào Tôn Năng Tới đây, Tôn Năng bất đắc dĩ nói Ngô Dũng bước vào trong phòng Vừa liếc mắt đã thấy thức ăn được phân phát và một số đồ ăn vặt bị bỏ đi trong lòng rất kinh ngạc không ngờ tôn năng lại có nhiều thức ăn như vậy thức ăn ở đó tự lấy đi tôn năng chỉ tay nói lúc này tôn năng đang thử thách lòng người trong tình trạng đói khát khi nhìn thấy quá nhiều thức ăn bộ não sẽ bị cơn đói chi phối lúc đó cái gì cũng không nghĩ chỉ muốn nhồi đầy bụng tôn năng chỉ đứng đó lặng lặng nhìn ngô dũng bị thẳng đến đống đồ ăn vặt nuốt nước bọt cảm giác đói khiến hắn rất khó chịu dù là mi sợi với nước lạnh hắn cũng cảm thấy ngon hơn bất cứ ai khác Ăn xong, hắn tiện tay lấy thêm một ít, đây quả là món ăn ngon nhất trên đời. Ngô Dũng mở một túi bánh quy, quay lại nói, có thể ca, ta có thể lấy bốn cái bánh quy được không? Người cầm sáu cái đi, ở đây ăn hai cái, còn lại mang về. Tôn năng nói, cảm ơn, Ngô Dũng ăn hai cái bánh bích quy, cảm thấy thật là ngon miệng, tuy còn rất đói, nhưng hắn đã kiềm chế được, mang theo bốn cái bánh bích quy rời khỏi nơi này. Về đến phòng, Ngô Dũng đưa bốn cái bánh bích quy cho cố lệ, bạn họ có thức ăn nhiều không? Cố Lệ hỏi ngay, Ngô Dũng không nói thật, "Không có, có thể ca bọn họ cũng không có thức ăn nữa, cái này là cuối cùng còn lại." Hắn nói với tốt như vậy, ta cảm giác chắc chắn hắn còn giấu thức ăn, nhất định không muốn để cho ngươi biết. Cố Lệ vừa ăn bánh bích quy vừa nói, Ngô Dũng nhìn Cố Lệ, đây là lần đầu tiên hắn cảm thấy bạn gái Lệ Lệ có phần quá đáng, nhưng hắn không nói gì thêm mà chỉ nằm trên giường, không nhúc nhích nhìn lên trần nhà. Dù cho đang ở trong phòng, hắn vẫn có thể nghe thấy tiếng gào thét của Tang Thi từ bên ngoài. Từ ngày đầu tiên đến giờ, những âm thanh này không hề ngừng, thân thể mệt mỏi, tinh thần cũng bị tra tấn. Mỗi sáng thức dậy, nghe thấy những tiếng gào này, người ta cảm thấy muốn gục ngã. Trong phòng khách, Cao Xuyên vẫn như cũ đứng trước cửa sổ nhìn ra ngoài, nhìn như là đang quan tâm tình huống bên ngoài, nhưng thực chất là muốn xem tình trạng của mọi người. Hắn nhận thấy giáp ất và hai người nam tử đang ngồi thẫn thờ trong phòng khách, dựa lưng vào tường, rõ ràng là đối diện với tương lai đầy tuyệt vọng, vì trong tình cảnh này thật sự không thấy được hy vọng. Lúc này, Vương Tường cũng lảo đảo đi vào phòng khách, uể hoài tựa vào giáp ớt và hai người kia, ngậm đầu nhìn Cao Xuyên. Ánh mắt của Vương Tường khiến Cao Xuyên có cảm giác e ngại, thậm chí là cảm giác như Vương Tường muốn động thủ với mình. Bây giờ, Cao Xuyên trở nên rất nhạy cảm, chỉ cần một ánh mắt bất thường cũng khiến hắn lo lắng sợ hãi. Các người có ăn không? Cao Xuyên giả vừa hỏi với vẻ mệt mỏi, Vương Tường lắc đầu, không nói gì. Giáp ớt và hai người nam từ càng không để ý, cứ vậy mà ngồi dựa vào. cao xuyên cúi đầu bước đi một chút rồi trở lại phòng còn ở gian phòng của liễu na nàng khép cửa chú ý tình hình bên ngoài tôn năng đã nói những lời ấy khiến nàng cực kỳ nghi ngờ cao xuyên nàng biết chắc rằng cao xuyên sẽ có hành động chỉ không biết là khi nào ngày thứ bảy cả biệt thự trở nên tối tăm không có chút động tĩnh nào giống như một đầm nước đọng mọi người từ trong phòng đi ra nằm trong phòng khách cao xuyên giả vờ mệt mỏi đi ra từ phòng thấy tất cả mọi người đều ở trong phòng khách ai nấy đều có dáng vẻ sắp chết Mọi người theo hán giả ánh mắt nhìn về phía Cao Xuyên, ánh mắt đó khiến trong lòng Cao Xuyên trào dâng cảm giác sát khí, trong lòng ngô dũng suy nghĩ, bọn họ nhìn mình như vậy, chắc chắn là muốn giết mình, muốn ăn thịt mình, Cao Xuyên quay người, hướng về phía gian phòng đi đến, liễu Na nhìn tôn năng, thấy đối phương cũng có vẻ mệt mỏi, nàng không biết mệt mỏi này là thật hay chỉ là giả vờ, trong mắt nàng điều này không giống như là giả vờ, mọi người đều có thức ăn giống nhau, có lẽ thật sự là vậy, nhưng vào lúc này... Một âm thanh chói tai vang lên Giống như có vật gì đó bị kéo trên mặt đất nghe thấy âm thanh Mọi người nhìn về phía hành lang tối tăm Bên trong loáng thoáng có bóng người Một lát sau Chỉ thấy Cao Xuyên kéo theo dìu chữa trái xuất hiện trước mặt mọi người Tất cả mọi người đồng loạt cò rút ánh mắt lại Cao Xuyên nhìn mọi người bằng ánh mắt đầy đe dọa Nét là nụ cười tàn nhẫn ở khoái miệng Khiến ai nấy đều cảm thấy run rẩy, Ngươi, muốn làm gì Ngô Dũng lo lắng nuốt nước miếng Lộ ra vẻ mặt lo lắng. Cao xuyên dư rìu chữa cháy lên, với vẻ mặt điên cuồng nói, các ngươi không được, đúng không, ta không muốn chết, chỉ có các ngươi phải chết, chúng ta không thể rời đi, thức ăn đã hết sạch, các ngươi không chết, thì ta sống sao đây, vương tường yếu ớt nói, người điên rồi sao, đúng, ta điên rồi, Cao xuyên gầm lên, ta phải sống, chỉ cần có thể sống sót, ta sẽ làm bất cứ chuyện gì, Dưới bóng tối, Cao xuyên lộ ra vẻ mặt hung dữ. tất cả mọi người trong mắt hắn chỉ là những con dê đợi bị thịt mà thôi. Liễu Na không ngờ Cao Xuyên lại điên cuồng đến mức này, điều này vượt quá mọi tưởng tượng của nàng. Theo ý của Cao Xuyên, hắn muốn giết tất cả họ, sau đó dùng thịt của họ để duy trì sự sống. Cao Xuyên, ngươi đừng như vậy. Liễu Na lên tiếng, nhưng Cao Xuyên ánh mắt lạnh lẽo nhìn nàng, im miệng. Cao Xuyên quát lớn, hai người bọn họ mới đến không lâu, mà ngươi lại dám chia vật tư cho họ, làm hại chúng ta không đủ đồ, còn ngươi, Phương Tường. Nếu không phải vì người đạp mã đưa thi chiều đến đây, chúng ta có rơi vào tình trạng này không? Nhìn thấy cao xuyên điên cuồng như vậy, ngô dũng trong lòng sợ hãi vô cùng. Sau đó quay sang nhìn lệ lệ, bạn gái của mình. Lệ lệ có ta ở đây, đừng sợ. Nhưng ngay lập tức cố lệ một cái tát mạnh vùng vào mặt ngô dũng. Nàng nổi giận, sắc mặt đầy thù hận và khinh miệt nói. Ai cần người ở đây? Ta có xuyên ca bảo vệ, ta chẳng có gì phải sợ. Nói xong, lệ lệ đứng dậy, đi đến bên cạnh cao xuyên. xuyên ca Em biểu diễn có được không? Hắn thật là một tên ngốc. Còn tưởng rằng em ăn hết thức ăn, nhưng hắn làm sao biết? Em đã giấu đi hết rồi. Ngô Dũng trừng mắt, mắt hắn gần như muốn nổ tung, không thể tin được những gì mình vừa nghe thấy. Lệ lệ, ngươi, ngươi nói cái gì? Cố lệ cười lạnh nói. Nói gì vậy? Ngươi thật ngốc, ta và Xuyên ca đã ở cùng nhau lâu rồi. Chỉ là ngươi luôn không biết mà thôi. Mỗi khi trời tối, ngươi ngủ như chết. Ngươi thật sự nghĩ mình ngủ ngon sao? Đó là ta cho ngươi uống thuốc ngủ. Xuyên ca mạnh hơn người nhiều, Ngô Dũng che ngực, cảm thấy khó thở, không ngờ cố lệ lại trực tiếp cho hắn chiếc mũ xanh, mà hắn lại không hề hay biết, cứ mãi mơ màng, thấy Ngô Dũng khó chịu như vậy, cố lệ ngước nhìn cao xuyên, nói: Xuyên ca, không bằng trước chém chết hắn đi, lời nói lạnh lùng như vậy khiến Ngô Dũng cảm thấy tuyệt vọng, hắn đã không từ bỏ nàng trong tận thế, nhưng không ngờ đối phương đã sớm từ bỏ hắn. Được, vậy trước tiên chém chết hắn đi, đợi lát nữa các ngươi đừng nóng vội, từng người một đến. đảm bảo sẽ khiến các ngươi cảm thấy nhẹ nhõm hoan khoái cao xuyên dần dần hiện vẻ điên cuồng trên mặt cầm theo diều tiến về phía ngô dũng liễu na là người mạnh mẽ đứng dậy muốn ngăn cản nhưng bị cao xuyên đá một cái ngã xuống ghế xa lầu nàng lúc này không còn chút sức lực nào thậm chí đứng dậy cũng tốn rất nhiều sức ngươi đừng vội đợi lát nữa để lượt ngươi cao xuyên cười lạnh vung diều lên nhằm thẳng đầu ngô dũng mà bổ xuống một búa này xuống chắc chắn có thể khiến đầu ngô dũng nát ra hai bên À, Ngô Dũng nhắm mắt lại, khuôn mặt đầy vẻ tuyệt vọng, nhưng không đợi cảm giác đau đớn đến. Hắn mở mắt ra, bất ngờ phát hiện Diều đã rơi xuống lại bị người tiếp nhận. Quả nhiên trong mặt thế, bản chất con người vẫn đáng sợ. Tôi đang tiếp nhận Diều, không dùng sức mạnh mà chỉ đơn giản đoạt lấy nó rồi đưa vào tay mình. Sau đó quay lại nhìn Cao Xuyên với vẻ mặt đầy sự ngạc nhiên. Ngôi, làm sao có thể? Cao Xuyên khiếp sợ lùi về sau vài bước, mặt đầy sợ hãi. Liễu Na cũng vô cùng ngạc nhiên Nàng vốn nghĩ rằng tình huống của tôn năng cũng giống như của họ, không ngờ tất cả mọi chuyện đều bị che giấu, như nàng vẫn không hiểu rõ. Cùng là thức ăn, sao hắn lại có thể có sức lực như vậy? Sau đó ánh mắt nàng liếc về phía hàn hiểu hiểu, băn khoăn không biết có phải tôn năng đã lấy hết thức ăn của tiểu nữ hài vì nhìn về mặt nàng, tinh thần vẫn rất tốt và hoàn toàn không giống người thiếu thốn thức ăn, nhưng không phải hắn đã đoạt hết thức ăn của tiểu nữ hài. vậy dốt cuộc chuyện này là như thế nào? vương tường và những người khác cũng rất kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. lúc này tôn năng vẫn tiếp tục chơi đùa với chiếc rìu cười nói không có gì là không thể. thực ra từ lúc bắt đầu ta chưa bao giờ lo lắng về cái gọi là ngoài thi triều. thậm chí ta còn có cách để đưa các ngươi đến hoàng thị dương quang nơi ẩn núp. có lẽ ta đã sớm nhận ra ngươi và vị này có vẻ không ổn, nên ta không nói gì chỉ muốn lặng lẽ nhìn các ngươi biểu diễn thôi. đồng thời tôn năng nhìn liễu na và nhóm vương tường. Ta cũng muốn các ngươi hiểu rằng, khi rơi vào tuyệt vọng, dù có bất lực đến đâu, các ngươi cũng phải cảm ơn những người mang đến hy vọng cho các ngươi. Ý ngươi là gì? Liễu Na hỏi. Tôn nàng lấy ra một bộ điện thoại vệ tình, nói, ta và Lâm Phàm ở Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp quen biết. Bộ điện thoại này có thể liên lạc với hắn, và hắn sẽ đến đây trong thời gian ngắn, đưa các ngươi vào Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp. Liễu Na nói, ngươi định để chúng ta cảm nhận tuyệt vọng, rồi sau đó cảm ơn ngươi đã mang đến hy vọng sao Không, không phải là ta, mà là lâm phàm, cách làm của hắn ta hiểu rất rõ. Nếu lúc đầu ta gọi điện thoại, có thể ta sẽ không nhìn thấy những gì mình mong muốn. Ta luôn tự hỏi, khi rời vào tuyệt vọng, con người sẽ thể hiện mặt tối tăm của mình, hay là tất cả sẽ vì sống sót mà chọn con đường đen tối, tôn năng từ tố nói. Vậy người đã có câu trả lời đúng chưa? Đúng, ta đã đến, người liễu na cũng rất không tệ, còn có vương tưởng hắn có dũng phí. Có đảm đương, biết bên ngoài có rất nhiều tang thi nhưng vẫn chọn ra ngoài tìm kiếm vật tư. Còn Ngô Dũng và hai người này, các người có thể sống sót trong mặt thế, thực sự là một kỳ tích. Tôn Năng nghĩ lại trước kia trong mục giam, đám người ủng hộ Hà Minh Hiên, lúc đó họ ủng hộ vì điều gì? Giờ nghĩ lại, Hà Minh Hiên chính là người đã mang lại hy vọng cho họ trong hoàn cảnh tuyệt vọng, lúc này cao xuyên thở gấp. ngươi luôn đang đùa ta, Tôn Năng đáp, không phải đùa ngươi mà là muốn xem ngươi sẽ làm gì. quả nhiên giống như ta nghĩ ngươi muốn giết bọn họ xem bọn họ như thức ăn dự trữ không ít người trong ả thế cuối cùng đều có lựa chọn như ngươi Ngươi đi chết đi cao xuyên gầm lên lao về phía tôn năng tôn năng lại lùng nhìn rời một cước đạp mạnh cao xuyên bay ra đánh mạnh vào tường một cước này rất nặng trực tiếp khiến cao xuyên bay ra xa mọi người đều bị chấn động không ngờ tôn năng lại mạnh mẽ như vậy ngươi rốt cuộc là ai liệu na hỏi tôn năng đáp yên tâm ta không có áp ý với các ngươi ta sẽ giúp các người liên lạc với hoàng thị lâm phàm về tình huống của hắn ta có thể nói với lâm phàm rằng hắn đang tấn công ta và ta cảm thấy tính mạng mình bị đe dọa trong tình huống tự vệ ta không làm gì sai Liễu na vương tưởng Giáp Bất nam tử tôi đang vỗ vai ngô dũng tốt ngươi là người tốt thực sự là người tốt có những người không xứng đáng với ngươi ngươi còn đang đau lòng à nói đi nặng ngươi muốn xử lý thế nào cố lệ hoàng sợ quỳ xuống a dũng ta bị buộc ta thật sự rất yếu ngươi người giúp ta nói một lời được không ta thật sự bị buộc cố lệ đã nhận ra tình huống tôn năng lúc này giống như một đại ma vương đáng sợ cao xuyên bị đạp một cước mà ngược gần như sẹp. nếu như là nàng nhận một cước như vậy chắc chắn sẽ chết rất thề thảm ngô dũng nhìn tôn năng rồi lại nhìn cố lệ đang quỳ trên đất tâm trạng hết sức phức tạp vừa không đành lòng lại vừa tức giận cuối cùng hàn yếu ớt hỏi có thể buông tha nàm không cố lệ kích động nói a dũng người thật tốt ta sẽ sửa đổi ngay tôn năng hít sâu một hơi Ánh mắt chăm chú nhìn ngô dũng, ánh mắt này khiến ngô dũng hơi sợ hãi. Nam nhân thật hèn, như vậy sao? Đối mặt với sự phản bội, lại có thể lựa chọn tha thứ. Liệu nàng cảm nhận thấy lời nói của tôn nàng có gì đó lạ lùng? Bình thường nam nhân hẳn sẽ không nói như vậy, trừ phi nữ nhân có giác quan thứ sáu rất nhạy bén. Nàng cảm giác tôn nàng có một điểm không bình thường, nhưng nàng vẫn không nói gì. Ai ai ai, ngô dũng run lên. Có thể ca, ta, ta tới quyết định cho ngươi có được không? Tôn năng vỗ nhẹ vào mặt Ngô Dũng, nói xong, người tốt vĩnh viễn là để cho người ta thương hại và đồng cảm, nhưng tuyệt đối không thể chấp nhận kiểu tư tưởng người tốt này. Được, tốt. Ngô Dũng bị khí thế của Tôn năng đe dọa, ngây ngốc vật đầu. Tôn năng đi về phía Cố Lệ, Cố Lệ thất kinh hết lên. Ngươi đừng qua đây, ngươi là ma quái, đừng qua đây, ngươi là ma quái, đừng qua đây. Tôn năng liền như sách tiểu kê, ôm Cố Lệ trong tay, mặc cho nàng dãy rủa, không hề mảy may để ý. Đi đến cửa sổ, trực tiếp mở tấm sắt bịt lại. Có thể ca. Ngô Dũ như chợt nhớ ra điều gì, tôn đang nhìn về phía hắn, thần sắc nghiêm túc, gần từng chữ. nhớ kỹ, nam nhân không được phản bội, phản bội là diệt vong. À, không muốn, cố lệ sợ hãi đến tái nhợt, mùi nước tiểu tỏa ra. nhưng tất cả đã quá muộn, tôn năng trực tiếp ném nàng ra ngoài. A a, tang thi thấy có thịt tươi ngon liền lao vào, biên cuồng sông tới. trong chớp mắt, tiếng kêu thảm thiết của cố lệ biến mất, nàng không kịp trở thành tang thi đã bị trùng xé nát ăn sạch. liễu na và những người khác đều hoảng sợ nhìn tôn năng vì thủ đoạn của hắn thật sự quá tàn nhẫn hiểu hiểu sợ ta không tôn năng không quan tâm đến ý nghĩ của người khác chỉ đơn giản hỏi hiểu hiểu han hiểu hiểu lắc đầu không sợ ta không có chút sợ hãi tôn năng nở nụ cười sau đó lấy điện thoại vệ tinh ra bấm vào một số duy nhất một lát sau hắn cúp điện thoại và nhìn mọi người đã cho các ngươi gọi điện thoại hắn sẽ tới rất nhanh cuộc sống mới đang chờ đón các ngươi Mọi cực khổ đều đã kết thúc, đối với các ngươi nơi đó chính là hy vọng, Hiểu Hiểu đi vào phòng lấy thức ăn ra, chia cho bọn họ, được, Hàn Hiểu Hiểu vội vã chạy về phòng. Khi thức ăn được đưa ra trước mặt mọi người, tôi nàng yêu cầu họ ăn, trong phòng khách chỉ còn lại âm thanh nuốt thức ăn, Ngô Dũng cảm thấy bị đà kích lớn, không khí trong phòng vẫn đợi mùi tử khí, có chút bi thương, như thể hắn không hiểu tại sao mình lại phải chịu sự phản bội, tôi nàng đi đề trước mặt Ngô Dũng, phản bội là điều mỗi người đều sẽ phải trải qua. Quá trình đó không đáng sợ, đáng sợ là khi lựa chọn sai lầm, ngươi hiểu không? Ta, ngô dũng nhìn tôn năng, trong mắt đầy mờ mịt, tôn năng khẽ vỗ vai hắn, rồi không nói gì thêm, vì chuyện này phải để chính hắn tự suy nghĩ, người khác chỉ có thể đưa ra gợi ý mà thôi. Rất nhanh, bên ngoài truyền đến tiếng nổ vang rền, tôn năng mở tất cả cửa sổ ra, ánh sáng mặt trời chiếu vào, lâu rồi không thấy ánh nắng, mọi người đều có chút không thích ứng, liễu Na và những người khác lo sợ tang thì sẽ xông qua cửa sổ. Nhưng họ không nói gì, chỉ nghe thấy giọng nói của Tôn Năng Mọi người đến xem đi Đối với các ngươi Đây là một cuộc thanh tẩy không thể tưởng tượng nổi Nhanh lên Đợi một lát nữa sẽ kết thúc Tôn Năng biết tốc độ thanh lý của Lâm phàm Thật sự là vô cùng biến thái Liễu Na và các nàng có chút sức lực Vội vàng chạy đến bên cửa sổ Khi lần đầu tiên chứng kiến Họ thật sự trợn tròn mắt Tăng thì đông đúc, vốn tràn ngập khắp nơi Vậy mà toàn bộ bị đóng băng lại Sau đó, trong chớp mắt, lớp băng vỡ tan từng mảnh vụn băng theo gió bay đi lúc này trong đám vụn băng họ thấy một bóng người chậm rãi tiến đến lưng cọng kiếm miệng mang theo nụ cười hắn là liễu đa nhìn về phía tôn năng đó là lâm phàm người ẩn náu tại hoàng thị dương quang người duy nhất trong lòng các ngươi có thể hy vọng cũng là thủ hộ giả của tương lai tôn năng và lâm phàm trao đổi ánh mắt chính là một tồn tại như vậy đang thay đổi hoàn toàn tinh thế của tận thế con đường tương lai giờ đây đã rất rõ ràng Tận thế cuối cùng chẳng qua chỉ là quá trình diệt vong của một phần nhân loại mà thôi, bởi vì có người với sức mạnh của chính mình, đã mạnh mẽ thay đổi toàn bộ cục diện, liệu nhân loại có thể tiếp tục sinh sôi hay không, tất cả đều phụ thuộc vào hắn. Đi thôi, đi xuống đi, nành đón tương lai mới, đẩy cửa ra, ánh mặt trời ấm áp bao phủ bọn họ, đã lâu không gặp ánh nắng, bọn họ cảm thấy có chút khó chịu nhưng cơ thể lại truyền đến một tín hiệu thoải mái, đó là một loại khao khát ánh nắng, liễu na đưa tay? hướng bầu trời chộp lấy, mong muốn bắt lấy ánh sáng mặt trời chiếu xuống. Nghĩ đến lời tôn năng vừa nói, đón chờ tương lai mới. Đúng vậy, đó chính là những gì họ luôn tìm kiếm trong cuộc sống, chào các người. Lâm Phàm đi đến trước mặt bọn họ, mỉm cười chào hỏi, một nhóm người sống sót sau những khổ nạn, không phải là người giác ngộ, chỉ là những người bình thường, có thể sống đến bây giờ, ai có thể tưởng tượng bọn họ đã trải qua những gì. Lâm Phàm không nghĩ tôn năng lại tới đây, nghĩ lại cũng phải nếu không phải tôn năng tới. Làm sao bọn họ có thể gặp mặt được, rời khỏi hoàng thị. Tôn năng đã làm rất nhiều việc có ý nghĩa, chỉ ít rất nhiều người đã được cứu nhờ tôn năng. Liễu Na nhìn người đàn ông trước mặt, hắn chính là người đã xuất hiện trong cuốn sách tang thi sách họa. một người tràn đầy kỳ tích và hy vọng, Liễu Na tự nhủ. Tất cả những điều này đều là thật, tôi thật sự không mơ phải không? Lâm Phảm nói, không phải mơ, tất cả đều là thật. Thanh âm của hắn rất ôn hòa, hy vọng bọn họ hiểu rằng. Tất cả những gì đang xảy ra trước mắt đều không phải là ảo tưởng, mà là cuộc sống tốt đẹp thực sự đã đến. Tôn năng, cảm ơn ngươi. Lâm Phàm nói, tôn năng cười đáp, cảm ơn ta làm gì, ta chỉ là tùy tiện gọi điện thoại thôi. Gần đây thế nào, Ngươi nói là phương diện nào, còn có thể là phương diện nào, đương nhiên là hoàng thị. Rất tốt, tất cả đều đang đi theo hướng tốt nhất, cuộc sống của mọi người rất vui vẻ. Cơ bản thiết bị đã hoàn thiện, phạm vi thông tin rất rộng, tín hiệu lấy hoàng thị làm trung tâm. khuếch tán đến hàng trăm dạng, đó đều là kết quả của công sức không ngừng nghỉ của các nhóm lính truyền tin. Nếu không phải bọn họ mỗi ngày đều nỗ lực, làm sao có được kết quả như vậy? rất tốt. còn tổ chức dị biến giả thì sao? không tìm thấy sao? chưa, bọn họ giấu rất sâu, đến giờ vẫn chưa có thu hoạch gì. giờ Kim phổ thiện xuất hiện, khiến ta càng lo lắng. hắn có thể hấp thụ máu thịt của giác tình giả để chiếm đoạt năng lực của đối phương. ta lo lắng trong tương lai sẽ có những tồn tại khủng khiếp. mà không ai có thể chống lại tôi nàng nháy mắt như thể đang đói ngươi lẳng lặng làm bộ ta lẳng lặng nhìn ngươi làm bộ dù là như vậy nhưng ta vẫn sẽ đứng một bên xem vì một mình ngươi làm bộ thật sự rất nhàm chán phải không có thể nào khủng khiếp đến mức không gì sánh kịp chính là loại khủng khiếp siêu việt sáng tạo giả khủng khiếp vậy người sợ không không phải sợ ta là lo lắng Phát gì nhau khác nếu ta sợ có nghĩa là ta không phải là đối thủ của người đó nhưng nếu ta lo lắng thì ta lo lắng hắn sẽ gây tổn thương cho những gia tỉnh giả đang lang thang bên ngoài. Tôn Năng, rất tốt, giải thích vậy thì nghe có lý. Lúc này, Tôn Năng không muốn nói thêm gì với Lâm Phàm, Những gì cần nói đã nói xong, người ta giao cho ngươi, ta và hiểu hiểu đi. Tôn Năng nói rồi dẫn Hàn hiểu hiểu đi quanh quất. Nghĩ rằng trong mặt thế đi qua những vùng đất tươi đẹp của Tổ quốc cũng không tệ lắm. Dù có chút tang thi xuất hiện thì cũng chẳng đáng lo. Vì phong cảnh đẹp thường không bị tang thi ảnh hưởng. Chờ một chút. Lâm Phàm gọi lại tôn năng, nghiêm túc quan sát Ngươi bây giờ có vẻ rất mạnh Tôn năng không giấu giếm Thật sao, nếu phải định nghĩa Thì dưới sáng tạo giả, ta là vô địch Trong thời gian này tôn năng chưa bao giờ Ngừng tăng cường năng lực của mình Khác với kim phổ thiện, người kia có năng lực Cướp đoạt, còn năng lực của hắn là tự thân thức tỉnh Lâm Phàm tò mò hỏi Vậy sáng tạo giả thì sao Tôn năng cười nói, ngươi thật quá xem trọng ta rồi Với ta, sáng tạo giả Là đối thủ mạnh, Gặp họ. ta chắc chắn ôm đầu mà chạy khắp nơi lâm phàm nhìn tôn năng có vẻ như không quá để tâm nhưng biết rõ thực lực của tôn năng rất mạnh không phải chuyện đơn giản như vậy tốt đi thôi gặp lại tôn năng vẫy tay dẫn hiểu hiểu đi lâm phàm đứng nhìn họ rời đi mãi cho đến khi chiếc xe khuất bóng rồi quay lại nhìn mọi người đi thôi ta đưa các ngươi về nhà một cầu về nhà khiến tâm trạng của liễu na và những người khác trở nên phức tạp cảm xúc không thể tả hết như thể bắt đầu một cuộc sống mới khi ra đi Lâm Phạm cố tình liếc qua biệt thự, hắn ngửi thấy mùi máu tươi, nhưng không quá quan trọng. Điều quan trọng là Lâm Phạm chọn tin tưởng tô năng, các ngươi tổ chức phái người tìm đến ta sao. Vừa rồi còn bá đạo giờ thì đi đâu rồi, kim phổ thiện kéo tay, năm món tay vươn ra, mang theo một tên dị biến giả, tùm lấy hắn và ném lên, ngươi thả ta ra. Tên dị biến giả bị đánh đến mặt mũi bầm dập, máu me đầy người, cầu xin. Hắn gọi là Trương Văn, là một trong những dị biến giả hoàn hảo dưới sự phân phó của tổ chức Hắn bắt đầu tìm kiếm kim phổ thiện khắp nơi Không ngờ rằng hắn thật sự gặp được đối phương Khi gặp nhau, hắn không thông báo cho tổng bộ mà quyết định bắt kim phổ thiện một mình Để nghiên cứu kỹ tình huống của đối phương Hắn rất tự tin vào thực lực của mình Cho rằng mình có thể dễ dàng bắt được đối phương Nhưng ai ngờ kim phổ thiện lại mạnh hơn hắn tưởng tượng rất nhiều Và đó là lý do tình huống hiện tại xảy ra Haha, ha, thả ngươi đi sao? ngươi thật là nghĩ như thế nào lúc mới ra ngoài không phải ngươi bảo ta chịu trói sao nếu không nghe lời ngươi muốn xoay đầu ta phải không vậy bây giờ ngươi còn có thực lực như vậy sao kim phổ thiện mỉm cười nhạo báng ánh mắt đầy vẻ chiêu tức hắn cảm thấy rất thoải mái toàn thân nhẹ nhõm hắn biết hiện tại mình không phải là đối thủ của lâm phàm vì vậy luôn giữ thái độ khiêm tốn từ từ tăng cường thực lực chờ đến khi thực lực đạt được mức độ nhất định hắn sẽ tìm lâm phàm để trả thù hắn muốn cho đối phương biết việc giết ca ca hắn sẽ có cái giá phải trả như thế nào Người giết ta, người sẽ không thoát được đâu, tổ chức của chúng ta nhất định sẽ tìm tới báo thủ. Trương Văn gầm lên, nhưng hiện tại hắn chỉ như con cá nằm trên thớt, bất lực chịu đựng cái chết. Ha ha! Kim phổ thiện ánh mắt dần trở nên lạnh lẽo, không nghĩ ngợi gì, mở miệng thổi một hơi rồi cắn mạnh vào cổ Trương Văn, hút lấy máu và thịt của hắn. À, Trương Văn kêu lên thảm thiết, đau đớn tột cùng khiến hắn cảm thấy như muốn ngất đi, hắn nghĩ rằng mình sẽ đột biến gen, trở thành một con quái vật để tìm kiếm cơ hội sống. nhưng có lẽ trong cơ thể hắn sen không thể tự kiểm soát được dù hắn có gào thét thế nào cũng không có ai lắng nghe dần dần khí đức của trương văn suy yếu cuối cùng không còn chút động tĩnh nào không có cảm giác gì nữa dị biến giả có máu thịt này có ích gì cho ta không kim phổ thiện cảm nhận sự biến hóa trong cơ thể mình ngạc nhiên phát hiện sức mạnh của mình tăng lên một chút tâm trạng không khỏi vui vẻ hóa ra dị biến giả cũng có thể là giác tình giả hắn tùy tiện ném thi thể trương văn sang một bên như vứt rác Kim Phổ Thiện lấy điện thoại vệ tinh trong tay, bấm gọi một cuộc. Trương Văn, có việc gì không? Ở đầu dây bên kia, một giọng nói vang lên. Kim Phổ Thiện nói, ha, thì ra hắn gọi là Trương Văn, một người điềm đạm nhò nhã, chỉ là tính cách hơi hung hăng càn quấy. Thật tiếc, hắn không có cơ hội phát huy hết bản thân. Ngươi là ai? Giọng nói bên kia hỏi, ta là ai? Ta chẳng phải là người mà các ngươi luôn tìm kiếm sao. Kim Phổ Thiện, sau khi hắn nói ra tên mình, bên kia điện thoại có vẻ như người đó đứng dậy. như đang trao đổi với ai đó. Sau đó, một giọng nữ vang lên qua điện thoại. Người tốt, kim phổ thiện. Ta là dị biến giả tổng bộ một trong những người phụ trách. Ta nghĩ chúng ta có thể trò chuyện một chút. Chúng ta có gì để nói. Các người muốn bắt ta, thì không thể phái mấy người lợi hại tới sao. Nhưng tên này thật sự có mùi vị không tệ. Ta rất thích. Tổng bộ nữ hai sắc mặt rất khó coi. Nàng biết Trương Văn đã chết. Hơn nữa còn bị đối phương cho gặp ăn. Nhưng bây giờ không phải lúc để quan tâm những chuyện này. Không... Chúng ta thực sự có thể trò chuyện một chút Nói thật, cuối cùng đối thủ của chúng ta chính là Hoàng Thị Dương Quang Nơi ẩn núp Lâm Phàm người có thừa nhận hay không? Ta thừa nhận hay không? Ta thừa nhận Nhưng vậy thì sao? Ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác, hợp tác cùng các ngươi Đúng, năng lực của ngươi rất mạnh Có thể cướp đoạt giác tình giả khác Hoặc dị biến giả năng lực Nhưng dù thế đi nữa Tương lai, ngươi cũng không phải là đối thủ của Lâm Phàm Ngươi phải biết sức mạnh của hàn lớn như thế nào Vậy thì sao? Vì vậy, ta nghĩ chúng ta hợp tác, đào móc bí mật trên người ngươi tạo ra đội ngũ mạnh nhất, từ đó mới có cơ hội đối đầu với Lâm Phàm. Ta biết yêu cầu này, ngươi sẽ không đồng ý, nhưng đây là cơ hội duy nhất của chúng ta. Tổng bộ nữ hai sợ hãi Lâm Phàm đến mức thấu xương, càng hiểu rõ lại càng sợ hãi, tồn tại như vậy có thể là người sao, tuyệt đối không thể nào. Nhưng mà, nếu như nó thật sự tồn tại, thì khủng khiếp đến mức nào. Nghe đối phương nói những lời này, Kim Phổ Thiện không nhịn được bật cười. Ngươi ôm ý nghĩ gì mà lại nói với ta những lời này, ngươi không cảm thấy rất buồn cười sao. Kim Phổ Thiện thật sự không ngờ rằng đối phương lại muốn đào móc bí mật trên người hắn, tạo ra đội ngũ mạnh nhất. Hắn không cần đội ngũ mạnh mẽ gì, chỉ cần bản thân hắn mạnh mẽ là đủ. Xem ra sự hợp tác của chúng ta tạm thời không thể nào. Không sai, ngươi nói đúng, khẳng định là không thể nào. Ta hy vọng ngươi có thể giữ lại điện thoại. Khi nghĩ kỹ rồi, hãy đưa cho chúng ta. Sự hợp tác của chúng ta luôn có thể tiến hành. Tổng bộ nữ hài cố gắng giữ vững bình tĩnh, bí mật trên người đối phương khiến họ không thể giữ bình tĩnh được. Cảm giác tham lam bao trùm toàn bộ tâm trí họ, lạch cạch, cứu phổ thiện cúp điện thoại, định bóp nát điện thoại vệ tinh, nhưng sau đó nghĩ lại thôi. Hắn để lại điện thoại vệ tinh bên người, có lẽ một ngày nào đó, trong lúc rảnh rỗi, hắn có thể lại nói chuyện với dị biến già tổng bộ, đuổi đi những lúc nhàm chán. Ban đêm, Vương Khai và Quan Hạo đợi trong phòng Lâm phàm Lâm Ca. hiện tại số người sống sót trong dương quang nơi ẩn núc là 90, trong đó người già và trẻ em chiếm chưa tới một phần còn lại đều là thanh niên khỏe mạnh vương khai báo cáo tình hình nơi ẩn náu tình hình phát triển đến mức này thật sự rất mạnh mẽ trong tận thế không phải nơi nào cũng có thể tồn tại giống như dương quang nơi ẩn náu chỉ mới hơn chín ngàn người thôi thật là quá ít lâm phàm cảm thán hắn thật sự đã nỗ lực hết sức để cứu trợ người sống sót nhưng toàn bộ tận thế tràn ngập sự hoang vu ngoài những tang thi bên ngoài Việc gặp được người sống thật sự rất khó. Vương Khai nói, Lâm Ca, người đã cố gắng hết sức rồi, có thể cứu được nhiều người như vậy, cung cấp cho họ một khu vực an toàn, thật sự rất tốt. Mặc dù nói vậy, nhưng đối với Lâm phàm, số người này vẫn còn quá ít, hắn hy vọng có thể cứu được nhiều người hơn nữa. Chỉ là làm hết sức mà thôi. Lâm phàm nói, Quan Hạo nói, Lâm Ca, hiện tại ngoại trừ bọn trẻ bên ngoài, mọi người đều có công việc của riêng mình. Người già đã được an bài công việc, phần lớn là làm ảm các món ăn. Cái này họ am hiểu, nhưng số lượng trẻ con thật sự quá ít, vì tương lai văn minh có thể được truyền lại. Tôi nghĩ nên có nhiều hy vọng hơn, cái gọi là hy vọng chính là trẻ em. Lâm phàm đồng tình, lý do số lượng trẻ em và người già ít đòi là vì họ là nhóm yếu thế trong tận thế, 100 người mới có thể sống sót được một người trong tận thế, thật sự là một kỳ bích. Trong đại gia, tình cảm thế nào? Lâm phàm hỏi, Heiss, đừng nói nữa, yêu đương là chuyện rất bình thường, nhưng tất cả mọi người đều giấu diềm rất kỹ, nếu không phải là bị phát hiện. Thật sự không ai nói, Lão Trung chẳng hạn, đã đến mức này rồi, ở chung là ở chung nhưng bụng vẫn không có phản ứng gì. Quan Hạo bất đắc sĩ nói, tôi đã khuyên hắn, không bằng đi tìm thầy thuốc Trung ý hứa để ăn thuốc bổ, nhưng hắn không những không cảm ơn tôi, lại còn muốn đánh tôi. Nghe những lời này từ Quan Hạo, Lâm phàm nháy mắt, thế này thì rõ ràng là Lão Trung, hoặc là không có khả năng sinh con, hoặc là thận hư rồi, cũng may là chưa bị đánh. Thật ra, Lão Trung rất yêu Quan Hạo. Vương Khai nói, Thật là hài hước, ngươi rốt cuộc nghĩ gì mà lại nói với lão Trung như vậy. Lão Trung hiện tại có thể rất mạnh, một quyền đánh xuống có thể khiến cả tòa lâu đài sụp đổ. Ngươi chủ động khiêu khích, ta thật sự không hiểu, khai ca nói đúng, nhưng tôi chỉ là quan tâm mà thôi. Quan hảo ủy khuất nói, lâm phàm sờ căm, trầm tư một lúc, rồi linh quang trong mắt lé lên. Có một ý tưởng không tệ, ta nghĩ ra một cách, có thể tổ chức một cuộc ra mắt, để các cô gái tự do chọn lựa những chàng trai mà họ có cảm tình. Vương Khai và Quan Hạo có chút ngỡ ngàng, nhưng suy nghĩ kỹ lại, cảm thấy ý tưởng này thật sự khá hay. Vương Khai nói: Ta cảm thấy có thể thử. Quan Hạo nói: Không có vấn đề gì, nhất là với tôi, cũng muốn thử một lần. Dù sao trong tận thế, có thể có một người làm bạn cũng tốt. Lâm Phàm đánh nhịp, tốt. Vậy thì vui vẻ quyết định như vậy. Chuyện này giao cho các người làm, không có vấn đề gì chứ? Vương Khai và Quan Hạo liếc nhìn nhau, vỗ ngực tuyên thệ. Yên tâm đi, chúng ta cam đoan làm tốt. Họ đối với sự kiện này vẫn tràn đầy hứng thú Liệu có thể thoát khỏi tình thế bế tắc Tất cả sẽ được quyết định ở đây Ban đêm Bầu trời rất tối Mặt trăng bị mây đen che khuất Mọi nhà ở dương quang nơi ẩn núp đều bật đèn sáng Ánh sáng từ những ngọn đèn xua tan bóng tối Chiều sáng khu vực này Tạo nên một không gian yên bình Mọi người ban đầu đang tán gẫu vui vẻ Nhưng khi một thông báo xuất hiện Trong chớp mắt Không khí như bị ném một quả bom Sóng gió dậy lên khắp nơi Phương khai Ngày mai tại công viên Điền Giác sẽ tổ chức lễ ra mắt đại hội. Hy vọng mọi người đều có thể tham gia tích cực. Tin này khiến đám người xung quanh ngạc nhiên như bị sóc, ra mắt. Trong thời bình, chuyện này có thể là chuyện bình thường nhưng hiện giờ lại là tận thế. Tất cả mọi người đều đang cố gắng sống sót. Không ngờ lại có thể xuất hiện một sự kiện như thế. Thật sự vượt xa tưởng tượng của họ. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ một chút họ cũng hiểu ra hiện tại Hoàng Thị rất an toàn. Ngoài việc dân số ít ỏi Không có vấn đề gì lớn, có thể coi như là một xã hội nhỏ biệt lập. Quan Hạo, các nữ bằng hữu nhớ trang điểm xinh đẹp, các nam giới nhớ tắm rửa, thay quần áo sạch sẽ. Đặc biệt chú ý, Lâm Ca cũng sẽ có mặt tại buổi ra mắt, gia nhập đội ngũ. Quan Hạo chỉ muốn nhắc nhở mọi người, nếu đây là lễ ra mắt ở nơi ẩn núp, thì tất cả mọi người đều phải tham gia, không ai được phép ngoại lệ. Sau khi Quan Hạo phát đi thông báo, rất nhiều người không thể ngủ yên. A, đường gia vũ khó ngủ cô luôn là kẻ thù của những đêm thức. Từ khi tận thế bắt đầu ổn định, cô càng cẩn trọng hơn với kẻ thù, này, đột nhiên, trong lúc đang ngủ, điện thoại của cô rung lên báo có tin nhắn. Mở ra xem, cô ngồi bật dậy, ra mắt, Lâm ca cũng tham gia sao. Tin tức này thật sự làm cô rất bất ngờ, trái tim nhỏ bé của cô không thể ngừng đập mạnh, phủ phủ, áp lực của mình lớn thật đấy. Đường dài vũ che mặt, hít một hơi thật sâu rồi tắt điện thoại. Mình phải ngủ sớm, bắt đầu từ ngày mai, thật tốt, phải chuẩn bị trang phục. Suy nghĩ này không chỉ có ở đường Giai Vũ, mà ngay cả Nha Nhi Ni lúc này cũng đang nghĩ giống như vậy. Cô biết đối thủ của mình rất nhiều, đến mức cô không biết liệu Lâm Ca sẽ chọn ai, chắc chắn là sẽ chọn mình. Lúc này, ở nhà Lâm phàm khi xem tin tức, hắn không hỏi ngạc nhiên. Sao lại liên quan đến mình vậy? Hắn chỉ muốn tham gia xem mọi người náo nhiệt thôi, không ngờ lại bị cuốn vào. Nghĩ một hồi, Lâm phàm lặng lẽ nhắn tin cho Quan Hạo, nói rằng mình sẽ không tham gia. Tuy nhiên, Quan Hạo trả lời. Lâm Ca, người là thành viên của nơi ẩn núp, sao có thể không tham gia được? Hơn nữa, chuyện này cần có người dẫn đầu, ngươi chính là người thích hợp nhất để làm đầu tàu. Thế là, Lâm Phàm không thể phản bác, đành im lặng đồng ý, sáng sớm. Vương Khai và Quan Hạo từ sớm đã thức dậy và bắt đầu chuẩn bị cho buổi trưa hội trường, điến giác công viên là nơi lý tưởng nhất, rộng rãi, có thể chứa được rất nhiều người. Hơn nữa, nơi đây đã được cải tạo thành một khu vực trồng trọt, có thể cung cấp cho mọi người một ít thịt dự trữ và thức ăn. Trong suốt thời gian ẩn náu tại đây, họ cũng đã thu hút được một nhóm ủng hộ, và những người này vội vã đi theo họ hướng về điền giác công viên. Công tác chuẩn bị không quá phức tạp, chỉ cần trải một tấm thảm đỏ ở lối vào để tạo không khí trang trọng, làm cho buổi ra mắt trở nên thật nghiêm túc, khiến những người đến đây cảm thấy như tham dự một sự kiện chính thức. Hạo ca, ngươi nghĩ ta có thể được chọn không? Trần Ngang rất mong chờ buổi ra mắt này. Quan Hạo đáp, yên tâm đi Người quên trước kia người làm nghề gì ạ? Nhớ chứ, ta trước kia là làm nghề vỗ khăn cho khách ở viên Vậy thì không sao, vào nghề này có chút nhan sắc, người trẻ tuổi lại đẹp, nhất định sẽ được chọn. Quan Hảo luôn đối tốt với Trần Ngang. Ít nhất, khi Trần Ngang và Dương Quang nơi ẩn náu, hắn đã chăm sóc rất chu đáo. Còn những tiểu đệ khác thì đều quá trẻ, thích đi theo hắn chơi. Nghĩ đến đây, Quan Hảo lại nhớ đến Siêu Ca Tens. Không biết Siêu Ca hiện giờ đang ở đâu? có lẽ đang phấn đấu ở một nơi nào đó, và trong tương lai sẽ xuất hiện trước mặt hắn, với một tiếng hót vang dội khiến hắn phải rung động, nhưng khả năng này thì không cao. Dù sao, quan hạo cũng đã trở thành giác tỉnh giả. Bên cạnh có vài tiểu đệ tin tưởng, nghe theo sự sắp xếp của mình, cuộc sống của hắn giờ đây đã thay đổi rất nhiều, giống như đã chạm đến đỉnh cao của cuộc đời. Có lẽ đây chính là cảm giác của một cuộc đời đã đạt đến đỉnh phong. Nghe quan hạo nói vậy, chân nang cảm thấy tự tin. Nghĩ rằng những lời của hạo ca thật sự Không có chút lo lắng nào Vậy con ta thì sao Vương khai hỏi Khai ca Ngươi còn phải hỏi sao Ngươi chắc chắn rồi Sự tích của ngươi đã được truyền tụng khắp nơi Không cần phải nói nữa Chỉ cần kể đến việc ngươi viết cuốn Xương qua nơi ẩn náo sinh hoạt Hướng dẫn Thì đã quá nổi tiếng Thậm chí trở thành cuốn sách bắt buộc cho bọn trẻ Quan hạo nói Mắt sáng lên khi nhắc đến vương khai Vương khai xua tay Cười khiêm tốn Đừng nhắc đến Không có gì đâu Thực ra Trong lòng hắn rất tự hào Cuốn sách Dương quang nơi ẩn náu sinh hoạt hướng dẫn Của hắn đã dày hơn một trăm trang Rất phong phú Nội dung rất đa dạng Hắn cũng không ngờ rằng Trong tận thế Cuốn sách đầu tiên của đời mình Lại được đón nhận nồng nhiệt như vậy Khiến đoàn người hoan nghênh Một điều mà hắn không bao giờ nghĩ tới Khai ca Trong lòng ta Ngươi thật sự rất ưu tú Toàn bộ nơi ẩn núp Ngoài lâm ca ra Ngươi chính là người ta bội phục nhất Nhớ ngày đó ngươi chờ ở nhà máy nước Bất chấp nguy hiểm giúp Hoàng thị vận chuyển nước bình thường, cứu được rất nhiều người, nếu là ta, chắc chắn không làm được như vậy. Quan hạo nói, vương Khai đáp, đó là chuyện lúc trước, sao còn nhắc lại làm gì? Ta tin rằng nếu đổi lại là ngươi, ngươi cũng sẽ làm như vậy, thôi không nói nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đi bố trí. Quan hạo vẫy tay về phía nhóm tiểu lão đệ, làm việc, làm việc, chiều 3 giờ. Tại biển giác công viên, khắp nơi đều là thân nhân của các tướng, mọi người ăn, mặc sạch sẽ gọn gàng nếu những người sống sót lang thang, ngoài kia thấy cảnh tượng này, chắc chắn sẽ phải kinh ngạc, các ngươi đang làm gì vậy, hiện tại có thể là tận thế, sao các ngươi lại ăn mặc như vậy, có sợ tận thế không, hạ ra, ngươi cũng tới, chu Dương thấy Hạ Khánh, không khỏi cảm thấy hơi kỳ lạ, hơn nữa nhìn Hạ Khánh mặc chiếc áo kiểu tôn trung sơn, dáng vẻ vẫn rất có khí chất. Ta không thể tới sao, Hạ Khánh đáp lại Chu Dương nói, dĩ nhiên là có thể Ta chỉ hỏi một chút thôi Dù sao, ta thật không nghĩ Hạ gia sẽ nghĩ đến việc tham gia Nếu là thời kỳ hòa bình Chỉ cần ngươi ra ngoài Không biết bao nhiêu người che nhau muốn đến gần người Hạ Khánh nói Vì tương lai tăng thêm hy vọng Đó là tất cả mọi người trách nhiệm Thôi, không nói nữa, tìm chỗ ngồi đi Đợi lát nữa không có chỗ ngồi. Nói xong, Hạ Khánh xoay người rời đi Cũng không đợi Chu Dương nói gì thêm Đối với hạ khánh mà nói, không thể trở thành gia tình giả thật sự là một nỗi đau đớn, dù hắn có vẻ như không để ý. Nhưng trong lòng vẫn luôn suy nghĩ về điều này, hắn cũng từng tìm đến hạ giáo sư để hỏi xem có khả năng khác hay không. Hạ giáo sư trả lời rằng, hắn nên trân trọng bản thân, không cần nhớ đến những thứ kia. Với điều này hắn chỉ có thể chấp nhận, Chu Dương nhìn bóng lưng hạ khánh rời đi, không khỏi cảm thán. Hạ gia quả thật có tầm nhìn xa, không hổ là hạ gia, ta cũng phải tìm một chỗ ngồi tốt mới được. Tại hiện trường, người thật sự rất đông, ngay cả trẻ con cũng đến tham gia náo nhiệt, các lão nhân thì tụ tập thành từng nhóm nhỏ, mỗi người đều mang theo ghế đầu, chỉ trỏ xì xào bàn tán. Mỗi khi mấy ông lão trao đổi với nhau, câu chuyện của cả một đời của đối phương đều có thể bị lôi ra bàn tán, ta cảm thấy thằng nhóc trịnh tiểu tử này cũng không tệ. Ừm, đúng là không sai, nhiệt tình, hào phóng, bộ dạng cũng khá đẹp, không biết tiểu cô nương đi theo hắn sẽ hưởng phúc như thế nào. Trước kia ta đã cho con trai đi công viên để ra mắt. Người không biết đấy, yêu cầu của các cô gái bây giờ thật sự rất cao, phải là người có bảng đại học từ các trường danh tiếng, công việc phải ở công ty lớn, lương hàng tháng cũng phải đủ cao, có người yêu cầu đến tận 5 vạn, 5 vạn, chứ không phải là năm ngàn đâu, là 5 vạn đấy. Vì vậy ta mới nói, bây giờ các cô gái yêu cầu quá cao, kết hôn xong thì họ có thể lấy sạch tài sản của nhà chúng ta. Khủng khiếp, thật là khủng khiếp, các lão nhân thì thích sự náo nhiệt, có thể sống sót trong tận thế thật sự là điều rất không dễ dàng. Và có những lão nhân đã từng mất đi con gái Họ đau đớn không kém Dù không phải chết này trước mắt họ Nhưng trong tận thế Cái chết có thể đến bất cứ lúc nào Họ đã tận mắt chứng kiến nỗi sợ hãi này Có thể sống sót không Họ hy vọng là có Nhưng cơ hội thì quá mong manh Trong thực tế Con cái của họ có thể đã chết rồi Nhưng vì không tận mắt chứng kiến Nên vẫn mang theo một tia hy vọng Điều này trở thành một phần tâm linh Mà họ gửi gắm Người của Dương Quang nơi ẩn náu đối xử với họ rất tốt hết sức chiếu cố để họ cảm nhận được sự ấm áp trong lòng quan hạo đang đợi ở vị trí của mình trước mặt là bảng hiệu có thông tin cá nhân của hắn bao gồm tên, tuổi tác, thuộc cung hoàng đạo nào nghề nghiệp trong thời kỳ hòa bình và các thông tin khác điều duy nhất không có là nơi làm việc và mức lương ánh mắt hắn liếc quanh có chút khẩn trương lại có chút mong đợi nếu đây là thời kỳ hòa bình hắn cảm thấy mình không có gì nổi bật nhưng trong tận thế này không phải lúc nào cũng chỉ dựa vào nguyên tắc mà còn là duyên số vì vậy hắn vẫn có chút hy vọng nhưng ngay lúc này hắn ngửi thấy một mùi nước hoa thoảng qua thơm thật sự quá hít vào cảm giác như có một làn sóng tươi mới vây quanh hắn hắn cúi đầu vô tình nhìn thấy bóng dáng một cô gái xinh đẹp lập tức cảm thấy khẩn trương nhưng vẫn giả vờ bình tĩnh ngẩng đầu lên nhìn cô gái trước mặt người người tốt quan hạ nói với vẻ khẩn trương nhưng cũng cố gắng lấy hết dũng khí để chào hỏi người tốt ta tên lưu lan lan có thể làm quen với người không đương nhiên là có thể Cô gái trước mặt không phải là người đẹp xuất chúng, nhưng lại mang đến cho Quan Hạo cảm giác giống như một viên ngọc bích nhỏ, rất dễ mến, và là kiểu người hắn thích. Ta tên Quan Hạo, năm nay 24 tuổi, có bằng đại học, chưa có bạn gái. Quan Hạo cảm thấy mình nói vậy là không có vấn đề gì. Lula Lan nói, ta biết ngươi, khi ta vừa đến Dương Quang nơi ẩn náu, ta đã chú ý đến ngươi rồi, mỗi ngày ngươi đều ngồi chờ ở cửa hàng mái nhà, ngồi một ngày dài, à ai trời. Quan Hạo kinh ngạc, không ngờ mình đã bị chú ý từ lâu. Thông tin này khiến lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy phần chấn. Chẳng lẽ mình thật sự đặc biệt đến vậy? Nếu không, tại sao người ta lại quan tâm đến mình chứ? Nghĩ vậy, quan hạo cảm thấy tự tin hơn. Có lẽ những người ưu tú dù ở đâu, cũng sẽ thu hút sự chú ý từ người khác. Lưu La Lan nói, ừm, đã một khoảng thời gian rồi cho nên hôm nay tôi vừa đến đã tìm ngươi. Ha <cười> ha, thật sao? Tôi cũng không biết đấy. Quan hạo có chút thẹn thùng, nắm lấy cổ. Đây là thông tin cá nhân của tôi, nếu người thấy không có vấn đề gì. Chúng ta có thể thử xem có thể ở chung được không? Lưu Lan Lan đưa cho quan hạo lý lịch cá nhân đã chuẩn bị sẵn. À mẹ? Quan hạo không ngờ Lưu Lan Lan lại thẳng thắn như vậy. Điều này khiến hắn vốn không có kinh nghiệm. Nếp thời không biết phải nói gì tiếp theo, nhưng rất nhanh. Hắn phản ứng lại. Trong mà thế, khi gặp mặt người khác, điều quan trọng là tốc độ. Còn lý lịch sơ lược gì đó, chỉ cần liếc qua là được. Dù chỉ liếc qua, nhưng nội dung vẫn rất rõ ràng. 25 tuổi, lớn hơn hắn một tuổi. Không sao cả. Lớn hơn 3 tuổi vẫn không vấn đề gì, tốt Vậy chúng ta đi thử xem Quan Hạo quyết định Phải đến thư viện thành phố tìm một cuốn sách về tình yêu để học hỏi Bù đắp chút kiến thức về tình yêu Lưu Lan Lan nói Vậy chúng ta đi dạo quanh đây một vòng nhé Tốt, không có vấn đề gì Để người khác trông coi chỗ này Quan Hạo đứng dậy, thu dọn đồ đạc Rồi cùng Lưu Lan Lan sánh vai rời đi Khi đi qua chỗ Vương Khai Hắn thấy Vương Khai vẫn ngồi một mình ở đó Mà không có cô nương nào tới thăm hỏi, điều này khiến quan hạo cảm thấy rất kỳ lạ, khai ca tài giỏi như thế. Sao lại ngồi một mình như vậy? Vương khai thấy quan hạo đi qua và có một cô nương đi cùng, hắn trực tiếp trợn mắt, không thể tin được. Đây là ra mắt thành công sao? Quan hạo nhìn về phía vương khai, làm một động tác chào tạm biệt, rồi mỉm cười rời đi. Vương khai nhìn bóng lưng của quan hạo, cảm thấy rất đáng chát, rồi nhìn xung quanh, hướng về phía những cô nương ăn mặc xinh đẹp như thể muốn nói. Các cô có thể nhìn tôi một chút không? Tôi cũng có thể. Lúc này, Hạ Khánh nhìn về phía một cô nương khoảng 40 tuổi đứng gần đó. nhất thời không thể phản bác. Chỉ có thể cùng cô ta nhìn nhau. Dù ai ở trong tình huống này cũng sẽ cảm thấy xấu hổ và cúi đầu. Tuy nhiên, Hạ Khánh không thẹn thùng. Cô nương 40 tuổi kia cũng nhìn chằm chằm vào Hạ Khánh. Lão muội, ngươi có phải đi nhầm không? Hạ Khánh lên tiếng. Không phải. Chính là ngươi. Ta không thích những người trẻ tuổi. Ta thích những người như ngươi, trưởng thành và chững trạc. Ta biết ngươi là ai, ngươi là Hạ Khánh, là một nhân vật có tiếng trong hoàng thị, trước đây ta cũng không phải là đơn giản, ta từng là một nữ danh nhân thành đạt, ta hiểu rõ tâm tư của ngươi, ngươi muốn tìm kiếm những cô gái trẻ, nhưng ta nghĩ ngươi bây giờ không thể tìm thấy nữa, trong tình huống không còn tiền bạc, lợi thế của ngươi đã không còn nữa, dù ngươi có chững chạp, trưởng thành, các cô gái trẻ sẽ không nhìn ra, chỉ có ta là nhận ra điều đó. Hạ Khánh hắn cảm thấy tình huống này có chút kỳ lạ, người phụ nữ này dường như đã nắm chắc hắn trong tay. Ngươi nói vậy cũng đúng, nhưng ngươi có lý do gì mà nghĩ ta sẽ coi trọng ngươi? Không phải ngươi coi trọng ta, mà là ta coi trọng ngươi. Dựa vào tình hình hiện tại của ngươi, về cơ thể và các điều kiện khác trong toàn bộ lễ ra mắt, ngươi là người yếu nhất, thậm chí đã qua hạn bảo đảm chất lượng. Vì vậy, không phải ngươi chọn người khác, mà là phải nghĩ xem ai sẽ chọn ngươi. Người phụ nữ đứng lên, cô chỉnh lại trang phục, buộc tóc, mặc bộ đồ sang trọng, đeo kính dâm và khí thế mạnh mẽ của một nữ cử nhân hoàn toàn bộc lộ Hà Khánh. Không thể tưởng tượng nổi, hắn lại bị người khác nói là đã qua thời kỳ bảo đảm chất lượng, đối với Hạ Khánh mà nói, đây là một sự sỉ nhục, tuy nhiên, suy nghĩ kỹ một chút, hắn nhận ra đối phương có lý, chỉ là hắn không muốn thừa nhận sự thật này, đi thôi. Người phụ nữ đứng dậy, sửa lại trang phục, nhìn Hạ Khánh từ trên cao, làm gì, Hạ Khánh cảm thấy bị đối phương làm cho bối rối, cô ta muốn làm gì đây, chỉ là dạo chơi thôi, ngươi còn muốn ở đây chờ đợi những cô gái trẻ chủ động ôm ấp yêu thương người ạ. Nghe vậy, Hạ Khánh hít một hơi thật sâu, nhìn chằm chằm vào người phụ nữ Dần dần, hắn không thể không thở dài một tiếng Cuối cùng, hắn đứng dậy, chẳng còn lựa chọn nào khác Những lời cô ta nói đúng thật đã chạm vào nỗi lòng hắn Với tuổi tác và tình trạng cơ thể hiện tại của hắn Thật sự chưa chắc có ai còn để ý đến mình. Người làm gì vậy? Khi Hạ Khánh đi đến gần người phụ nữ, hắn phát hiện cô ta lại kéo tay hắn Cử chỉ thân mật này làm hắn cảm thấy rất không thoải mái Hắn không hiểu cô ta đang muốn gì, người phụ nữ liếc nhìn hắn, làm gì à, ở cái tuổi này, còn chuyện gì chưa trải qua sao, ngươi cứ coi mình là một chàng trai ngây thơ sao, ai nhá, ngươi đúng là, ta Hạ Khánh coi như cũng khổ đủ rồi, vậy mà lại gặp phải ngươi trong tận thế này, à, ai cũng đừng nói, nếu không phải vì tận thế, ta thật sự sẽ không thèm để ý đến loại phế phẩm như người, Hạ Khánh, bọn họ đang đi ra khỏi công viên, chuẩn bị tham gia buổi ra mắt chu giường. khi thấy một vị lão tỷ tỷ đang nắm lấy cánh tay của Hạ Khánh biểu cảm của bà ta rất phong phú trong lòng Lâm Phàm thầm nghĩ nguyên lai like trước kia là một đại lão giờ lại thích kiểu này một cách rõ ràng Hàng ca người tướng mạo tốt như vậy sao phải kéo ta làm gì ta còn nghĩ tới việc thanh lý tang thi bên ngoài cơ Lâm Phàm bị cố Hàng kéo đi trên mặt đầy vẻ bất đắc dĩ hắn thật sự không muốn ra mắt đều là mọi người ra mắt hết người không thân cận vậy đây là cái gì cố Hàng kéo Lâm Phàm đi mục đích không phải là muốn lâm phàm ra mắt mà là để hắn tránh mặt dương tuệ lâm phàm nói ta còn trẻ không có gì phải vội phải thừa dịp con trẻ làm cho mọi chuyện rõ ràng đi nếu không muộn sẽ không kịp cố hàng đáp lâm phàm thật sự không có cách nào đối phó với tình huống này cuối cùng bị cố hàng mạnh mẽ kéo đến chỗ đó khi lâm phàm xuất hiện rất nhiều mụi tử trong buổi ra mắt đều mắt sáng lên nhưng ánh sáng ấy rất nhanh tắt lịm đối với các mụi tử ở dương quang nơi ẩn náu Lâm Phạm quả thật là lựa chọn xuất sắc nhất. Tuy nhiên, khó khăn quá lớn, rất nhiều muội tử cảm thấy thiếu tự tin, vì vậy không thể làm gì khác. Lâm ca, Lâm ca, mọi người chào hỏi. Lâm Phàm mỉm cười đáp lại, đồng thời quan sát xung quanh. Hắn thấy từ trạch dương đang nói chuyện với một muội tử miệng lưỡi lưu loát, không có chút câu nệ nào. Còn lôi đội thì mặt đầy bất đắc dĩ, bị một tiểu cô nương dây dưa. Lâm Phàm thấy xung quanh có rất nhiều người quen, trong lòng thẩm mỹ. Buổi ra mắt lần này thật sự không tệ. Ngồi ở đây đi, cố hàng trực tiếp chọn một vị trí tốt cho Lâm Phàm, đẩy nhẹ bờ vai hắn, khiến hắn ngồi xuống. Ngay khi, Lâm Phàm vừa mới ngồi được một lúc, mấy người tịnh lệ phong cảnh xuất hiện. Nhà ni ni và đường dài vụ ăn mặc rất xinh đẹp, trang điểm kỹ càng, nhìn là biết chắc chắn tốn không ít thời gian. Lâm ca, đây là lý lịch sơ lược của ta, chúng ta tới để gặp ngươi. Đây là của ta, xoát, xoát, hai phần lý lịch sơ lược được đặt lên bàn. lâm phàm ngây người chỉ nhìn mà không nói gì hình như đang chờ đợi mình phải làm gì nhan đi đi và được giai vũ cười tươi mắt sáng ngời như thể có thể nói chuyện mà không cần mở lời à cái này lâm phàm có rất nhiều lời muốn nói nhưng nhất thời không biết nên nói gì cho phải đúng lúc này một giọng nói nhẹ nhàng vang lên không ngại ta cũng sẽ đưa một phần lý lịch sơ lược ra mắt lâm phàm quay đầu lại thấy tôi tiểu hiểu cũng đã xuất hiện tôi tiểu hiểu có chút thẹn thùng nói nếu là vì thai nghén hậu đại Kéo dài văn minh truyền thừa, ta vẫn muốn theo ân nhân cứu mạng của mình. Nhan đi đi đường dài vũ, cách nàng không ngờ tô tiểu hiểu. Người luôn nghĩ đến làm bánh mì, lại là một đối thủ cạnh tranh giấu kín. Những người xung quanh nhìn thấy tình hình này đều cảm thấy hâm mộ, đặc biệt là vương khai. Đến giờ vẫn không có ai hỏi thăm hắn. Không ngờ lâm ca vừa tới đã bị mỹ nữ vây quanh. Quả thật, người so với người quả là không thể so sánh được. Hâm mộ đến muốn khóc, nhưng đúng lúc này, một bóng dáng xuất hiện bước nhanh đến. Thêm một người hẳn là cũng không sao chứ. Hạ nhã, khí chất xuất chúng cũng đặt lý lịch sơ lược của mình lên bàn trước mặt lâm phàm. À, hạ nhã tỉ, người, Nha nini ni và đường gia vũ đều rất kinh ngạc. Không ngờ hạ nhã tỷ cũng tham gia, thật là Áp lực cạnh tranh thật khủng khiếp. Hạ nhã mỉm cười nói, công bằng thôi, không phải sao. Ta cũng đến xem, mặc dù ta hàn sương không xinh đẹp như các người, nhưng ta nghĩ chắc phải tham gia ra mắt. Vậy thì ta cũng thử một lần. Hàn sương cũng cười đi tới. À... Nhăn ni và đường dài vũ trợn tròn mắt Lại thêm một đối thủ cạnh tranh Nhưng ngay lúc này, một cái đầu nhỏ chen vào đám người Rồi xuất hiện trước bàn Lâm Thúc Thúc, ta cũng muốn tham gia Đây là lý lịch của ta Phỉ phỉ thích nhất là Lâm Thúc Thúc Phỉ phỉ đặt lý lịch sơ lược lên bàn a lần này mọi người đều sữ sở Tuyệt vời, con gái của Vương Đại Thư Phỉ phỉ, lại tham gia Hơn nữa còn chuẩn bị lý lịch sơ lược Quả thực làm mọi người phải ngạc nhiên Ta cũng muốn Bình đình theo sau phỉ phỉ cũng đặt lý lịch sơ lược của mình lên bàn, mọi người trợn tròn mắt nhìn nhau. một buổi ra mắt đại hội, tình huống với sự xuất hiện của phỉ phỉ và đỉnh đỉnh đã biến đổi hoàn toàn. ha ha, ha ha. lâm phàm nở nụ cười, nay lập tức nghĩ ra cách giải quyết. sau đó đứng dậy, nắm tay phỉ phỉ và đỉnh đỉnh. ta quyết định sẽ cho hai đứa bé này một cơ hội, đi thôi, chúng ta ra ngoài dạo phố. sau đó lâm phàm nhìn về phía Nhanini và các cô gái khác, bất đắc sĩ nói, xin lỗi, Nhanini nhan đường giai vũ, hại nhã. hàn sương tôi tiểu hiểu lâm phàm dẫn theo hai đứa bé đi về phía xa cố hàng nháy mắt cảm thấy bị bất ngờ trong giây lát không biết phải nói gì điều này hoàn toàn không theo kịch bản mà hắn dự tính ngay sau đó cố hàng nhận thấy ánh mắt của ai đó hắn nhìn theo ánh mắt ấy và bất ngờ thấy dương tuệ đang mỉm cười ấm áp nhìn chăm chăm vào hắn đối với cố hàng hắn nhận ra tình huống bắt đầu trở nên khá kỳ lạ lâm thúc thúc ta có phải rất thông minh không phỉ phỉ ngậm đầu lên đắc ý nói vì sao vậy lâm phàm hỏi phỉ phỉ cười hì hì bởi vì ta biết lâm thúc thúc không muốn tham gia cho nên ta kéo đình đình để giúp lâm thúc thúc giải vây lâm thúc thúc ngươi nói ta có thông minh không đúng đúng chính là như vậy đình đình tiếp lời lâm phàm cười nói tốt thật thông minh lâm thúc thúc nhất định phải thưởng các ngươi thế này đi chúng ta đi trước tiệm sách lâm thúc thúc chuẩn bị cho các ngươi một chút bài thi đình đình vui vẻ nói cảm ơn lâm thúc thúc ta thích nhất là học tập phỉ phỉ chớp mắt nói lâm thúc thúc nếu ngươi không muốn thì vẫn là về đi ta và đình đình chỉ cần mang lý lịch sơ lược về là được chúng ta không tham gia lâm phàm cười nói thật đáng tiếc không mang về được a phỉ phỉ cúi đầu bất đắc dĩ sớm biết vậy thì đã không để lâm thúc thúc giải vây rồi cô nàng thật sự bị cuốn vào vòng xoáy này chạm vạn tối mẹ con sắp chết đói rồi khi nào mới ăn cơm phỉ phỉ ngồi trước bàn trông mong nhìn về phía phòng bếp thúc giục mẹ đang bận rộn trong bếp trong mặt thế so với những đứa trẻ khác Phỉ phỉ thực sự rất hạnh phúc, nhiều đứa trẻ đã mất cha mẹ trong hoàn cảnh đó, còn phỉ phỉ thì vẫn có mẹ yêu thương, nhanh lên, đừng có thúc giục nữa, suốt ngày chỉ biết ăn, nếu mà con học tập tích cực như vậy thì tốt biết mấy, Lý Mai vừa nấu ăn vừa mắng. Mẹ, học tập là học tập, ăn cơm là ăn cơm, hai chuyện này không thể gộp chung được, Huống hồ người là sắt, cơm là thép, không ăn một bữa thì đói lạ, mà nếu con đói thì chắc chắn không thể học tập được, phỉ phỉ nói, mặt đầy nghiêm túc, con nha, chỉ biết nói những lý lẽ vớ vẩn. Lý Mai cười khổ, con có nói sai đâu sách nói vậy mà Phỉ phỉ ngồi đó, đung đưa chân Trong lòng đầy mong đợi món ăn mẹ làm Lý Mai bưng bát canh ra Mùi thơm ngào ngạt ngay lập tức lan tỏa Ô ê, canh chua cá Vẫn là món cà chua mà con thích nhất Phỉ phỉ ngửi thấy mùi, nước miếng gần như chảy xuống Lý Mai nhìn con gái Rồi nói Nên nói buổi chiều con cùng bình bình làm ẩm ẩm ý cả lên Náo nhiệt lắm nhỉ Phỉ phỉ nháy mắt, mặt đầy vẻ vô tội Có sao, con đâu có làm vậy đâu Lý mai nhìn con gái thầm hiểu rằng phỉ phỉ cùng binh Đình đã chuẩn bị lý lịch cá nhân để tham gia tranh tài với các cô nương khác mà gây náo loạn. còn không biết sao, Lâm Thúc Thúc đã mua cho con những bài thi đó. Con phải làm nghiêm túc chứ? Lâm Thúc Thúc rất quan tâm đến việc học của con, mẹ. Lúc ăn cơm, mẹ đừng luôn nói chuyện gì làm con lo lắng nữa. Thật sự rất ảnh hưởng đến việc ăn. Phỉ phỉ chu môi, ủy khuất hết sức những lần trước Lâm Thúc Thúc giúp đỡ. Dù biết mình đã bị hố Nhiều lần, phỉ phỉ vẫn không từ bỏ. Có lẽ, đó chính là vì phỉ phỉ quá yêu quý lâm thúc thúc. Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa trong trẻ vang lên. Vào đi. Lý Mai đứng dậy đi mở cửa. Nini, sao ngươi lại đến đây? Đã ăn chưa? Nếu chưa ăn, vào đây ăn chút đi. Đồ ăn vừa mời xong. Người trong nhà thường mở lời hỏi ai đó đã ăn cơm chưa? Vì cảm giác đói bụng là một phần thói quen ăn sâu vào huyết mạch. Lý tỷ, tôi thực sự chưa ăn đâu. Tôi đến chỉ để thăm phỉ phỉ thôi. Nhân Nini đáp. lý mai quay lại. Gọi với phỉ phỉ đang ngồi ăn Phỉ phỉ, nhan tỷ tỷ đến thăm con Mong mời nhan tỷ tỷ vào đây Ồ, oh, nhan tỷ tỷ chào chị Phỉ phỉ vui vẻ nhảy xuống ghế Nhưng trong lòng lại thắc mắc Không biết hôm nay nhan tỷ tỷ đến đây có chuyện gì Phỉ phỉ liếc nhìn vào túi đen mà nhan Nini mang theo Một cảm giác không ổn dâng lên trong lòng Cô cầu nguyện không biết có phải mình đoán sai không Nhan Nini tháo giày, thay dấp lê Mỉm cười nhìn phỉ phỉ Phỉ phỉ cảm thấy nụ cười ấy rất đẹp nhưng không hiểu sao lại cảm thấy có chút gì đó khác thường trong nụ cười đó. Phỉ phỉ, ngươi tốt quá. Nhà Nini nói, nhan tỉ tỉ, tốt. Phỉ phỉ ngoan ngoãn trả lời. Lễ phép đáp lại. Lý Mai vào bếp, mang ra một bát canh cho nhà Nini, rồi nhanh chóng chuyển bát đến trước mặt cô. Đà tạ Lý Tỉ, đừng khách sáo, chúng ta là người một nhà, không biết người đến, nên chuẩn bị đồ ăn đơn giản thôi. Không sao, rất ngon rồi. Nhà Nini biết tay nghề của Lý Tỉ rất tốt. Ăn được món ăn như thế trong tận thế là một điều thật sự hạnh phúc. Lý Mai hỏi, hôm nay ra mắt tương thế nào? Nghe thấy Lý Mai hỏi, phỉ phỉ cúi đầu, nhìn bắt canh, vùi đầu vào ăn. Ai cũng hiểu tình huống này. Nàng cảm thấy nhan tỷ tỷ đến đây ban đêm chắc chắn là có chuyện, nên không dám lên tiếng, vẫn ổn, chủ yếu là náo nhiệt. Chúng ta lâu lắm rồi không có không khí vui vẻ như chiều nay. Nhan đi vừa cười vừa nói, Lý Mai liếc nhìn phỉ phỉ, đứa nhỏ này cùng bình đình gây chuyện. người ta lâm thúc thúc độc thân đến giờ thật vất vả mới có cơ hội thoát khỏi cảnh đơn chiếc mà lại bị hai đứa quấy rối phỉ phỉ tỏ ra ủy khuất đâu có thể trách người khác chứ, rõ ràng là lâm thúc thúc không muốn ra mắt chúng ta mới hợp tác mà nhân đi đi nói chúng ta đều hiểu ý của lâm ca tận thế chưa kết thúc hắn chắc chắn sẽ không nghĩ đến chuyện này nên phỉ phỉ và đình đình không những không làm sai mà ngược lại hai đứa làm rất tốt phỉ phỉ nghe xong mắt sáng lên ngậm đầu lên nói mẹ Người nghe thấy không, ta đâu có làm gì sai, ta làm có thể là chuyện tốt đó, Nhanini khen ngợi, tiếp thêm sức mạnh cho nàng, làm cho phỉ phỉ nói chuyện càng tự tin hơn. Nhưng dù sao thì trẻ con vẫn chỉ là trẻ con, làm sao hiểu được những điều sâu xa, chữ nghĩa chỉ là một ý nghĩa, còn có những tầng nghĩa khác mà tạm thời không phải trẻ con nào cũng hiểu, Nhanini nói, vậy nên, mục đích ta đến hôm nay là để khen thưởng phỉ phỉ, một đứa trẻ hiểu chuyện, sau khi ra mắt kết thúc, Ta sẽ đi tiệm sách xem tài liệu học tập, hỏi thăm thầy cô. Họ nói phỉ phỉ nền tảng không tồi. Ta sẽ mua một số bài thi cơ bản cho phỉ phỉ. Phỉ phỉ, tuy nhan tỷ tỷ là cô giáo dạy múa, nhưng khu lão sư đang mang thai, cần phải nghỉ ngơi ở nhà. Sau này ta sẽ là chủ nhiệm lớp, ngươi cần làm một bài thi mỗi ngày. Sáng mai mang đến, tỷ tỷ sẽ kiểm tra cho ngươi. Ta tin rằng phỉ phỉ chỉ cần cố gắng, chắc chắn sẽ nâng cao nền tảng. Lời nói của nhan nini đã khiến phỉ phỉ hoàn toàn choáng váng. như thể bị đẩy xuống địa ngục sâu thẳm nàng nhanh chóng kẹp lấy miếng thịt cá nhưng lại quên luôn việc đưa nó vào miệng mắt tròn rồi. ngạc nhiên nhìn nhan nini ni. người luôn tỏ ra quan tâm và muốn tốt cho mình nhan nini ni mở chiếc túi màu đen bên trong chứa đầy các bài thi nhan tỉ tỉ ta phỉ phỉ chưa nói hết lời nhan nini ni nhẹ nhàng xoa đầu nàng nói phỉ phỉ trong lòng tỉ tỉ người mãi mãi là đứa trẻ ưu tú nhất chúng ta cố gắng lên nhất định có thể vượt qua tất cả mọi người a phỉ, phỉ ngạc nhiên Đừng quá kích động, cũng đừng cảm động. Đây là điều duy nhất mà tỷ tỷ có thể làm cho ngươi. Nhăn đi đi thấy biểu hiện ngây ngô của phỉ phỉ thì cảm thấy hài lòng. Cuối cùng buổi ra mắt cũng kết thúc. Nhưng phỉ phỉ và đình đình tại sao lại đi đâu không rõ. Kết quả chỉ có một lý do. Bài thi của họ quá ít. Lý Mai trong lòng bật cười. Nàng sao có thể không hiểu tình huống này. Nhưng cũng không sao. Nàng sẽ kiếm thêm vài bài thi cho phỉ phỉ. Để đứa nhỏ này bớt phải loay hoay không có việc gì làm. Phỉ phỉ chỉ biết khóc không thành lời. nàng thực sự muốn khóc. Tại sao lại luôn là mình phải chịu đựng những điều này? Nhan tỷ tỷ, đình đình cùng ta đi. Nàng có sao không? Phỉ phỉ mong đợi hỏi. Là một đại tỷ, nàng luôn nghĩ rằng khi gặp khó khăn, các muội muội, đặc biệt là đình đình, sẽ cùng mình đồng cam cộng khổ. Bởi vì các nàng đã từng nói, có phúc cùng hưởng, có nạn cùng chịu. Đó mới là tỷ muội thật sự. Nhan đi đi đáp. Đình đình có cơ sở tốt hơn, cho nên không cần phải mua bài thi cho nàng. Điều này không được đâu. Nếu đình đình biết sẽ khó chịu lắm. phỉ phỉ cảm thấy khi mình gặp phải khó khăn không thể chỉ có một mình ngành chịu nghĩ đến việc bình bình luôn thể hiện mình là một người học giỏi mỗi lần nghĩ đến đây nước mắt của phỉ phỉ lại không thể ngừng rơi xuống liệu giữa những người học giỏi và những người học kém cuộc sống có thật sự khác biệt không nhani ni mỉm cười nói không có gì đâu ngươi không nói người khác cũng không biết tỉ tỉ thích nhất ngươi phỉ phỉ nháy mắt cảm giác như đã từng gặp lại lời nói này lâm thúc thúc cũng từng thường xuyên nói vậy sau đó cuộc sống của nàng chìm vào bóng tối Bây giờ nhan tỷ tỷ lại nói những lời như vậy, phỉ phỉ biết rằng cuộc đời mình sẽ bị những bài thi chi phối. Đông đông, lại có tiếng đập cửa, nghe thấy tiếng đập cửa, phỉ phỉ không khỏi cảm thấy lo lắng. Không thể nào, còn có người muốn tìm mình sao. Ngọc Hoàng Đại Đế, như Lai Phật tổ phù hộ ta, đừng có ai đến tìm ta nữa. Cửa tiểu thư, mở. Lý Mai mở cửa, ngạc nhiên khi thấy đường giai vũ mỉm cười đứng trước cửa. Lý Tỷ, không quấy rầy các ngươi chứ. Đường giai vũ hỏi Không có, không có, Nini vừa vặn cũng ở đây Vào ăn chút gì đi Lý mai đáp, tốt Vậy thì quấy dày các ngươi Đường dài vũ bước vào Phỉ phỉ nhìn đường dai vũ Mắt tròn sơi vì ngạc nhiên Bởi vì nàng thấy đường dài vũ cũng cầm một chiếc túi đen Hình dạng bên ngoài nhìn thật đáng sợ Dù không nhìn thấy bên trong Phỉ phỉ cũng có thể đoán được thứ gì đang ở trong đó Ồ, oh, thật đáng sợ Ta thật sự biết sai rồi, nếu như thời gian có thể quay lại, nàng chắc chắn sẽ không kêu Đình Bình đi cứu Lâm Thúc Thúc, cứu gì? Ai đến cứu ta đây? Lâm Phàm và Quan Hạo đang trò chuyện, nói về sự kiện buổi chiều của buổi ra mắt. Thành có nhiều không? Lâm Phàm mong đợi hỏi. Nếu thật sự có nhiều người thì đó chính là một tin vui. Trong thời kỳ tận thế, sự phát triển của loài người cần phải có sự sinh ra của các sinh mệnh mới. Chỉ có liên tục có những sinh mệnh mới xuất hiện mới có thể giúp cho nền văn minh tiếp tục truyền thừa. Ừm. Cũng khá nhiều, tất cả mọi người đều là những người sống sót sau mặt thế Những người quan trọng đã không còn nữa Bây giờ chỉ còn lại những người cô đơn Cần có người khác làm bạn Nên chúng ta tổ chức buổi ra mắt này Chỉ cần không có vấn đề lớn Chắc chắn họ sẽ tìm được một nửa phù hợp Không có vấn đề lớn Vấn đề gì? Chính là không tìm được Ví dụ như ai? Ví dụ như Khai Ca Thật không ngờ Khai Ca lại không tìm được người phù hợp Lâm phàm vô cùng ngạc nhiên Không thể nào Hắn có điều kiện tốt mà Ta cũng nghĩ vậy, nhưng khai ca tuổi còn trẻ Chỉ là hơi gầy một chút thôi Chưa hiểu được tình hình như thế nào Yêu đương là tự do Nếu không tìm được thì cũng không thể vội Từ từ sẽ đến thôi Ta tin rằng một ngày nào đó hắn sẽ gặp được người phù hợp Hài vọng vậy, tình huống của ngươi thế nào Lâm Phạm nhận thấy quan hạo từ đầu đến cuối Đều giữ một nụ cười trên mặt Nhìn là biết tâm trạng rất tốt Có thể làm cho tâm trạng của hắn tốt lên Chắc chắn là vì buổi ra mắt thành công rồi Quan hạo cười hắc hắc Có chút thẹn thùng nói bị người thổ lộ, nàng tên là Lưu Lan Lan, lớn hơn ta một tuổi, cảm giác rất tốt, là kiểu người ta thích. nàng nói ta ngượng ngùng nhưng lại có phần ổn trọng, ổn trọng mà không thiếu phần thoải mái, thoải mái nhưng không phóng túng, lâm phàm. cách khen thật kỳ lạ, nhưng trong lòng lâm phàm rất vui vì sự vui vẻ của quan hạo, rất tốt, sớm một chút tổ chức tiệc rượu, chúng ta cùng nhau chứng kiến. chưa đến lúc, đến lúc đó ta chắc chắn sẽ là người đầu tiên thông báo cho lâm ca, lâm phàm thấy họ có thể tìm được nửa kia của mình. Trong lòng rất vui mừng cho họ, Còn về tình huống của mình, hắn thực sự chưa nghĩ tới, hắn chỉ muốn thanh lì những tàng thi trong mặt thế, để quốc gia này có thể trở lại bình yên. Việc này cần rất nhiều nỗ lực của hắn, vì rất nhiều tang thi thật sự rất đáng sợ, không phải ai cũng có thể đối phó được, chỉ có mình hắn mới có thể. Trong một căn phòng khác, chúng ta phát triển như vậy có phải hơi nhanh không? Hạ Khánh nằm trên giường thân hình trần trụi, có chút mơ màng, là một lão già hấp bạch an sạch, Hạ Khánh không mấy hứng thú với nữ sắc. Nhưng là một người thành công, hắn phải luôn giữ lý trí, đồng thời không để ai phát hiện ra bí mật của mình. Tận thế đến, hạnh vận hòa hợp lại, khiến Hạ Khánh có sự thay đổi trong tư duy, không còn vẻ ngoài kiêu hãnh như trước, nhưng khí chất vẫn còn nguyên vẹn. Lão mội nhìn Hạ Khánh, khuôn mặt có chút mệt mỏi, nói, cái gì gọi là nhanh, chúng ta là làm việc có hiệu suất, giảm đi không cần quá trình, nếu muốn kết quả thì phải như vậy. Ngươi còn không tin, nhìn xem người, mặt mày trắng bệch như cái gì, ngày mai ta sẽ tìm thuốc bổ cho người. bổ một chút cho khỏe mạnh hạ khánh nhìn lão muội bên cạnh buồn khổ vô cùng người ta kết sao thì dạo phố nhưng lão muội cũng tốt luôn kéo hắn đi uống rượu nói là uống rượu có thể tạo không khí có tình thú uống vào một hồi là đã lăn lên giường ta không cần hạ khánh giải thích với chính mình khẳng định là không phải thận hư không cần thuốc bổ lão muội nói đừng có cứng đầu ngươi không hiểu tình trạng của mình sao ta hiện tại còn không biết sao ngươi tích cực ra mắt mục đích là vì có đời sau đúng không Nếu ngươi không chăm sóc tốt thân thể, làm sao có thể khỏe mạnh cho đời sau? Hạ Khánh, ngươi tên là gì? Đúng vậy, đến giờ Hạ Khánh vẫn không biết lăn lên giường với lão muội cô ấy tên gì. Lão muội nói, tên có quan trọng không? Vậy ít nhất cũng phải biết người gọi là gì chứ. Ngươi có thể gọi ta là lão bà của ngươi hoặc là vợ, bảo bối, ta thích như vậy, ngươi đạp mã. Hạ Khánh thật sự phục lão muội, đến tên cũng không chịu nói, xem ra cần phải hỏi Vương Khai cho rõ ràng, nhưng mà hỏi thì cũng có chút ngượng ngùng. Dù sao cả hai đều đã qua đêm, mà hắn lại không biết tên, nếu để người khác biết thì chắc chắn sẽ cười chết. Lão muội ngón tay đặt lên môi hạ khánh, bảo bảo đừng nói tục như vậy, không phải ta muốn nói ngươi, như người thân thể của ngươi, ngươi gánh không nổi đâu, dù sao phụ nữ 30 như bốn 40 như hổ, 50 thì đàn ông chỉ như nắm đất. Hạ khánh, hai ngày sau, sáng sớm, lâm phàm hướng về phía hoàng thị đi ra ngoài, công việc thanh lý bắt đầu chính thức, điện thoại vang lên, là điện báo từ Trung Hồng, lâm phàm tiết máy, Trung Hồng nói. Kim Phổ Thiện xuất hiện, hắn giết Trương Văn, một trong những dị biến giả tại tổng bộ, và cướp đoạt năng lực của hắn. Lâm Phàm nhíu mày, Kim Phổ Thiện cuối cùng cũng đối mặt với tổng bộ dị biến giả. Không ngờ hắn không chỉ cướp được năng lực của giác Tỉnh giả mà ngay cả dị biến giả cũng không ngoại lệ. Đây không phải là tin tốt. Nếu để hắn phát triển, cuối cùng sẽ trở thành một nhân vật cực kỳ nguy hiểm. Lâm Phàm hỏi, biết vị trí của hắn không? Trung Hồng trả lời, không biết, nhưng chúng tôi đã phái người đi tìm khắp nơi. Tổng bộ rất không hài lòng về hành động đơn độc của Trương Văn, đã nghiêm túc dạn dò chúng tôi. Ai phát hiện thì phải báo cáo ngay, nếu không sẽ bị trừng phạt. Lâm phàm nói, năng lực của hắn đủ mạnh để giúp hắn tiến hóa với tốc độ nhanh nhất, có thể trong một thời gian ngắn vượt qua sáng tạo giả. Năng lực của hắn tương tự như những người đã từng giết những tang kỳ có hình dạng kết hợp, nhưng sức mạnh của hắn lại biến thái hơn. Vì vậy, phải hết sức cẩn thận, xác định vị trí rồi nói cho ta biết. Trung Hồng đáp, hiểu rồi tôi biết phải làm gì. Gần đây, Tổng Bộ đã nuôi dưỡng một số dị biến giả hoàn mỹ, sử dụng loại dược tề mới với khả năng giải tỏa sen rất cao. Nghĩ đến tình huống này, Trung Hồng cảm thấy bất đắc dĩ. Tổng Bộ luôn phát minh ra những loại dược tề đáng sợ với năng lực mạnh mẽ. Nếu không phải vì sự gặp gỡ giữa nàng và Lâm Phàm, có lẽ nàng đã không thể giữ vững được sức mạnh của mình. Dù sao, nàng cũng đã ổn định thực lực, chỉ cần cố gắng, không cần phải lo lắng về những ai sẽ vượt qua nàng. Dù sao nàng là một trong những người bảo vệ nhân loại, Lâm phàm nói Ừm, mọi thứ sẽ tới từ từ, chú ý đến tình huống an toàn, tìm được vị trí tổng bộ và kim phổ thiện, chỉ cần tìm được họ, mọi chuyện sẽ trở nên đơn giản. Ừm, tôi biết rồi. Sau khi trao đổi một chút, họ cúp máy, lâm phàm nhảy vọt lên, bay trên không trung với tốc độ cao, hướng về phương xa, xa ngoài, hắn thanh lý Tăng thi. mang theo máy ảnh và bản đồ, các khu vực hắn đã đi qua đều đã được thanh lý sạch sẽ. Nếu không vì lãnh thổ quá rộng, hắn đã dọn dẹp hết tang thi trên toàn quốc, rời khỏi khu vực của hàng thị. Một số chiếc xe chạy theo hắn, lão trung và những người khác nghe thấy tiếng nổ vang từ trên cao, hạ kính xe xuống và nhìn lên không trung. Lâm Phàm ra ngoài rồi? Đúng vậy, không biết là khu vực nào tang thi bị lôi đỉnh đánh trúng. Tiểu Trúc, nghe nói ngươi đang yêu đương ạ, Chúng ca, chúng ta không phải đang bàn về khu vực tang thi bị Lâm ca đánh à? Sao lại đột nhiên chuyển sang chuyện của tôi vậy? Thật không tốt chút nào. Ha ha ha. Mọi người cười lớn. họ đã lâu không trực tiếp đối mặt với tang thi hiện tại chỉ làm nhiệm vụ hộ tống và sửa chữa các trạm cơ sở để đảm bảo an toàn công việc này thật sự rất nhàm chán ngoài việc có thể thấy phong cảnh hoang vu chẳng có gì thú vị lúc này lâm phàm đã đến khu vực đông bắc của quốc gia để thanh lý tang thi các khu vực còn lại là tây bắc và tây nam đất nước tươi đẹp đã bị ma thế và tang thi làm rối loạn sinh linh khổ cực những ai còn sống sót đều coi như là may mắn đột nhiên lâm phàm từ trên cao hạ xuống Tình huống trước mắt khiến hắn hơi chấn động, dưới mặt đất, hắn nhìn thấy một mảng xích hồng, nhìn kỹ, đó không phải là đất bùn thay đổi màu sắc, mà là máu thịt bị che phủ, nhìn về phía xa, máu và thịt lan tràn, liên miên không ngừng, không thể thấy được phần cuối, còn có nơi như vậy sao? Lâm phàm kinh hoàng, không thể tin vào mắt mình, hắn đã thanh lý qua nhiều nơi, nhưng chưa bao giờ thấy cảnh tượng như thế này, cho dù có là đất đen, cũng không thể so sánh với tình huống trước mắt, máu và thịt bám đầy mặt đất. Đã tồn tại một thời gian rất lâu, nhưng nhìn kỹ, có thể thấy dưới lớp máu đỏ thẫm là chất lỏng màu đỏ đang chảy, phóp phóp, frost phá vỡ lớp ngoài. Huyết dịch xên sệt ào ào tràn ra, một mùi hôi thối sọc vào mũi, khiến người ta cảm thấy khó chịu. Tình huống ở đây thật không đơn giản, chắc chắn có vấn đề. Lâm Phạm liếp mắt đã nhận ra điều này, đi về phía trước. Hắn bắt đầu nhìn thấy một số thi thể bị máu thịt quấn lấy, nhìn có vẻ như xương cốt của người, nhưng lại có khung xương không bình thường, phát hẳn những thi thể thông thường, nghĩ những thứ này có ích gì chứ? Dù sao tất cả đều đã biến thành dạng này, hắn đâu phải là địch nhân kiệt, sao có thể chỉ bằng thi thể mà suy đoán được chuyện gì đã xảy ra? Vì vậy, cách tốt nhất bây giờ là tiếp tục đi sâu vào, tìm ra nguyên nhân khiến nơi này biến thành... như thế.